lâm ninh lại cười ha h a h ắ n tự nhiên không phải thật sự bởi vì cái này nguyên nhân mà chính là có khác cực trọng yếu sự tình muốn làm một bên khác xuân di cũng giúp đỡ hoàng hồng nhi nói hai câu nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra hoàng hồng nhi đối lâm ninh tâm ý hai tử nhà mình như vậy nhận người thích nàng chỉ có cao h ứ n g phần tuy nhiên đặng tuyết nương làm thế nào nhìn làm sao khó chịu nhìn xem cẩn thận mà cùng xuân di tiểu cựu nương nói chuyện một đôi ta thấy mà yêu đôi mắt thỉnh thoảng nhìn một chút lâm ninh hoàng hồng nhi nhìn nhìn lại nàng này mừng khấp khởi còn tại cùng linh lung tiểu đạo cô chọn tơ lụa ngốc nữ nhi đặng tuyết nương chỉ cảm thấy sâu đất ngươi bên ngoài làm những chuyện lớn đó ta không hiểu cho nên liền không dài dòng ngươi có thể hồng nhi tốt bao nhiêu một cô n ư ơ n g ngươi đừng lao khi dễ nàng ngươi đối ni nhi cũng không dạng này a người ta đáng thương cha mẹ đều không lẽ loi một mình nghe xuân di nói những n à y ngồi đang nghe mưa hiên hạ lâm linh có chút b u ồ n c ư ờ i nói gì thật làm cho người dùng vải thất lăng là cho nói mua xuân di hoành hắn liếc một chút nói m ỹ mắt ta tử cứ như vậy cạn bông thở dài nói ta biết ngươi phòng nàng là ma giáo yêu nữ những này ta cũng không hiểu có thể nàng xem ngươi ánh mắt lại không sai lâm linh cười ha ha nói xuân di yên tâm ta rõ xuân di dùng xem thường nhân biện pháp đến xem một cái tại ma giáo lớn lên nữ hải hiển nhiên không thế nào đáng tin hoàng hồng nhi nước đến cùng sâu bao nhiêu lâm ninh đến nay đều không có tìm được cơ sở sao lại dám mở heo mê tâm bị sắc đẹp sở mê như như thế sợ thật muốn lọt vào trong tay của nàng xuân di gặp hắn như vậy cũng không còn như vậy có nhiều việc nói cái gì nhưng mà tiếng nói nhất c h u y ể n lại hỏi ngươi cùng ngũ nương chuẩn bị lúc nào muốn đưa bé lâm ninh một miệng trà kém chút không có n g h n chết nói xuân di ta năm nay vẫn chưa tới mười sáu xuân di tiếng hử nói mười sáu làm sao đầu năm nay mười sáu tuổi làm cha ba mươi tuổi làm ra ra không biết có bao nhiêu ngươi cùng ngũ nương sớm một chút muốn đ ư a bé ta cũng tốt giúp các ngươi mang lâm ninh lắc đầu nói ngũ nương bên kia võ đạo chính đến thời điểm then chốt nàng là sơn trại võ công tối cao người dưới mắt lại tứ phía nguy cơ nàng có thai toàn bộ sơn trại đều gặp nguy hiểm xuân di quả thực khinh bị nhìn lâm ninh liếc một chút nói ngươi cũng không cảm thấy n g ạ i nói tuy nhiên nàng vẫn có biện pháp ngươi trước cùng ni ni sinh a ni ni mắn đẻ lâm ninh nhìn xem hướng hắn nháy mắt xuân di vườn cười nói chúng ta dạng này lớn gia nghiệp trưởng từ không phải đích về sau không biết muốn ổn à o ra bao nhiều sự tính đến hay là quên đi chờ một chút xuân di nghẹn một hồi lâu hung hăng cho lâm ninh đến h ạ cười mắng như thế lớn gia nghiệp ngươi liền một tên sơn tặc cổ h bao lớn gia nghiệp lâm ninh cười hắc hắc đứng lên nói sẽ càng lúc càng lớn lớn đến cái này ngàn dặm thương lan núi đều chứa không nổi cho nên trưởng tử vẫn là muốn từ ngũ nương k i ế p sau xuân di ngươi đ ợ i thêm hai năm đi dứt lời cười ha ha xuống núi rời đi khương minh hai lựa chọn một là lập tức rời đi về tác h hạ học c ung hai là tiếp tục lưu lại cái này nhưng muốn cùng chúng ta một đạo trừ bỏ hòn rác từ thanh vân trại trở lại khách sạn lâm ninh tìm được khương thái hư đi thẳng vào vấn đề nói khương thái hương nghe vậy con mắt ngưng lại nhìn xem lâm ninh nói ma giáo giáo chủ muốn tới a lâm ninh gật gật đầu nói hoàng hồng nhi nói đại khái liền đoạn này thời gian khương thái hương nghe vậy cùng nô viện nhìn nhau về sau cùng lâm ninh nói lâm lan g quân hoàng giác chính là tổng sư định phòng tuyệt thế cẩng giả ngươi vì sao không tạm lánh sơ qua lâm ninh lắc đầu nói ta sở học y thuật đến từ nửa phần trên bách thảo kinh đối với cựu kiếp trâm cũng có chút tâm đắc cho nên mặc kệ trốn đến đi đâu hoàng giác đều tuyệt không t h ô n tha hắn như tìm không được ta nhất định sẽ bắt ta người bên cạnh đến uy hiếp ta không có khả năng vĩnh viết trốn cũng không có khả năng từ bỏ người bên cạnh không để ý cho nên chỉ có thể nghĩ cách liều chết một k í c h hoặc là hàng yêu chứ ma hoặc là cá chết rách lưới bữa bữa lại nói khương huynh không cần khó xử người ta quen biết thời gian không lâu nhưng ta biết khương huynh chính là chân thành quân tử lòng mang n h â nước nếu chỉ ngươi một người nghĩ đến khương huynh tuyệt sẽ không do dự nhưng khương huynh còn thân thể hệ học cung chi trọng khương huynh chi sinh tử không phải một nhân chi sự t ì n h cho nên khương huynh có thể tạm về trước học cung nếu ta các loại may mắn vượt qua kiếp nạn này k ư ơ n g huynh có thể trở lại lời ấy nói k ư ơ n g thái hư mặt đều đỏ đứng lên đạo lý là đạo lý nhưng hắn nếu như thật làm như vậy hai này trăm、so、năm trước từng có một nhiệm kỳ ma giáo giáo chủ ngang ngược không chuyện ác nào không làm trêu đến thiên hạ tiếng oán than dậy đất tam đại thánh địa liên hợp xuất động đều phái ra một vị tuyệt đỉnh tông sư dẫn đầu hai mươi tám vị tông sư vây kín thánh mộc hoàng đ ả o kết quả tuy nhiên đánh chết giết vị kia ma giáo giáo chủ có thể ba vị tuyệt đỉnh tông sư vừa chết một phế một thương tổn hai mươi tám vị tông sư càng là tử thương hơn phân nửa trong đó tuyệt đại đa số đều là vị kia ma giáo giáo chủ giết chết lâm l i n h n g a y vậy trầm mặc một lát sau trầm giọng nói nếu là như vậy chúng ta càng muốn liều chết một kích nếu là cầu thả hoặc là nối giáo cho rằng đợi ma giáo giáo chủ thành tựu võ thánh này tam đại thánh địa đều trị hắn không ngừng vì thiên hạ thương sinh kế chỉ có đập nồi dìm thuyền sống mái một trận chiến khương h u n h thời gian cấp bách ta liền không tiết h tiến thực tiễn chúng ta núi cao sông dài giang hồ đường xa sau này còn gặp lại khương thái hưng nghe vậy liên tục cười khổ nói được cái này phần bên trên hắn còn như thế nào đi bữa bữa khương thái hưng nói lâm lang quân ta sẽ chỉ ta một phần lực nhưng quả thật đến không thể vãn hồi thời điểm ta cũng sẽ kịp thời bước ra mà đi chính như dừng lang quân lời nói không phải ta tham sống sợ chết chỉ là cái này một thân không phải một mình ta chi thân nếu ta bỏ mình rất nhiều chuyện đều muốn xảy ra vấn đề lớn lâm ninh nghe vậy trầm giọng nói khương h u n h người ta đều là tìm kiếm trí lý người khi không nên vì thế nhân cái gọi là mặt mũi vây khốn người nếu có điểm sơ xuất ta không cách nào hướng phu tử bàn giao thương thái hư khỏe miệng co quắp rút l ờ i tuy như thế có thể hắn cũng không phải thanh nhân tuy là thanh nhân cũng muốn mặt hắn cảnh giới lại thế nào khả năng cao như vậy thương thái hư khoát tay một cái nói lan g quân không cần nhiều lời chẳng yêu trừ ma ta tác hạ học cùng cũng nên chỉ một phần lực mới là lâm n i n h lại nhìn về phía ngô viện không đợi hắn mở miệng ngô viện liền kiên định nói ta không phải lâm trận đào thoát hạng người nàng dù tươi đẹp thanh tịnh nhưng đến cùng cũng là tông sư dám cùng tà ma ngoại đạo phân sinh tử lâm ninh n g ắ m lại nói cũng có một chuyện muốn nhờ cái khác ta đều không lo lắng duy lo lắng hoàng giác không quan tâm mặt mũi đối ta trí thân hạ thủ lấy bước hiếp ta đi vào k h u ô n khổ nói còn chưa dứt lời khương thái hư liền cười nói lâm lang quân không cần phải lo lắng việc này lịch đại ma giáo giáo chủ có lẽ bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, nhân từng cái vô pháp vô thiên lòng cao hơn trời quần ngạo không ai bị nổi ma giáo giáo chúng có lẽ sẽ động tàn niệm nhưng hoàng giác tự mình đến tận đây lại sẽ không dùng bực này bị h i thủ đoạn lâm ninh lắc đầu nói việc quan hệ người nhà như thế nào cẩn thận đều không quá đáng sơn trại những người khác đều có chức vụ chỉ có thể xin nhờ ngô tiến sĩ ngô viện trong lòng biết lâm ninh là muốn cho nàng đợi tại an toàn chỗ h ư u tâm phản bác nhưng nhìn lấy lâm ninh cặp kia sán lạn như tinh thần đôi mắt nhìn xem nàng giống như có thể trực tiếp thấy được nàng trong lòng không biết làm tại sao trong lòng run lên lại không có cự tuyệt hắn đem người thân cận nhất giao phó cho nàng nhẹ hít một hơi nàng đem những này không nên có tâm tư d ằ n xuống đáy l ò n g sau đó nhìn lâm ninh nhẹ nhàng gật gật đầu đ ắ c được a các người muốn chết khoảng cách thanh vân trại hướng tây ba trăm dặm một con sông lớn bên cạnh thân mang một thân màu đỏ huyền y hoàng giác nhìn xem trước mặt cản đường phục kích hắn hắc băng thai phiên vệ môn phất tay đánh rất như mưa tên n ỏ trong cơn giận dữ hai mắt đỏ thấm thân hình h ó a trăm tiến lên chấm dứt đỉnh tông sư công lực hắc băng thai phiên vệ môn vốn nên tuyệt đối không địch lại mới lạ nhưng bọn hắn như n g không thấy mảy may bối rối vẫn như cũ đâu vào đấy nghiêm trình huấn luyện bắn thủ nọ tên n ỏ mà liền muốn nhất cử diện sắt những này sâu kín l ú lại nghe được hừ lạnh một tiếng một đạo kiếm minh văn lên ngập trời kiếm khi hóa thành một thanh Hoàng g dù còn chưa kết luận nhưng sự tình liên quan hầu ra phụ tử cùng kiếm trùng truyền thừa dù là chỉ có ngũ thành năm chắc hắc băng thai cũng không thể bỏ qua lại thêm hắc băng thai phiên vệ báo cáo t h Tư Tư bởi vậy liên thạch sinh tự mình xuống núi hạ quyết tâm muốn bị tiêu diệt cái này một đám sơn tặc chỉ là hắn không nghĩ tới đám kia sơn tặc vậy mà cầu việt quân bọn họ còn chưa tới đạt thanh vân trại ma giáo giáo chủ hoàng giáp liền từ phía sau đánh tới nhanh như vậy nếu không đánh lui hoàng giáp h á c băng thai làm sao có thể bắt sống hầu gia phụ tử bị tiêu diệt thanh vân trại cũng may hoàng giác dù khí diễm phết lối nhưng là l ẻ loi một mình bên người không có cao thủ đi theo liên thạch sinh một kiếm liều lui hoàng giác quyền kình về sau chấm d ọ quát bày trận chu ma tùy hành tam đại tông sư dẫn đầu m ộ ư ơ i tám vị nhất lưu cao thủ lập tức bày ra phục ma đại trận vây khốn hoàng giác hoàng giác lại đem những người này như không có gì hai mắt đỏ thấm gầm thét lên gà đất chó sành hạng người đông phương thanh b ộ c không ra một bầy chó đông xưởng cũng xứng cản bàn tọa m ắ n thôi trên thân chân khí hỏa diễm càng thêm tràn đầm lên một tiếng thân hình lại lần n hai hòa bốn cho đến trăm người từ bốn phương tám hướng phóng tới phục ma đại t r ậ n liên thạch sinh thấy chi sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới hoàng giác không ngờ đã tới tình trạng này vừa mới hô to một tiếng cẩn thận tản g ra có thể nơi nào còn kịp t ừ n g đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên cái gọi là phục ma đại trận liền m ẩ y may tả hữu cũng không lên liền bị hoàng giác chấm dứt mạnh chi lực phá vỡ tử thương một chỗ liên thạch sinh thấy chi tức giận nhưng không có lộ ra bảo kiếm trong tay vô thanh vô tức lấy xảo trá chi cực góc độ tập sát hướng hoàng giác hắc băng thai tam đại thái thượng đi hai thái thượng trưởng lão liên thạch sinh nguyên bản liền lấy ám sát tăng trưởng hoàng giác vừa mới phá phục ma đại trận s ắ t tính đại phát ngựa đầu cười to lại trợn thấy bên hông đau xót cựu kiếp thân thể lại bị phá hắn đông nhiên quay đầu nhìn thấy liên thạch sinh tấm kia đ ắ p ý mặt trong cơn giận dữ suốt đời công lực tập trung vào một q u y ề n nổ tung ra ngoài liên thạch sinh bận b i ể u nghĩ rút kiếm trở về thủ lại không muốn bảo kiếm lại bị hoàng giác lấy xương lưng kẹp lấy nhất thời rút không trở lại dù lập tức quăng kiếm có thể hoàng giác một q u y ề n kia đã oanh đến hắn sát mặt đại biến ngang tay cản tại trước người miễn cưỡng ngăn lại lại là phốc p h u n ra một mùm máu bay rứt ra ngoài rút thụ trọng thương về sau liên thạch sinh chỉ nói một chữ. liền không để ý những người khác lách mình rời xa chỉ là không có hắn cái này tuyệt đỉnh tông sư tương hộ những người khác lại như thế nào thoát khỏi trong cơn giận giữ hoàng giáp truy sát sau cùng chỉ để lại một chỗ hết u y sắc vụ vặt chương một trăm năm mươi tám quỷ t h à n h tinh chó dại chó dại、Nghệ. ngay cả chạy tám mươi dặm về sau tìm được một cái thâm sơn thủy đức để miếu liên thạch sinh một bên chửi g ầ m lên một bên nôn ra máu không thôi trong lòng đại hận cùng n ộ bị đè nén cùng cực đừng nói bọn họ như vậy võ thanh phía dưới đã đặt đến đỉnh phong cao thủ tuyệt thế cũng là tầm thưởng cao thủ một khi đột phá tông sư bảo mệnh cơ hội tăng nhiều về sau bình thường ai sẽ lấy tánh mạng tiến hành chấm i ế t hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy trợ thủ lại đánh lén c ắ c thủ nghĩ cũng bất quá là đem ma giáo ma đầu sợ quá chạy mất không nghĩ tới đem hắn lưu lại ai nghĩ cái này tên điên vậy mà dùng đồng quy vụ tận đấu pháp muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần liên thạch sinh dạng này tự xưng là quý giá thân phận tự nhiên không có khả năng cùng một cái điên dại chó hoang đồng quy vụ tận liền muốn chiến hạ nhưng mà cái này vừa rút lui liền chuyện xấu nhất là trong tay trường hà kiếm bị hoàng giáp quỷ dị chế tình hùng dưới giật mình một do dự mất tiên cơ khi thế làm người chỗ áp chế lâm thời nhấp ngang cánh tay tuy nhiên duy nhất để hắn thuận điểm tâm cũng là lúc gần đi làm một chiêu kia buông tay kiếm cũng sẽ không để hoàng giác dễ chịu là được mà lại lưu lại đoạn hậu những cái kia hảo thủ bên trong còn có ba cái tông sư liều chết phản kích phía dưới nói không chừng sẽ lại lần nữa trọng thương hoàng giác nghĩ đến đây liên thạch sinh bỗng nhiên buồn bực suy nghĩ muốn bắt đầu đập vào tường hạ sai mệnh lệnh không nên để rút hắn nói tiếng rút ba cái tông sư sẽ chỉ một cái so một cái chạy nhanh ai sẽ dụng tâm ngăn cản kể từ đó hoàng giác giết bọn hắn tất nhiên không tốn sức chút nào bọn họ hơn phân nửa cũng trốn không thoát thật muốn đào tẩu một cái còn không bằng trốn không thoát liên thạch sinh đột nhiên cảm giác được từ khi hắn diệt thiên kiếm sơn về sau quả thực mọi chuyện không thuận đang lúc trong lòng của h đột nhiên giật mình trong lòng một luồng hơi lạnh từ sau con g bay thẳng h u y ệ t bách hội nhiều năm sinh tử kinh nghiệm để hắn một nháy mắt quay đầu hướng trong bóng t ố i quát trói thai một tiếng ai Cút r a đây như mực bóng đêm một mảnh t i n h mịch gió đêm vất qua vang lên một mảnh sàn sạt tiếng l a cây nhưng mà liên thạch sinh chẳng những không có thở phào ngược lại càng thêm cảnh giác một bên âm thầm điều trị nội tức một bên nghiêm nghị mắng giấu đầu lộ đôi bọn trốn nhát còn chưa quốc a lao phu cho dù thủ thương cũng không phải a miêu a cầu xúc sinh có thể giấu diếm được vừa dứt lời liên thạch sinh trong lòng cảnh giác cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đại t ị n h hắn mặt mo biến đổi không lo được lại điều trị nội tước một thức ngư long bạch biến cưỡng ép rời đi thân thể nhưng mà cuối cùng bởi vì có thương tích trong người chầm n ử a bước chân trái biên giới chỗ bị treo bên trong một tiễn tiễn thân thể tuy nhiên hơn một xích t ả n ra bầm đen kim quang thấy thế ngay cả hai thái thượng sắc mặt lại lần nữa biến đổi thất thanh nói tuyệt ti ê n tiễn tuyệt ti ê n tiễn tuyệt tự nhiên không phải trên trời c h i tiên mà chính là lục địa chân tiên cũng chính là thông sư loại này tên nọ là thiên hạ đệ nhất đại tượng tư mã chắc phát minh ra chỉ tiếc bởi vì dùng tài liệu cực kỳ hạ khắc kỹ nghệ làm công càng là khắc n h i ệ t tới cực điểm cho nên chỉ có ba thanh truyền thế trong đó một thanh ngay tại hắc b a n g thai bị đại thái thượng đưa cho đông phương y nhân người muốn giết ta nhớ tới cái này tuyệt tiên t i ệ n đến từ ai về sau liên thạch sinh tức thiếu chút nữa lại lần nữa nôn ra máu phải biết từ hắc b a n g thai trong bảo khấu chọn lựa ra thần binh như vậy tặng người là cần tam đại thái thượng cùng một chỗ gật đầu xuất động hắc long lệnh mới được lúc trước hắn cũng gật đầu bây giờ lại bị người cầm hắn đưa ra thần binh đến bỏ đá xuống giếng ám sát hắn lúc này liền nghe ngoài miếu truyền đến một đạo tiếng cười khẽ tiểu phi phỉ vật k h của ngươi cũng không tệ lắm nha bực này t i ê n cổ khó cầu chuyện tốt cũng có thể làm cho ngươi gặ y thì nhân tỷ tỷ ta đều thành bộ dáng như vậy ngươi còn tới dê u cả ta ta tính là gì vật khí một đạo ai tuyệt buồn bã thanh â m vang lên trước đó tiếng cười lại ngư nói còn nói không phải vật khí nếu là lần này thật làm cho kia bối đ ạ t được vậy ngươi khỉ nhỏ thật là muốn làm quỷ cũng muốn hận ngươi hiện tại nha liền xem ngươi vận khí đến cùng như thế nào tiếng cười khẽ nhất chuyện biến giày đặc đứng lên nói nhị ra ra làm sao ta giết không được ngươi liên thạch sinh đường đường tuyệt đỉnh tông sư giờ phút này lại khí c h ó n đầu tức giận nói ngươi liên ngươi như làm xuống việc này tuy là đài chủ xuất quân cung cứu không được ngươi đông phương y nhân thanh â m càng thêm băng h à n cười lạnh nói hắn lanh khóc như vậy vô tình lục thân không nhận ác tặc sẽ cứu ta ta cũng không cần đến hắn cứu ngươi bị ma r i á o r i á o chủ hàng rác giết chết cùng ta lại có cái gì tương quan liên thạch sinh khí càng thêm trống đầu nghiêm nghị nói chỉ bằng ngươi một cái sơ phẩm thông sư cũng muốn giết ta tới tới tới ngươi đều có thể tiến đến nhìn xem lão phu có thể hay không lưu thủ đông phương y nhân thanh â m dần dần có chút cổ quái nàng phiêu hốt nói nhị ra ra ngươi đã kêu ra tuyệt ti tiễn chẳng lẽ liền không có chút nào hiểu biết tuyệt tiễn a có ý tứ gì nghe được đông phương y nhân thanh em biến hóa liên thạch sinh b ô n g nhiên trong lòng chầm xuống cảm giác được k h ô n g ổn l i ê n nghe đông phương y nhân trợt cười to đứng lên thậm chí cười đáp thở không ra hơi ngưng cười nói nhị ra ra đều nói ngươi tập sát bản lĩnh cực mạnh ta liền không rõ tuyệt tiên tiễn loại này ám sát thần binh ngươi làm sao có thể liền xem nhẹ nó a ta minh bạch nhị ra ra hơn phân nửa là ngại loại này thần binh điểm xấu đúng hay không không phải t r u y ề n môn mỗi một đời sử dụng tuyệt tiên tiễn ê n t i chủ nhân bình thường đều không được chết tử tế sao y h ì n h â n tỉ tỉ ngươi không sao chứ mặc phỉ lo lắng t h a nhâm vang lên đồng phương ý nhân ha ha cười nói ngốc xinh tươi ngươi còn tin tưởng cái gì chẳng may mặc p h ỉ thất lạc thanh â m nói ta chính là chẳng may đồng phương ý nhân bạo nói tục nói cậu thí coi như không có ngươi thiên kiếm sơn liền sẽ không bị tiêu diệt là khi nhỏ mình xuân muốn chết hết lần này tới lần khác đi tìm âm độc ngay cả lão nhị cầu viện coi như không có ngươi hầu ra hai người kết cục cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào lần này cha ngươi lại hố ngươi một lần nhưng nếu không phải ngươi ngay cả lão nhị khả năng cùng hoàng giác cao n ộ nhận dạng này trọng thương sao chỉ bằng bây giờ hầu ra hai người có thể báo thủ là ngươi cho bọn hàn báo đại thủ ngươi tính là gì chẳng may ngươi rõ ràng là bọn họ hầu ra các tưởng ban về đến ngươi ngược lại là ngay cả hai chẳng may có phải là a nhị ra ra bên trong liên thạch sinh ngay vậy một ngụ máu m nhịn không được sinh sinh phân ra hắn cũng rốt c ụ c phát hiện không đúng chỗ uy chấn thiên hạ liên thạch sinh nước mắt đều nhanh xuống tới hắn mới phát hiện dưới lưng thế mà đã chết lặng không hề hay biết gõ bên trong sao a quy nhi thế mà cho ta hạ độc hắn đường đường tông sư đỉnh phong tuyệt đại cao thủ tấn lý thuyết đã sớm hẳn là bách độc bất sâm cho dù trên đời lại độc kịch độc cũng có thể bằng vào quanh thân chân khí ngăn chặn tìm kiếm giải quyết con đường hết lần này tới lần khác đã nghèo còn gặp cái eo gõ bên trong sao hôm nay bị ma giáo giáo chủ cái kia quy nhi tên điên cho hung hăng móc một quyền chân khí trong cơ thể bạo loạn không những không cho áp chế ngược lại bỏ đ á xuống giếng để hắn lúc này mới phát hiện trong lúc nhất thời liên thạch sinh lòng như cho ngội duy nhất may mắn chính là đối thủ không đủ mạnh đông phương y nhân tuy là tông sư lại cũng chỉ là mới vào tông sư bình thường không đủ hắn một hơi thổi hiện tại tuy nhiên phiền phức chút nhưng cũng không phải không có giải quyết chi pháp duy nhất cần phá lệ để ý là trong tay nàng tuyệt tiến tiễn nhưng liên thạch sinh cũng có tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp、Nghệ. lại mẹ ra một ngụm máu lớn về sau trốn ở ngoài miếu c h ậ m rãi chờ đợi hai nữ nghe được phù phù một tiếng tiếng ngã xuống đất hai người nhãn tình sáng lên tuy nhiên đều không phải ngu ngốc ai cũng không có đi vào tông sư đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng hai người đều có c h ú t số nhị ra ra ngài cùng chúng ta chơi một bộ này có phải là quá coi thường người đông phương y nhân cũng không lộ diện ở ngoài miếu vui tươi hớn hở nói thấy bên trong không phản ứng chút nào nàng cũng không nóng nảy lại qua trọn vẹn nửa canh giờ phương vui tươi hớn hở cười nói nhị ra ra cái này tuyệt tiên trên tên độc đến đó đây đến eo hay là đến tim Chật chật chật. ngài cùng chúng ta so thời gian vậy nhưng có so rồi m ặ c phỉ trong lòng tuy nhiên cực muốn lập tức lấy liên thạch sinh đầu người đi gặp hầu ngọc xuân có thể lúc này cũng không nhịn được cười ra tiếng bên trong đầu não càng thêm mê man liên thạch sinh trong lòng cồn mắng không ngừng gõ bên trong sao gõ bên trong sao gõ bên trong sao không thể lại mang xuống hắn đột nhiên n g n g đầu khí tức yếu đổi nói xú nha đầu ngươi biết không biết mẹ ngươi là thế nào chết ngoài miếu đông phương y nhân nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất hai mắt băng hàn trầm giọng nói lao cậu lúc này nghị kích ta đi đón ngươi một cách cuối cùng nằm mơ liên thạch sinh ha ha cười nói mẹ ngươi là từ ta đi xử trí ngay cả ngay cả cha ngươi cũng không biết hắn chỉ cho là ta giết nàng lại không nghĩ rằng lao phu ta sau cùng còn hưởng thụ một thành mẹ ngươi thật sự rất thơm à vừa mềm lại miệng lớn lão cậu ta giết ngươi đông p h ư ơ n g y nhân nghe vậy trong cơn giận dữ liền muốn xông đi vào giết người lại bị mạc phỉ một thanh gắt ga o ôm lấy gấp giọng quyết nhủ tỷ tí tốt hắn là cố ý khích ngươi nói b ậ y hắn tuyệt không dám làm như thế sự tình liên thạch sinh ở bên trong cười to nói không dám mẹ ngươi mông phía trên có một khối bớt ngươi tổng nhớ ký a lão cầu, lần này mặc phỉ rốt cuộc ôm không ngừng đông phương y nhân bị nàng một thanh hất ra về sau thấy đông phương y nhân xông đi vào nàng dậm chân một cái liền chuẩn bị cũng đi theo vào nhưng mà nàng vừa bước chân liền nghe đ ư ợ c bên trong chuyển đến một đạo dọa người tiếng xe gió cùng liên thạch sinh giả mua hư nhược tiếng cười tuy nhiên tiếng cười kia không có tiếp tục bao lâu liền im bặt mà dừng mặc phỉ không dám suy nghĩ nhiều vội vàng đi theo vào vừa mới đi vào lại mắt trợt tròn chỉ thấy đông phương y nhân trên thân chỉ mặc kiện tiểu y ỉa bên ngoài váy nhưng không thấy lại nhìn về phía trước đi một thanh bảo kiếm đem một kiện màu đen nữ váy đóng ở trên mặt đất nóc sinh tươi ngươi coi ta là ngươi bị người một kích liền bị lửa đầu này lao cẩu nếu nói khác ta nói không chừng thật có thể câu lên nộ hòa tới có thể hắn nói cái gì bớt lao cẩu quả như lão hắn chẳng lẽ quên mẹ ta trên thân có bớt là năm đó ta khi còn bé không hiểu chuyện cùng nương cùng một chỗ sau khi tắm nói ra vì thế còn chịu một trận tốt đánh ha ha lao cẩu hiện tại như thế nào ta tiến đến ngươi còn muốn nói điều gì đến cái ta mẹ ta ngươi tự nhiên không có phúc phận ngươi hạ tiện như vậy lão cẩu cho ta nương sách dày cũng không xứng nếu không ngươi sau khi chết đi hầu hạ đông phương thanh mục đi hai người các người ngược lại là thật xứng liên thạch sinh ngơ ngác nhìn đông phương y nhân mở đầu há miệng lời nói không nói ra lại liên tục không ngừng t u ô n ra máu đen tới trước khi chết tràn đầy không cam lòng trong lòng đại khái chỉ có một câu gõ bên trong sao bây giờ hoàng bao nha đầu đều quỷ thành tinh sao c h ư một trăm năm mươi chín đại đệ đến ngay cả hai chết toan nếu không phải hắn đụng vào lấy mạng đổi mạng đổi hóa giác hắn liền sẽ không thụ dạng này nặng thương tổn như không bị dạng này nặng thương tổn như thế nào lại bị đông phương y nhân bắn trúng một tên nọ coi như bị bắn trúng một tiễn lấy công lực của hắn cũng nên sớm phát hiện chúng độc mới là đủ loại k h ô n g khéo trông chất cùng một chỗ tạo thành hắn lớn nhất bất hạnh nhìn xem chết yểu ở trên đất liên thạch sinh hai nữ đều cảm thấy đã không thể tưởng tượng nổi lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái một cái hận hắc băng thai tận xương giận cá chém t ớ t một cái thì hận ngay cả hai tận xương muốn đem hắn tháo thành tám khối nếu không phải liên thạch sinh e m đẹp bội bạc như thế nào lại tạo thành hôm nay chi bi thương cục diện tình h nhân người lạ cha con thành thủ người chung quanh nhìn nàng đều cho rằng là nàng cha con hai người bán h ầ ngọc xuân công khai không nói cái gì nhưng ai còn dám lại cùng nàng kết giao sinh hoạt loạn thành một lần nhà không thành nhà nghĩ đến đây mạc phỉ rút ra bên hông dao nhỏ tiến lên muốn đi cắt liên thạch sinh đầu người đông phương y nhân tuyệt không ngăn cản bởi vì nàng biết gỡ xuống liên thạch sinh đầu người c h ỉ ít mạc phỉ đối hầu ngọc xuân có cái bàn hằng dao tuy nhiên mạc phỉ mới vừa lên trước g i ơ đ a o lên nhưng lại bị sắc mặt đột biến đông phương y nhân một thanh túng hướng về sau mạc phỉ bạn còn không hiểu nó ý liền thấy vốn nên đều chết hết liên thạch sinh đột nhiên n g n g đầu máu me đầy mặt n h e răng trận mắt như là quỷ quái từ trong miệm phun ra một viên á n khí vẹo một tiếng nào về phía mặt của nàng mạc phỉ vong hồn đại mạo kinh hô một tiếng liền cảm giác trên mặt đau xót người bị đau h sau đó nghe được đông một tiếng hai người sau lưng một cây cọc c ử a sinh sinh bị ám khí đánh gãy có thể thấy được lực lượng chi lớn mặc phỉ không lo được trên mặt kịch liệt đau nhức miệng lớn thở hào hẹn nếu không phải đồng phương y nhân cứu nàng cái này mùi ám khí không phải xuyên tấu đầu của nàng không thể kinh hồn không thôi lại nhìn về phía liên thạch sinh đã thấy hắn đầy mắt không cam lòng oán độc cùng cam hận chết không nhắm mắt nhìn xem đồng phương y nhân lâu dài đánh ngỗng bây giờ lại đưa tại sẻ nhà trên thân để hắn như thế nào cam tâm đông phương y nhân tuyệt không nhìn nhiều lần này thật đều chết hết liên thạch sinh mà chính là sắc mặt khó coi nhìn xem mạc phỉ mặt cái kia đạo sâu dọa người vết sẹo đem mạc phỉ cả khuôn mặt vạch thành hai nửa nàng thở dài một tiếng tự mang trong túi lấy ra kim sang dược vì mạc phỉ thi thuốc về sau lại dùng s a mỏng cài chặt mạc phỉ tự nhiên minh bạch phát sinh cái gì ánh mắt của nàng p h í m h ồ n g nhưng không có rơi lệ trên mặt cùng trong lòng kịch liệt đau nhức hóa thành khí lực d ơ lên đao đem liên thạch sinh đầu nhất đao chẳng hạn tìm một tấm b à i bọc lại sau đó đứng dậy nhìn về phía đông phương y nhân đông phương y nhân thở dài một tiếng nói đi thôi có cái này ai cũng không có tư cách lại oán nhậm ngươi mạc phỉ gật, gật đầu trong mắt nước mắt đến cùng dốc sức tốc dốc sức tốc rơi xuống thấm ư ớt bao khỏa vết thương khát lụa tiểu lan quân n g à y này sao hoàng hồng nhi nửa tin nửa ngờ nhìn xem lâm ninh yếu ớt sợ hai trong ánh mắt đã có hoài nghi lại có chờ đợi càng có mơ hồ sùng bái quả nhiên câu người lâm ninh không để ý tới nàng lúc này còn làm bậy làm đi hắn nối đ i ể n ngũ nương khương thái hư ơ n g nô viện ba người nói an thần hương này thần đã có tinh khí thần chi thần cũng có thần minh chi thần có thể an thần minh thơm nay hương nối thân thể tuyệt không chỗ hại chẳng những không có chỗ hại đang bế quan đột phá trước đó điểm một gốc an thần hương không chỉ có thể làm tâm thần thư thái còn có thể lắng động quanh thân chân khí để lâm đột phá trước sôi trào chân khí an ổn bất động còn có thể làm đột phá người t ĩ n h tư tỉnh lại tu bổ mình qua mười hai canh giờ về sau đột phá tỷ lệ tăng nhiều an thần hương lấy chu quả làm dẫn chính là năm đó dược vương cốc cũng sẽ không vượt qua năm cây vì hoàng giác ta chuẩn bị tám cây lâm l i n h n h u kê không cần nhiều lời tất cả mọi người nghĩ đến chỉ là có thể hay không bị hắn phát giác điền ngũ nương nhẹ giọng hỏi lâm l i n h lắc đầu nói này hương vô sắc vô vị cũng tuyệt chưa nói tới cái gì dược thương thái hư quan tâm thì là hoàng giác gửi được này hương chúng ta cũng sẽ ngửi được n ả y hương chân khí của hắn chậm chạp vậy chúng ta thì sao mọi người cùng một chỗ nhìn về phía lâm ninh lâm ninh từ tay áo trong túi quần móc ra mấy viên bình xứ nhỏ nói vạn vật tâm dương tương khắc lấy chu quả có thể chế an thần hương nhưng lấy chu quả chi cắt n ă diệp lại có thể chế khiến người nóng này bạo tâm đan các vị tại ngửi được an thần hương trước phục d ụ n g ba viên có thể chống đỡ an thần hương hiệu quả còn có thể khiến cho bạo phát lực tăng nhiều dứt lời nhìn về phía hoàng hồng nhi nói ngươi này tán nhân để lại cho ngươi nhân thủ đáng tin không đáng tin cậy hoàng hồng nhi thấy lâm linh một mặt như mặt cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sóng chữ phải dựa vào về sau liền chân thành nói yến ba ba tuy nhiên dùng phòng thủ cẩn trọng làm tên nhưng hắn dưới đáy chi tiêu nhân mã lại cực thiện thổ hành chi thuật cũng đúng lúc có thể trong lúc vô tình dò tham tin tức thí dụ như theo dõi dạng này sự t ì n h bọn họ lấy lửa làm hiệu truyền lại cực nhanh yến ba ba thê tử lại am hiệu nuôi chim nàng sau khi chết thủ hạ này đội nuôi chim tin binh cũng về đến yến ba ba trong tay cho nên luận tìm hiệu tin tức yến ba ba ở trong giáo thuộc về đệ nhất lâm linh có chút lau mắt mà nhìn trong lòng cũng yên tâm không b t nói nói cách khác có thể khẳng định hoàng g i á c đã ra thánh một hoàng đ ả o hướng chúng ta cái này băng băng mạ tới nay như thế quên thời gian cũng nhanh đến a trong lòng mọi người áp lực to lớn bất kể nói thế nào như đ ồ một cái tông sư đỉnh phong cường giả đối bọn hắn đến nói trước đó đều là không cách nào tưởng tượng lâm ninh cùng bốn người ngồi tại thanh vân trại cách đó không xa trên một đỉnh núi điểm đ b n g lửa bóng đêm một mánh tĩnh mịch hoàng hồng nhi thỉnh thoảng nhìn về phương tây vì theo dõi hoàng g i á c tiến trọng đem dưới trướng hết thể mọi người tay đều g i i ra nhưng đến cùng có thể hay không để mắt tới ai cũng không biết được tuyệt đỉnh tông sư tốc độ quá nhanh so bủ câu đưa tin nhanh hơn gấp trăm lần chỉ có đoán ra nó phải qua đường nhiều thiết hạ mấy chỗ tiết điểm phát hiện tung tích bóng dáng tại cao hơn nâng đại hỏa làm hiệu một đường chuyển xuống tiếp hoàng giác tốc độ lại nhanh tổng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng như sự tình khó được xính các ngươi đều không cần liều chết cường công hoàng giác bắt ta là vì cựu k i ế p trâm không phải muốn giết ta thật không ngăn cản nổi các ngươi liền đi ta tự có biện pháp cùng hắn lượt vòng ngũ nương nhất, là người, nhất định muốn ghi nhớ lời ta từng nói lâm ninh sau cùng dàn dò điện ngũ nương liếc hắn một cái rủ xuống tầm mắt lấy che giấu trong ánh mắt c ủ quái gật gật đầu lâm ninh nói cho nàng nếu như thật gánh không được hắn bị bắt đi sau sẽ lập tức đầu hàng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bảo mệnh quan trọng cái này cùng hắn đối khương thái hư nô viện đám người thuyết pháp hoàn toàn khác biệt nhưng điển ngũ nương cũng không có cảm thấy có sai cho dù hoàng giác thật có thể đột phá trở thành võ thánh khiến cho thiên hạ đại loạn thương sinh lâm nạn có thể nàng cũng không phải thánh nhân đối nàng mà nói trọng yếu nhất thủy t r u n g là lâm linh an h uy đến hoàng hồng nhi ưu nhu thanh â m bỗng nhiên vang lên có chút run dày mọi người theo nàng ánh mắt nhìn chỉ thấy cách xa nhau không biết bao xa xa x ô chỗ bỗng nhiên một chỗ đại hỏa phóng lên tận trời các người rút lui trước đợi ta tín hiệu lâm ninh sau khi hít sâu một hơi chém đinh chặt sắt nói đ i ề n ngũ nương đột nhiên nắm chặt tay của hắn mắt phượng thẳng tắp nhìn xem hắn không che đậy lo lắng lâm ninh sáng sủa cười một tiếng nói yên tâm ta cùng ngươi có trăm năm ước hẹn có thể nào thất tín chỉ là một cái tà đạo đầu lĩnh hay là nửa điên bắn ma nếu không mệnh của ta đ i ề n ngũ nương không phải xấu hổ người gật gật đầu về sau lại sâu sắc nhìn lâm ninh liếc một chút cùng khương thái hư nô viện một đạo từ phía sau xuống núi ẩn thân tại một chỗ trước kia chuẩn bị kỹ càng lưng chừng núi trong sân động liếm khí nín hơi mà trên đỉnh núi lâm ninh thì mắt nhìn hoàng h gặp nàng ngày xưa trên mặt thú e sợ không gặp ánh mắt nghiêm nghị sắp bén lâm ninh lắc đầu nói ngươi dạng n à y không được một chút liền lộ tẩy chúng ta muốn kéo dài thời gian kéo càng lâu càng tốt hoàng hồng nhi nghe vậy chậm rãi thở ra khẩu khí xóng mắt lưu chuyển ở giữa mặt mày lại xuất hiện càng bị phong tình lâm ninh đem sau lưng một chương chăn mỏng chạy bằng nói liền theo ngày bình thường đến chính là hoàng hồng nhi nhìn xem lâm ninh ăn một chút cười một tiếng nói ngày bình thường nô ra thế nhưng là không được mảnh vải à lại lao ra người nhận tâm nô ra thân thể để ngoại nhân nhìn lại lâm ninh rút rút khoe miệm nói người đến người đem bên trong mỏng khăn t r ù m lên chính là n g ư ờ i còn cùng một người chết xó、so、đo hoàng hồng nhi mở ra chăn mỏng nhìn thấy bên trong m à u mực khăn lửa về sau cười có chút thâm ý nhìn lâm linh liếc một chút về sau tự lo đi trên người y phục nằm ở nơi đó lâm linh trước đem bên người một cây tuổi ném vào đống lửa bên trong sau đó bắt đầu vì hoàng hồng nhi thi c h â m thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua tại thi c h â m thỉnh thoảng bên trong lâm linh đã hướng đống lửa bên trong tiện tay thêm lần thứ ba tuổi nhưng như cũng không hề có động tính gì nhưng hắn một chút cũng không có gấp chi ý tại hoàng hồng nhi nhịn không được muốn mở miếng lúc tổng bị lâm linh ánh mắt ngăn lại rừng c h ọ n vẹn cựu kiếp châm pháp từ đầu tới đôi u thi triển một lần bóng đêm vẫn như cũ t ĩ n h mịch nhưng mà lâm linh tại nổ sau cùng một cây châm lúc mỹ mắt lại đột nhiên nhẹ nhót lập tức khôi phục bình thường hãn tiện tay đem c h â n mỏng che lại hoàng hồng nhi linh lung tinh tế thân thể mềm mại thản nhiên nói tối nay liền đến này là ngừng về sau cũng không tốt ngày ngày thi châm ngươi tự giải quyết cho tốt đi nghe nói lời ấy hoàng hồng nhi thân thể đầu tiên là cứng đ ở lập tức giọng dịu dàng cười nói tốt lan g quân ngươi cứ như vậy sợ ngươi ra nương tự á ngay cả nghiêm chỉnh phòng cũng không dám lợi chỉ có thể trốn ở chỗ này cho người ta k i kim, kim. lâm ninh g phận còn chưa mở miệng chẳng nghe một đạo quần gì ngạo thanh nhâm vang lên tốt chất nữ nhi lời này từ ngươi đến nói không khỏi khẩu khí quá lớn a tại đống lửa chiếu không tới trong đêm tối chậm rãi xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ h u y ề n ý ỉa hất lên tóc hai mắt tinh hồng như lửa nam tử nó vóc người thon dài c a o lớn khuôn mặt khiến người sợ hãi tuy nhiên lâm ninh ánh mắt hay là ngay lập tức liếc qua người này bên hông một khối tái đi địa phương mới tại trong gió đêm ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu canh lại đến từ đó chỗ r ờ i ánh mắt về sau lâm ninh trong lòng khó nhịn váy động nhất định phát sinh đại sự nếu không một cái tuyệt đỉnh tông sư như thế nào thụ thương đến bọn họ cái này hoàn cảnh bình thường không có khả năng thụ thường nhưng một khi thủ t h ư ơ n g như thế nào lại là chút thương nhỏ liền gặp người tới tinh hồng hai mắt đ ỗ n g nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không dung bất luận cái gì cự tuyệt nói ra tiểu tử đi theo bản tọa vinh hoa phu quý l ấ y không hết làm trái bản tọa muốn sống không được muốn chết không xong dứt lời giang hai tay nhắm ngay lâm ninh h ừ một tiếng lâm ninh liền thu lại không được thân thể đột nhiên bay qua cái cổ bị hoàng giáp nắm trong tay nắm chặt trong lúc nhất thời hô hấp gian nan Hiện nhiên,、lâm、Ninh dám nói dám chương một trăm sáu mươi ngoài ý muốn lâm ninh hô hấp gian nan sắc mặt đỏ lên hắn không dám vận động chỉ là một bên dùng hai tay chỉ mình cổ họng một bên y đổ liên tục gật đầu thấy hắn như thế hoàng giác mắt đỏ bên trong hiện lên vẻ hài lòng cùng vui mừng hắn đã từng cũng là hùng tài đại lược h ạ n g người nếu không phải liên phá chín lần tự kiếp nhất là lần thứ chín đem hắn tra tấn người không ra người ma bất ma ngày đ ê m chịu đủ tâm ma ảo giác t r a tấn cũng không đến nỗi rơi xuống hôm nay tình trạng này lúc này cũng không biết vì sao tâm tư vậy mà dần dần thanh minh hắn nhìn ra hoàng hồng nhi vẫn không có hàng phục lâm ninh biết lôi kéo bộ kia không làm được cho nên quả quyết dùng vương bá chi đạo quả nhiên đạt được hắn chậm rãi buông tay ra nhìn xem lâm ninh nói h ả o tâm làm việc tự có đẩy trời phú quý lâm ninh một mực mượn hô hấp khó khăn cơ hội quan sát đến hoàng giác con mắt nhìn thấy ánh mắt của hắn từ đỏ thấp một chút xíu biến trở về hát sắc hoàn toàn yên tâm vội vàng chắp tay nói s ớ m nghe thánh nữ nói qua giáo chủ hùng tài vĩ l ư ợ c vo công tuyệt thế hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyện nhưng mà lại nghe hoàng giác thản như nói quả thật như thế hoàng hồng nhi cũng phát giác hoàng giác biến hóa mừng thầm trong lòng sau khi tiếng hử không có trả lời lâm ninh bận bịuân nhầm nói tự nhiên là thật tự nhiên là thật lại nghe hoàng giác hỏi vậy các ngư i giấu ở hàng chuột bên trong những người kia lại vì ai chuẩn bị nhìn xem hoàng giác trong mắt khinh thường lâm ninh biết sơ hở chăm chỗ mà nói thuật đối một cái có thể từng bước một mưu đồ hai mươi năm sau đó xuất kỳ bất ý xử lý mình thân huynh trưởng đồng thời ngồi vững v ả n g tình huống vô cùng phức tạp m à giáo người đến nói như cùng cười lời nói hắn cũng triệt hồi trên mặt hư giả n đủ cười thở dài một tiếng nói không muốn giáo chủ võ công đã cao đến nước này t h ự c không dám d ấ u dếm chúng ta thực sự nghe nói giáo chủ rất có thể đến đây lấy đến cựu kiếp châm trợ rút đột phá tới cao võ thánh nhưng chúng ta tiêu dao tự tại quen lại có cái này tổ truyền mấy đời sơn trại cơ nghiệp tại phạm là có cơ hội không cần rời đi liền sẽ nỗ lực tranh thủ nhưng kẻ thức thời mới là tuân t i ệ t biết rõ không thể làm mà mạnh vì người trừ không có kết quả gì bên ngoài còn hơn nửa sẽ m ệ n h thân bằng hào hữu tử thương vô số cho nên liền không cần làm không cần thiết dãy rủa dứt lời hướng phía dưới núi hô đều đi ra đi giáo chủ công tham tạo hóa không phải chúng ta có thể cưỡng ép phản kháng liền có thể ngăn cản hạng trong sân động ba người sắc mặt khác nhau rất nhiều chuyện lâm ninh cũng không tới kịp hoặc là cũng không nghĩ tới cùng bọn hắn câu thông tuy nhiên ngũ nương lại nghĩ cũng không nghĩ tay cầm thiên chu rời núi đ ậ u ăn vào ba viên bạo tâm đan về sau lên sân đầu khương thái hư cùng nô viện lấy nhau cũng riêng phần mình sau khi dùng thuốc theo sau đến một bước này đã không có đường lui lâm ninh không có chút nào vẻ xấu hổ từng cái cùng hoàng giác giới thiệu điển ngũ nương b ọ n người thậm chí còn cố ý chỉ ra khương thái hư thân phận nhưng mà hoàng giác chỉ là hơi hơi híp híp mắt càn g lại không có động tác đến tận đây lâm ninh hoàn toàn yên tâm cái này ma giáo giáo chủ không biết tao nộ cái gì nhưng khẳng định thụ không nhẹ thương tổn chí ít không cách nào ổn định phát huy gia định phong tôn sư thực lực nếu không lấy ma giáo cùng tác hạ học cùng ngàn năm huyết cựu mượt gốc hoàng giác hà có bỏ qua lý lẽ nhưng để lâm l i n h không nghĩ tới chính là hoàng giác lời kế tiếp lại trực tiếp điểm minh điểm này hắn nhìn xem khí độ bất phàm huy hoàng như thần tử khương thái hư nói trước đó trên đường tới gặp được hắc băng thai một đầu l ã o cậu một phen giao thủ đem hắn đánh cái gần chết mà chạy còn vứt xuống mười mấy cái hắc phiên hắc cậu để ta giết sạch sành xanh hôm nay ý giết người nhạt cho nên liền lưu ngươi nhất bệnh bản tọa cũng không rơi một cái lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi còn không mau c ư đi lâm ninh bận bịu ngăn lại liền muốn xác giận rút kiếm khắc trong tâm thảm làm sao không phải sức người có khả năng mạnh vì đó hương huynh tạm thời cáo lui đi núi cao sông dài tự có lại gặp lại ngày hương thái hư nhân vật bậc nào sao nhận được như thế chi k h í tuy nhiên nhìn thấy lâm ninh con hoàng giác liên tục cùng hắn máy mắt dù không hiểu rõ lâm ninh đến cùng đang làm cái gì vẫn gật đầu sau đó lạnh lùng nhìn hoàng giác liếc một chút cùng lo lắng không thôi nhưng tương tự đạt được lâm ninh ánh mắt ngô viện đi xuống núi sau cùng lâm ninh đối điện ngũ nương nói nương tử cũng đi đi điện ngũ nương lại lắc đầu lâm ninh còn nghĩ khuyên liền nghe hoàng giác thản như nói như là đã thành thân liền mang người bà lão này cùng nhau đi thánh một hoàng đạo về sau đều là ta thành giáo bên trong người bản tọa sẽ không bật đãi lâm linh nghe vậy mắt nhìn hoàng giác phát hiện hắn hai mắt bên trong màu đỏ đã thu lại hơn phân nửa chính nhìn c ư ơ n g thái hư cùng n ô viện xuống núi không biết phải chăng là là tâm lý nhân tố lâm linh có thể cảm giác được hoàng giác hơi hơi thở phào quanh thân lăng lệ túc s á t khí tức cũng giảm bớt rất nhiều thấy thế lâm linh trên mặt hiện lên ý cười tiện tay hướng đóng lửa bên trong lại thêm một c á y tuổi đang muốn nói thêm nữa chút gì đã thấy hoàng giác hai mắt nhìn về phía đã m ặ c thỏa đáng hoàng hồng nhi thanh âm đột một chuyện trầm t h ấ p hỏi năm đó cha ngươi mạnh luyện tần công muốn đột phá thành thánh kết quả làm tâm trí không rõ lục thân không nhận muốn giết ta lại bị ta phản x những năm gần đây ngươi một mực hận ta muốn báo thủ giết cha bây giờ ta đến cựu kiếp châm pháp võ thánh có hy vọng ngươi còn nghĩ báo thủ hay không hoàng hồng nhi lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp nhìn xem hoàng giác rung động rung động khoe môi cuối cùng nhịn không được thanh âm cũng biến thành có chút thảm công nói l ê m hôm ấy ta liền trốn ở hỏa d i ễ m vương tọa phía dưới trong mật đạo ngươi như thế nào đánh lén cha ta khi ta không biết sao hoàng giác nghe vậy trên mặt không những không gặp bất luận cái gì xấu hổ sắc mặt giận dữ nhìn ngược lại, lại nhẹ nhàng chút phán phất nếu là hoàng hồng nhi vẫn như cố ẩn nhẫn mới có thể để hắn càng thêm kiên kỵ bất quá hai mắt của hắn lại một lần nữa hiện lên nhàn nhạt tinh hồng đến hắn sắp lợi dụng lâm linh c h i cựu tuyệt trâm cưỡng ép đột phá võ thánh không có khả năng nặng hơn nữa đạo lúc trước không biết bao nhiêu giáo chủ vết xe đổ n u ô i hổ gây h o ạ chờ hắn đến khẩn yếu nhất thời khắc bị người phá hư cho nên liền xem như cháu gái ruột hiện tại cũng phải chết nhưng mà coi như hoàng giác muốn nhấc lên chân khí đem hoàng hồng nhi đánh chết ở dưới lòng bàn tay lúc hắn đ ô n g nhiên phát giác không đúng tuy nhiên thể nội không có chút nào trúng độc tri tướng thậm chí trước đó cùng liên thạch sinh đại chiến lúc bị thương thế đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp có thể h hoàng giác đột nhiên quay đầu nhìn về phía lâm ninh nghiêm nghị nói ngươi dám dở cho quỷ lâm ninh không khỏi nói giáo chủ lời ấy ý gì hoàng giác không cần giải thích cái gì cũng không cần chứng cứ hắn nhận định là lâm ninh đang làm cho quỷ giờ phút này như thế nào còn dám trì hoãn đại thủ liền hướng lâm ninh lần nữa bắt tới một bên cẩn thận phòng bị đã sắc mặt thay đổi hoàng hồng nhi hỏa đ i ể n ngũ đương nhưng mà đúng lúc này bên cạnh hắn cách đó không xa đống lửa bành một chút nổ bể ra đến đầy trời hỏa tinh như mưa cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời đêm một thơ hồ che k í toàn bộ bầu trời đêm một thân cùng lúc đó vạn đạo thanh quang phóng lên tận trời chiếu dọi bầu trời đêm sáng lời tiếp theo vạn quang hội tụ sắp nhập thành một đạo to lớn kiếm mang vào đầu chém xuống mà hoàng hồng nhi trong tay cũng xuất hiện một thanh bích sắc dao găm yếu đ ấ t lục mang bao phủ cánh tay phải của n à n g thân hình nhảy lên hóa ra ba đạo thân ảnh trôi hướng hoàng giác chỉ có lâm n i n h không tiến ngược lại thụt lùi cơ hồ một cái chớp mắt liền chạy nửa toàn núi ẩn thân tại trước đó đ i ể n ngũ nương bọn người ẩn thân cửa sơn đậu chỗ đi lên quan sát giá trị lúc này khác hoàng giác tự nhiên đã không để ý tới lâm linh thể nội ứ trệ chân khí càng thêm khó mà điều động nhưng cái này cấp tốc thời Hắn v ẫ cơ hồ cùng một thời gian ba đạo tiếng vang đồng thời vang lên ba đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài mà đồng dạng hoàng gia sắc mặt đột nhiên đọ lên liền lùi lại mười mấy bước một bước một mục máu tươi phun ra eo chấu nguyên bản vừa khép lại vết thương cũng lại lần nữa kiếm đức màu đỏ sẫm máu không ngừng tuột ra thanh long nhìn xem căn bản không có ngừng vừa mới bay rớt ra ngoài lại lần nữa tập sát tiến lên thân ảnh hoàng giác nổi giận gào thét một tiếng hai mắt một lần nữa đ ỏ rực như lửa trong tay một lần nữa tụ lên to lớn hỏa hồng t r ư ờ n g ấn ẩm vang r í ế t ra chỉ là nguyên bản t u y ệ t không có khả năng tại chưa đột phá đệ cựu kiếp trước liền dám cùng hoàng giác giao thủ thanh long giờ phút này lại không chút nào sợ hãi tụ lên suốt đời công lực tại quyền một đạo to lớn thanh sắc quyền kình mang theo khí thế một đi không trở lại oanh sát mà tới bà vương phá không quyền điền ngũ nương nhìn không ra nhưng hoàng giác cùng hoàng hồng nhi hã có thể nhìn không ra quyền pháp này lai lịch đây rõ ràng là sở quốc hoàng thành tư không truyền tuyệt học bá vương quyền pháp Vâng. theo một tiếng vang thật lớn thanh long lại lần nữa bay ngược trở về mà hoàng giáp đồng dạng rút lui mấy bước lại lần nữa khạc ra mấy búng máu nhưng mà còn chưa chờ hắn có cơ hội t h ở dốc to lớn kiếm mang cùng một đạo bích mang lại lần nữa đánh tới trốn ở lưng trường núi chỗ bóng tối lâm linh thấy đánh tới tình trạng này trong lòng rốt c ụ c bung lòng cầu khí đại cục đã định bất quá trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt tiếp nối cùng không cam lòng trọng sinh cả đời lại có một hệ thống nơi tay nhưng mà dưới mắt lại chỉ có thể nhìn thượng diện đánh náo nhiệt một người trong đó vẫn là mình lá bà dù là trước đó hạ quyết tâm một thế này sống nhẹ nhàng chút có thể lâm ninh cũng rất không thích lắm loại này cảm giác bất lực có lẽ hắn chưa hẳn nhất định muốn xuất thủ nhưng hắn ít nhất phải có được tùy thời có thể thay đổi càn k h ô n năng lực mà không phải trong góc khi một cái chỉ có thể b ả y mưu tinh kế yêu gà chỉ là bây giờ hắn dù không thiếu công pháp có thể trường sinh long tượng công tấn cấp cần thiết điểm công đức thực tế quá kinh người chỉ có thể chầm chấm lưu t o à n không thể quá mức tự cao đệ xuống trong lòng không yên lâm ninh tiếp tục quan sát hoàng giáp rõ ràng đã bắt đầu chống đỡ hết nổi điểm này lâm ninh nhìn không ra manh mối gì đến nhưng rơi vào thanh long cùng hoàng hồng nhi trong mắt lại là kinh h ỉ quá đỗi cựu kiếp bất diệt thiên công luyện thành cựu kiếp bất diệt thân thể cơ hồ liền tương đương với phật môn trong truyền thuyết kim cương bất hoại pháp thân luyện tới đệ cựu kiếp thân thể tầm thường binh khi căn bản khó mà thường tổn nó thân thể cơ hồ vạn pháp bất xâm nhưng bây giờ hoàng giác cựu kiếp bất diệt thân thể rõ ràng bị người phá vỡ khiến cho lực phòng ngự giảm mạnh chuyện tốt bậc này thế mà cũng có thể phát sinh thay thế hai người càng thêm một khắc không ngừng nghỉ dồn sức đánh tấn công mạnh mà điện ngũ nương tự nhiên càng sẽ không thư giãn mảy may một thanh thiên trên thân kiếm kiế chu toàn khí tức cũng càng đánh càng thịnh có khi để thanh long cùng hoàng hồng nhi cũng không khỏi lé mắt tổng sẽ không ở đại chiến lúc đột phá a so sánh với việc này ba người lúc trước bị thanh long đánh lén một q u y ề n hoàng giác giờ phút này đã gần như sụp đổ hắn vạn lần không ngờ vốn nên ở xa thục trung thanh long lại sẽ xuất hiện ở chỗ này càng không có nghĩ tới cho tới bây giờ ngạo mạn cuồng vọng thanh long thế mà lại như một cái lao thử khuất thân dấu tại dưới mặt đất hoàng giác thể nội bị ba người chân khí phá vỡ mà vào đập vào trắng trận phá hư kinh mạch từ ngụm máu không ngừng lại ra tuy nhiên thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét cùng phản kích nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đã là ngoan cố chống m ắ các loại n lâm ninh lại lần nữa đứng tại trên đỉnh núi lúc hoàng hồng rác tứ chi đều đoạn càng đều bị rỡ xuống chỉ có một đôi không hề sợ hai tràn ngập ngang ngược con mắt chực câu câu nhìn chằm t h ằ m thanh long tuy nhiên phát hiện lâm ninh lại lần nữa sau khi xuất hiện lại nhìn về phía hắn ánh mắt phức tạp khó hiểu lâm ninh lại xem hiểu ánh mắt của hắn thở dài một tiếng giải thích nói cũng không phải là c h u y ê n vị người thiết lập t âm y ê u ta đích sắc là dược vương cốc truyền nhân người mang cựu tuyệt trâm ngươi trên đường gặp phải hắc băng thay người càng không khả năng thụ ta chi mệnh phục s á t ngươi thanh long là trước một bước biết được ta người mang cựu tuyệt trâm cho nên mới đến hoàng giác nghe vậy trong mắt thiêu đốt hận giảm xuống một lần nữa trở nên hờ hững đứng lên nhưng vẫn như cũ k i ệ t n đạo ánh mắt nhìn về phía núi xa lại không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì bởi vì lúc trước lâm ninh từng cùng mọi người nói qua nếu có cơ hội từ hắn đến chính tay đâm làm hại thương sinh ma giáo thủ lãnh đạo tặc đương nhi cũng không bắt buộc. không Thanh bắt lại o theo Hoàng n bọn người ban đầu cũng bất quá thuận miệng đáp ứng, theo bọn hắn nghĩ, có thể hay không đánh g Giác, bất hay qua đầu đáp đều quá có thể t tỷ thủ lệ lưu Lâm năm, nào Ninh đến có cơ hội lưu thủ để bọn ổ đào. Lại b họ coi là lâm linh muốn giết hoàng g i á c bất quá là vì dương danh lập vạn đồ cái hư danh chỉ là ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới hoàng g i á c tới đây không những thủ thường ngay cả cựu kiếp thân thể đều bị người phá lại thêm thanh long xuất kỳ bất ý tập sát để hoàng g i á c thương tổn càng thêm thương tổn ngay cả thoát thân cơ hội cũng không đến tận đây thật đúng là lưu lại lâm linh cơ hội đặc thù k h á c tay từ chối nhã nhận hoàng hồng nhi đưa tới g a o găm lâm ninh từ nơi ống tay háo gỡ xuống một viên ngân châm nhẹ nhàng lắp một cái triển thẳng về sau tại hoàng giác d à y đặc ánh mắt h ạ liền muốn một châm đâm xuống kết tính mạng của hắn nhưng mà lại nghe được một đạo thanh âm r ồ n dập chuyển đến dừng tay lập tức một đạo kình phong đánh tới lâm ninh chỉ cảm thấy tay phải tê dần ngân châm trên tay suýt nữa rơi xuống đất mấy thân ảnh đạc nguyệt mà đến trừ mới xuống núi khương thái hư nô viện bên ngoài còn có một nam một nữ tiến ba bá hoàng hồng nhi nhữu m à y nhìn xem nam tử gọi tiếng nam tử trên mặt cởi khổ một mặt khó tạ biểu lộ mà khó tạo biểu lộ mà khó thế mới à làm được. Đây chính là thật thông sư định phong tuyệt thế cường giả A. thái mắt mắt chính định phong Khương hư ánh mắt chấp được. Đây sư cường động A. n đống lửa bên trong chân g lửa t ninh, nô viện tới càng là dính gấp không rời. A cảm giác là dính không gấp rời. A m tới nữ tử lụa trắng che mặt trong đôi mắt đẹp trừ hoàng giác bên ngoài không người nào khác nhìn xem hắn thê thảm thành bộ dáng như vậy lệ quang lập lòe hoàng giác không nghĩ tới còn sẽ có như vậy biến cố nhìn xem người tới một mực thật thả sắc mặt cũng tan ra đến nhưng lại chỉ nhìn mắt lại hai mắt nhắm lại từ đầu đến cuối không đội kiệt ngạo thanh â m nói nhanh chóng đến, đến giết ta nếu không chết các ngươi chắc chắn thụ liệt hòa n ư ớ người vạn xà gặm nuốt nỗi khổ con gái thế hệ nam làm nô nữ làm kỹ nữ lời vừa nói ra mọi người không khỏi sắc mặt trầm xuống thanh long bọn người chuẩn bị lại lần nữa ra tay nhưng mà nữ t ử quanh thân khí thế bộc phát chân khí dù bình thản không tranh nhưng mà bàng bạc hạo đ n g chân khí đều biểu hiện người này đ ỉ n h phong tông sư tuyệt đại cảnh giới tiến bá chuyện gì xảy ra hoàng hồng nhi thấy thế suýt nữa tất nhiên vốn là đi cầu viện ai biết cầu trở về như thế một vật đây không phải dẫn sói vào nhà sao t i ế n trọng mặt mũi tràn đầy đắng trát mấy chuyến há miệng cũng khó khăn nói sau cùng mới khô cứng nói ta cũng không biết bồ tắt cùng hoàng giác có cũ Thấy mọi người sau ắ c m ặ đó cho điền ngũ nương bọn người nháy mắt mọi người lui ra phía sau không muốn lúc này một mực nhắm mắt chờ chết hoàng rác bỗng nhiên mở mắt ra cùng tinh nguyệt bồ tát nói ngươi như muốn cứu ta liền mau giết bọn họ bọn họ nơi này có gì đó quái lạ ta tại không có chút nào phát rác hạ trung độc nếu không phải như thế mấy cái gà đất cho s à n h cũng muốn giết ta không muốn cứu ta liền đi nhanh bản tọa không muốn gặp ngươi tinh nguyện bồ tát nghe vậy xin、si、g ố c nhìn xem hoàng giác nước mắt rơi như mưa nước nở nói bây giờ có thể nguyện từ bỏ ngươi đại nghiệp theo ta xoay chuyển trời đất tâm đạo hoàng giác ánh mắt c ù n g ngạo thứ nói đại trưởng phu sinh không năm sống xa hoa chết thì năm đỉnh ấu làm sao có thể tham sống sợ chết ngươi nguyện giúp ta liền lập tức giết bọn hắn trừ tiểu tự kia ta sẽ h ả o hào bào chế hắn chờ ta đột phá võ thánh xây xong đại nghiệp ngày sau ngươi liền là hoàng hậu tinh nguyện bồ tát tận tình khuyên bảo nói ngươi còn muốn giết bao nhiêu、người? ngâm miệng tuy nhiên rơi xuống tình trạng này hoàng g i á c vẫn như c ũ không muốn chịu đựng cái này nương ra lại ngại cũng nhắc nhở lần nữa nói bọn họ cái này có gì đó quái lạ ngươi lo lắng lâm n i n h nguyên bản còn nghĩ để cái này một đôi lao huyên ương nhiều trò chuyện một ít này g có thể thấy được tinh nguyện bồ tát nhìn qua hắn chắp tay nói hoàng giáo chủ tu luyện ma công thần chí đã không rõ nếu không trừ bỏ hắn thiên hạ không biết còn nhiều hơn ít người chết oan chết t h ư n g ma giáo làm việc xưa nay mê hoặc nhân tâm khiến người ta ở giữa phát sinh bao nhiêu thê ly tử tán cửa nát nhà tan vô cùng thê thảm sự tỉnh bồ tát nhân mềm lòng thánh dù trở ngại tư tình không thể xuất thủ nhưng cũng làm lý giải chúng ta gây nên tinh nguyệt bồ tát trầm mặc sơ qua trầm giãi nói hắn đã thành bộ dáng như vậy các ngươi còn không muốn bỏ qua hắn à. lâm linh hỏi ngược lại hoàng giáo chủ có thể từng bỏ qua trong thiên hạ vô số bị ma giáo hại mất đi phụ thân mất đi người yêu mất đi con cái mất đi huynh đệ tỷ m ộ i người bồ tát cùng giáo chủ tách rời nghĩ đến cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn làm như vậy à. hoàng giác trừng mắt nhìn về phía lâm linh bá đạo thanh â m quát lớn gian trá tiểu nhi đừng muốn ồn ào thiên hạ này há bản tọa một người như thế tam đại thánh địa tam quốc hoàng tộc trăm ngàn đời nhà cái nào so bản tọa giết người ít cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu thanh long còn có bản tọa vị này tốt chất nữ nhi bọn họ giết người ít lâm ninh lắc đầu nói hoàng cô nương nói nàng một lòng vì cha báo thủ hành tẩu giang hồ lôi kéo người cũng không kịp như thế nào sẽ tùy ý giết chóc về phần thanh long hắn đã cải t à quy chính chuẩn bị cứu văn thục chung vô số dân chúng tích công đức lấy công chủ tội c ầ u thí hoàng g i á c k h ị t mũi coi thường càng phát g i á c cái này một đám đều là tiểu nhân vô sỉ tinh nguyệt bồ tát đột nhiên hơi biên sắc mặt nhìn về phía lâm ninh hiếu kỳ hỏi ngươi tại trong lửa thêm cái gì Ta có thể cảm giác được chân khí cho ó t ể cảm g dù đỉnh phong tông sư có thể phát huy ra đến cũng chỉ có cao phẩm tông sư tri lực liều chết một cách có lẽ có thể bộc phát ra đỉnh phong tri lực nhưng tuyệt khó bền bỉ nói đến tận đây lại đối khương thái hư cùng nô việt nói m ớ i thời gian quá ngắn ma thủ làm thuốc chưa sâu như bạo khởi đả thương người sợ khiến khương h u y n h cùng ngô tiến sĩ t h ụ thương cho nên trước hết để cho hai vị xuống núi không phải cố ý phân phát khương thái hư chắp tay nói tự biết lan quân không ác ý nô viện cũng gật gật đầu tinh nguyện bù t á t sắc mặt t ạ m đạo hỏi quả thật nhất định muốn giết hắn a tại hoàng giác chửi ầm lên bên trong lâm ninh trầm tư sơ qua nói cũng là chưa hẳn lời ấy để thanh long hoàng hồng nhi hai người sắc mặt đại biến k ư ơ n g thái hư cùng n ô viện thần sắc cũng trang nghiêm đứng lên dạng này người nếu là thả hổ về rừng coi là thật hậu hoạn vô tận liền nghe lâm ninh chúng y ta còn muốn tiếp tục nhưng chúng ta như vậy không biết tự lượng sức mình lại chọc giận rất nhiều người ngại rất nhiều người mất thí dụ như tề quốc cùng tần quốc thế ra nhóm những người này nguyên bản chỉ có trở thành bọn họ nô lệ tỷ nữ mới có thể còn sống chúng ta làm như vậy liền tổn hại ích lợi của bọn hắn bọn họ liền không ngừng phái người đến muốn bị tiêu diệt chúng ta bây giờ hát ai nước càng là trực tiếp cấm đoán một hạt muối một viên gạo vận tiến thương lan núi những này cũng không tính là cái gì chúng ta cũng có biện pháp tử giải quyết nhưng bọn hắn như lại mời đỉnh phong tông sư cường giả ra mặt chúng ta liền thật ngăn không được an thần hương đã dùng hết lại bọn họ chưa chắc sẽ c h ú n g chiêu cho nên nói đến tận đây cho dù ai đều nghe ra lâm linh chỗ đánh chú ý cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng mặc kệ cái nào thánh địa tông sư đỉnh phong đều là tuyệt đối c h â n áp khí vận cái thế cường giả coi như tam đại trong thánh địa không thiếu tông sư nhưng bọn hắn đỉnh cao cường giả cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay dạng này cự phép nhân vật lâm ninh thế mà nghĩ mời chào làm sao có thể nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là tinh nguyện bồ tát thế mà c h ỉ n h trọng hỏi ngươi quả thật cứu rất nhiều lưu dân lâm ninh mỉm cười nói việc này sao có thể có thể nói dối bồ tát ngày sau xem xét liền biết tinh nguyện bồ tát trầm mặc sơ qua hỏi ngươi tuy nhiên một núi tặc vì sao làm chuyện như thế lâm ninh lắc đầu nói bồ tát có thể đi hỏi thăm một chút ta thanh vân trại lập trại trăm năm có thể từng tổn thương qua một cái vô tội lương thiện không có ta tăng tổ, tổ phụ phụ thân nhạc phụ còn có nương tử của ta thanh vân trại mấy đời gia chủ cái nào không phải lấy ý nghĩa là trời ta dù bất tài không chịu nổi chức trách lớn nhưng cũng sẽ không vứt bỏ tổ tông ý chí tinh nguyệt bồ tát nghe vậy triệt để đọc dung sau cùng tại hoàng g i á c chửi ầm lên xuẩn phụ âm thanh bên trong hỏi ngươi coi là thật nguyện ý thả hắn một cái mạng lâm ninh mỉm cười nói chỉ cần cho phép ta phế võ công của hắn ta không chỉ có thể làm chủ thả hắn nhất m ệ n h còn có thể đem hắn bị chém đứt tay chân nối liền tuy nhiên không thể lại giết người có thể nỗ lực hành tẩu ăn cơm lại là đủ hoàng giáp luyện ma công luyện thần trí mơ hồ tính cách như là yêu ma phế võ công ngược lại có thể dần dần thư thái tới tinh nguyệt bồ tát nghe vậy rất là ý đ ộ người người. nhìn g c ỉ là c có c sau xem lâm ninh lại nhìn xem còn tại chửi thầm lên hoàng giác ánh mắt đu hỏa chậm dại gật gật đầu lâm ninh thấy thế vui mừng quá đỗi lần nữa run thẳng ngân châm tuy i Giác Điển, lại tại ế n lên Hoàng Đăng nó lập trước một tức bước đâm vào q a n thân hướng kinh Bát mạch thập nhị chính kinh h mạch thập nhiều chỗ bắt kỳ đại u ệ t b ê nhiên trên tục Tuy liên xuống. n đâm giết kẻ này có thể được đến nhất bút trị số to lớn đ i ể m công đức nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để hắn một bước thành thánh đoan chừng cũng liền miễn cưỡng tiến vào tông sư nhưng hôm nay nhiều một vị tông sư đối thanh vân trại đến nói ý nghĩa cũng không lớn lâm ninh hoài nghi cùng hoàng g i á c đụng vào nhau hắc băng thai phiên vệ có thể là h ư n g hắn hoặc là sông hầu gia phụ tử đến chờ hắn liền thi một trăm linh tám trâm về sau hoàng giáp vốn là sắc mặt tái n h u ậ mấy thành trong suốt lại không có thể mắng ra miệng nguyên bản ngang ngược tinh hồng hai mắt cũng suy yếu xuống tới biến trở về bình thường nhắn sắc chỉ là ánh mắt phảng phất giống như cho t à n giờ k h ắ c này hắn thành chân chính phế nhân thay thế có người vui mừng có người tự đắc có tâm tình người ta phức tạp chỉ có hoàng hồng nhi không nói một lời quay người rời đi lâm ninh trong lòng thở dài nha đầu này nhìn thông minh lanh lợi có thể sao liền nhìn không ra đối với hoàng giác bực này lòng cao hơn trời người như vậy còn sống kỳ thật so chết càng gian nan hơn mà lại hắn lại có thể chịu mấy năm c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai hạnh cùng bất hạnh hoàng hồng nhi đi lần này điền ngũ nương bọn người liền cùng nhau nhìn về phía lâm n i n h muốn nhìn hắn xử trí như thế nào mặc kệ hoàng hồng nhi đến cùng có gì cự tâm nhưng cho tới bây giờ nàng đối lâm n i n h đều gọi được có tình có nghĩa đương nhiên nàng cùng lâm n i n h vô thân vô cố lâm n i n h lại nguyện ý lấy cựu tuyệt trâm tương trợ vì thế mới dẫn xuất trước mắt các loại phiền p h ư ớ c lại thêm hoàng hồng nhi tuyệt thế nhan sắc rất khó để người tin tưởng giữa hai người không có gì nhưng mà lại thấy lâm n i n h thần sắc không thay đổi chỉ c hoàng ỉ h giác bị chém đứt tứ chi đối tinh nguyện bồ tát nói cực khổ bồ tát lấy chân khí hộ nó huyết mạch cùng gãy chi chớ có bị ô nhiễm sau đó cùng theo mẹ ta tử tiến về sơn trại dược lưu chỉ toàn thất lạc trờ ta sau đó liền đến làm xử trí tinh nguyện bồ tát nghe vậy biết lâm ninh phải vì hoàng giác nối lại tay chân cảm thấy cao hứng cùng lâm ninh gật gật đầu về sau đưa tay bóp cái chỉ quyết một đạo chân khí màu trắng bao phủ lại sắc mặt hôi bại hoàng giác cùng cứ gây mất tứ t r i đi theo đ i ể n ngũ đ ư ờ n g tiến về thanh vân trại đợi bọn hắn sau khi đi lâm ninh đối thanh long nói hoàng giác dù sinh t h ự c chết ngươi khi so ta càng hiểu hắn tính cách hẳn là minh bạch điều này không cần ta lắm lợi a thanh long trầm mặc sơ qua chậm rãi gật đầu nói ngươi nói không sai n h ư hắn quả thật không cách nào khôi phục vóc công hắn cũng sống không mấy năm. lâm ninh như âm thanh nói n g ư ơ i lý giải liền tốt hiện tại n g ư ơ i có thể đi c h ỉ n h hợp ma giáo lực lượng đi thuộc t r u n g làm người sự tỉnh ma giáo truyền thường ngàn năm cho dù bị tam đại thánh địa chèn ép không thể lộ diện nhưng nội tình vẫn như cũ không cạn n g ư ơ i dùng tốt bọn họ thuộc t r u n g liền có thể đa tạ bách tính mạng sống cũng coi là n g ư ơ i công đức thanh long nghe vậy có chút im lặng hắn cũng không phải hòa thượng cùng lạ người tốt muốn c á i c á i búa công đức làm như vậy chỉ là vì để lâm ninh lấy cựu tuyệt trâm trợ hắn thật sâu nhìn lâm ninh liếp một chút thanh long nói hy vọng ta làm được về sau ngươi cũng không nên quên lời hứa của ngươi lâm ninh ha ha cười nói ta thanh vân người nghĩa tự đi đầu như thế nào thất tín với người thanh long gật gật đầu đột nhiên hỏi thánh cô bên kia ngươi chuẩn bị như thế nào bàn đàn dao thù giết cha không đội trời chung hoàng hồng nhi vì báo thủ những năm này ăn bao nhiêu khổ t h ủ bao nhiêu bị khuất trước mắt đại thủ liền muốn đến báo lại bị lâm ninh cho bán lâm ninh nghe vậy đầu lông mày gậy nhẹ nói đó là của ta sự tỉnh thanh long nghe vậy thở ra âm thanh chưa lại nhiều nói quay người biến mất tại phía tây hắn muốn trước một bước tiến về thánh m ộ hoàng đảo chỉnh hợp ma giáo lực lượng càng có tư cách hơn hắn hoàng hồng nhi bị ràng buộc tại thanh vân trại kỳ thật càng có lợi hơn chút đợi thanh long sau khi rời đi khương thái hư có chút ít dầu di nói lâm lăng quân nếu như thật làm cho hắn tại thục trung đứng vững góc chân hậu hoạn vô tận à. lâm ninh nghe vậy rút rút khoe miệng nói coi như hắn có thể thuận lợi trình hợp ma giáo thế lực sau đó tiến về thục trung nếu dựa theo trước đó biện pháp đi làm thục trung tự nhiên sẽ một mảnh v h ố i nát để hắn tụ lên lớn lao thanh thế di hoạn vô tận có thể hắn nếu như thật dựa theo ta biện pháp tới làm ha ha nghe ra hắn ngụ ý nô viện hiếu kỳ hỏi đây là vì sao lâm ninh mỉm cười nói sự tình trung pi là từ người tới làm tiến sĩ ngươi trông cậy vào một đám ma giáo yêu nhân tới làm chúng ta làm sự nghiệp thương thái hương nghe vậy b u ồ n cười lắc đầu cười nói thanh long như mạnh vì đó tất rơi cái chúng bạn xa lánh hạ t r ạ n g tuy nhiên cười sơ qua sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ thở dài nói nào chỉ là thanh long tuy là chúng ta mạnh vì đó cũng khó được thiệt quả nô viện nghe vậy rốt cuộc minh bạch tới sắc mặt đảm n h i ê n gật gật đầu trước đó nàng nghe lâm linh nói giai cấp cái từ này cảm xúc còn không phải rất sâu nhưng giờ phút này lại bừng tỉnh đại ngộ người như nàng cùng bình dân trời sinh cũng là hai cái giai tầng nếu nàng đứng tại bình dân giai tầng liền sẽ phản bội nàng chỗ tập đoàn lợi ích tổn thương quý tộc giai cấp lợi、ích. kẻ phân bội lại thế nào khả năng có thiệt quả chớ nói bọn họ chính là lâm ninh sao lại không phải như thế mấy ngày trước đây không giống gặp được lực cản hay là đến từ lúc đầu thanh vân trại sơn dân a bởi vì sơn trại nhà kho hàng hóa đều bị lưu dân chia x o n g ban đầu sơn dân đều không đủ dùng có thể nào không có ý kiến là mấy ngày nay lại đột nhiên nhiều vô số vải mới khiến cho bọn họ tạm thời an phận xuống tới kỳ thật đều là một cái đạo lý lâm ninh mỉm cười nói nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn không có khả năng sự do người làm chỉ cần chịu dụng tâm đi làm không có cái gì không có khả năng như thanh long quả thật có đại nghị lực Thục t r u nô g Bách tính h nói k n chừng g có thật thể bởi viện ậ y được ợ l rất sáng lóng lánh đôi mắt đẹp nhìn xem lâm ninh sợ hai than nói lan g quân thật thông minh lâm ninh lại nghiêm mặt nói tiến sĩ nói cái gì nô viện không hiểu nó ý nháy mắt mấy cái nói ta nói lan g quân thật thông minh làm sao lâm ninh cười ha ha không che đậy đắc ý nói tạ ơn phốc phốc nô viện thế mới biết nó danh mãnh đúng là vì nghe nhiều một lần lời hữu ích đầy mặt rực rỡ một bên đã sớm đem thân này hứa cho học cung chú định cả đời độc thân khương thái hư im lặng nhìn xem lâm ninh bên kia vừa thương tổn một cô nương tâm bên này lại trêu chọc một cái h ả o tiện a mà ngô viện thì có một đám mây hà lặng lẽ bay lên dung nhan bên mặt nhìn về phía núi xa bộ dáng này đúng là so núi xa càng vũ mị chính lúc này khương thái hư lại đột nhiên nhữ mày nhìn về phía phía tây nhiều lần n ô viện cũng nhìn sang lâm ninh theo hai người ánh mắt nhìn liền gặp hai cái mảnh mai thân ảnh từ phía tây sườn núi mà lên nhìn người tới phân biệt phiên lâm ninh vương a âm thanh nói đông vương cô đường mặc cô đương các ngươi như thế nào ở đây đông phương ý nhân thản n h i ê nói n ta họ mục sau đó ánh mắt liếc qua khương thái hư cùng nô viện không cần phải nhiều lời nữa mà mạc phỉ một mực hơi hơi b u ô n g phóng c h á n đối với lâm ninh chào hỏi cũng chỉ d ư ơ n g mắt nhìn xem tuyệt không đáp lại lâm ninh biết nàng hai người là phòng bị khương thái hư cùng nô viện tuy nhiên không cần hắn nói cái gì khương thái hư cùng nô viện liền tìm lý do cáo lui đợi hai người sau khi đi đông phương ý nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi hầu ngọc xuân ở đâu lâm ninh tự nhiên không nói gì đông phương y nhân không ngoài ý mến trầm giọng nói trước đó hắc băng thai đi hai thái thượng trưởng lão liên thạch sinh dẫn đầu tam đại tông sư mười tám nhất lưu cao thủ đến đây bị tiêu diệt ngươi thanh vân trại tìm kiếm hầu gia phụ tử hạ lạc chỉ tiếc hắn vận khí không tốt gặp được ma giáo tên điên kia lâm ninh n g a y vậy trong lòng đã giật mình lại nghĩ mà sợ giật mình chính là hoàng g i á c thương thế nguyên do triệt đ ể minh nghĩ mà sợ thì là nếu như thật làm cho hắc băng thai một vị tuyệt đỉnh cường giả dẫn đầu tam đại tông sư đến đây một cái tập kích phía dưới thanh vân trại nơi nào có thể gánh vác được tất khó thoát vận rủi quả nhiên là ông trời phù hộ để hai lâm linh một thân mồ hôi lạnh này sau đó thì sao hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng hồi hộp hỏi đông phương y nhân thản n h i ê nói n liên thạch sinh không chịu cùng hoàng giác lấy mạng đổi mạng rõ ràng đã đánh lén thành công giành được tiên cơ kết quả ngược lại bị đánh cái gần chết phế vật c h i cực đúng liên thạch sinh coi là hoàng giác là n g ư ờ i mời trợ thủ thở ra lâm linh n g a y vậy sắc mặt lại tiếp tục cực kỳ khó coi thấy đông phương y nhân c ư ờ i trên nỗi đau của người khác hay là cắn răng trọi cứng nói có hay không cái này một lần lao chó giả kia đều muốn diệt ta sơn trại có gì khác biệt đông phương y nhân thản như nói hắn không có cơ hội lâm linh nghe vậy khẽ giật mình cũng không nói hoài tới bắt bẻ cái này nườn già g trang bức tư thế không có lao bà h ắ n x o á i lòng có sở ngộ nhưng không dám xác nhận hỏi vội chỉ giáo cho đông phương y nhân ánh mắt đảo qua mạc phỉ trong tay nắm chắc ba khỏa nói hắn bị chúng ta giết nói đến tận đây nàng lại lần nữa yêu cầu nói mang bọn ta đi gặp hầu ngọc xuân giết lâm linh quả thực không thể tin vào thai của mình là một cái hoảng giác hắn hao t ổ n tâm cơ thậm chí không tiếp vận dụng chu quả loại này trong truyền thuyết dị quả luyện chế ra an thần hương kỳ dược cứ như vậy mới đưa đem xử lý một cái tông sư đình phong trước mắt cái này hai thấy thế nào cũng giống như trung nhị thiếu nữ nha đầu cứ như vậy xử lý một cái siêu cấp lao đại tuy nhiên nghe đông phương y nhân nói này liên thạch sinh t r ư ớ c đánh lén đắc thủ kết quả ngược lại bị hoàng giác lấy mạng đổi mạng đánh cái gần chết dạng này người nghe liền rất rơi chia bị g i ế t có lẽ cũng có khả năng mắt nhìn mạc phỉ trong tay bị máu thẩm thấu cái sách tay kia lâm n i n h cảm thấy do dự đông phương y nhân giật nhẹ k h o e miệng nói ngươi không cần đang nghi chúng ta như nghĩ mưu ngươi làm gì đến đây lừa ngươi lại hắc băng thai vốn sẽ phải giết các ngươi còn cần hai người chúng ta lai xứ lừa dối tới lấy chứng cứ lâm ninh trong lòng thở ra một ngụ hắc khí ánh mắt lạnh tấu h x ư ớ n g nói bọn họ nghĩ đến đến liền tốt ta liền không tin vì chỉ là một cái thanh vân trại bọn họ sẽ mời ra nhất tôn võ thành đến bây giờ thanh vân trại cũng có đỉnh phong tông sư tòa c h ấ n cao đoan chiến lực cũng không khuyết thiếu sợ cái c á i b ữ a h á c băng thai dám làm loạn liền muốn tiếp nhận thanh vân trại tông sư chui vào đại tần ám sát các nơi quan viên cùng nhân vật trọng yếu đại giới trừ phi bọn họ dám mời ra đông phương thanh dược đến nhất trưởng diện đi thanh vân nhưng nếu là ngay cả một cái bên thùy sơn tặc ổ đều muốn cực khổ võ thánh tự mình độc thủ hát băng thai bên trong người khô giòn cùng một ch Quả nhiên, liền nghe đại ô không n Phương y nhân nói, ngươi số phận không tệ, bây giờ Thanh、Châu、cùng Giàng、Châu、lưỡng địa phong hỏa đã dấy lên, g giờ Châu Châu hỏa y bây dấy số tệ, địa đã đ thái ầ n có t ể muốn cùng tệ, sở hai nước đồng thời khai chiến. tệ, thời t sở hai khai h Đại、thái、thượng cùng ba thái thượng đã dẫn người tiến về t ò a trấn vốn là liên thạch sinh cái này gần đây tại đông vương trên núi tranh luận khá lớn thái thượng trưởng lao giữ nhà không nghĩ tới phế vật cũng là phế vật vậy mà chết sạch sẽ n g ư ơ i yên tâm đi trong thời gian ngắn sẽ không còn có thái thượng cấp cao thủ đến đây gây sự với ngươi Tốt, nói nhiều như tuy nhiên có lẽ là rõ ràng chính mình vị trí mạnh nuốt xuống nội hỏa lại miễn cưỡng hòa hoãn hạ n g ư khí nói đều nói ngươi y thuật siêu thần đặt được dược vương cốc chân truyền ngươi xem một chút phỉ phỉ mặt có thể chữa không thể chữa lâm ninh n g a y vậy nhìn lại liền gặp đông phương y nhân không để ý m ạ c phỉ phỉ ngăn cản lấy xuống trên mặt nàng khắt lùa lâm ninh thấy chi hủ nhảy một cái chỉ thấy một đạo dọa người vết sẹo đem m ạ c phỉ phỉ nguyên bản tinh xảo khuôn mặt hủy dữ t ậ n đáng sợ lâm ninh tiến lên nhìn xem miệm vết thương da thịt ra bên ngoài quyển vết thương sâu không thấy đáy hắn lắc đầu nói khó rất khó ch mặt phỉ phỉ vốn là ảm đạm ánh mắt tựa hồ càng ảm đạm chút đ ô n g phương y nhân thấy chi nổi nóng hỏi lâm ninh nói hiện tại không thể vậy lúc nào thì có thể lâm ninh ngạc nhiên nói cô nương hiện tại không thể đánh qua võ thánh lúc nào có thể đánh qua đ ô n g phương y nhân chỉ trệ về sau còn muốn nói tiếp thứ gì đã thấy lâm ninh khoát tay nói hai vị đi trước khách sạn tạm nghỉ đi chuyện gì đều muốn đợi đến ngày mai lại nói dứt lời quay người xuống núi đầu tiến về thanh vân trại dường lư chỉ là đi tới nửa đường đ ỗ n g nhiên thấy cổ đạo bên cạnh một chỗ trên sườn núi dưới đêm trăng một cái thân ảnh cô đơn chính dơ vào rượu cùng nguyệt cùng uống Hoàng Hồng Nhi. Trước 163, Thần tiên r ư Thần Quý Lữ. tính g sơ qua về sau hoàng hồng nhi cởi nhà âm thanh nói ngươi cũng chưa từng nhận lời ta cái gì gì thẹn chi có trong giọng nói tràn ngập tự dê ước cùng nhàn nhạt lòng chỗ sót lâm l i n h nghe vậy không có phản bác bởi vì lúc trước thật sự là hắn một mực đ ề phòng hoàng hồng nhi nhưng lần này dù chưa đã đáp ứng người ta cái gì mà dù sao hoàng hồng nhi ra đại lực sự thành sau、so、để nàng tha cựu nhân giết cha không chết thật là làm khó nàng thấy lâm l i n h trầm mặc không nói hoàng hồng nhi ngược lại cười cười có chút buồn bã yếu ớt nói ta hiểu ngươi thật ngươi cái này sơn trại không lớn ông sự tình cũng không ít tam đại thánh địa để ngươi đắc tội hai cái dưới còn tăng thêm ta thành giáo bây giờ thánh giáo đầu này miễn cưỡng xem như ân xuống nhưng còn có hắc băng thai cùng hoàng thành tư ngươi thừa cơ mời chào một cái tông sư đ ỉ n h phong đến tòa trấn là vì bảo mệnh tự nhiên là hạng nhất đại sự huống hồ chúng ta ban đầu liền không thân chẳng quen ngươi nguyện ý l ấ y cựu kiếp châm giúp ta ta nên cảm ơn ngươi mới là ngươi vốn không thiếu ta cái gì lâm ninh nghe vậy t u ô n tú khuôn mặt nổi lên hiện một vòng kinh ngạc hỏi vậy ngươi khóc cái gì hoàng hồng nhi nhịn không được cầm mắt đẹp hoành hắn liếc một chút nói ta muốn vì cha báo thù nhiều năm bây giờ mắt thấy phải lớn thù để báo lại tự nhiên đơ ngang còn không cho phép ta khổ sở khóc một trận lâm ninh nghe vậy khoe miệng có cóc rút hoàng hồng nhi không đến một ư ơ i bốn tuổi liền bắt đầu s ô n g sáo giang hồ trên giang hồ trải qua mưa gió cùng tình người ấm lạnh sớm đã đem nàng một trái tim ma luyện kiên cố nàng như đối người nào đó chuyện gì trong lòng còn có bất mãn sẽ chỉ có hai loại khả năng một tại chỗ liền báo thủ sát phạt quả quyết hai đã tạm thời không thể báo cũng sẽ không đem tâm tư hiển lộ trước người trong lòng m ở mờ pê trên mặt cười hì hì chờ đợi đến thời cơ thích hợp lại thình lình đến nhớ hung ác khóc sức m ư t sự tình tuyệt không thuộc về trí lưu giữ cao sa ma giáo yêu nữ nàng hành động như vậy còn chuyên môn đ ợ i tại hắn phải qua đường chờ hắn xuất hiện gây nên người hẳn là cùng nàng trong ngày thường xinh đẹp mị hoặc mục đích không khác nhau lắm chỉ là một cái lộ tin tao lộ tuyến một cái đi thanh thuần yêu nhân chi nói lâm ninh đại khái đoán được nàng muốn bắt được hắn vì dưới vay c h i thần nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ nàng vì sao muốn làm như vậy chẳng lẽ quả thật như điền ngũ nương đoán như vậy trong lúc đang suy tư liền nghe hoàng hồng nhi xót thương thở dài một tiếng ánh mắt thú á n nhìn xem lâm ninh nói tiểu l a n quân chuyện hôm nay liền coi như thôi bất quá tiểu l a n quân cũng nói lần này hổ thẹn tại ta vậy người này tỉnh tiểu l a n quân ngày sau có thể vạn đừng qu lâm linh thanh tịnh ôn nhuận ánh mắt nhìn hoàng hồng nhi gặp nàng ánh mắt vậy mà mất tự nhiên tránh r a hạn dù lại rất mau nhìn trở về trong lòng không khỏi ảm đạm hắn gật gật đầu không có lại nhiều nói quay người rời đi nhìn xem bóng lưng của hắn hoàng hồng nhi treo nước mắt ta thấy mà yêu gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng khó tạ phức tạp đông phương khải minh tinh sáng lời đã nhập thu lúc trong núi thần lên lộ lạnh lẽo ở mức nặng đi qua hơn phân nửa t ú c vất vả về sau lâm linh đem hoàng giác tứ chi khâu lại nhìn xem một lần nữa trở nên tề chỉnh hoàng giác tinh nguyện bồ tắc kinh tắn nói dựa vương cốc chi ý thuật quả nhiên là nhìn nói cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này về sau hắn có thể mình chiếu cố cuộc sống của mình nhưng cũng chỉ có thể như thế tinh nguyệt bồ tát trầm mặc hạ nói có thể như thế đã là đại thiện lại nhìn xem hoàng giác phát hiện hắn sắc mặt từ đầu đến cuối hồi bại tiếng thở dài hỏi không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại lâm ninh nói bồ tát trước mặt ta sẽ không nói dối tinh nguyệt bồ tát nghe vậy trong lòng chầm xuống ngưng mắt nhìn xem lâm ninh hỏi đây là ý gì vì sao muốn nói dối lâm ninh cười khổ nói không dối gạt bồ tát hoàng giác kỳ thật tùy thời đều có thể tỉnh lại chỉ cần hắn nguyện ý nhưng bây giờ là chính hắn không muốn tỉnh lại a tinh n g u y ệ t bồ tát nghe vậy khẽ giật mình s i ngốc nhìn xem hoàng giác nàng như thế nào lại không rõ hoàng giác tâm tư thế nhưng là cùng nó như thế đi chết như vậy còn sống chẳng lẽ không tốt hơn chút sao chém chém giết giết g i á tâm báng nghiệp thật chẳng lẽ liền như vậy có trọng yếu không thấy tinh n g u y ệ t bồ tát ánh mắt t ả m đạm xuống lâm linh h i ế p h i ế p mắt khuyên nủ bồ tát trở gấp thời gian lâu nghĩ đến hoàng giáo chủ tự nhiên năng minh bạch bồ tát khổ tâm lại thiên hạ giã tâm ra quá nhiều thiếu một cái liền không biết chết ít bao nhiêu lương thiện bách tính tinh nguyện bồ tát nghe vậy miễn cưỡng tỉnh lại gật, gật đầu nói còn mời tiểu làng quân an bài một chỗ ưu tính chi địa cung cấp ta ở có khác xa gì bốn người tại thiên â m đảo cũng mời sai người tiếp đến để chiếu cố á cảm c giác lâm linh b ộ i nói tự nhiên không có vấn đề bồ tát có chuyện gì một mực cùng ta nói đối nội tử giảng cũng giống như vậy đúng hoàng giáo chủ tạm thời trước tiên ở dược lư đặt chân đi không có tỉnh lại trước cũng thuận tiện trong sơn trại người chiếu cố ta thi trâm cũng tiện nghi chút bồ tát tốt tính sinh hoạt nhã tĩnh sơn dân thô giáp không tốt cái dày tinh nguyện bồ tát nghe vậy suy nghĩ sơ qua sau nhẹ nhàng g ậ t đầu nhìn xem lâm linh lại nhìn xem lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn xem lâm linh bận rộn một đêm cũng không có chút nào lời oán giận điền ngũ nương nói cũng tốt hiền khang lệ thật khiến cho người ta háo ước lâm linh điền ngũ nương đối mặt cười một tiếng về sau cùng một chỗ đưa tinh nguyện bồ tát ra ngoài sừng có phương lâm an bài đặng tuyết nương tự mình chọn lựa chỗ yên lặng b ị lạc an bài tinh nguyện bồ tát t ạ m cư các loại thu xếp tốt người này sơn trại mọi người cùng nhau rời đi về sau phương lâm kích động gần như không thể mình run g i ọ n ó i thế mà là thật thế mà là thật tầm thường mà nói một cái tông sư đều đủ để chấn áp một môn chi phí vận chỉ là thanh vân trại coi là thật rất có thể gây chuyện thiên hạ tam đại thánh địa lại thêm một cái ma giáo đều là chuyển t h ừ a n g à n năm đại thế lực thanh vân trại lại trêu trọc hơn phân nửa thậm chí kết xuống huyết cựu như thế chỉ là một cái tông sư thậm chí mấy cái tông sư liền có chút không đủ dùng như thanh vân trại người ít cũng là tôi h lại cứ bây giờ người không chỉ có không ít ngược lại mở rộng mấy lần mảnh này cơ nghiệp không cách nào ném bỏ kể từ đó nhiều người không những không trở thành trợ lực ngược lại trở thành v ư n h ữ bực này tình huống để p ư ơ n g lâm cơ hồ đêm không thể say giấc tóc trắng mới mọc ra không biết bao nhiêu cái nguyên bản làm một cái lúc nào cũng có thể đánh tới ma giáo giáo chủ h o à n g sợ ngồi nằm khó có thể bình an lại vạn vạn không nghĩ đến sau cùng sẽ là bực này kết cục không những không có gây một người còn mời chào một cái đỉnh phong tông sư t ỏ a c h ấ n trên núi kể từ đó tuy là đối mặt tam đại thánh địa thanh vân trại cũng miễn cưỡng có tự vệ chi đ ị a phương lâm trong lòng rất rõ ràng chỉ cần thanh vân trại không làm ra người người đoán trách uy hiếp được tam đại thánh địa sinh tử tồn vòng tội nghiệt tối thiểu nhất thánh nhân sẽ không đích thân xuất thủ như vậy hắn rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác lâm ninh thở phào khẩu khí nói cũng là hiểm hắc băng thai bên kia cũng không biết làm sao vậy mà nhận định hầu g i a phụ tử tại chúng ta nơi này cũng không tìm kiếm chứng c ứ gì phái một vị tông sư đỉnh phong thái thượng trưởng lão mang theo tam đại tông sư cùng mười tám tên nhất lưu cao thủ đến đây bị tiêu diệt ta sơn trại may mắn bọn họ nửa đường đụng tới nửa điên ma hoàng giác không hề có đạo lý có thể giảng gặp mặt song phương liền đại chiến một trận hắc băng thai chết sạch sẽ hoàng giác cũng trọng thương mang theo nếu là phát sinh một điểm ngoài ý mớn chúng ta liền t h ự c hiểm phương lâm bọn người nghe mồ hôi lạnh chạy dòng điền ngũ nương thì lý giải nói cho nên ngươi mới lưu lại hoàng giáp c á n mạng để đổi lấy tinh nguyện bồ tát lưu lại lâm linh gật, gật đầu, điền ngũ nương lại hỏi, này hoàng cô nương nơi đó nói thế nào lâm ninh lắc đầu nói về núi trại trên đường đã gặp nàng minh bạch nỗi khổ tâm riêng của chúng ta nhưng yêu cầu ta đáp ứng thiếu một món nợ ân tình của nàng đ i ề n ngũ nương nghe vậy hơi hơi nhàu nhữ mày cùng lâm ninh đối mặt mắt đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thầm ý cái này ma giáo thánh nữ chi mưu có lẽ đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy nếu như nói còn có cái gì so chính tay đâm cựu nhân giết cha chuyện trọng yếu hơn như vậy trừ cựu k i ế p bất diệt thiên công sẽ còn là cái gì có thể nàng đến cùng hy vọng lâm ninh làm cái gì đây tạm thời nghi không ra tuy nhiên cũng không quan hệ nếu như nàng sợ cầu quá phận không đáp ứng là được nhưng lâm ninh lại cảm thấy sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy suy nghĩ nhiều vô ích đến lúc đó lại nói a cùng phương lâm đặc u y ế t nương bọn người phân phó thôi h ả o h ả o chiếu cố tốt tinh nguyện bồ tát về sau lâm ninh cùng điền ngũ nương đơn độc rời đi tiến về long môn khách sạn trên đường cùng nàng nói đông phương ý nhân cùng mạc phỉ sự tình điền ngũ nương nghe vậy hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới đêm qua còn có việc này nàng nhìn về phía lâm ninh hỏi tiểu ninh ngươi chuẩn bị như thế nào dẫn các nàng đi gặp hầu ngọc xuân a lâm ninh gật gật đầu nói tuy nhiên vị kia đông phương đại tiểu thư không làm cho người vui nhưng nàng là hắc băng thai địch nhân địch nhân của địch nhân chính là thiên nhiên minh h i ế u bất quá để phong v ắ n nhất ngươi cũng cùng nhau đi tới đi như sự tình có biến hóa nương tử không cần lưu thủ đều có thể chẳng chết đ i ề n ngũ nương nghe vậy gật đầu lại đột nhiên vương tay phủ phủ lâm ninh đầu lâm ninh có chút mộng nhiên nhìn nàng làm sao đ i ề n ngũ nương ôn thanh nói những ngày qua vất vả ngươi như vậy hao phí tâm lực lâm ninh nghe vậy trong lòng ấm áp ha ha cười nói tuy nhiên an gia ra, ra nói ta dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám nhưng là hơi chỉ thêm chút sức giúp đỡ nương tử Vi vẫn Phu thể có làm đ ư ợ c Thanh t Vân r ạ i là n h h à c ú ngũ ta nha, không thể chỉ để nương tử một xuất ta trong tử tại, nha, nha. không nương người nói, như nhà nương lượng Điển n chỉ g để lực. có có lực đều dám làm mới Lại bởi là vậy, vì nương hé miệng c ư ờ i khẽ biết lâm ninh đây là tại bao quát lòng của nàng lấy lâm ninh dưới mắt mưu đồ bố cục cho dù nàng kiếm pháp cao siêu thậm chí có thể b ộ c phát ra so sánh cao phẩm tông sư chiến l ự c nhưng tại đại cục đã không phải nhất định càn k h ô n lực lượng lâm ninh mưu trí lực lượng đã vượt qua nàng tuy nhiên điện ngũ nương không có bất kỳ cái gì không thích chỉ là đau lòng lâm ninh vất vả mẹ ninh thị đem lâm ninh giao phó cho nàng nàng liền muốn bảo hộ hắn một đời một thế mặc kệ lúc trước hay là hiện tại hay là tương lai hai người nhìn nhau cười một tiếng không tự chủ được ra tay một đạo tiến về long môn khách sạn đông phương y nhân cùng mạc phỉ đều là một đêm không ngủ hai người mang theo liên thạch sinh đầu người tại vân tần cổ đạo bên cạnh ngồi ngẫu nhiên nói hai câu càng nhiều thời điểm là ngắm nhìn bầu trời đều là bạc mệnh người lẫn nhau tự sát còn có thể có chút dựa vào chẳng phải cô độc đông phương y nhân như vậy nhiệt tâm là trông cậy vào hầu ngọc xuân hắn lao tử có thể gắng gượng qua đến lấy thiên kiếm chi uy chợ nàng bị tiêu diệt hắc băng thai báo thủ rửa hận mạc phỉ thì không biết tương lai đến cùng sẽ là như thế nào cô tịch mê mang sau đó hai cái giang hồ cô đ ơ người liền trơ mắt nhìn một đôi thần tiên quế lữ dắt tay mà tới trong núi sáng sớm hàn ý để hai người từ trong ra ngoài đều lên cả người nổi da gà c h ư một trăm sáu mươi bốn chuyển biến tuy nhiên đã b u ô n g tay ra có thể thấy được đ ô n g phương y nhân vẫn nhìn hắn chằm chằm lâm ninh không hiểu hỏi ngươi tổng nhìn ta làm gì đ ô n g phương y nhân tiếng hử lại cùng đ i ề n ngũ nương nói thế gian nam nhân không có một cái tốt ngươi phải cẩn thận điện ngũ nương mắt phượng nhàn nhạt liếp nhìn nàng một cái không có phản ứng đồng phương y nhân ăn mềm cái đinh tuy nhiên nhiếp tại đ i ể n ngũ nương lạnh thấu x ư ơ n g chi uy thế mà không nói thêm gì một đoàn người từ phía tây tiến về thanh vân trại hậu sơn hai người các ngươi trước tiên ở nơi này trở lấy miễn cho lên hiểu lầm đến hậu sơn về sau lâm l i n h cùng đông phương ý nhân cùng mạc phỉ nói đông phương ý nhân dù có phần bất mãn nhưng bị mạc phỉ khuyên đ ủ lâm l i n h cùng đ i ể n ngũ nương tiếp tục tiến lên đ i ể n ngũ nương thẳng nhìn nói vị này đông phương cô nương tính khí thật không tốt đâu chính nàng ngược lại không quan trọng lại không quen nhìn có người như vậy đợi lâm ninh lâm ninh cười nói cha nàng là võ thánh mặc kệ quan hệ như thế nào cũng mặc kệ nàng cho rằng có thâm cựu đại hận gì điểm này là biến không thể ngay cả tần hoàng đều cho nàng ba phần thể diện có thể nghĩ nàng sinh hoạt tại cái dạng gì hoàn cảnh bên trong ngay cả hai bị nàng giết chết hơn phân nửa nguyên nhân đại khái cũng căn cứ vào đây nàng nếu là tốt tính đó mới là quái sự đ i ề n ngũ nương cười yếu ớt tâm t h a n h nói nô cô nương cũng là kim chi ngọc diệp lại là tốt tính lâm ninh cười ha ha lại lần nữa dắt tay của nàng nói tính tình của các nàng cho dù tốt cũng không có nương tử của ta tính tính tốt điện ngũ nương ngay vậy vừa nôn nghĩ tung ra lâm ninh tay đây là lần đầu nghe người ta nói tính tình của nàng tốt không cao hứng bạch lâm ninh liếc một chút về sau đến cùng tùy ý hăng cầm tiến về tư quá nhai nhìn xem cái này một đôi cảm bạo hóa tục nam nữ xuất hiện sáng sớm tại trên vách núi luyện công hầu ngọc xuân biểu thị im lặng lâm ninh bông u tay ra chắp tay mỉm cười nói hầu hinh sáng nay đến đây chỉ vì báo tin vui hầu ngọc xuân nghe vậy lăng lệ đôi mắt sáng lên khó nén kích động hỏi lâm minh đệ chẳng lẽ ngươi nghĩ đến trị liệu phụ thân ta biện pháp lâm ninh giật nhẹ khoe miệng lắc đầu nói không phải cái này hầu ngọc xuân sắc mặt nháy mắt cảm đạm âm lệ xuống tới nhặt nhau nói trừ cái này nhà ta không còn việc vui thấy hắn như thế điền ngũ nương mắt v ư ợ n g nhất thời n h a o lại ánh mắt bất tiện nhìn về phía hầu ngọc xuân hầu ngọc xuân đến cùng mẹ bén phát hiện không đúng về sau bận điệu chắp tay tạ lôi nói lâm minh đệ thật xin lỗi lâm minh khoát tay mỉm cười nói bất luận kẻ nào tao nộ hầu hinh cảnh n ộ đều sẽ như thế đây là nhân c h i thường tình hầu ngọc xuân nghe vậy thở phào ra một hơi nhìn lâm minh vợ chồng hai người liếc một chút về sau cười khổ nói khó được lâm minh như thế thông cảm ta thực sự là thực tế khó mà nói nên lời hầu ngọc xuân thở dài một tiếng về sau hỏi không biết lâm minh đến báo gì vui lâm minh mỉm cười nói liên thạch sinh chết hầu ngọc xuân trên mặt gạt ra nụ cười nháy mắt ngưng kết hai mắt d ầ n đỏ miệng run dày hạn lại dùng sức nhấp nhấp về sau hỏi ai lâm ninh gật đầu nói ngươi không nghe lầm cũng là bội bạc bỏ đá xuống giếng vị kia hầu ngọc xuân sắc mặt một nháy mắt biến số về sau cùng hít sâu một hơi tiếng nói khàn khàn nói làm sao có thể lâm ninh nói nên là thật nói hắn đem ma giáo giáo chủ hoàng g i á c đến đây cùng liên thạch sinh một hàng tao n ộ i chuyện lớn gây nên nói lượn cuối cùng nói hoàng giáp cựu kiếp bất diệt thân thể bị phá thủ không nhẹ thương tổn liên thạch sinh bị thương càng nặng bên người đi theo phiên vệ cũng tử thương hầu như không còn này ngay cả lão cẩu như thế nào chết hầu ngọc xuân kích động vạn phần truy vấn lâm ninh bữa bữa nhìn xem hầu ngọc xuân nói là đông p h ư ơ n g ý nhân cùng mạc phỉ cô nương hợp lực giết chi lời vừa nói ra hầu ngọc xuân sắc mặt lại lần nữa ngưng kết mạc phỉ một lúc lâu sau thấy hầu ngọc xuân từ đầu đến cuối không có phản ứng lâm ninh tiếp tục nói giờ phút này nàng hai người dẫn theo liên thạch sinh thủ cấp ở bên ngoài trở lấy m u ố n gặp ngươi hầu ngọc xuân tiếng nói đã khô khốc tới cực điểm thanh em giống như cười lại như khóc nói thấy ta các nàng cần gì phải thấy ta vừa dứt lời điền ngũ nương nhăn đầu lông mày nhìn về phía phương hướng phía sau lâm n i n h cùng nhau nhìn lại liền gặp đông phương y nhân cùng mạc p h ỉ thân ả n h xuất hiện giữa khu rừng hiển nhiên hai người này đều không phải gò bó theo khôn phép h ạ n g người đông phương y nhân không có chút nào vẻ xấu hổ tiến lên mắt nhìn thất hồn lạc phách đầu đều không nhấc hầu ngọc xuân cười nạo một tiếng nói khỉ nhỏ ngươi liền hôn thành bây giờ bộ dáng này hầu ngọc xuân không có chút nào mà thay đổi thẳng đến mạc p h ỉ rơi nước mắt cũng tiếng la khỉ nhỏ hầu ngọc xuân thân thể r u lên chậm rãi ngẩng đầu lên p h i m hồng hai mắt bên trong lại là hận ý chiếm đa số mạc phỉ nhìn thấy ánh mắt này một trái tim đều vỡ thành cát nước mắt không cầm được chạy xuống trong mi thật xin lỗi thật xin lỗi đủ đông phương y nhân k è m chút tức điên chỉ vào hầu ngọc xuân chất vấn ngươi có còn hay không là nam nhân ngay cả ngươi cũng không nghĩ đến hát băng thai những cái k i a chó hoang sẽ đối nhà n g ư ơ i đọc thủ còn ba ba phái người đi cùng ngay cả hai cầu viện phỉ phỉ liền biết coi như nàng không cho trình d i ệ u hoa nói mật đạo sự tình nhà ngươi có thể so sánh hiện tại tốt bao nhiêu chính ngươi làm việc không nghiêm cẩn bây giờ ngược lại quái lên phỉ phỉ đến thật sự là nhìn ngươi không dạy nổi hầu ngọc xuân đầy mặt g ữ tợn thống k ổ thanh âm không giống tiếng người nói là mạc vân không bán cha ta lời vừa nói ra mặc phỉ thân thể lần nữa run lên đông phương ý nhân nhữ mày hỏi có ý tứ gì hầu ngọc xuân hận cơ hồ cắn nát răng nói là hắn cho ta ra chủ ý là hắn đầu này đánh không chết chó i ữ nhìn ra cha ta khoảng cách một bước cuối cùng chỉ còn khoảng cách nửa bước là hắn đông phương ý nhân không biết bên trong còn có việc này nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể mạnh lời nói mạc vân không là mạc vân không phỉ phỉ là phỉ phỉ vì ngươi phỉ phỉ đã cùng cha nàng trở mặt hầu ngọc xuân nghe vậy cơ hồ cười t h ẳ n một tiếng trở mặt nữ nhi cùng phụ thân trở mặt có thể náo nhiều lần hầu ngọc xuân đ ố i trời nghiêm nghị t h ầ nói đời này tất sát c h ớ chó không đem hắn chém thành n g u y n mảnh và tiễn xuyên tâm nhận hết thế gian cực hình ta hầu ngọc xuân thể không làm người mặc phỉ nghe vậy trên mặt lại không một tia huyết sắc thân thể lung lay nếu không phải đồng phương y nhân một thanh nâng lên cơ hồ liền muốn pé ngã trên đất đồng phương y nhân giận dữ một tay lấy mạc phỉ trong tay liên thạch sinh đầu người bao phục ném đến hầu ngọc xuân dưới chân bao phục t h ẳ n ra một viên đầu bạc đầu người lộ ra hầu ngọc xuân thấy chi lại lần nữa cùng nộ đứng lên nhưng mà tiếp xuống đã thấy đông phương y nhân đem mạc phỉ trên mặt sa mỏng gỡ xuống hầu ngọc xuân vốn không nguyện nhìn nàng có thể dư quang vẫn là không nhịn được nhìn mắt cái này nhìn lên lại là ngơ ngẩn hầu ngọc xuân phỉ phỉ vì báo thủ cho ngươi nàng một cái nhị lưu cao thủ đi cùng liên thạch sinh liều vì chặt xuống đầu của hắn chính ngươi nhìn một cái ngươi có còn hay không là người ngươi cảm thấy mình khổ sao không suy nghĩ phỉ phỉ có khổ hay không đông phương y nhân liên tiếp tiếng mắng rơi vào hầu ngọc xuân trong t a i lại như tiếng sấm hắn quả thực không thể tin được kia là mạc phỉ mặt cái kia đạo khủng bố dọa người vết sẹo hai tay của hắn che mặt cả người cơ hồ sụp đổ trong miệm phát ra như con sói cô độc khấp huyết thống khổ tiếng kêu r ê n đại hận là bởi vì đại ái với hắn mà nói hận ý về hận ý nhưng hắn như cũ tình nguyện bỏ mình đem đổi lấy người thương bình an thấy hắn như thế mặc phỉ lại bình tĩnh trở lại d ơ chân lên tựa như muốn tiến lên cuối cùng không có phóng ra một bước kia nàng một lần nữa đem khăn l ụ i che đậy tại trước mặt nhìn xem hầu ngọc xuân nói cha ta thiếu ngươi ngươi có thể hướng hắn đòi lại nếu không đủ ta cũng có thể bồi mệnh cho ngươi bởi vì ta cũng làm rất nhiều chuyện sai ngươi không cần để ý ta thụ thương với ta mà nói những này đều không trọng yếu ngươi khá bạo trọng dứt lời nàng ai tuyệt ánh mắt nhìn về phía đông phương ý nhân đồng phương y nhân dù chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhưng cũng không yên lòng đem mạc phỉ giao cho nằm trong loại trạng thái này hầu ngọc xuân tức giận hư âm thanh liền muốn cùng một chỗ rời đi đã thấy hầu ngọc xuân tiếng kêu lên liền ngưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại là lâm linh hắn một bước tiến lên tại điền ngũ nương rút kiếm trước đó dừng lại sau đó phủ phù một tiếng quỳ xuống không ngừng dập đầu nói lâm minh đệ ngươi là đương thời thần y n g h ĩ ngươi nhất định có biện pháp cho phỉ phỉ t r ị thường van cầu ngươi cho nàng chị chỉ đi van cầu ngươi cho nàng t r ị chỉ đi lâm linh thấy chi hoa điền ngũ nương đối mặt mắt về sau lại gặp đồng p ư ơ n g y nhân cùng mạc phỉ cùng một chỗ quanh đ ô n g vương y nhân sắc mặt phức tạp nhìn xem hầu ngọc xuân mặc phỉ trước đó bình tĩnh lại bị đánh vỡ lâm ninh nhìn trong lòng cũng hơi buồn phiền hắn nhẹ nhàng thở dài nói lúc trước đã nhìn qua chỉ là bằng vào ta trước mắt y thuật tiêu chuẩn không cách nào đến giúp nàng cái gì chỉ có thể dùng chút thuốc để vết thương không đến mức chuyển biến xấu về phần lưu lại ban ấ n cùng bên trong chặt đứt kinh mạch sợ chí ít cần thời gian mười năm mới có thể chữa khỏi hầu ngọc xuân ngẩng đầu nhìn lâm ninh lớn tiếng nói mười năm hào hảo mười năm liền mười năm có thể chúng ta có thể chờ lâm ninh rút rút khoe miệm nhìn xem hầu ngọc xuân người có thể đợi có thể ta chưa chắc sẽ tuyển cái phương hướng này a ý gì thuật đến hắn cảnh giới bây giờ kỳ thật đã đầy đủ dùng lại hướng lên thăng cấp cần điểm công đức số lượng thực tế quá lớn cho dù có hắn cũng không có ý định dùng tại bách thảo kinh bên trên nhưng lúc này nhìn xem cái này hai số khổ h u yên đường cự tuyệt thực tế không tốt lối ra hầu ngọc xuân lại tựa hộ như khôi phục đã từng cơ linh hắn thấy lâm ninh làm khó liền t h a n h âm thanh cảm kích nói lâm minh đệ ngươi trước cứu ta hai cha con tính mạng càng bốc lên đắc tội hắc băng thai mạo hiểm thu lưu cha con ta như thế đại ân phía trước bây giờ lại có phỉ phỉ tổn thương lâm minh đệ chi ân đức duy chỉ có cha ta tử q u ã n g đời còn lại liều chết đền đáp mới có thể hoàn lại v à n nhất ta hầu ngọc xuân hôm nay đối hoàng thiên hậu thổ phát thệ đời này kiếp này nếu có nửa điểm phản địch tất rơi vào xúc sinh đạo đời đời kiếp kiếp vì lợn vì q u y ề n khó thoát đồ đ à o chi á c h nhìn xem khuôn mặt k h u ấ y động không còn trước đó âm lệ hầu ngọc xuân lâm ninh nhất thời không nghĩ h i ể u được cái này đột nhiên biến hóa đến cùng nguồn gốc từ nơi nào chẳng lẽ là vĩ đại tình yêu tuy nhiên mặc kệ nguồn gốc từ nơi nào tóm lại đều là chuyện tốt trước đó hung ác nham hiểm bất thường quả thực để người yên tâm không xuống hắn đưa tay hư đỡ dậy hầu ngọ p hầu ngọc h liền xuân nghe vậy hít sâu một hơi đứng dậy chắp tay nói lâm minh đệ bây giờ còn không tin ta ta cũng biết trước đó lâm vào cử chỉ để lên rổ suýt nữa đi đến đường tà đạo nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại lâm minh đệ một ít lời liền không nói nhiều lại nhìn về sau đi dứt lời lại nhìn về phía bông thóng tầm mắt đứng tại này mặc phỉ thành tâm thành ý nói phỉ phỉ ta nghĩ rõ ràng từ đầu tới đôi u đều là lỗi lầm của ta ngươi là hồn nhiên ngây thơ tính tình ta vốn không nên đem sơn môn rơi vào tuyệt cảnh lúc mưu sinh mật đạo nói cho ngươi quá n g n g lớn còn khiến cho ngươi gánh lấy loại này gánh vác mà lại mặc vân không là mặc vân không mặc phỉ là mặc phỉ ta vì đại trợ phu há có thể chút giận sang người khác phỉ phỉ ngươi thậm chí còn đê ta đi tìm mặc lao tặc báo thủ phỉ, phỉ phỉ phỉ hầu ngọc xuân nói còn chưa dứt lời mặc phỉ cũng đã quay người rời đi Đông chương nhân dùng nhìn chế ánh mắt hung hầu ngọc xuân liếp một hung hăng trăm sáu mươi lăm tạ hóa thấy lâm ninh giương mắt im lặng xem ra hầu ngọc xuân chân tay luôn cùng nói lâm minh đệ đây là làm sao lâm ninh thở dài một tiếng nói hầu hinh ngươi trước tỉnh táo lại lấy trí tuệ của ngươi nên có thể nghĩ đến có chút sự tình nói đến không làm được cũng có chút sự tình làm được lại vạn vạn nói không chừng a thí dụ như nạp tiếp ngoài miệng nhất định muốn hô to không muốn không muốn không muốn a coi như mạc phỉ nói qua để ngươi tìm nàng c h a báo thủ ngươi tự đi tìm cắm đầu làm chính là tốt nhất vô thanh vô tức làm tùy ngươi làm sao cha tấn đều là ngươi sự t ì n h làm sao khổ mở miệng một tiếng mặc vân không mở miệng một tiếng mặc lao tặc dù nói thế nào mạc phỉ cũng họ mặc a hầu ngọc xuân nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại ba một bàn tay đánh vào trên trán mình hù lâm ninh nhảy một cái lựa đạo này còn không đánh ra nao chấn động đến hầu ngọc xuân lại mặt mũi tràn đầy háo nao nói phải làm sao mới ở đây lâm ninh vô vô đầu vai của hắn n g ư ờ i nói không ngại sự t ì n h bây giờ nàng cùng đông phương cô nương đều tại long môn khách sạn tạm thời đặt chân ngươi còn có cơ hội hầu ngọc xuân nghe vậy vui mừng quá đỗi lại liên tục cảm kích qua lâm n i n h về sau vội vàng đi tiến đến tìm kiếm lâm n i n h thì mang theo đ i ề n ngũ nương cùng đi thăm viếng hầu và tiên tiểu n i n h chuyện hôm nay chưa tiến l ư n g t r ừ n g núi trước sân động đ i ề n ngũ nương tu mi cao lại có chút không nắm chắc được nói ta coi là những người này giống như không đáng tin lắm lâm n i n h cười ha ha nói kỳ thật còn tốt vị tia đông phương y nhân vốn là cái cực người thông thuệ nàng bốn phía cấu kết động tác mục đương í c cùng có khúc công chi h Hoàng Hồng Nhi có dị khúc đồng dị y nhiên â n nhi là, là vì bị t u diệt hắt b g thai, cha xử lý cha nàng Đương nhiên, nàng so hoàng hồng nhi càng không thực tế chút đ i ề n ngũ nương rõ ràng không thích nàng này lắc đầu nói thân phận quả nhiên quá cao chút lâm ninh nói thợ nhỏ bị nhân s ủ n g lấy để cho tính cách lại cực đoan chút khó tránh khỏi như thế đ i ề n ngũ nương gật gật đầu lại hỏi này hầu ngọc xuân tri n ô n ngươi cho rằng như thế nào lâm ninh lắc đầu nói người tại đại hỷ đại bi phía dưới nói tới tri n ô n thường thường là không dựa vào được cho nên từ vừa mới bắt đầu t có có Như nhưng chúng ta hai nhà hoàn toàn chính xác có khả năng kết làm đồng minh những ngày qua ta nghe qua vị này lão hầu i a là người chưa nói tới nhân hậu quân tử nhưng hẳn là một cái người biết chuyện đến động khẩu lâm ninh cùng điền ngũ nương nháy mắt hai người chưa tạ nhiều lời cùng nhau vào sân động bởi vì trong động có lâm ninh chế biến hương thuốc gián độc trùng thú mỗi kiến đều m u ố n tránh l u i cho nên ngày bình thường hầu ngọc xuân cho dù ra ngoài cũng không sợ cha hắn bị dã thú cảm hai người vào sơn động về sau liền thấy một t r ư ơ n g trên giường đá khuôn mặt gầy gò hầu vạn thiên l ặ n g lặng nằm tại này trên thân sạch sẽ hầu ngọc xuân ngược lại là cái yếu tử lâm ninh tiến lên xem bệnh bắt mạch mạch tượng vẫn như c ũ yếu đ u ố i nhưng tiếp tục không dứt chân khí trong cơ thể tán loạn kinh mạch tổn hại như cũng nghiêm trọng tàn tạ không chịu nổi lâm ninh lắc đầu nói còn muốn mấy năm tinh dưỡng đến cùng mấy năm tự nhiên do hắn nói quên nhưng mà liền gặp điện ngũ nương ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem hầu vạn thiên hai lông mày ở giữa cũng chính là trong truyền thuyết nhân thể tối thần bí thượng đan đến chỗ đ i ề n ngũ nương cực ít lộ ra bực này t h ầ n sắc lâm n i n h thấy chi trong lòng chầm xuống hỏi làm sao đ i ề n ngũ nương mím mím môi sừng nói lao hầu ra thượng đan đến chỗ mang thai lấy một sợi đến tinh trí thuần kiếm nguyên cái này sợi kiếm nguyên hẳn là cực tại kiếm đạo người thành thánh về sau mới có thể mang thai ra kiếm nguyên ông trời của ta chú kiếm đều vì nó chấn hiếp lâm linh hù nhảy một cái hỏi vội thật giả lao hầu ra thành thánh điện ngũ nương lắc đầu nói còn không có nhưng là đã có thành thánh chi cơ nàng ánh mắt có chút phức tạp từ tiểu nàng đối kiếm liền có trời sinh cảm n ộ lực ninh thị mang lên núi cao phẩm kiếm pháp thất tình kiếm quyết không phải kiếm tâm thông minh người không thể tu luyện sư phụ lâm rồng cùng nàng cha đ i ề n hổ đều thử qua lại không có đầu mối chỉ có nàng trong lúc vô tình lần đầu tiên nhìn thấy liền thấy một người ánh sáng tại bí tịch bên trên m u a kiếm người người đều tán dương nàng kiếm đạo thiên phú tuyệt đình thiên hạ hiếu có nhưng giờ phút này trong lòng nàng m i n ạ c h luận kiếm đạo thiên phú nàng sợ là không kịp trước mắt vị này lao hầu ra quá khủng bố lâm ninh đôi mắt đi dạo nói nương tử đã cái này sợi kiếm nguyên như thế đến ngươi sao không cảm ngộ một phen nếu có thể có chút bổ ích liền xem như ta thu xem bệ n h phí điện ngũ nương nghe vậy tuy nhiên do dự nhưng cũng rất là ý động làm một cực tại kiếm đạo người sẽ không có gì so lĩnh hội tối cao kiếm nguyên càng làm cho nàng hướng tới sự tỉnh lâm n i n h thấy điện ngũ nương do dự cười nói cái này có cái gì coi như hầu ngọc xuân ở đây ta cũng giống vậy như vậy đề nghị ngươi cùng cha hắn đều được kiếm trùng truyền thừa xem như đồng x u ấ t một môn hắn là trường bối chỉ điểm một chút hậu tiến chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh điền ngũ nương bị lâm linh hầu ngôn loạn ngữ thuyết phục nhưng dù sao vẫn là cảm thấy tại làm chuyện xấu cắn cắn khoẹ môi hơi hơi bạch nhãn còn ở bên cạnh ồn ào lâm linh sau đó cất bước hướng về phía trước đưa tay phải ra treo ở hầu vạn thiên mi tâm bên trên phương một chùm thanh quang từ lòng bàn tay mà rơi tiếp xúc tại hầu vạn thiên trên c h á n cảm lộ từ kiếm trùng một mạch truyền thừa tu h tới cảnh giới tối cao tuyệt thế kiếm nguyên điền ngũ nương sắc mặt dần lên vẻ mặt nghiêm trọng nhưng khoẹ mắt này xóa tan không ra kính hỉ lại mang ý nghĩa nàng tất nhiên rất nhiều đạt được thời gian từng giờ trôi qua coi như lâm linh cho rằng s ắ n không sai bị lắ một đạo tản r a nồng đậm bạch kim quan g mang kiếm hình quan nguyên từ hầu vạn thiên giữa mi tâm nháy mắt phá xuất tốc độ cực nhanh tại lâm ninh cùng đ i ể n ngũ nương cũng không kịp phản ứng thời khắc một chút tiến vào đ i ể n ngũ nương lòng bàn tay đ i ể n ngũ nương thân thể chấn động thân hình liền lùi lại ba bước khoe miệng tràn ra một vòng đỏ t h ầ m đến s á t mặt nháy mắt trắng bệnh lâm ninh thấy sự kinh hãi một bước tiến lên còn chưa chạm đến điền ngũ nương liền bị một cô cực kỳ sắc bén kiếm ý đâm bị thương tiếng trầm lui ra tiểu ninh đồng đội ta vô sự thấy lâm ninh bị thương điền ngũ nương cưỡng chế thể nội như muốn sôi trào chi kiếm ý mở miệ nhìn kỹ một chút điền ngũ nương về sau không còn lỗ mãng làm việc lấy ra ngân châm chức vì chính mình ngay cả đầm số châm về sau lại nhìn điền ngũ nương liền gặp nàng ngồi xếp bằng thiên chu thần kiếm treo ở đỉnh đầu tách ra đạo đạo thanh quang bao phủ nàng mà hầu vạn tiên sắc mặt lại ảm đạm rất nhiều lâm ninh nháy mắt mấy cái đoán được một chút khả năng giật nhẹ khỏe miệng suy nghĩ sơ qua liền tiến lên dùng cực kỳ cao minh thủ đoạn tán đi lúc trước làm một chút tay chân thi châm không đầy một lát hầu vạn tiên khí sắc liền khôi phục lại thậm chí so lúc trước còn tốt hơn chút thấy chi lâm ninh mới thở phào hắn một bên chờ đợi điện ngũ nương chuyển biến tốt đẹp một bên lại có chút lo lắng hầu ngọc xuân đột nhiên trở về không được tốt giải thích ra cũng may sau nửa canh giờ hầu ngọc xuân còn chưa trở về sắc mặt khôi phục sơ qua điện ngũ nương lại chậm rãi mở mắt ra sắc mặt phức tạp thẹn nhưng lâm ninh nhỏ giọng hỏi chuyện gì xảy ra điện ngũ nương lắc đầu nói đạo này đến tinh trí thuần kiếm nguyên hẳn là lao hầu ra sau khi hôn mê tự nhiên mà sinh nhưng vẫn chưa nhận chủ lại thêm lao hầu ra thể nổi kiếm ý chân khí tan hết tạm thời không cách nào duy kê cung cấp nuôi dưỡng đạo này kiếm nguyên không thể tiếp tục trưởng thành thời gian đúng lúc lúc này nói đến tận đây lại nói không đi xuống luôn có một loại làm tặc tâm hỏng cảm giác cay n ấ y lâm ninh lại nghe hiểu được nháy nháy mắt nói đúng lúc ngươi lấy kiếm ý p h ò n g đoán đó đạo này kiếm nguyên v ị tiếp tục lớn mạnh liền bỏ gian t à theo chính nghĩa thay đổi địa vị điện ngũ nương c h ầ m mặc sơ qua gật gật đầu lâm ninh để kém chút không có cười g ra tiếng bất quà hắn biết điện ngũ nương cùng hắn cái này không có gì tín ngưỡng người khác biệt lấy nghĩa tự làm trọng hầu ra phụ tử không có phụ thanh vân trước nàng làm như vậy trong lòng thực có một cái khe mà khổ sở lâm ninh nghiêm mặt nói nương tử không cần lo ngại cái khác không nói như không có ta thanh hầu g i a phụ tử tuyệt chiêu không đến hiện tại lúc đầu chúng ta là thi ân bất c ầ u báo cứu bọn họ về sau có thể cho h ắ c băng thai thêm chút chắn cũng là chuyện tốt nhưng hôm nay trời xui đất khiến ra chuyện như thế chúng ta cũng không tính chiếm quá lớn tiện nghi không hơn được chút thời gian ta tướng hầu ngàn vạn cứu tỉnh là được đ i ề n ngũ nương nghe vậy có chút khó khăn nói thế nhưng là lúc trước người ta đã đem bị thiên thần kiếm giao cho chúng ta làm giao dịch lâm ninh ha ha cười nói chờ đợi ngàn vạn tỉnh lại trả lại hắn là được mặt khác về sau có thể nhiều giúp đỡ hầu ngọc xuân mà còn chờ hầu vạn thiên tỉnh lại hẳn là còn có thể luyện được đạo thứ hai kiế nguyên ngươi cũng nói như không người duy trì đạo này kiếm nguyên chậm rãi cũng liền t ắ n đi cùng nó lãng phí không bằng từ ngươi thu lại nương tử có gì chỗ tốt không có dạng này đến kiếm nguyên tới tay ngươi có phải hay không rất nhanh liền có thể tới võ thánh đ i ề n ngũ nương trong lòng b ả n dầu dĩ ngay vậy nhịn không được hành lâm linh liếc một chút nói cái này dù sao cũng là l a o hầu gia sinh ra kiếm nguyên tuy nhiên hắn cùng ta kiếm đạo ra ngoài một mạch nhưng kỳ thật cũng không ít khác nhiều chỗ cho nên đạo này đến tinh trí thuần kiếm nguyên ta chỉ có thể không ngừng đi lĩnh hội lại không thể đoạt chi làm cơ sở bất quá chứ có thể để cho ta kiếm đạo tiến nhanh bên ngoài tuy a nhiên cái gì thấy lâm ninh miệng đều không khép lại được điện ngũ nương lắc đầu lời nói ta bản thân công lực quá thấp nguyên bản một ngày có thể liên phát ba thức vạn kiếm quy tông như dùng cái này kiếm nguyên thôi phát sợ chỉ có thể thi triển một thức lâm ninh nghe vậy tuy khó miễn thất vọng tuy nhiên lại biết nói như thế nào không sao một thức này cao hơn tầm thường phẩm tông sư một trăm thức đều mạnh xem như ta sơn trại mạnh nhất át chủ bài đ i ề n ngũ nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng r ạ o hoạn lại nói âm thanh tuy nhiên lâm ninh có chút hoảng chẳng lẽ ngay cả một thức đều không phát ra được à, lại tuy nhiên cái gì l i ê n nghe đ i ề n ngũ nương nhẹ giọng cười nói bất quá nhờ phu quân dùng chu quả luyện thành đại tạo hóa đa n phúc ta ít ngày nữa liền muốn đột phá trung phẩm tông sư đến lúc đó hẳn là có thể phát ra ba thức mạnh nhất vạn kiếm quy tông tiều ninh từ nay về sau ngươi cứ việc đi làm ngươi muốn làm sự tình đi võ thánh không ra ta đều có thể hộ ngươi không việc gì thị phu không khóc cái này một phong thư tín đến xảo chơi trợ giúp hoàng trung thành công cực khổ thanh vân trại b ắ t sơn mặc trúc viện tính vũ hiến hạ lâm ninh nằm tại trên ghế trúc từ từ nhắm hai mắt thử phát kiếp trước thích bộ phim điều tại bên cạnh hắn tiểu trúc trên ghế tiểu k i ự u nương cùng hắn tư thế ngay cả chân bắt chéo đều giống nhau như lúc thử lại là lâm ninh trước đó dạy nàng tiểu điều biển người a mang mang n h i ê n nước c h ả y bẹo trôi chìm chìm nổi nổi lâm ninh bên mặt mở ra một con mắt nhìn lại liền gặp tiểu cựu nương nhứ mày một mặt say mê n g â nga hắn buồn cười, cười ra tiếng tiểu cười k h i đến lâm ninh trên thân không thuận theo xoay đứng lên lâm ninh hồi tưởng đến nàng vừa rồi sinh động biểu lộ cười ha ha sau một lúc cầu xin tha thứ ta sai ta sai không dám tiếp tục cười ngươi náo một hồi lâu về sau nữ hiệp tiểu cửu nương mới bỏ qua sơn tạc các bá tuy nhiên nữ hiệp thần thánh biểu lộ không có duy trì hồi lâu liền lại cười mị mị nhìn xem lâm ninh g i ò n g i ò n ngọt nào hỏi t ỷ phu hôm nay làm sao thong thả nha lâm ninh hai tay gối tại dưới đầu vui tơi hớn hở nói bận điệu lâu như vậy đều không hảo hảo cùng nhà ta tiểu cửu nương chơi đùa cho nên hôm nay cố ý nghỉ một một ngày cùng tiểu cửu nương chơi đùa tiểu cựu nương một gương mặt bên trên chất đầy k i n h hỉ mắt to sáng lên nói lâm ninh cười gật gật đầu tiểu cựu nương lần này kích động nói tỷ p h u à chúng ta đi thương lan núi bắt ba ba tinh à. tiểu n a m nói ba ba tinh canh siêu cấp cực kỳ tốt hát không còn gì để nói về sau lâm ninh ngạc nhiên nói nàng làm sao biết tiểu cựu nương ẩn ẩn sùng bài nói tiểu nam t ỷ t ỷ bây giờ càng thêm có thể ăn thế nhưng là bây giờ hậu sơn con mồi cũng không nhiều mà lại nàng tiến hậu sơn những cái k i ê con mồi xa xa liền chạy mở cho nên nàng liền bắt đầu tại thương lan trong nước tìm ăn tiểu nam tỉ, tỉ ăn được nhiều tôm cá nói à n trên người mang nổi, g giờ tùy thời đều mang một cái bây đều đ liền hưng ớ bờ sông một c hăng i một bên bắt cá một bắt bên bên nấu cá lấy、ăn. Tiểu nam tỉ tỉ tinh nhất nhất nói, Nam lớn ăn no, canh n lao ba ba bao nò, đặc c dày ũ l ớ nuốt nhất, cũng lớn nhất tới ngon. Nói, h tới n hăng n g u miệng nước bọt về sau nhìn xem lâm ninh mong đợi nói tỷ phú à chúng ta đi bắt ba ba tinh ăn đi lâm ninh giật nhẹ khoe miệng nói tiểu kiểu nhi bình thường tiểu hải tử là không thể uống lao ba ba canh dễ dàng t i ể u c h ạ y ta không thể cùng tiểu n a m so nàng đang cùng tỷ tỷ ngươi lợi công tỷ phú ta đều ăn tuy nhiên nàng mà lại lão ba ba canh chỉ có nàng loại này một mực ăn không đủ no hải tử mới phát giác được hương kỳ thật bóng mỡ một điểm không tốt uống a phải không vậy coi như đi tiểu cựu nương nghĩ một đằng nói một mèo nói trước đó ninh nam nam đ ố i nàng thổi thiên hoa l u ậ n truy vào trước là chủ hạ từ bỏ luôn luôn có như vậy điểm không t â m lòng nhìn xem tiểu cựu nương quyết lên tiểu hương miệng lâm ninh cười nói lão ba ba canh coi như bất quá chúng ta có thể đi nấu cơm giã ngoại tỷ phu tự mình làm cho ngươi ăn ngon đảm bảo ngươi thích ăn có được hay không tiểu cựu nương đổi giận thành vui khuôn mặt nhỏ cười nở hoa liên tục gật đầu nói t u t lâm ninh đưa tay nói kéo ta đứng lên chúng ta đi trước cho xuân di nói một tiếng tiểu cựu nương hai tay giữ chặt lâm ninh tay nổi lên khí lực dùng sức đem lâm ninh kéo lên nhìn nàng kiếm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lâm ninh cười ha h a đưa nàng ôm lấy đặt ở đầu vai tại tiểu cựu nương lạc lạc tiếng cười vui bên trong cùng đi tìm xuân、ninh、di mặc chúc viện đông x ư ơ n g bên trong xuân di đang cùng đặng tuyết nương tại lời nói lấy việc nhà xuân di nửa vui nửa lo nói thời gian trước ta yên tâm nhất không xuống cũng là n ư n g nhi cũng không thích sống chung một người trong lòng luôn luôn ôm hận lúc ấy ta mỗi ngày trong đêm đều ngủ không được nghĩ thầm vạn nhất ngày đó ta chết lư khi đó các ngươi cũng đều không chào đón hắn đặng tuyết nương không vui lòng nói còn muốn làm sao chào đón có thể nhẫn nhịn hắn cũng không tệ chớ nhìn hắn hiện tại tốt có thể n h ắ c lên chuyện trước kia ta còn phải mắng một tiếng vương bắt đản g xuân di trên mặt nóng lên bất quá vẫn là giữ gìn hải tử nhà mình nói nam hải tử nhà khi còn bé không hiểu chuyện tự nhiên tinh lịch một chút ngươi không có nghe trong sơn trại lao người nói nam ba khi còn bé không tinh lịch lớn lên không có tiền đồ đặng tuyết nương đối bực này ngụy biện khịt mũi coi thường nhưng cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt phủ định hiện tại lâm ninh nàng lầm bầm câu Có lẽ là lâm ra p h ầ người mộ n ni, ni bị, bị ni, ni bị, bị cũng không nghĩ một chút lúc trước ni ni thụ tường h tiểu ninh đi cho nàng chị thương tổn ở nơi đó đều đến tình trạng như vậy hai hải tử còn có thể làm sao m a i ni ni trong lòng là thích tiểu ninh tiểu ninh cũng lớn lên không phải vậy ngươi mới muốn càng đau đầu hơn đặng tuyết nương nghe vậy kinh ngạc về sau đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh muốn là lâm n i n h hay là lúc trước như thế tính tỉnh này mẹ nàng hai mà đoán chừng ngay cả đường sống đều không có không ngừng thanh vân trại cái này ngàn dặm thương lan núi đoán chừng đều sẽ lưu chuyển lên chu nhi nhi mông bên trên n ở hoa tiểu làng quân diệu thủ móc cúc lời đồn đại tới thật muốn như vậy chu nhi, nhi còn không phải sinh bị bất tử xuân di gặp nàng hiệu được liên bắt đầu chào hàng nàng bức kế tiếp kế hoạch tứ đứng ra ngươi nhìn sự tình đều đến một bước này ni ni đứa nhỏ này cũng là hết hy vọng cùng tiểu ninh trừ tiểu ninh nàng cũng chướng mắt người khác cho nên hai chúng ta dụng cụ a thời điểm đem sự tình cho xử lý đặng tuyết nương nhất thời không có hòa nhã tử nói xử lý cái gì nói không chừng ngày đó ni ni liền thanh t ỉ n h cái nào thiếu thông minh mà nguyện ý cho người ta đến cửa làm tiếp xuân di không nhanh không chấm nhắc nhở chúng ta đều là người một nhà quen biết nhiều năm cho nên ta mới tốt tâm tiểu nói này từ đ ư ơ n g ra bây giờ trong sơn trại tới tốt lắm cô nương càng ngày càng nhiều ta hôm kia mới biết được t i ệ cái gì học cung tiến sĩ thế mà là tề hoàng đại nữ nhi chân chính kim chi ngọc diệp đương nhiên người ta như vậy thân phận tự nhiên không có khả năng đến ta trong sơn t r ạ i tới có thể ngươi là người t ừ n g t r ạ i ngươi xem một chút nàng nhìn tiểu ninh ánh mắt chẳng lẽ liền nhìn không ra cái gì đến nàng không nói đến ngươi xem một chút vị kia gọi linh lung tiểu đạo cô ôi thật sự là nhu t h u ậ n làm cho đau lòng người mở miệng một tiếng tiểu ca ca thật là khiến người ta đau lòng đúng còn có này ma g i á o t h á n h nữ này khuyên nữ chật chật c thật vị này xuân di đều không tiện nói gì quá chủ động cũng quá nhiệt tình cùng nàng dĩ vãng nhận biết tất cả nữ hải tử cũng khác nhau nàng ngỗi nhấc lên một người đặng tuyết nương mặt liền đen một điểm các loại nâng lên hoàng hồng nhi lúc đặng tuyết nương tim đã đau nói không ra lời nếu có thể đánh thắng được trọc được nổi nàng đi sớm sẽ rách hoàng hồng nhi ra mặt nào có cô nương ra dạng này có thể lại nghĩ tới chính nàng cô nương đều lên vội vàng lấy lại lại như thế nào có thể tìm người khác không phải húng chi nàng đánh cũng đánh không lại người ta bối cảnh thế lực càng là kém xa tít tắp thật nếu để cho hoàng hồng nhi như thế ma giáo yêu nữ cũng tiến lâm ra môn n à y đến lúc đó chính là nàng tăng thêm nàng cái kia ngốc nữ nhi cùng một chỗ cũng không là đối thủ a c ũ may có xuân di an ủi cho nên nói à sớm một chút vào cửa liền chiếm người tỷ tỷ danh phận đến lúc đó có ta cùng ngũ nương đ ể ép chiếu khán n i n i còn có thể để nàng ăn thiệt thòi đi ngươi nếu là lại trí hoãn c h ơ mắt nhìn người khác từng cái vào cửa tiên sinh hải tử đến lúc đó liền muốn hố khổ n i n i đi t ứ lương ra chúng ta nhận biết nhiều như vậy năm n i n i cũng là ta nhìn lớn lên ta còn có thể h ư ớ ngươi n g đặng tuyết nương nghe vậy rất là ý động vừa vặn lúc này lâm ninh khiêng tiểu cựu nương cùng một chỗ cười toe toét tiến đến tiểu cựu nương rất có lễ phép sau khi đi vào liền theo lâm ninh cánh tay trượt xuống đến cho hai vị trưởng bối vân an lâm ninh lại tùy ý nhiều thấy đặng tuyết nương mặt đen thui cũng không thèm để ý lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị mang tiểu c ử u nương đi bờ sông chơi một ngày liền nghe xuân di nói khoan hay đi ta đang cùng ngươi tuyết di thương lượng ngươi cùng ni ni sự tình ta cùng ni ni sự tình lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình hỏi chuyện gì ba đặng tuyết nương t ứ c thiếu chút nữa nguyên địa nổ tung một bàn tay đập vào bên cạnh trên bàn nhỏ thanh âm lớn dọa người nhảy một cái liền nghe nàng kích động nói tiểu ninh ngươi dự định không nhận nợ thấy lâm ninh n h ữ n mày đến xuân di bận bị ngăn lại nàng nói là ta lời nói không nói rõ ràng ngươi gấp cái gì lại đ ố i lâm ninh nói ngươi cùng ni ni cũng không nhỏ bây giờ bên cạnh ngươi cô nương tốt xuất hiện cái này đến cái khác nhưng ngươi đến ghi nhớ ni ni là cái thứ nhất cái này trình tự không thể loạn lâm ninh nhức đầu nói xuân di việc này có ngươi cùng ngũ nương làm chủ liền tốt đặng tuyết nương cả giận chúng ta ni ni liền như vậy không trọng yếu lâm ninh thở dài một tiếng nói theo quy củ không phải liền là như thế sao xuân di ngăn lại đặng tuyết nương cười nói ta bên này đương nhiên không có vấn đề ngũ nương nơi đó cũng hướng về ni, -ni. những ngày qua trong sơn trại bận bịu lòng người bằng hoàng ép tất cả mọi người có chút nhàn thoại cũng nên tìm lý do vui a vui a có nữa ngươi không cùng ni ni đem sự tình xử lý sau đó hảo hảo đối với người ta ngươi tuyết di viên này tâm vẫn không bỏ xuống được chỉ cần đem sự tình xử lý ngươi tuyết di xem lại các ngươi qua tốt như vậy cũng liền thả lòng trong lòng vừa nói vừa đi h oán trách đặng tuyết nương nói chúng ta cũng không phải những cái kia cao môn đại hộ coi trọng cái gì thiếp không ra gì cho chủ mẫu lập quy củ mặc cho đánh mặc cho mắng để người xem t h ư ờ n g tại chúng ta nơi này nhiều người cũng là nhiều cái người nhà ni Ni lại một mực phục nàng ngũ nương tỉ tỉ trừ cái đó ra cái khác lại có thể có cái gì khác biệt đặng tuyết nương thật sự là bị xuân di cái miệng này nói không còn cách nào khác Cũng nhận, lần ạ ư này đừng nói đặng tuyết nương xuân di đều không vui lòng máng cút cút cút cút mang theo tiểu cựu nhi đi hôn nào đi thôi đúng đem nhi nhi cũng kêu lên ba ngày sau hai người các ngươi liền thành hôn lâm ninh bị mắng cầu huyết lâm đầu đi ra ngoài nhìn hắn đủ rũ dáng vẻ đối với nạp thiếp chưa đủ lớn lý giải tiểu cựu nương đồng tình nói tỷ phu a ngươi thật t h ê thảm lâm ninh thở dài một tiếng nói đúng vậy a tỷ phu thật t h ê thảm tiểu cựu nương đồng tình ôm một cái hắn nói tỷ phu thụ hủy khuất không khóc không khóc lâm ninh mặt mũi tràn đầy kiên cường cười thảm một tiếng nói không có việc gì tỷ phu là nam nhân lớn hơn nữa bị k u ấ t cũng sẽ không khóc thương lan bờ sông cách đó không xa điện ngũ nương khoanh chân ngồi một trên tảng đá thiên chu kiếm lơ lửng trên đầu từng đạo cao thâm huyền diệu chi kiếm ý tán phát thanh quang bao phủ điện ngũ nương để nói nhìn phảng phất cựu thiên thần nữ nguyên bản điện ngũ nương là tại mình luyện công mật thất nội luyện công lại bị lâm ninh cùng tiểu cựu nương cùng một chỗ mời ra lâm ninh nói thẳng không muốn để nàng trở thành v õ thánh như thế nhất tâm đại đạo đạo mạc nhân sinh quái vật tiểu cựu nương không dám nói tỉ tỉ cái gì sẽ chỉ liên tục gật đầu điện ngũ nương không lay chuyển được lâm ninh đành phải đi vào bên này tiếp tục phỏng đoán cái t i ê đạo đến tinh trí thuần vô thượng k ế nguy nhưng cũng đáp ứng một hồi sẽ ăn lâm linh mời chủ nhà lâm linh đang cùng tràn đầy phấn khởi tiểu cựu nương đang lao nhanh trong nước sông bắt cá tiểu cựu nương tự nhiên không thể xuống nước cho nên cưỡi tại lâm linh trên bờ vai chỉ huy hắn tại bờ sông gần nước khu đông chạy tây nhảy dùng một cây xin gỗ xin cá lại đi đến khu nước sâu bên trong một đầu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hình người b ạ o lòng căn bản xem lao nhanh đại giang như không trong tay mang theo hai cái v ạ c lớn lao ba ba ngao ngao kêu nước sông rung động tại bờ sông vóc người nóng nảy dối tinh dối mù khuôn mặt lại như tiểu nữ hải tinh xảo chu nini cùng sạch sẽ điểm đạm nho nhã linh lung tiểu đạo cô chính ngồi xổm ở mép nước tẩy một chút quả dại giao dại thuận tiện nhặt một chút tô m nhỏ ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút trong nước sông ba người hé miệng cười một tiếng tại lưu dân khắp nơi trên đất đầy trời phong h ò a sắp nổi toàn bộ thiên hạ đều lâm vào nôn nóng bất tán ẩ n lẩn cồn bạo hết u y tinh thời điểm nơi đ â y an bình quả thực làm say lòng người tại khoảng cách nơi đ â y không xa đồng dạng có một nhóm người nhân số không nhiều chỉ có ba vị đã cấp tốc khôi phục ngày xưa thần thái hầu ngọc xuân khí thế trên người đã có thể cùng đồng phương ý nhân địa vị n g n nhau rất hiển nhiên hàng phục trong lòng tặc lại nương tựa theo chu quả hiệu quả. hắn đã thành công phóng ra cực trọng yếu một bước trở thành một t ô n g sư giờ phút này nhìn lâm ninh c o n t i ể u c ử u nương chơi đ ù a nhập thu trời còn đong đ ư a một cái quát xếp chật chật thở dài ta vị tiểu huynh đệ này thật sự là biết sinh hoạt ta đông vương y nhân giống như không nhìn nổi cảnh tượng như vậy tiếng hử nói hắn cầu thí sự tình cũng không có cũng là có cũng là mình tạo tự nhiên không buồn không lo nơi đây chỉ là thanh vân trại thu lưu nạn dân sự tình loại sự tình này đương thời mười người bên trong có chín nửa là hoàn toàn không thể nào hiểu được hầu ngọc xuân lười nhác cười một tiếng nói cầu thí sự tình không có ngươi chẳng lẽ không biết ta vị tiểu huynh đệ này quá khứ hắc hắc phỉ phỉ ngươi đừng nhìn ta trước đó hôn t r ư ớ n g tuy nhiên gần đây gặp đại biến tâm trí ta l n y mất nhưng c h ử giận lây sang ngươi bên ngoài ta cũng không có làm quá nhiều hôn t r ư ớ n g sự t ì n h có thể ta vị tiểu huynh đệ này n ă m đó cũng không đến các ngươi chớ nhìn hắn hiện tại cùng thanh vân trại đại đương ra cầm s á t tương hòa ân ái c h i cực nhưng lúc trước ách bất quá đây cũng là ta thực tình khâm phục hắn địa phương tự biết có sai về sau nói đổi liền đổi mà lại trong lồng ngực có gò đất l ư n khe ta không bằng hắn quá nhiều đông phương y nhân kỳ k h i nhỏ ngươi ngày bình thường nhìn phóng đáng không bị trói buộc lên tới vương hầu t ử đệ hạ đến người bình thường cùng ai đều có thể giao hảo có thể ta vẫn cho là ngươi người này nhất là kiêu ngạo không phải hư tại mặt ngoài kiêu ngạo là thực chất bên trong kiêu ngạo cái gì hắc băng thai tứ kiệt cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lúc nào bị ngươi nhìn ở trong mắt làm sao núi nhỏ kia tặc cứ như vậy để ngươi coi trọng hầu ngọc xuân nụ cười trên mặt n h ạ t nhạt tuy nhiên cảm giác được cánh tay bị bên cạnh nữ hài nắm nắm về sau trên mặt liền một lần nữa hiện lên không bị trói buộc lười biếng nụ cười không cùng một tính cách cực đoan thở nhỏ bị làm hư nữ nhân p â n cao thấp húng chi nữ nhân này đối với hắn còn có đại ân hắn lắc đầu nói thiểu sơ tặc chỉ b ă n g vào hắn một tay đ ọ c bộ thiên hạ y thuật thiên hạ này có tư cách dạng này gọi hắn người liền cũng không nhiều húng chi hắn làm ra những sự tình kia cách cục chi lớn hoàn toàn không phải đã từng ta có thể hiểu được đông phương y nhân quả thực thụ không một mặt ghét bỏ nói không phải liền là cứu các ngươi hai người a ngươi cảm ơn liền cảm ơn như vậy thổi phồng có buồn nôn hay không hầu ngọc xuân có lẽ là đứng mệt mỏi dứt k h t tại bờ sông ngồi trên mặt đất tuy nhiên đợi sau khi ngồi xuống phát hiện bên người lại có thể dựa vào hắn quay đầu cùng tấm kia được x a mỏng mặt đối mặt mắt ủ đấm cười một tiếng về sau đem đầu gối trên người đối phương nhìn xem nước sông quần quận nói hắn nếu chỉ là thu nhận lưu dân thừa cơ khuyết trương thực lực ta sẽ không tán thưởng cái gì hắn nếu là chỉ là não tử tiến thương lan nước sông muốn làm cái lạ người tốt cầm sơn trại chi tài đi chợ cấp lưu dân ta càng sẽ không nói thêm cái gì có thể vị kia ra lại đem thu nhận tiến đến mấy ngàn người tổ chức để bọn hắn cam tâm tình nguyện vất vả lao động càng khó hơn chính là còn có thể để nhiều như vậy người tâm hướng một chỗ dùng cái t i ê tố khổ đại hội chật chật không nói những cái khác so cha ngươi đều cao minh không biết gấp bao nhiêu lần ba một cái cục đá bắn nhanh mà đến lại bị hầu ngọc xuân dùng quạt giấy tiện tay ngăn hắn không có quản đông phương y nhân nhìn hằm hằm tiếp tục vui tơi hớn hở nói ngươi hay là không để ý tới hiểu biết ta ý tứ ngươi bây giờ chỉ thấy hai ba ngàn người có thể ta lại nhìn thấy hai mươi vạn ba mươi vạn thậm chí hai trăm vạn ba trăm vạn thậm chí càng nhiều h ắ n bộ này b i ệ n pháp tại tam quốc tương quan vô sự mưa thuận gió hòa thịnh thế chi niên tính không được cái gì nhưng tại như hôm nay hai liên tục sắp chiến hỏa liên thiên lớn h a i chi niên lại thật thật có thể đòi người thân mệnh a bao quát cha ngươi mệnh lời vừa nói ra đ ô n g phương ý nhân nhất thời sắc mặt thay đổi nàng là cực thông minh nhưng chính như hầu ngọc xuân suy nghĩ cực đoan tính cách cùng t h ở nhỏ sinh hoạt không khí để nàng cách cục kỳ thật có hạn chỉ là lại không trở ngại nàng đối với chuyện này cửa h ả i cực kỳ lớn chú thích ngươi có ý tứ gì chỉ bằng những cái kia nạn dân hầu ngọc xuân lý giải đ ô n g phương ý nhân đối nạn dân kinh thường cho nên giải thích nói nạn dân cùng cốt tốt kỳ thật không có bản chất phân biệt mà thanh vân trại những n à y nạn dân cùng thế gian đệ nhất lưu cờ minh trên l ệ cũng sẽ không quá lớn đồng phương ý nhân càng không thể gật vừa nói chỉ bằng một đám liên y váy đều mặc không nổi lưu dân tần quốc dũng tướng cường quân mạnh bao nhiêu nàng là thấy tận mắt một ngàn thiết giáp mang cường nỗ bảy trận vây rết tông sư cơ hồ không có phí quá lớn đại giới thanh vân trại ba ngàn lưu dân cộng lại đều không đủ tông sư đồ hầu ngọc xuân kiên nhẫn giải thích nói cái gọi là cường quân không chỉ là quân bị binh k h í mạnh quan trọng hơn chính là q u â n tâm nhân tâm là trên đời này thứ phức tạp nhất mà có thể khiến người tâm hướng đủ người không khỏi là tuyệt đại nhân vật binh giáp có thể ý nghĩ chế tạo hoặc là mua được quân trận có thể huấn luyện đạt được, được có thể q u tâm đồng phương y nhân dĩ nhiên minh mạch nhưng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi hắn là như thế nào làm được hầu ngọc xuân ha ha cười nói ta cũng không biết nhưng là ta biết ta muốn báo thù chỉ dựa vào ta hầu ra hai người không thành coi như cha ta tỉnh lại thậm chí thành t i ể u k i ế m thánh có thể chỉ hai người chúng ta cũng đánh không lại hắc băng thai đằng kia con ruột tặc dê con thế đơn lực bạc ca nếu là đầu nhập nhà khác mặc kệ là hoàng thành tư hay là tắc hạ học cùng ai dám thật dùng chúng ta ta tiểu huynh đệ này có lẽ cũng sẽ đề phòng hai người chúng ta mà sinh loạn nhưng vừa đến hắn cứu chúng ta mệnh thứ hai cùng chúng ta có cùng chung đ ị c h nhân cũng biết chúng ta đ ố i hắc băng thai cựu hận cho nên hắn cũng là nhân tuyển tốt nhất đông phương y nhân ánh mắt bất thiện nhìn xem hầu ngọc xuân nói ngươi ý tứ là khuyên ta cũng lưu lại cho hắn bán mạng hầu ngọc xuân n h í u n h í u mày nhọn nhắc nhở chỉ dựa vào chính ngươi có thể báo đến thù sao đông phương y nhân nghe vậy tiếng hử lại xa xa liếc mắt còn đang đọc lấy tiểu c ử u nương quẹ lâm ninh nói dựa vào ta không được dựa vào hắn là được hầu ngọc xuân dùng không thêm che giấu ánh mắt nhìn lâm ninh nói khẽ cha ta từng nói cho ta biết một câu hiện tại mới phát giác được thật có đạo lý không đợi đông phương y nhân truy vấn hắn liền nói người à thấy rõ ràng người khác khó thấy rõ ràng mình càng khó khó khăn nhất lại là phải tự biết mình rõ ràng chính mình vị trí lại nhìn rõ người khác vị trí rất nhiều chuyện liền đơn giản minh kinh lịch nhiều như vậy sự tình ta giờ phút này mới hiểu được cha ta câu nói này đại sư tỷ chúng ta đều là người thông minh nhưng chúng ta đều là ở một phương diện khác người thông minh chúng ta có thể xông s á o giang hồ có thể dương danh lập vạn có thể cho h ắ c băng thai cùng tần quốc tìm rất nhiều phiền p h ứ c nhưng những phiền phái này đều là không quan trọng gì thương tổn không lớn tần căn bản điểm này người tán thành không đồng ý đông vương y nhân trầm mặc sơ qua về sau nói ta cũng không nghĩ tới thương tổn đại tần căn bản ta mớn chỉ là bị tiêu diệt hát băng thai giết hết những con sói kia tâm chó phổi vô tình vô nghĩa hàng người hầu ngọc xuân cảm giác được sau lưng thân thể run dậy trở tay nắm chặt một cái có chút lạnh bút tay đủ đấm sau c ư ờ i nói kỳ thật đều là một chuyện nhưng coi như cha ta thành kiếm thánh nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống lại đông phương thanh diệp hắc băng thai những người khác lại rất dễ dàng đem chúng ta mấy cái con tôm nhỏ giết chết tin tưởng ta được không sự tình nếu như ngươi thật muốn báo thủ liền thu liêm thu liêm tính tình của ngươi cùng ta một đạo gia nhập thanh vân trại hoặc là trở thành minh hữu của bọn hắn giút ta vị tiểu huynh đệ này sớm ngày thành sự hắn thành công càng sớm hắc băng thai bị tiêu diệt cũng sẽ càng nhanh n g ư ơ i như thấy không rõ điểm này liền sớm xuống núi đi đông phương y nhân khó thở ngược lại cười nói liền chưa thấy qua ngươi như thế vong ân phụ nghĩa n g ư ơ i cùng cha ngươi lâm vào tuyệt cảnh lúc ai xuất thủ cứu các ngươi là ai chỉ điểm ngươi tới đây cầu cứu phỉ phỉ bị người lừa gạt ai mang nàng một đường đ ổ i sát nghĩ đến báo tin là ai mang nàng cùng một chỗ giết liên thạch sinh bây giờ ngươi đ ổ i ta hầu ngọc xuân cười ha ha nói đại sư tỷ ngươi đừng một bực ngươi yên tâm ân đức của ngươi ta hầu ra khắc trong tâm hàm cho dù về sau lấy mạng trả lại có cái gì không được chỉ là nếu ngươi không tin thanh vân trại lưu lại tất nhiên muốn sinh sự đoan sau cùng sẽ chỉ người thân đau đớn kẻ thù sung sướng đông phương y nhân ngạc như nói ta là gây chuyện tinh hay sao em đẹp như thế nào sinh sự đoan hầu ngọc xuân ha ha cười nói như chúng ta dạng này xuất thân người trừ phi tao nộ đại biến nếu không làm sao có thể để mắt một tổ sân tặc ta là tao nộ rất nhiều chuyện thấy rất nhiều chuyện lại nghĩ rất nhiều chuyện về sau mới rốt cuộc nộ bây giờ ta là thật cảm thấy mình không bằng ta vị kia huynh đệ có thể đại sư tỷ ngươi còn khác biệt ngươi cư cao lâm hạ nói chuyện tư thái sẽ khiến rất nhiều phiền t o á i không cần thiết đều là người tập võ ngược lại dễ dàng kết thủ đông phương y nhân h ừ h ừ hai tiếng khó được không có phản bác bữa bữa lại mắt nhìn đã cóm tiểu cửu nương lên bờ lâm ninh hỏi liền hắn quả thật có thể thành sự hầu ngọc xuân cười ha ha ngẩng đầu lên nhìn xem xanh thảm thương khung nguyên q u y ề n vân thư nhẹ g i ọ n g cười nói càng là người thông minh càng tự phụ ta nói thế nào n g ư ơ i k ỳ thật cũng sẽ không tin không bằng ngay tại long môn khách sạn ở chút thời gian tận mắt xem bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra lấy n g ư ơ i chi thông minh nhìn sau tự nhiên minh bạch hắn đến cùng là hạ người gì năm trăm năm chưa hẳn có thể ra một ta đụng phải dạng này người là người ta may mắn một à này, này giờ Ngọc giờ mới mới hai khác Hầu nhận định thể nhân phút nhìn khua có con Xuân năm lên tuyệt, xem đem m ra lao ba ba đem một bộ bá vương quyền n g ị cỗ h hổ hổ sinh huy ninh nam nam. n mê người mùi thơm từ thượng du đ ắ p xuống đông phương y nhân nhìn xem đem đầu gối trong ngực mạc p h ỉ hầu ngọc xuân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng mạc p h ỉ liếc một chút nàng đều không nghĩ ra ngày hôm trước rõ ràng đã biểu hiện như thế quyết tuyệt làm sao kết quả là bị con k h này đóng cửa mở hống liền hống thành bộ dáng như vậy nàng càng hối hận hôm t h a ban đêm chủ động đi ra ngoài đem không gian lưu cho hai người thẳng đến rất khuya mới trở về nếu là một mực đợi trong phòng nàng nhất định sẽ không để cho mạc p h ỉ bị người hống thành như vậy nước dạng thấy mạc p h ỉ hay náy về nàng liếc một chút khăn lụa hạ vết thương kia lại ẩn ẩn có thể thấy được đông phương y nhân không có giáo hấn tâm tư của nàng thấy không quen hầu ngọc xuân bộ kia sóng dạng vừa vặn ngửi mùi thơm thực tế mê người nhân tiện nói ta cũng phải đi xem một chút trong miệng ngươi năm trăm năm mới ra nhân tiện đến cùng mọc ra mấy k h ỏ đầu dứt lời một bước thả người hướng lên trên du lịch mau chóng đuổi theo hầu ngọc xuân nghe vậy có chút khẩn trương ánh mắt cũng trầm tính lại lắc đầu cười nói ta không phải khẩn trương nàng phạm xuân tại họa mà chính là sợ nàng quá thông minh sau cùng bị thông minh chỗ lầm nói thế nào hầu ngọc xuân ha ha nói thân phận của nàng mọi người đều biết cho nên mặc kệ nàng bởi vì mẹ nàng chết đối hắc băng thai cùng đồng phương thanh diệp biểu hiện ra như thế nào căm hận mọi người vẫn như cũ để cho nàng trong hoàn cảnh như vậy lớn lên nàng chỉ biểu hiện ra lúc này đương h o a đã là người cực kỳ thông minh nhưng là coi như như thế trên đời này cũng sẽ không mỗi người đều để lấy nàng cứ việc tuyệt đại đa số đều biết thân là võ thánh độc nữ nó địa vị chi cao tuyệt đối không phải tầm thường một vị công chúa có thể so sánh đừng nhìn tam quốc sắp đại chiến nhưng coi như lẫn nhau đánh ra c h ó não tử đông p h ư ơ n g y nhân mặc kệ tiến về cái tia nước đều sẽ nhận phá lệ lễ ngộ nhất là nhận bảo vệ nghiêm mật cho dù nàng giết liên t h ạ c h sinh thế nhưng là trừ phi đông phương thanh diệm tự mình định tội xuất thủ nếu không giết liên thách sinh chỉ có thể là ma giáo giáo chủ hàng giáp cùng thanh vân trại thế giới này vốn cũng không công bằng mặc phỉ như có điều suy nghĩ nói ngươi nói là thanh vân trại người sẽ không để cho lấy đại sư tỷ hầu ngọc xuân hỏi ngược lại thanh vân trại có để cho nàng tất yếu sao h á c băng thai ngay cả chứng cứ đều không cần liền dòng chống khua chiên muốn diện thanh vân trại thanh vân trại còn cần phản kính lấy h á c băng thai mặc phỉ nhắc nhở liên thạch sinh nếu không chết thanh vân trại chẳng mấy chốc sẽ có phiền phức rất lớn hầu ngọc xuân rút rút khoe miệng nói nếu không phải nàng để cho ta tới thanh vân trại tìm lâm h u y n đệ thanh vân trại lúc đầu một điểm phiền phức cũng sẽ không có không nói những này phỉ phỉ ngươi biết không ngày hôm trước lâm h u n h đệ lại đi cho ta cha thi c h â m về sau cha ta khí sắc nhìn tốt hơn nhiều lâm h u n h đệ còn nói chiếu tiến độ này xuống d ư ớ i có lẽ dùng không quá lâu cha ta liền có thể tỉnh lại chẳng lẽ nghe vậy cao hưng nói thật hầu thúc thúc nếu có thể sớm một chút tỉnh lại liền tốt tuy nhiên lập tức ánh mắt lại ảm đạm đi hầu ngọc xuân sao mà thông minh hắn cười h an u ổ i ngươi yên tâm cha ta là có đại trí tuệ người mạnh hơn ta quá nhiều hắn phân do ân đoán thị phi tuyệt sẽ không giận lây sang ngươi nhưng có một lời hắn không nói mặc phỉ tuy không sự tỉnh cha nàng mạc vân không lại nhất định có việc hầu ngọc xuân dám c a m đoan cái kia l á o tạm trùng trước khi chết trên thân tìm không ra một khối thịt nó tới cha hắn hầu vạn thiên tự nhiên sẽ không làm chuyện như thế lấy vị kia xưa nay phong độ ngàn vạn cựu hận cũng chỉ một kiếm chạm chi à. trong mắt hắn mạc vân không quên cây lông gà có thể hắn hầu ngọc xuân lại phải có ân báo ân có c ử u báo c ử u đương nhiên những lời này hắn đương nhiên sẽ không đần độn nói ra chính như dường ninh nói cho hắn như thế có chút sự tình có thể làm lại đánh chết cũng không thể nói không những sẽ không nói ngược lại muốn làm ra chuyện cũ trước kia chỉ giao mây khói phật hệ tư thái mà mạc phỉ không biết là thật tin hắn hay là cố ý vùi đầu vào hạt cắt bên trong làm bộ tin hắn tóm lại cũng không nói đến bất luận cái gì để hắn k h ó xử thật sự là tốt gối lên người trong lòng ngắm nhìn phương xa xa xa nhìn xem đông phương y nhân tựa hồ đang ăn xẹp bên trong hầu ngọc xuân ha ha để lên tiếng tới hắn hầu ngọc xuân đều muốn bỏ đi tư thái chủ động đi theo người sao lại cho để một người võ thánh c h i nữ mời ta rời đi lâm tiểu ninh đầu góc ngươi thanh tỉnh không thanh tỉnh đông phương y nhân quả thực không thể tin vào thai của mình cắn răng chất vấn lâm ninh một bên điều khiển lấy mình s ạ đồ nướng một bên bất đắc gì nói đông vương À、không, một cô nương, giữa chúng ta nhiều lắm thì một đông ì n người này h hội, của c ta tụ ta và tư rõ ràng, không thích công sự trộn lẫn vào ràng, nhà tư thích trộn tình trong. Cho nên nếu như ngươi có chuyện gì, chờ ta trở lại trong khách sạn, nhất t như ngươi rõ không công lẫn bên nên nếu chuyện sạn, định gì, khách Cho chờ có sự sự lại lấy lễ ế i để phương đón. Đông p y nhân trong lòng một vạn câu a ban phê cả giận nói ta chính là tiến tần hoàng hoàng c u n g cũng không ai dám đổi u ta đi lâm linh hiếu kỳ nói cái này cùng ta có quan hệ gì bọn họ e ngại ngươi là đông phương thanh diệp nữ nhi đánh giám ai là cái kêu áp tặc nữ nhi đông phương y nhân nổi giận trách mắng nói tay thăm dò vào tay áo trong túi quần như muốn lấy binh khí nàng bản tông sư khí thế buộc phát h ạ n vẫn có chút dọa người nhưng mà chính lúc này lại nghe được một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh một chút liền đánh tan đông phương y nhân tụ lên khí thế lâm ninh về sau k h o á t k h o á t tay sau đó cùng đông phương y nhân nói cũng không có nhục nhã ngơi y tứ nhưng là m ộ t cô nương c ó thể có như thế địa vị siêu nhiên thôi nói những n à y chán chỉ là nghĩ mời m ộ t cô nương không chế một chút tâm tình của mình không muốn hành động theo cảm tính chúng ta không phải bệnh nhân nói hắn cho chạy tới bên người điền ngũ nương một chuỗi nương khô vàng cả n ư n g thay đổi thanh đạm lạnh lùng thanh â m nhu hòa nói nếm thử thủ nghệ của ta ngươi nếu là lại không đến tiểu cửu nhi cùng nam nam đô muốn đem lò cục ăn đ i ề n ngũ nương ngay vậy hé miệng cười cười từ lâm linh trong tay tiếp nhận cả nướng sau đó mắt phượng lạnh lùng mắt nhìn đông phương ý nhân về sau bay người rời đi nàng tuy nhiên không biết lâm linh đến cùng muốn làm cái gì nhưng nàng nhìn ra được đối vị này lâm linh không có lý ngược lại đang mưu đổ lấy cái gì mà đối diện đông phương ý nhân nhìn xem trò chuyện vui vẻ tràn ngập hoan thanh tiếu nữ người một nhà một mực tràn ngập báo thủ tâm tư trong lòng không biết làm tại sao bị một cỗ nồng đậm c ủ tịch băng hàn tràn ngập lên bình sinh lần thứ nhất nàng cảm thấy cô độc lại không khỏi nhớ tới mẫu thân tại lúc c ấm áp trong tích tắc nước mắt tràn mi mà ra nói cho cùng nàng cũng bất quá là một cái mười chín tuổi tiểu cô nương coi như nước mắt mơ hồ con mắt lúc lại nghe được thở dài một tiếng âm thanh truyền đến ai liền chưa thấy qua như thế thèm cô nương không cho ăn xong rơi nước mắt sợ ngươi cho ngươi cho ngươi sau đó liền gặp một chuỗi nương kim hoàng mê người thịt nướng đưa tới trước mắt tuy nhiên nội tâm mười phần nghĩ một bàn tay đem cái này đ ụ c nhã nàng thịt nướng cho đánh bay có thể cũng không biết vì sao nàng thật không nỡ nhìn trước mắt cái này bình sinh đến nay cái thứ nhất dám không khách khí xua đổi mình thiếu niên nhìn xem cái này một chuỗi bình sinh đến nay lần đầu nhìn thấy thịt nướng nhìn xem bọn họ ấm áp hạnh phúc gia đình tụ hội cho tới bây giờ đều vì c ự u hận mà sống đông phương y nhân bị chạm đến dàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất tiếng l ò n g ngầm lấy nước mắt tiếp nhận này chuỗi thịt nướng về sau đông phương y nhân thật sâu mắt nhìn trước mặt cười cực kỳ tinh khiết nam nhân quay người rời đi t h i ế u ninh đang lúc h o à n g hôn hôm nay gia đình tụ hội mới tán trên đường về nhà lâm ninh cùng điển ngũ nương n g hành liền nghe điển ngũ nương gọi tiếng lâm ninh nắm điền ngũ nương tay đắp điền ngũ nương nói khẽ ta có thể muốn thu hồi trước đó câu nói kia bởi vì ta sợ ta làm không được lâm ninh nghe vậy hết sức y ế u kỳ dừng lại chân nhìn điền ngũ nương nói câu nào điền ngũ nương nói cũng là câu kia từ nay về sau ngươi cứ việc đi làm ngươi muốn làm sự tình đi ta có thể hộ ngươi không việc gì lâm ninh không nghĩ ra hỏi làm sao vừa cười nói ta thật dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám điền ngũ nương không có cười rủ xuống tầm mắt nói khẽ ngươi như lại trêu chọc một người võ thánh chi nữ thu nàng vào phòng này cha nàng vô luận như thế nào cũng sẽ tìm đến làm phiền ngươi hơn phân nửa muốn nhất trưởng đánh chết ngươi ta ngăn không được một người võ thánh lâm linh nghe vậy cười lên ha hả cười hưng phấn sau khi thế mà một tay lấy điển ngũ nương ôm không để ý điển ngũ nương hơi hơi dãy r u ộ n cười nói ta cho tới nay đều lo lắng ngươi luyện võ luyện đạo mạc tính t ì n h bây giờ nhìn thấy ngươi như vậy thật cao hứng c h i cực điển ngũ nương đến cùng so một cái yếu gà cường đại hơn rất nhiều thân thể nhất chuyển liền t ừ yếu gà trong ngực t r á n h thoát nhịn không được hành o hắn liếc một chút nói ta không phải ăn giấm chỉ là ngươi vì sao muốn trêu c ọ c vị kia đông phương cô nương nàng so ngô tiến sĩ càng khó giải quyết lâm linh nghe vậy cười cười nói lập lại một lần ngũ nương kỳ thật liền cá nhân ta mà nói đ ờ i này có n g ư ơ i đã là đủ ta thật không phải đồ h à o s á c nhưng trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có cái đủ loại ngoài ý muốn phát sinh thí dụ như ni ni thụ t h ư ờ n g sự k i ệ n kia nhưng vô luận như thế nào muốn vào lâm gia môn nhất định muốn đạt được người gật đầu mới được điền ngũ nương mắt v ư ợ n g bên trong hiện lên một vòng xinh xắn nói này đến mai ni ni liền muốn qua cửa ta bây giờ nói không đồng ý đâu lâm ninh khoát tay chặt lại nói chế điền ngũ nương dù mắt v ư ợ n g bên trong hiện lên một vòng hài lòng ý cười lại giận buồn buồn nói vậy ngươi còn nói lâm ninh cười ha ha nói đừng cho là ta là sợ vợ con sen ngươi đã đáp ứng sự t ì n h lại nghĩ đổi ý coi như trễ lại nói nếu như thế ni ni thành người nào ta ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có nương tử ngươi r ứ t khoát sớm một chút đạp ta là xong lời tuy như thế lại bá đạo dắt điện ngũ nương tay cùng một chỗ hướng dưới núi b ư ớ c đi điện ngũ nương h é miệng cười khẽ nhưng không có lại giấy ruộng ánh c h i ề u ta đem chọn tòa thanh vân trại bao phủ tại giáng c h i ề u bên trong lượn lờ dâng lên khói bếp lộ ra phá lệ an bình tương hòa nương tử ừng ban đêm cũng đ ư n g luyện công chúng ta rèn sắc khi còn nóng đêm nay tiếp tục tiếp tục cái gì đương nhiên là đi ngụy thành bên kia a nương tử coi là tiếp tục cái gì a ha ha ha đừng bóp đừng bóp xem ra là thời điểm đột phá tôn g sư không phải vậy phu cương bất chấn ảnh hưởng hài hòa sinh hoạt ngươi được không chờ xem chương một trăm sáu mươi chín là một vô lớn lâm ninh nói đêm nay thăng tôn g sư cũng không phải là ăn nói lung tung phế bỏ ma giáo giáo chủ mang tới điểm c ô n g đ ứ c phong phú vượt q u á tưởng tượng lâm ninh không biết vị này ma giáo giáo chủ đến cùng làm qua những cái kia người người oán trách sự tình hoặc là toàn bộ ma giáo làm chuyện xấu đều gánh tại trên đầu của hắn lại hoặc là ngăn cản vị này ma giáo giáo chủ tại sắp đến trong loạn thế làm hại thương sinh bởi vậy công đức vô lượng tóm lại hoàng giác bị phế về sau hắn hệ thống bên trong đ i ể m công đức nháy mắt tăng vọt đến mười vạn hơn năm ngàn điểm mức trước nay chưa từng có to lớn đương nhiên ở trong đó còn bao hàm có thuyết phục thanh long cải tà quy chính đ i ể m công đức bây giờ mỗi một lúc mỗi một khắc thiên đạo bên trong đ i ể m công đức đều đang chậm rãi tăng trưởng lâm ninh thậm chí không mỏ ra chúng nó đến cùng đến từ nơi đó là sơn trại như cũ không ngừng cứu trợ lưu dân mang tới hay là thanh long cải tà quy chính về、sau? thiếu họa hòa thục t r u n g bách tính mang tới đ ã đoán không ra lâm n i n h dứt khoát không để ý tới chỉ tuân theo nhân sinh của hắn tín điều nhưng giúp đỡ sự t ì n h chớ có hỏi tiền đồ thuận theo dĩ nhiên chính là thanh vân trại mặc trúc viện hậu sơn trong rừng rậm lâm n i n h đắc ý nhìn xem điền ngũ đ ư ơ n g nói lúc trước tu luyện cản khô n t ì n h ta đã đả thông hơn chín mươi chỗ sinh tử đại h u y ệ t khoảng cách một trăm linh tám chỗ sinh tử đại h u y ệ t q u ả n thông tuy nhiên mười mấy nơi lỗ hổng ta không nghĩ tới coi như chuyển tu trường sinh long tượng tấn công những này nội tỉnh còn có thể tiếp tục dùng bất thật lớn một bút khí lực càng khôn kình luyện tới thông hiệu đạo lý trở thành nhất lưu cao thủ mới mới bất quá cần mấy trăm điểm điểm công đức trường sinh long tượng thần công luyện tới có một chút thành tựu liền đã cần ba n g h n năm trăm điểm luyện tới thông hiệu đạo lý cảnh cũng chính là đột phá sơ phẩm tông sư cảnh trọn vẹn cần mười vạn điểm điểm công đức cho nên tiết kiệm tự nhiên không phải điểm công đức mà chính là đau đ ớ n nếu không phải có càng khôn kình phát h ỏ a đến nhất lưu cao thủ cảnh giới hắn cho dù có điểm công đức trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện đột phá thành tông sư bởi vì điểm số vắn đều muốn đau nhức gấp trăm lần phản phất ngay cả linh hồn đều sẽ bị xé rách kịch liệt đau nhức đoan chừng sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn. dù là có nhất lưu cao thủ căn cơ đ ặ t cơ sở sau khi lâm ninh hao hết điểm công đức đem trường sinh long tượng thần công thăng cấp đến thông h i ể u đạo lý cảnh giới trên thân xuất hiện một dòng một voi vật vanh long tượng cùng vang lên lúc sắc mặt cũng trắng bệnh cơ hồ không hình người cả người đều đang run sợ điện ngũ n ư ơ n g dù có chút quan tâm hận không thể lấy thân thể đ ạ i chi có thể lại như thế nào khả năng giúp đỡ nàng đối với lâm ninh loại này nói đột phá liền có thể đột phá rõ ràng trên thân nguyên bản ngay cả nửa điểm đột phá dấu hiệu đều không có công lực chênh lệch thật xa quỷ dị sự tỉnh nửa phần cũng không thể lý giải lại càng không cần phải nói trợ giút trọn vẹn các loại thời gian nốt một nén hương về sau lâm linh mới chậm rãi mở to mắt cảm thụ được toàn thân cao thấp bên ngông lực lượng giống như quả thật có một dòng một voi thần lực ra thân để hắn có loại không gì làm không được cường đại cảm ngay tại lúc điển ngũ nương muốn quan tâm hỏi hắn như thế nào lúc đã thấy hắn kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống r u n g g i ọ n nói nương tử từ hôm nay sau đó ta sẽ không đi để ngươi thất vọng đối lâm linh loại này toàn bộ nhờ bậc hạc thăng cấp cao thủ đến nói tấn thăng làm tổng sư sau kiện thứ nhất nhớ tới sự tình đúng là cái này tuy nhiên lời nói này không đầu không đôi nhưng khi sự tình người điển ngũ nương hay là dây hiểu gương mặt xinh đẹp soát một chút từng hồng mắt vượng hung hăng hoành lâm linh l i ế c một chút về、sau. quay người liền muốn rời cái này sắc phôi xa một chút nhưng mà liền nghe sau lưng truyền đến phù phù một tiếng trong lòng đến cùng lo lắng quay đầu nhìn lại liền gặp mới thể phải hùng phong triển thiên hạ người nào đó thế mà run chân đứng không dậy nổi té ngã trên đất đ i ề n ngũ nương thấy nó bộ dáng chật vật phốc phốc cười một tiếng bay mị sinh lao tiên ninh nhi sao cũng thành bộ dáng như vậy mặc t r ú c viện thiện đường bên trong nhìn xem lâm ninh ngay cả xương cốt đều không nôn một chậu thịt ngay cả xương cốt mang canh cơ hồ chống đỡ không nổi một chén trà công phu chỉ thấy đáy xuân di hủ kêu to một tiếng trước chừng mắt ngốn từ ngụm lớn nước bọn ninh nam nam nói người hôm nay không cho phép lại ăn sau đó nhìn lâm n i n h ba ba trong ánh mắt tràn ngập n g h è o đói b ư ớ n g bình bất quá kinh hồn táng đảm tiếp tục đi nổi lớn nấu thịt nhưng vẫn là lo l ắ n g nói lao thiên gia cho dù có toàn núi thịt cũng chịu không được dạng này tạo a kỳ thật ninh nam nam đã rất hiểu chuyện chuyên môn tại thương lan bờ sông cất giấu một cái nổi đói liền hạ nước bắt ba ba bắt cá lên bờ nấu ăn ăn no liền hạ nước tiếp tục lệ công sau đó đói tiếp tục bắt cá bắt ba ba đơn để xuân di nấu cơm cho nàng mà chết xuân di cũng cung cấp không đủ điền ngũ nương đến cùng hay là đau lòng cái này xấu du côn gặp hắn đói cực kỳ liền nói viên kia đại tạo hóa đan vốn là để lại cho ngươi ngươi ăn đi lâm ninh lắc đầu liên tục nói không cần ta ăn lãng phí long tủy h mẹ cũng lãng phí ngươi giữ đi cứ như vậy ngươi cũng không đủ ta còn phải lại nghĩ biện pháp ai nha trong nhà có cái bà bầu nương đúng còn có một cái tiểu nhân ta đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền nuôi g i a đ ì n h rồi điện ngũ nương giờ phút này trong lòng còn tại ngọt ngào bên trong đương nhiên sẽ không chấp nhận với hắn ninh nam nam thì thực tình có chút tay náy ghi múi tóc cái hót r ũ xuống bị sư phụ điện n ũ nương khẽ vớt hạ lại cười đứng lên chỉ có tiểu cựu nương đau lòng tỷ phu nói tỷ phu a ngươi thật vất vả nha đúng ngày mai còn muốn thành t h ầ n ni h ni h tỉ đến về sau ngươi muốn cực khổ hơn t h ì phu tại điện ngũ nương khinh bị cười yếu ớt bên trong lâm ninh bi chẳng nói tiểu cựu nhi ta không sao ngươi không cần lo lắng cho ta nam nhân liền nên gánh nổi lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì hắn bây giờ cũng chỉ có thể dỗ dành tiểu cựu nương ngay cả ninh nam nam đều cùng n à n g sư phụ một đạo khinh bị nhìn xem người nào đó tiểu cựu nương ý nghĩ hao huyền nói này về sau để ni h ni h tỉ đi về nhà ăn cơm lâm ninh ngấm lại nói cái này không được tốt ta tiểu cựu nương lại nhỏ giọng nghĩ kế có thể để tuyết di nhiều đưa chút thì đến khi ni ni tỉ đồ cưới dạng này liền có thể bớt một chút lâm ninh như có điều suy nghĩ nói ngược lại là có thể cùng tuyết di nói một chút Tốt. đ i ề n ngũ nương biết hắn tại ăn nói lung tung cho nên chỉ hoành hắn liếc một chút lại là từ nhà bếp ra xuân di thực tế nghe không vô đưa tay tại hai người trên c h á n điểm điểm máng nói hiệu nói v ừ a nữa cẩn thận ra cắt của các ngươi lại căn dặn tiểu cựu nương nói về sau ni ni cũng là nhà chúng ta n g ư ờ i huống hồ nàng ăn xong không có ngươi nhiều ngươi nhưng không cho nói lung tung tiểu cựu nương le lưới nhu thuận xuống tới bất quá chờ xuân di quay trở lại nhà bếp về sau nàng lại cười mị mị nói tỉ phu tiểu hôi hôi nhanh tốt các loại tiểu hôi hôi tốt ta dẫn nó đi trên núi đuổi con thỏ bắt trở về cho ngươi ăn có được hay không lâm ninh cười phụ phủ chán của nàng nói không thể một người đến hậu sơn thị phu không phải mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy chỉ hôm nay trường hợp đặc biệt hắn không giống điện ngũ nương cùng ninh nam nam cân ă n đại lượng huyết nhục tinh hoa đến bổ í c h trường sinh long tượng thần công tiến bộ tiêu hao điện ngũ nương có đại tạo hóa đang cùng l o n g t ủ y mễ trước mắt còn tốt chút ninh nam nam còn chưa tiến t ô n g sư huyết nhục tinh hoa thích hợp nhất nàng cảnh giới bây giờ cho nên thành hình người tha thiết cự lực bạo long lâm ninh tiến dài toàn bộ nhờ cho nên hắn mới cự tuyệt điển ngũ nương đem đại tạo hóa đ a n cùng lòng tùy mễ cùng hắn chia sẻ đề nghị hắn ăn đều là lãng phí tương thuận lời hứa muốn đưa rất nhiều đồ chơi nhỏ làm yên lòng nhất tâm muốn vì tỷ phu bắt t h ỏ tiểu cựu nương về sau lâm ninh lần nữa đem xuân di đưa tới một cái bồn lớn thịt ngay cả xương c ố t cùng nhau ăn tinh anh sau đó lau sạch sẽ khỏe miệng về sau đôi điển ngũ nương ha ha cười nói xuất phát tối nay chúng ta hai vợ chồng lại lớn làm một cuộc điển ngũ nương cùng lâm ninh trong đêm trung đụ thời gian lâu nàng tổng cảm giác mình dần dần bị mang l ư nói chữ một trăm bảy mươi xóa nạn mũ chữ cái này cái này cái này khi khí tức chưa thu liễm chỉ lâm n i n h cùng điền ngũ nương xuất hiện tại long môn khách sạn còn chưa vào cửa lúc liền kinh động trong khách sạn một đám tông sư đại lão không đầy một lát khương thái hư ơ ngô n viện hoàng hồng nhi đông p h ư ơ n g y nhân hầu ngọc xuân bọn người không hẹn mà cùng hiện thân đều là ngày hôm nay hạ xuất sắc nhất người trẻ tuổi nguyên bản đều khí độ phi phạm nhưng nhìn tươi mát tấn tông sư người về sau từng cái cơ hồ không có đem cái cảm t r ứ n kinh làm sao có thể bọn họ nguyên lai tưởng rằng là vị kia pháp khắc đại sư đột phá dù sao hắn đã đến nhất lưu cao thủ linh phong khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước lại thêm nghe nói chân chính gia nhập thanh vân trại còn được đến địa cấp công pháp đem tặng đột phá cũng có khả năng ai biết lớn nhất nên đột phá người còn không có động tĩnh không nên nhất đột phá người thế mà đột phá làm sao có thể ngay cả gần đây tự nhận là côn đồ hầu ngọc xuân đều khiếp sợ dối tinh dối mù trực tiếp từ khách sạn lầu hai bay xuống vây quanh lâm ninh nhìn chằm chằm không thả những người khác cũng đều cùng một chỗ vận dụng khinh công trực tiếp tới từng cái không biết nên như thế nào ngôn ngữ đánh giá lâm ninh lâm ninh giờ phút này phong k i n h vân đạm không có chút nào trước đó cùng điển ngũ nương một mình lúc như vậy hân hoan nhẹ cỡng hắn t h ẳ n như nói gần đây ngộ ra một cái đạo lý cho nên tuy nhiên ta tự nhận là người đọc sách rất không thích chém chém g i ế t g i ế t nhưng vẫn c ũ n g không thể không tiến thêm một bước loại thuyết pháp này thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận khương thái hư trong lòng đều xoắn suýt không được trầm giọng nói không biết lâm lang quân ngộ ra đạo lý gì có thể hay không thỉnh giáo lâm ninh nghe vậy cùng hắn gật đầu ra hiệu sau đó lại nhìn về phía bên cạnh hắn ngô viện nói nô tiến sĩ lúc trước vì leo lên thư viện x c h núi cho nên không thể không thành t i ể u t ô n g sư ta cùng nàng tương tự ta ngộ ra thì là nếu vì thiên hạ thương sinh kế không cần tiếp thân này chi an uy mọi người lâm ninh nháy mắt mấy cái lại nói một câu phong thánh không phải ta nguyện nhưng cầu sóng biển bình hầu ngọc xuân trợt nói lên không chút nào tương quan sự tình lâm minh đệ có thể hay không đem cha ta an trí tại trong sân trại tìm người chiếu cố m ộ t hai bây giờ hắc băng thai đã kết luận ta hầu ra phụ tử hai người tại ngươi nơi này lại ở nút xuống dưới ý nghĩa không lớn lâm ninh nghe vậy gật gật đầu nói có thể hầu ngọc xuân cười ha ha nói vậy là tốt rồi ta liền không có nỗi lo về sau về sau lâm minh đệ làm thế nào sự tình đều coi như ta hầu ngọc xuân một phần ta còn chưa bao giờ thấy qua như lâm minh đệ dạng này người cũng chưa thấy qua lâm minh đệ chuyện làm rất có ý tứ Ta、thích. lâm ninh ngẫm lại về sau nói vậy ngươi bây giờ liền đi đem lệnh tôn cong đến dựng l ư ban đêm có việc muốn làm hầu ngọc xuân quay người rời đi trước đó sớm có phát giác dị thường khương thái hư cùng ngô viện đối mặt mắt về sau không có nhiều lời hầu ra phụ t ử sự tình mà chính là hỏi lâm ninh nói lâm lang quân là nghĩ lại đi tìm chút vải vóc trở về lâm ninh tuyệt không tâm hỏng che lấp mà chính là không có chút nào vẻ xấu hổ nhìn thẳng hai người gật đầu nói thiên thai liên tục người vì đó họa càng làm á n h vu hồ sói cho nên dân chúng lầm than bách tính trôi g ạ t khắp nơi ta sơn trại nghĩ xây nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa lớn tre chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười thế nhưng là phong ốc tốt xê áo cơm lại thành lo thanh vân trại đều nhanh đem hậu sơn g i ã thu đánh tan cũng không đủ số ngàn người khẩu phần lương thực cho nên ta lâm linh căm u y ệ n đi làm tặc ta vốn là sơ tặc tại thế gian sớm không danh dự có thể nói nếu có thể lấy một thân tặc tên đ ổ i được thanh vân trại ba ngàn lưu dân cùng còn tại liên tục không ngừng đến đây sơn trại tìm một đầu sinh lộ các lưu dân an toàn vượt qua cái này một thu đông ta cũng coi là cầu nhân đến nhân khương thái hương nghe vậy tiếng thở dài bữa bữa nói lâm lang quân trước đó không phải đã cùng ta nói xong có thể tìm ra một chút tội ác t r ồ n g chất thế g i a chương ác dương thiện l ấ y kỷ t à i hàng lấy tư liệu dân cần thiết ta vì sao muốn đi không có đem một cái trộm chữ nói ra miệng đối với h ắ n dạng này phảng phất giống như thần tử người mà nói những sự tình này cơ hồ không hề nghĩ ngợi qua lối ra đều có chút khó xử lâm linh nghiêm mặt nói nguyên bản ta là dự định như thế thậm chí đã đang suy nghĩ hướng nhà nào độc thủ nhưng là về sau ta vẫn là kết thúc này hạng kế hoạch nguyên nhân rất đơn giản ta không thể đem áp lực đều chuyển tới khương h u n h cùng nô tiến sĩ c h i n đầu nếu như việc này hậu quả đều từ hai vị gánh chịu nghe lâm ninh lại ẩn n mở miệng một tiếng tặc quả thực nói nói ngô viện lỗ thai nàng nhữ may trách cứ lan g quân đi chính là đại nhân đại nghĩa vì lưu dân sống yên ổn mà vì có thể nào tội chi vì tặc lâm ninh cười khổ một tiếng nói ta vốn là sư tặc thì sợ gì một tặc tên chỉ là tiến sĩ vốn là kim chi ngọc diệp khương huynh cũng thân phận quý giá không cần nói nữa ngô viện kích động thở h ồ n h ề n hơi hơi nói lan quân không phải vì bản thân chi lợi mà đi trộm c ư ớ p sự t ì n h mà chính là vì những cái k i a lưu dân mạch tính là vì thiên hạ thương sinh đêm nay ta cùng lan quân cùng đi lời vừa nói ra đừng nói lâm ninh thương thái hư đều biến sắc mặt thật làm cho ngô viện đi việc này trở về hắn đều không tốt giao nộp lâm ninh cảm giác được sau l ư n g phóng tới hai đạo thanh lạnh ánh mắt để trái tim hắn phát lạnh vội nói việc này lại không cần tiến sĩ thấy ngô viện sắc mặt thay đổi bận điệu lại nói ta có chuyện quan trọng khác muốn nhờ tiến sĩ nô viện nghe vậy thư giãn xuống tới sát mặt vô ý thức mắt nhìn đ i ể n ngũ nương chẳng biết tại sao trong lòng có chút t r u n dạng chân trơ hạ nàng nhẹ d ọ n g hỏi vẫn là muốn ta chiều ứng lan g quân sơn trại người nhà a một bên hoàng hồng nhi có lẽ là n h ẫ n quá lâu rốt cục nhịn không được cười n ạ o lên tiếng nói bây giờ người ta trong sơn trại có một vị tông sư đ ỉ n h phong bồ t á t sống để lấy còn cần đến ngươi nô viện nghe vậy như không có hà bạch ngọc gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng buồn bự ý cho tới bây giờ mỉm cười đối xử mọi người cho dù là đối mặt vô cùng bẩn lưu dân nhưng nhìn hoàng hồng nhi ánh mắt lại khó nén chán ghét mà vứt bỏ. Hoàng hồng nhi từ không sợ nàng xinh đẹp vũ mị ánh mắt nhìn nàng ánh mắt tựa hồ chỉ có nữ nhân mới có thể đ ư c hiểu ngay tại ngô viện gương mặt xinh đẹp dần dần nóng lên lúc nghe được lâm n i n h nói sơn trại đại đa số người đều không biết chữ ngay cả mình tên phần lớn sẽ không viết ta cảm thấy dạng này không tốt không biết chữ không đọc sách rất nhiều đạo lý liền không rõ vừa vặn gần đây mưa gió trời dần nhiều lại ban đêm trời tối sớm ta nghĩ tại các trong sơn trại xử lý chút xóa nạn mù chữ ban ngô viện nghe được không biết chữ không đọc sách liền không rõ lý trong lòng liền cho rằng lâm linh đây là tại thiên vị nàng đối phó ma giáo yêu nữ này ma giáo yêu nữ không phải là như thế chỉ là sau khi nghe được đến nàng lại thật đến hào hứng hỏi vội cái gì gọi là xóa nạn mù chữ ban lâm ninh cười nói không biết chữ chẳng lẽ không phải chính là mắt ngủ dạy bọn họ biết chữ coi như không cần làm học vấn cũng không đến nỗi làm mắt ngủ nghe hắn nói khôi hài nô viện hé miệng cười khẽ đứng lên nói t ố t việc này ta nguyện vì chi ôn nu tính mỹ thái độ để bóng đêm giống như cũng vì đó sáng lên một bên hoàng hồng nhi tự nhiên khịt mũi coi thường k h ư ơ n g thái hư phản phất coi là việc này vì nhã sự đồng phương y nhân thờ ơ, vừa mới an trí lao tử vòng trở lại hầu ngọc xuân nội tâm lại chấn động không thôi đây là thi hành giáo dục bắt buộc bao nhiêu năm sau thành quả như vậy đương thời người đọc sách rất ít dùng ngàn dặm mới tìm được một hứa có t r ư t c qua nhưng ngàn dặm chọn một tuyệt không lạ quá tầm thường người đọc sách tại trong loạn thế tự nhiên không tính là gì phần lớn vai không thể gánh tay không thể nâng nho sinh không chịu nổi lạy dụng thế nhưng là hầu ngọc xuân nghĩ lại là bây giờ sơn trại những ngày các lưu dân nhân tâm dần đủ ngày sau sớm tôi muốn thu tập kết quân nếu là những ngày lưu dân đều biết chữ hầu ngọc xuân giật nhẹ khoe miệng vậy những ngày lưu dân từng cái nhưng vì bách phu trưởng tại đại tần tinh nhuệ nhất cường quân bên trong cũng không phải mỗi cái bách phu trưởng đều biết chữ hắn có hiểu nhau hảo hữu tại tần quân bên trong từng nói cho hắn biết chữ cùng không biết chữ sĩ quan khác nhau trừ cực thiểu số hung hãn không sợ chết dung tướng bên ngoài đại đ a số biết chữ sĩ quan đều có thể tốt hơn chấp hành tốt nhiệm vụ tôi thiểu hiểu được quân lệnh ý tứ sống sót sát xuất cũng liền rất nhiều bây giờ thanh vân c h ạ y hai ba ngàn lưu dân nhân số còn đang tăng thêm nhiều không nói nếu là có thể từ đó bồi dưỡng được một ngàn tên biết chữ lại tiến hành biên luyện như vậy chờ đợi thời cuộc lại lo chút lưu dân khắp nơi trên đất lúc bằng vào cái này một ngàn q u t cán thanh vân c h ạ y có thể nhẹ nhõm kéo một chi mười vạn đại quân cái này mười vạn đại quân tuyệt không phải ma giáo loại kia lôi c u ố n bách tính vì tặc đám người ô hợp mà sẽ là chân chính cường quân tự cho là nộ g ra lâm ninh tâm tư hầu ngọc xuân đối lâm ninh khâm phục quả thực đầu giảm xuống đất thương thái hư nhìn lâm ninh nửa ngày cười nói lâm lang quân nghị thông suất một cái đạo lý sau đó liền tấn vị thông sư thực i giả Nói ê tên. n như nghe ngóng. đến tận đây, hắn lắc đầu, ánh mắt dần sâu, phức tạp khó tên. Hắn hạ phức khó tạp võ đây, đầu, mắt t sâu, lấp nhận là đã là tập đại khí vận vào một thân vận mệnh khí tập là là vào đã đại một người nào đó so, hắn tế n từng nghe phương Khương nghi, h Chưa thức. thấy đột phá phương thức. Thái hư quả thực hoài quả u là lại để cho Ninh thông khủng ô n thăng thành thánh? g trực tiếp Thực tế phi h k bố lâm ninh liền biết việc này nhất định mập mờ không đi qua cùng nó về sau bị người phát hiện càng làm cho người ta kinh dị không bằng sớm đi bày ở chỗ sáng hắn lắc đầu cười nói chuyện tốt bực này có thể một có thể hai lại không có khả năng có lần thứ ba lời này ngược lại không tất cả đều là lời nói dối trường sinh long tượng thần công không hổ là có thể thành thánh tuyệt phẩm thiên công chỉ tới thông hiệu đạo lý cảnh liền cần trọn vẹn mười vạn điểm công đức lại hướng lên tấn thăng mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm công đức đều muốn thành mấy chục lần lật lên trên lâm n i n h cảm thấy hắn coi như đem trên đời người xấu xử lý hơn phân n ữ a đều chưa hẳn góp đến đủ nhiều công đức như vậy điểm cho nên lời này hắn nói cực kỳ bằng thẳng t h ư ơ n g thái hương nghe vậy nhìn kỹ một chút lâm linh nói chẳng lẽ là bởi vì làng quân tri sư thiên nhân nguy lâm linh cười nói ta cũng không biết phải chăng như thế nhưng là ta có thể cảm giác được loại chuyện tốt này dừng ở đây hàng quá hóa dở n h ư trong thời gian ngắn một lần nữa khả năng cũng là họa không phải phúc khương thái hương nghe vậy trong lòng t h ở p h à o gật đầu nói lâm lang quân nói cực phải ta đọc sách m ộ ư ơ i năm luyện công mấy năm đến tận đây cảnh về sau còn thiên hạ xôn xao nếu bọn họ biết lâm lang quân sự tỉnh hoàn toàn chính xác họa phúc khó biết một đoàn người lại rảnh rỗi lời nói vài câu về sau lâm linh điền ngũ đ ư ơ n g hoàng hồng nhi hầu ngọc xuân còn có, có chút ra ngoài ý định đồng phương y nhân ngũ đại tông sư cùng nhau tiến về ba trăm dặm bên ngoài ngụy thành nếu là có thể tối nay lâm ninh chuẩn bị để chi này sử thượng đến nay mạnh nhất vận chuyển đội vừa đi vừa về chuyển bên trên hai về sau đó liền nên vận lương ăn năm nay mùa đông thanh vân trại cần thiết các loại vật tư phải nhờ vào chi này sơ bộ thành hình mạnh nhất vận chuyển đội đến cung cấp Trước tí, tông thủ xuất tại Thành Tối trầm, trời tầng tre khuất trời, một tình sư chưa mưa, nhưng cao đặc bàn bên bóng bầu ngoài. mà dày nỏ. Không đến giờ thì, ngũ đại tông sư cao thủ liền xuất hiện Nguy nay không quang máy đêm âm trầm, dù chưa trời mưa, nhưng mà tầng mây giờ gặp đại kia dù lâm ninh cùng điển ngũ nương còn có hoàng hồng nhi ba người đều có chút ngoài ý mến n g à y hôm trước đến còn không có dạng này xâm nghiêm hơn phân nửa là nhà kho bên kia bị phát hiện lâm ninh khanh nhữ mày nói điển ngũ nương nhìn về phía hắn chờ hắn quyết định dưới cái nhìn của nàng bây giờ làm những việc này vốn là vì lâm ninh cao hứng mà vì đó hoàng hồng nhi lại cười nạo h một tiếng nói phát hiện lại như thế nào chúng ta năm vị tông sư còn sợ hãi một đám binh tôn tướng của hay sao phát hiện càng tốt hơn về sau đều không cần lén lút lâm ninh nghe vậy liếc nhìn nàng một cái thấy hoàng hồng nhi cũng cầm một đôi lâm ta lâm tấm mâu nhãn nhìn hắn yếu ớt sợ hãi nhưng lại mang theo một tia của tường đến cùng lòng có không đành lòng nói thôi được trở ra cẩn thận chút không nên t i n h thường hoàng hồng nhi nhẹ nhàng n é t miệng tinh m â u sáng ngời một đoàn người không nói chuyện vận khởi khinh công thừa dịp thành môn vệ không chú ý tiến ngụy thành thứ phương kho hàng vải thô trong kho hàng hoàng hồng nhi con lên khỏe môi cười nói ta cứ nói đi lấy chúng ta thân thủ há có để bọn hắn phát hiện đạo lý đ i ề n ngũ nương đi hai vòng về sau lắc đầu nói nơi này đi vào người nhất định bị phát hiện nói thế nào đối điện ngũ nương hoàng hồng nhi cũng không dám trâm trọc khiêu khích cũng là thú vị dù đã n giang g hồ nhiều năm như vậy đối đầu bao nhiêu giang hồ cự phách đều có thể không rơi vào thế hạ phong hoàng hồng nhi tại đối đầu điển ngũ nương cùng lâm linh lúc như thế nào thấp hơn một đầu kỳ thật đây cũng là hai người một mực không cách nào yên tâm chủ yếu nguyên do nói không thông sự tình điển ngũ nương nói thiếu bốn đống vải hoàng hồng nhi nhìn hai bên một chút cũng không nhìn ra cái gì đến lần trước đến nàng t u y ệ t không đi đếm ngược lại không phải nàng là sơ ý chủ q u a n người chỉ là nàng coi là đường đường t ô n g sư cường giả tới đây lấy điểm vải đừng nói chủ ra không biết cũng là biết cũng nên ba bà dâng lên mới là không cần cẩn thận từng ly từng tý lâm ninh thấy hầu ngọc xuân đứng tại cổng nhìn ra phía ngoài hỏi có phát hiện gì không hầu ngọc xuân khét tao mày nói như thế lớn kho hàng bên trong làm sao ngay cả cái trực đêm hỏa kế đều không có không đúng rất không đúng hoàng hồng nhi không vui nói cho dù có cái gì mai phục chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao nhanh lên làm việc đừng nghĩ lười biếng hầu ngọc xuân nghe vậy cũng không giận cười ha ha đối với hoàng hồng nhi tâm tư long môn trong khách sạn người phần lớn lòng dạ biết rõ đã nàng ngày sau hơn phân nửa là vị tia gia nữ nhân hầu ngọc xuân đương nhiên sẽ không cùng nàng so đó rất nhiều mọi người bắt đầu đói lâm ninh thì mang theo hầu ngọc xuân tiến về dược tài nhà kho đối với hầu ngọc xuân vị diện c h i tử khí v ậ n lâm ninh vẫn còn có chút mong đợi chui một lần đại sơn có thể chui ra một thụ chu quả đến loại chuyện tốt này lâm ninh không hề nghĩ ngợi qua sau nửa c á n h giờ nhìn xem hầu ngọc xuân cầm trong tay một đoàn h ắ c cầu đến hỏi hắn đây là gì thuốc lâm ninh cẩn thận phân rõ một phen về sau chỉ để nói không ra lời kỳ thật biết bọn họ đã bại lộ về sau lâm ninh liền không có trông cậy vào có thể tại dược tài trong kho hàng tìm được cái gì tốt thuốc người ta lại không nốc sao sẽ còn đem quý báo dược tài lưu tại bực này tập trộn thế nhưng là hầu ắ hắc n liên phân này đoàn cái tục một c rõ đ ồ ngọc dạng lại nhìn n g đồ vật về sau, lại nhìn Hầu、ngọc、xuân trong thật thiên tượng từ hạo lòng đã hơi chóng.、Cái、này ca môn nhi quả thật là hạo thiên thượng đế chi từ Vẫn khí này,、hầu、Ngọc Xuân là đã đế hơi chi khí Hầu Cái ca sau. quả bị lâm ninh nhìn run rẩy cười khan một tiếng hỏi chẳng lẽ thật sự là một đoàn than năm a lâm ninh giật nhẹ khoe miệng nói đây là hơn ngàn năm phần đục linh chi cũng không biết làm sao lại bị để ở chỗ này hầu ngọc xuân nghe vậy kinh ngạc đến ngây người há to mùng nói đây là ngàn năm linh chi trong truyền thuyết ngàn năm linh chi có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương thậm chí có thể khiến người ta bạch nhật phi thăng so chu quả đều mạnh hơn một điểm nếu là đây đúng là ngàn năm linh chi vậy h a n cha lâm l i n h lắc đầu nói đây là nhục linh chi hai chuyện khác nhau dù không kịp ngàn năm linh chi có thể dùng người công lực tiến nhanh nhưng nhục linh chi có thể cố bản bồi nguyên khỏe mạnh tăng cơ trọng yếu nhất chính là nhục linh chi không giống linh chi ăn xong liền không nó có thể một mực dài cắt một mảnh rất nhanh liền có thể một lần nữa mọc ra một mảnh v ậ t này giá trị cực cao ta dùng nó có thể luyện chế bồi nguyên đan tông sư trở xuống ăn hiệu quả phi thường tốt hầu ngọc xuân nghe vậy có chút thất vọng nói ta còn tưởng rằng là linh chi quên ta cũng không cần đến ngươi cầm đi luyện đ ă n đi lâm linh cười nói nếu là linh chi bị dạng này thả sớm mất dược hiệu cái này n ụ c linh chi cũng không biết bị thất lạc ở cái nào ngóc ngách bên trong lại bị ngươi tìm tới bất quá bội nguyên đan đối lệnh tôn lão hầu ra thân thể có chỗ tốt rất lớn ngươi làm sao phát hiện hầu ngọc xuân nghe vậy vô cùng vui sướng cười ha ha nói ta cứ như vậy l ậ t qua nó liền đ ố n g nhiên lăn đến ta dưới chân đều là duyên phân a còn làm phiền lâm hinh đệ luyện thêm chút gia phụ bên kia liền dựa vào ngươi lâm linh đầu tiên là im lặng một lát sau đó nói lão hầu ra bên kia liền không cần nhiều lời ta tự sẽ dùng nhiều tâm chút lao hầu ra sớm một ngày khôi phục chúng ta liền nhiều một phần bảo hộ không nói đến cái này ngươi cùng nơi này có duyên như vậy chi bằng cứ đi nhìn xem còn có hay không cái khác duyên phân hầu ngọc xuân khoát tay c ư ờ i nói hang quá hóa dở hang quá hóa dở ta đều không nhận ra mấy vị thuốc hay là đi khác nhà kho đi dạo đi dứt lời tự lo đi ra ngoài hướng khác khố phòng tìm kiếm nhưng mà cũng không lâu lắm đang lúc lâm ninh đem một phần phần thương lan trong núi ngắt lấy không đến d ư ợ c tài rót vào một cái bao vải to bên trong lúc đã thấy hầu ngọc xuân vội vàng tiến đến nói lâm minh đệ mau đến xem đó là cái gì lâm l i n h gặp hắn sắc mặt trang nghiêm không có trì hoãn cùng hắn sau khi ra cửa vòng qua vài tòa khấu phòng tiến một gian không đáng chú ý trong khấu phòng vừa mới vào môn lâm l i n h con mắt liền đột nhiên chân to căn này trong khấu phòng trưng bày thế mà là bàn máy nọ cùng tên nọ tại vũ khí lạnh thời đại bàn máy nọ hẳn là uy lực cường đại nhất cấp chiến lược binh khí cũng thế chân chính có thể uy hiếp được tông sư sinh tử binh khí loại vũ khí này lý luận đến nói chỉ có thể tồn tại ở trong quân chính quy đừng nói một cái tây bắc thế ra coi như mười hai tốt nhất vọng tộc đều không cho phép tư tàng k h o i da là gan không nhỏ a ngay cả bàn máy nọ cũng dám tư、tạo. bất quá cái này chính nói rõ tam đại hoàng triều đối với thiên hạ thống trị đã đến lung lay sắp đổ tình trạng lâm ninh nói khẽ hầu ngọc xuân sau khi nghe con mắt tỏa sáng người nói mỗi hai ba trăm n ă m tam quốc tất nhiên sẽ một lần phát động đại chiến kéo dài mười mấy năm thậm chí hơn m ư ờ i năm thời gian lâu như vậy bên trong không chỉ có dân chúng tầm thường sẽ dân chúng lầm than cũng là rất nhiều thế gia v ọ n g tộc cũng sẽ ở trong quá trình này nhao nhao c h n vùi không người là ngu ngốc chúng ta có thể nghĩ đến bọn họ liền muốn không đến đi qua nhiều như vậy về thậm chí còn thấy tận mắt tự mình trải qua bây giờ bọn họ chưa h ẳ n cam tâm đi chết lâm l i n h gật gật đầu nhìn xem hầu ngọc xuân trong mắt không thêm che giấu g a tâm nói n g ư ơ i biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao hầu ngọc xuân hắc âm thanh nói chẳng lẽ vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh thiên hạ càng loạn thanh vân trại có thể phát triển lớn mạnh cơ hội cũng càng lớn lâm l i n h nhìn kỹ cái này ca môn nhi liếc một chút xác nhận hắn không phải đồng hương về sau mới nói ta là đang nghĩ đã khoái ra có loại này đại sắc khí ngươi đoán xem nhìn bọn họ có thể hay không lấy ra đối phó chúng ta hầu ngọc xuân nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến k h á i ra nếu là thật cầm mấy chục đỡ bàn máy nỏ đối bọn họ hầu ngọc xuân một tia toàn thân trở ra lòng tin đều không có. đang lúc sắc mặt hai người không dễ nhìn lắm hai mặt nhìn nhau lúc chợt nghe đến phía trước đột nhiên chuyển đến một đạo kêu to cùng kịch liệt chém giết thanh âm hai người sắc mặt đột biến nổ thân thể xông về phía trước chương một trăm bảy mươi hai thật không đi không suy ngươi một thanh lão xương cốt mới bất quá trung phẩm t ô n g sư h ả o chết không chết cũng dám đến tìm đường chết lạnh l é n hoàng hồng nhi tay phải lồng tại một mảnh bích mang bên trong nhìn xem khoái da da chủ bên người khổng lão một mặt cười lạnh nói dứt lời mới muốn đứng dậy sau vị k i ê lão đại cũng chỉ là trung phẩm tâm sư bận đ i u quay đầu rực rỡ cười nói đại đương ra tự nhiên khác biệt tuy là trung phẩm lại sánh vai phẩm còn mạnh hơn. đ i ề n ngũ nương nhàn nhạt, nhạt ngắm nàng liếc một chút sau đó lại nhìn về phía đối diện vị kia khổng lão vị lao giả này mới vô cùng xảo trá góc độ đánh lén mà đến vô thanh vô thức mười phần quỷ dị nếu không phải đụng phải đi quỷ đạo cô n ã i n ã i cấp bậc hoàng hồng nhi đ i ề n ngũ nương cùng đông phương y nhân nói không chừng liền nói khổng lão không dùng binh khí một đôi tay trào tản ra x â m u bạch ánh sáng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem đối diện hai người không nghĩ ra nói lấy hai vị võ công sự cao cường như thế nào làm bậc này c ư p gà trộm cho sự tình điện ngũ nương không phải nói nhiều người hai o à n Hồng n g vị đều là thế gian đệ nhất lưu cao nhân nếu không tin có thể đến ta khoái ra xem rõ ngọn ngành đúng là lên mời chào tri tâm thế gian sinh động tông sư cứ như vậy chút Khói gia tại điều ạ này Bắc i nói h doanh m ấ rõ cái gì khổng lão ngẫm lại tâm đều đang phát run gia chủ đang lưu đồ cái đại sự gì khổng lão làm lớn nhất người tâm phúc tự nhiên không phải không biết khoái ra mấy trăm năm tích lũy toàn bộ tây bắc đều tại khoái ra thế lực bao phủ xuống m u ố n b i n h có binh đòi tiền càng là không thiếu duy nhất khiếm khuyết cũng là có thể chấn áp khí vận tông sư cừng giả không phải vậy đến thời điểm k h e n chốt triều đình phái ra một vị cao phẩm tông sư đến trang thủ vậy liền khó xử trên thực tế tam đại hoàng triều có thể lịch nàn g năm mà không thay đổi hướng thay đổi triều đại dựa vào cũng là cái này nếu là có thể đem trước mắt ba vị cô nương t r i ề u mộ được tay nay thành sự khả năng h á i không gia tăng thật lớn khám phá hắn tâm tư về sau hoàng hồng nhi cười nhạo nói khoái gia ngược lại là nuôi một đầu c h ó ă n cũng đừng nói nho nhỏ một cái khoái gia chính là tam đại thánh địa đến n ờ i chúng ta liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút trên đời này có thể mời được chúng ta chí ít không phải là các ngươi bực này hất lên r a người xuất sinh nghe nàng nói như thế ác độc c a y nghiệt khổng lao sắc mặt nhất thời âm trầm xuống đ i ể m n h i n nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sự cho rằng cao phẩm tông sư liền có thể thiên hạ vô địch nếu là ở bên ngoài lao phu tự nhiên để các ngươi ba phần có thể ở đây tự có thiên la địa vong chờ các ngươi vừa dứt lời hắn bỗng nhiên hất lên hai tay áo đồng đồng hai tiếng trong kho hàng liền tràn ngập lên một trận đồng đậm gây mũi bụi trong chớp mắt liền muốn bao phủ cả tòa nhà kho cùng lúc đó trên trời nóc nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống tới một tòa cương thiết lồng giam từ trên trời gián xuống rơi xuống càng kinh khủng chính là trên mặt đất mọi người lập ở giữa nhà kho sàn nhà cũng đột nhiên sụp đổ vô số vải vóc thương hàng nhau nhau rơi xuống dưới mặt đất trong lô đen lại có h ắ t h ỏ a thiếu đốt như địa n g ụ c c h i môn mở rộng nhưng mà đối mặt bực này trời cao không đường chạy địa n g ụ c không cửa vào tuyệt cảnh c h i địa điền ngũ nương đông vương ý nhân cùng hoàng hồng nhi đều không thất kinh loại thủ đoạn này đối phó tầm thường cao thủ hoặc là đơn độc đối phó một cái sơ phẩm t ô n g sư xuất kỳ bất ý hạng có lẽ có thể công lúc bất ngờ lấy được thành quả nhưng hôm nay trong khố phòng đứng tam đại t ô n g sư một cái cao phẩm một cái trung phẩm một cái sơ phẩm nhưng mà trung phẩm bạo phát lực cao hơn tầm thường phẩm còn kinh người hơn chỉ này một điểm liền vượt qua thiết kế nơi đây tuyệt cảnh người tưởng tượng đông vương y nhân cùng hoàng hồng nhi đều là dao găm cho nên nguy cấp thời điểm điện ngũ nương sắc mặt đ ạ mạc m phía sau thiên chu thần kiếm ra khỏi vỏ rơi vào điện ngũ nương trong tay chỉ nghe nàng thanh âm thanh rít gào nói chạm một nháy mắt thiên chu thần kiếm thanh quang đại thịnh giang rác một tiếng lại xinh xinh đem từ đỉnh đầu mà rơi bách luyện tinh cương chế tạo cương thiết lồng giam chặt đức lồng giam phân hai nửa rơi xuống ba người lại thừa cơ nhảy lên một cái phá vỡ nóc nhà xông ra thiên la địa võng nhưng mà vừa mới bay ra đã thấy quanh mình nóc nhà đứng trên trăm tên người áo đen từng cái cầm thủ nỏ nhắm chuẩn ba người thấy ba người xuất hiện lập tức vặn tên nỏ mũi tên như như mưa to bắn nhanh mà tới thấy thế đông p h ư ơ n g y nhân cái chán đầy mồ hôi nàng đã đến kiệt lực thời điểm mắt thấy khó mà n ẻ tránh điện ngũ nương lại lâm uy không sợ trong tay thiên chú hướng dưới chân gậy nhẹ mang theo liên tiếp mảnh ngói còn c n ba người bay ra ra chỉ nghe một trận lốp ba lốp bốp tiếng văng lên mảnh ngói tuy nhiên vỡ vụn nhưng cũng ngăn lại đợt thứ nhất tên nỏ lúc này h mình người từ phía sau chạy tới lâm ninh cùng hầu ngọc xuân mới đến nhìn thấy ba người vô sự lâm ninh thở dài ra một hơi được nghe lại động tĩnh bên ngoài nhớ tới trước đó nhìn thấy bản máy nỏ sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm hắn hỏi điện ngũ nương nói nương tử người không sao chứ điện ngũ nương khẽ lắc đầu liếc mắt lã trả trực khóc hoàng hồng nhi không thèm để ý lâm ninh tự nhiên cũng không nhiều lý thấy ba người trên thân không thấy máu dấu vết t i ế n lỏng sau đó đem trước phát hiện bản máy m ỏ nói lượn cuối cùng nói là chúng ta xem nhẹ những truyền thừa khác mấy trăm năm vọng tộc thế g i a n h ư không có điểm căn cơ thủ đoạn bọn họ làm sao có thể trường tồn lâu như vậy tiểu lan quân này dưới mắt nên làm cái gì hoàng hồng nhi lo âm thanh hỏi nửa là làm bộ nửa là nghiêm túc thật bị người dùng đại quân vây khốn lấy trên dưới một trăm đỡ bàn máy nhỏ nhắm chuẩn các nàng tối nay thật nguy hiểm có lẽ có thể chạy đi nhưng hơn phân nửa muốn tiến hành một trận thảm liệt đại chiến thấy mọi người đều nhìn về mình lâm l i n h lại đào mắt một vòng tứ phương kho hàng nhà kho đầy mắt nỗi b u ồ n thấy hắn như thế trước hết nhất kịp phản ứng đúng là đông phương ý nhân nàng giật nhẹ khoe miệng trong mắt l ó e lên một vòng ý cười hầu ngọc xuân thì là t r ự c tiếp động thủ phái từ tay h á o trong túi quần lấy ra cây châm lửa đến thổi đốt về sau đi đến phủ cận một chỗ nhà kho đã tung cửa đi vào sơ qua về sau không bao lâu quần quần khói đặc toát ra nhìn xem lâm ninh một mặt đau lòng, ngay cả điền ngũ nương cũng nhịn không được cười cười sau đó cùng nhau gia nhập phóng hỏa hàng ngũ trong kho hàng đều là khô giáo thương hàng nhất là những cái kia vải vóc thơ lụa rơi một viên hỏa tinh tử đi lên đều có thể bốc cháy lên d ư ợ c tài nhà kho liền lại càng không cần phải nói lấy năm người t h â n pháp tại không đến một chén trà công phu bên trong liền đem tứ phương kho hàng đại đa số nhà kho đều nhóm lửa cũng may khoái g i a bá đạo cả con đường đại bộ phận đều vì tứ phương kho hàng tất cả còn lại vài tòa khu dân cư cũng đều là khoái ra sản nghiệp cho nên ngược lại không ngu bốc cháy liên lụy vô tội lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời để vội vã chạy tới khoái minh nghĩa sắc mặt tâm trầm phụ trách tứ phương kho hàng khoái ra thất gia càng là tức hồn hển k ê u la l ử a trải ty nhanh chóng cứu hỏa nơi này góp nhặt hàng hóa đại đa số đều là dưới mắt cho dù có tiền trong thời gian ngắn cũng mua không được thí dụ như vải vóc thí dụ như dược tài thí dụ như lương thực thí dụ như binh khí nhưng mà khoái minh chính lại vì khoái minh nghĩa chỗ cản khoái minh nghĩa đã được đến khổng lao thông báo ngũ đại tôn g sư vì tặc thậm chí còn có cao phẩm tôn sư quả thực để lòng mang lớn khát vọng khoái minh nghĩa kinh hãi cũng không các loại khoái minh nghĩa n g h ĩ ra biện pháp giải quy đã thấy năm cái phương hướng đột nhiên phát sinh nổ tung vô số thiêu đốt chi vật bị từ kho hàng bên trong ném ra bắn nhanh về phía vây quanh quân trận bên trong gây nên dối loạn tưng ơ bừng cùng lúc đó thế mà còn có m ư ờ i mấy con ngựa tớt từ trong liệt hỏa lao nhanh mà ra phóng tới bốn phía trong lúc nhất thời quân trận đại loạn khoái minh nghĩa thấy chi sắc mặt đại biến nghiêm nghị q u á to không cho phép loạn dùng bàn máy nỏ bắn trở về nhưng mà thì đã trễ liền gặp năm thân ảnh thừa dịp loạn từ kho hàng bên trong hối hạ bay ra tại vây quanh quân tốt còn chưa kịp phản ứng một nháy mắt liền tan biến tại năm cái phương hướng khác nhau thấy thế, thế k h á i minh nghĩa sắc m lấy tông sư vì tặc thủ bút thật lớn bất quá hắn đã có thể xác nhận những tông sư này đạo tặc đến từ phương nào sau đó nên cân nhắc cũng làm nên như thế nào tiêu diệt những n à y bày tặc chỉ dựa vào bọn họ tự nhiên không thành cũng may đại tề còn có tòa tắc hạ học cùng đủ để chu tặc ha ha ha thống khoái tiểu lan quân không muốn đau lòng mà tối nay trận này lửa sợ là đem khoái ra người nửa cái mạng đều đốt đi nhiều giải hơn đâu tại ngụy thành tây ngoài cửa gặp nhau về sau hầu ngọc xuân cười to không thôi hoàng hồng nhi hiển nhiên cũng tâm tình thật tốt lại trêu chọc lên lâm linh tới ngay cả đông phương y nhân hứa đô bởi vì lần này thông khoái phóng hỏa phóng thích đáy lòng k i ể m chế lệ khí trên mặt nhiều xóa mỉm cười nhưng mà lại thấy lâm ninh mặt mũi tràn đầy trang nghiêm trầm giọng nói trước không đi lại vào thành mọi người tiếng cười trì trệ hầu ngọc xuân nhắc nhở lâm minh đệ hôm nay là chiếm diện tích lợi chi tiện chúng ta trước phóng hỏa mới không có để người tiền đến bằng không mấy ngàn thiết giáp chi tốt lấy quân trận b â y kín lấy bàn máy nọ b ứ t bách chúng ta nói không chừng liền ngã vào đi lúc này lại đi vào có phải là có chút nguy hiểm lâm ninh lắc đầu nói lúc này người đều tại tứ phương kho hàng bên kia những nhà khác kho hàng nhà kho khẳng định không có nhiều người chú ý làm ẩ m ĩ dạng này một trận tổng tay không không tốt mà quay về chúng ta lại đi một lần đi này ngưu gia lớn phong hào đi một vòng ngưu gia lưu gia lý ra cái này mấy nhà tuy nhiên thực lực còn kém rất rất xa khóe ra nhưng cung cấp nuôi dưỡng lên một tòa sơn trại hay là dư sải đông phương y nhân nhịn không được trâm trọng nói ngươi thật đúng là nhạn qua nhổ l ô n g ta không đi không đều đến phần này bên trên đông phương y nhân đều cảm thấy tối nay kỳ thật cực hiểm nhưng trước mắt này vị gia còn nghĩ lấy đi trộm đồ lâm ninh không nói gì liền nghe hoàng hồng nhi cười nạo âm thanh nói thật có ý tứ lại không có mời ngươi tới là chính ngươi nhất định phải theo tới bây giờ gặp được điểm khó xử liền muốn nửa đường bỏ cuộc chính ngươi về chính là tội gì trâm trọc khiêu khích khi ai thiếu ngươi hay sao ngươi đông phương y nhân nghe vậy giận dữ nhìn xem hoàng hồng nhi lấm ta lấm tấm ánh mắt không che đậy trào phúng trong tay càng là dần lên m í t mang n à n g cơ hồ không muốn để ý mình tài nghệ không bằng người chuẩn bị rút kiếm tương đối lại nghe lâm linh không nhịn được nói đều bất nói nhiều lời không yêu đi liền có thể về trước những người khác theo ta tốc chiến tốc thắng dứt lời thân hình l o i lên một lần nữa bên trên ngụy thành thành tưởng đi về phía nam thành ngưu ra kho hàng tiến đến Ba người k hoàng á c tự t nhiên h đuổi e đồng địa, đến được phương nhân nguyên không nghĩ tiếng cũng vượng. không n gì, hử theo Chắc lưu Trước y lại sau, sau. tại biết rất cái về y Tây khoái mới ra là Bắc Đệ h thế ấ t hồng ả cả o Hoàng ngay người ta một nửa cũng không sánh bằng nhà. ta một h nhi chọn chọn lựa lựa nửa n g à y vẫn cảm thấy không nhân ra tứ phương kho hàng đồ vật phong phú bởi vậy oán giận nói giả tông canh im lặng ngươi là đến tức bóc cũng không phải đến mua sắm còn ngại cái này ngại này ngươi trả tiền sao hoàng hồng nhi tuy nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình thấy lâm ninh cùng nàng nói chuyện bận điệu n í c h tới gần hỏi tiểu lan quân chúng ta muốn hay không đi đ ồ này đ ồ bỏ k h ó i ra lại dám bố trí mai phục giết chúng ta sống không kiên nhẫn a khẩu khí này ngươi có thể chịu coi như ngươi có thể chịu vừa rồi những người kia kém chút tổn thương đến đại đ ư ơ n g ra ngươi có thể chịu ta cũng không thể nhẫn lời nói này đừng nói lâm ninh một bên hầu ngọc xuân cùng đông phương ý nhân đều nhanh t h ụ không động một tí diệt cả nhà người ta ma giáo yêu nữ sao liền biến thành ngu ngơ ba ba vây quanh vợ chồng nhà người ta đào quanh người ta điền đại đương ra cùng ngươi cái gì tương quan cảnh tượng này quả thực quỳ dị lâm ninh nắm cái này yêu nữ liếc một chút về sau nói hiện tại còn không phải thấy máu thời điểm các loại thời cuộc lại loạn một chút thanh châu bên kia chân chính đánh lên kiềm chế lại tam đại thánh địa tinh lực lại nói không phải vậy chúng ta cái này đại khai sát giới tác hạ học cung nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cũng không phải sợ cái gì chỉ là không muốn quá sớm lãng phí tinh lực cũng không muốn để khương huynh bọn họ khó xử hoàng hồng nhi rất là bất mãn nói chẳng lẽ cứ như vậy quên lại nói người đám lửa này đốt thấu ngụy thành nửa bầu trời đều đỏ đốt không biết bao nhiêu vật tư chẳng lẽ tác hạ học cung liền không để ý tới tây bắc k h o i g a là gần với m ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc đỉnh cấp thế gia bọn họ cáo một hình t ắ t hạ học cung khẳng định đến gây sự với ngươi dứt khoát trực tiếp x é rách ra mặt diệt khoái ra lại nói gặp nàng đằng đằng s ắ c khí lâm ninh tức giận nói có khương huynh tại cầm những thế i a này một điểm vật tư sử dụng lại không có xảy ra án mạng t ắ t hạ học cung là sẽ không quản nhưng nếu là diệt khoái ra không đến ba ngày t ắ t hạ học cung liền sẽ người tới coi như sơn trại bây giờ có tinh nguyện bồ tắc tại nàng cũng ngăn không được t ắ t hạ học cung chỉ toàn nghĩ ý xấu bất quá lâm ninh tiện tay đem một bao hương liệu đóng gói ném vào vải chồng bên trong sau đó nhìn xem điển ngũ nương nói không cho khoái ra một bài học cũng không thể nào nói nổi chúng ta đem đồ vật đưa đến ngoài thành về sau đi một lần khoái ra à khoái ra liền trung phẩm tông sư đều có nghĩ đến những năm này góp nhặt không ít lòng tỷ mễ nhà hắn chiếm lấy tây bắc mấy trăm năm khẳng định có đồ tốt ta cũng đi hoàng hồng nhi hưng p h ấ n nói lâm ninh giật nhẹ khoe miệng nói nhiều người không thiện hoàng hồng nhi không cao hứng nói trước đó khoái ra lao chó g i ả kia tập sát nếu không phải ta đại đương g i a nói không chừng đều muốn thủ t ư ơ n g không tin ngươi hỏi đại đương g i a lâm ninh nhìn về phía điện ngũ nương điện ngũ nương khẽ vất c m hoàng hồng nhi đắc ý nói hắn này một bộ hay là từ ta thành giáo bên trong lưu truyền đi ra tại ta trước mặt làm thật sự là buồn cười chết lâm ninh ngẫm lại lại gặp điền ngũ nương không có phản đối liền đối với hầu ngọc xuân nói một hồi đến ngoài thành liền từ ngươi cùng mục cô nương tạm nhìn hàng hóa hầu ngọc xuân không có chuyện gì một đoàn người không nói thêm lời nào đem nhu ra gần phân nửa nhà kho đều chuyển không về sau ra ngụy thành hầu ngọc xuân cùng đông phương y nhân phụ trách đem hàng hóa cất vào lâu xe lâm ninh thì cùng điền ngũ nương cũng hoàng hồng nhi lần thứ ba trở về về ngụy thành đợi ba người sau khi rời đi đông phương y nhân nhìn xem trên mặt mang cười yếu ớt trên tay lại không chỉ h o a n công phu đem từng thất vải b ả y ra tiến lâu xe hầu ngọc xuân nói ngươi quả thật xem trọng hắn hầu ngọc xuân gật gật đầu không có nhiều lời đông phương y nhân biết hầu ngọc xuân tại hắc băng thai thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là thông minh nhất người thế nhưng là nàng không nghĩ ra nói ngay cả sơn trại sơn dân y phục đều muốn dựa vào loại biện pháp này đến c h ủ bị ta không phải nói xem thường bọn họ nhưng chỉ so c n tư tam đại hoàng triệu đều hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh hầu ngọc xuân cười ha ha nói như so cái này trước mắt thanh vân trại ngay cả tùy tiện một trong đó đời trước nhà cũng không sánh bằng nhưng thì tính sao đại sư tỷ Ma giáo thứ hai lịch đại giáo chủ đều lấy đột phá cựu tiếp bất diện thân là mục tiêu cuối cùng lâm minh đệ người mang dược vương cốc cựu tuyệt trâm truyền thừa cùng nàng vừa vặn tương hợp đông phương y nhân gật gật đầu về sau lại lắc đầu nói ta nhìn còn có nhất trọng này ma giáo yêu nữ sợ thật động tâm không phải vậy sẽ không như vậy bộ dáng chỉ là chỉ là cái gì hầu ngọc xuân nói ta cũng cảm thấy có như thế tầng ý tứ nhưng lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đại sư tỷ ngươi là nữ nhân tâm tư so ta tinh tế nói nhanh lên một chút xem không đúng chỗ nào đông phương y nhân lắc đầu nói cụ thể nói không rõ nhưng ta luôn cảm thấy này ma giáo yêu nữ đối đầu thanh vân trại này một đôi người lúc trong lòng luôn có chút chột dạ áy náy cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy chột dạ ấ y n ấ y hầu ngọc xuân nhữ mày đến nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái như thế về sau sau cùng d i á n ra lông mày nói nàng có thể có bực này tâm tư mới nói rõ nàng là động thực tình đã động thực tình dù là nàng có khác tính toán cũng sẽ không mang đến thương tổn quá lớn dứt lời hắn ý vị thâm trường nói nữ nhân một khi động tâm rất nhiều chuyện ngay cả chính các nàng đều không thể nắm giữ đông vương y nhân nghe vậy giật mình trong lòng hung hăng chừng hầu ngọc xuân liếc một chút uy hiếp nói ngươi nếu là dám khi dễ phỉ phỉ liền chờ xem dứt lời quay người rời đi ngươi, ngươi ngươi ngươi thế mà lại di hồn diệu pháp Nguyễn Thanh nhìn thấy Khói Gia, lâm ninh là di nhi thản nhiên i ba h ư nói trách không được lúc trước ngươi đối ta dùng mấy lần đều vô dụng hoàng hồng nhi sắc mặt đột nhiên biến đỏ sau đó biến thành sau cùng biến đen nàng không phải là bởi vì lúc trước hành vi lọi cảm thấy xấu hổ mà chính là h i ể u đ ư ợ c lâm ninh tại di hồn rượu pháp bên trên tạo nghệ so với nàng còn sâu càng có chút nghĩ mà sợ bởi vì lâm ninh nếu là đối nàng phản dùng một t h a n h đây chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn hỏi nàng cái gì liền hỏi nàng cái gì đã thấy lâm ninh nhàn nhạt l i ế c nhìn nàng một cái giống như nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ nói ta cũng không như ngươi vậy không thú vị sau đó quay đầu có thể xưng nhất tuyệt mấy ngày trước đây mới tìm một thụ chút quả mới lại sờ một cái ngàn năm thịt lâm chi ra vừa dứt lời liền nghe sau lưng chuyển đến một đạo kinh hỷ tiếng hô tìm tới lâm ninh đ i ề n ngũ nương bay đầu nhìn lại liền gặp hoàng hồng nhi chậm rãi chuyển động một nến vách tường chỗ một giá sách từ từ mở ra lộ ra giá sách sau một gian mật thất tới hoàng hồng nhi quay đầu nhìn xem lâm ninh lựa chọn đôi mi thanh thú dọn dịu dàng cười nói ta cũng là người có phúc rất vượng nha chương một trăm bảy mươi bốn thu hoạch cự phong rất vượng vượng cái chữ này có thể tùy tiện dùng sao điện ngũ nương mắt p ư ợ n g thanh lánh nhìn về phía hoàng hồng nhi hoàng hồng nhi tự biết t h ấ n ô n gặt ra một cái vẻ mặt vui cười về sau một mẹo tuy nhiên i cùng đ n long huyết mễ chỉ có tam đại thánh địa có thể sinh trên lý luận là theo thế ra môn hộ cao thấp cùng cống hiến khác biệt phân phối nhưng tam đại thánh địa nội bộ tử đệ cùng trường lão chỉ cần có thể là thánh địa lập xuống đầy đủ công vân hoàn thành thánh địa an bài nhiệm vụ như vậy liền c ó thể tùy ý đổi lấy long huyết m ệ thánh địa t ừ đệ tự thân liền có long huyết m ệ h à n g ngạch đổi lấy đến không dùng đến tự thân bên trên hơn phân nửa liền lưu truyền đến bên ngoài đi nhất là những cái kia chịu khổ trưởng lão long huyết mệ số định mức phần lớn cho mình gia tộc lại từ gia tộc buôn bán ra ngoài lấy duy sinh như thế ngay cả thanh vân trại dạng này thảo mãng sân trại chỉ cần chịu bỏ ra cái giá xứng đáng đ ề u có cơ hội mua được long huyết m ệ cho nên long huyết mễ chân quý ngược lại là chân quý lại chưa nói tới hiếm có chí ít đối với hoàng hồng nhi bực này thế lực cường đại thánh nữ đến nói cũng không đáng cái gì lại nhìn xem những binh khí kia cùng sách mặc dù là binh nhất khí cùng huyền cấp công pháp lưu lạc đến trên giang hồ cũng xem là tốt nhưng cũng vẹn vẹn không sai mà thôi cũng tuyệt đối không xứng với tây bắc đệ nhất thế gia khoái ra nội tình lâm ninh nhìn hai bên một chút về sau cao mày nói cái này hơn phân nửa là cái giả m ậ t thất những vật này tính là gì hoàng hồng nhi tức chết đi được nàng vốn là lưu giữ lập công tâm tư ai biết tìm ra cái bực này đồ chơi tới tự giác mất hết thể diện tiếng hử một mình ra m ậ t thất trong lòng âm thầm thể nhất định tìm ra thật mất tới nhưng mà điền ngũ nương lại chưa ra ngoài nàng mắt phượng nhắm lại tại quanh mình dò xét một vòng về sau ánh mắt đ ỗ n g nhiên tại một cái bình gốm bữa nay đ ỗ n g nhiên nhìn kỹ mắt về sau đi ra phía trước lâm ninh thấy chi kinh ngạc đuổi theo nhìn đằng trước nhìn cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt chỗ điền ngũ nương lại hơi hơi không người hai tay đi lấy cái kia bình gốm lâm ninh lực chú ý đã không tại bình gốm bên trên mà tại nhà mình nương tử cái tư thế này bên trên rất tốt rất tiêu chuẩn nhưng mà đúng vào lúc này lại nghe một đạo hơi có vẻ trói hay kẹt kẹt tiếng văng lên bày ra mười mấy con bình gốm giá gỗ càng lại độ chậm rãi di động ra lộ ra bên trong lại một tòa mất thất lâm ninh giờ phút này không lo được thưởng thức nhà mình chỗ đ ầ u chừng to mắt nhìn xem bên trong mật thất nhỏ lại nhìn xem cái kia bình ốm sau cùng giật mình ánh mắt nhìn về phía đ i ề n ngũ nương bất khả tư nghị nói nương tử người làm sao phát hiện n ữ khí hơi có vẻ khoa trương đ i ề n ngũ nương tuy biết hắn cố ý nhưng vẫn là nhịn không được hé miệng cười cười nói cái này bình ốm so xanh cái k h á c sáng ngời chân bóng chút có người thường động n ó lâm ninh tả hữu nhìn kỹ hai vòng cũng không phát hiện đến cùng bất đồng nơi nào có lẽ nhà mình nữ nhân con mắt là hỏa nhãn kim tinh bên ngoài đi lung tung hoàng hồng nhi đến nghe động tinh sau lập tức chạy tới lại xem xét kém chút không có tức điên c á i mũi nàng vừa rồi sở dĩ phát hiện ánh đèn khác biệt cũng là bởi vì điểm này không nghĩ tới cái thật sớm lại đổi u cái một tập nhìn xem lâm ninh các loại tán dương điền ngũ nương nàng hơi về miệng vớt khí vào bên trong mật thất nhỏ mới vừa đi vào liền phát ra một tiếng sợ hãi thang phục hoa phát tài rồi lâm ninh bận bị hòa điền ngũ nương đi vào liền gặp một mặt bạch ngọc làm thành giá đỡ trên dưới trung cựu tàng mỗi một tầng đều bày đầy dài hơn thức ngăn huyết sắt hình dồn gạo có ánh sáng long lanh hỏa quang chiếu dọi xuống, tản mát ra dịu dàng cùng ngọc đỡ xanh ngọc chiếu dọi cực kỳ đẹp đẽ ngọc trên kệ long thủy mễ tuy nhiên mỗi một tầng chỉ có m ộ mươi hai mai nhưng trên dưới chung vào một chỗ lại t r ừ n g một trăm linh tám mai như chuyển đổi thành vàng bạc khoản tài phú này đối người tầm thường mà nói được xưng tụng phú khả đ ị c h quốc lâm n i n h không nói hai lời từ mang trong túi quần móc ra một cái t ờ vàng ngọc túi đến tại hoàng hồng nhi nóng m ắ t hạ đem long thủy mễ toàn bộ giả thành tối nay hắn nguyên bản liền định nhìn xem có thể hay không tìm chút long thủy mễ đến chợ cấp chợ cấp gia dụng có những này có thể k h ả n điện ngũ nương ba năm cần thiết khi nói đ i ể n ngũ nương ăn giã t h ú huyết nhục cũng có thể bổ ích có thể đến nàng cảnh giới này lại nghĩ đơn thuần dựa vào ăn giã t h ú huyết nhục tận cấp trừ phi đem ngàn dặm thương lan núi tất cả con mồi đều bắt tới đồng thời mở mười tòa nồi lớn mở n ấ u để nàng một khắc không ngừng ăn mới có thể tăng tiến nhanh b ư ớ c tốc độ vừa đến đ i ể n ngũ nương không thích l ắ m ăn thịt thứ hai lâm ninh cũng không muốn để cho mình nữ nhân trưởng thành một tòa núi thịt cho nên lấy l o n g thủy mễ thay thế thực tế hoà n mỹ k h ó i r a quả nhiên không hổ là tây bắp đệ nhất thế gia vọng tộc nội tình không tầm thường lâm ninh chăng thôi liền gặp điền ngũ nương lại đi đến một chỗ dừng lại đột nhiên phát ra một đạo nhẹ nghi âm lâm i hơi hơi đi diện, dài người ê n nàng nhắc, từ ngọc đỡ tầng cao nhất thượng diện, gỡ xuống một thanh chỉ có ba thước đen nhánh đoạn cung đến, nhìn gặp gỡ chỉ thước cho đỡ đưa cả cao có từ một ba sau, quay xem về l Ninh, nói, ngươi thử một chút. một linh â m n tiếp nhận tay phát hiện cung này thế mà nặng lạ t h ư ờ n g thử lại lấy lôi kéo dây cung nhất thời biến sắc mặt lấy hắn bây giờ mới vào tông sư thực lực mà lại luyện hay là lấy lực tăng trưởng trường sinh long tượng t h ầ n công như thế cự lực kéo ra dây cung lại có chút phí s ứ c lâm n i n h giật mình nói đây là cái gì cung mạnh như thế điện ngũ nương lắc đầu không biết hoàng hồng nhi đứng ở lâm linh bên người s á t bên hắn hướng cung t r ư ớ c đến một chút nhìn kỹ sơ qua sau lớn thở dài lao thiên đây không phải nam sở khai quốc hoàng đế sở bá vương tâm m tiêu bá vương cung sao nó không phải là tại sở quốc trong hoàng thành thờ phụng như thế nào ở đây lâm linh nghe vậy nhìn xem t r ư ơ n g này tam xích đ o à n cung im lặng nói bá vương cung ngắn như vậy sở bá vương không nên thân cao cựu xích lực có thể gánh đ ỉ n h à, h ắ n tổng sẽ không chỉ có cao năm thơ c à. hoàng hồng nhi nghe vậy hướng hắn nhăn nhăn c á i mũi nói thua thiệt tiểu làng quân hay là người đọc sách chẳng lẽ không biết nam sở bá vương tuy chỉ có cao sáu thước nhưng một thân thần lực có thể đọ sức thiên long lâm linh giật nhẹ khoe miệm không để ý tới、nàng. mà chính là lại lôi kéo cây cung này cảm thấy hài lòng nguyên lai tưởng rằng một thân tiện thuật đến tông sư kỳ thật đã vô dụng thầm thường cường c u n g căn bản chống đỡ không nổi hắn cự lực cưỡng ép kéo chi dây cung k h ô n g lưng đều sẽ đứt đoạn bây giờ có cung này hắn không tiện công kích n h ư ợ c điểm lại bị đền bù bên trên tuy nhiên cận chiến như c ũ không mạnh nhưng lấy hắn thương lang du thân pháp phối hợp này bá v ư ơ n g cùng chiến lược tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì sơ phẩm tông sư chưa chắc không có nhất chiến giết chi khả năng đa tạ nương tử lâm ninh trịnh trọng biểu t ạ lại gặp điền ngũ nương hơi hơi bạch n h ã một cái lâm ninh cười hắc hắc nâng n h ấ c tay bên trong bá v ư ơ n g c u n g đối điển n g ũ nương nói không hổ làm ấ y trăm năm vọc tộc thật đúng là cất giữ không ít đồ tốt hoàng hồng nhi lúc này lại tới báo tin vui không ngừng a tiểu làng quân mau tới nhìn một cái lâm ninh cùng điển n g ũ nương nhìn lại chỉ gặp nàng trong tay bưng lấy hai sách thư tịch đúng là hai bản công pháp hoàng hồng nhi hiến bảo nói khoái ra xác thực không được lại có hai bộ địa cấp công pháp trách không được nhà hẳn có trung phẩm tông sư làm trưởng lão thiên hạ tuyệt đại bộ phận địa cấp công pháp đều tại tam đại thánh địa trong tay nghiêm cấm tiết ra ngoài trừ tam đại thánh địa bên ngoài bên ngoài có thể có được địa cấp công pháp、người. chỉ có như đại t ề mười hai vọng tộc đại tần mười hai vương hầu cùng sở quốc mười hai giang biểu hổ thần lại bên ngoài như pháp khắc xuất thân kim cương tự cũng có nhưng đã phật môn là ngoài vòng giáo hóa chi địa bình thường không cho phép kim cương tự bực này thế lực can thiệp trong hồng trần sự tình cung cấp đeo lên một bộ n ặ n g công cho nên lưu thông tại thế gian địa cấp công pháp coi là thật thưa tớt h cho dù vụ n trộm có một ít nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không có nhiều k h ó i ra có thể có hai bộ s ắ c thực không nên xem nhẹ chỉ là bây giờ đối lâm linh cùng điền ngũ nương mà nói địa cấp công pháp quả thực tính không được cái gì hai người tuy nhiên tùy ý gật gật đầu về sau lâm linh nói không sai biệt lắm liền rút đi một hồi người trở về nói không chừng còn muốn khai sát giới cũng không phải không thể giết tạm thời làm một cái khoái ra cùng t ắ c hạ học cung trở mặt không đáng điền ngũ nương n ử âm thanh hoàng hồng nhi hiến bảo không thành có chút buồn b ự c nói đụng vào liền đụng vào ta lấy thánh giáo danh nghĩa giết nhìn t ắ c hạ học cung có thể làm gì được ta nói nhảm về nói nhảm có thể thấy được lâm linh cùng điền ngũ nương mang theo thu hoạch quay người rời đi hoàng hồng nhi tiếng ngử đem hai bản bí tịch cất vào mang trong túi cuối cùng vẫn là không hề lưu lại tuy nhiên đang muốn đi ra ngoài lại đến cùng tức không nhịn nổi theo chân một đá đem một cái đến đá ngã khô giáo giá g ô dính vào dầu hỏa cấp tốc lấy đứng lên người nói cái gì đ a n g tứ phương kho hàng châu nghe khổng lão kỹ càng giảng thuật hôm nay năm vị tông sư từng giờ từng phút khoái ra ra chủ khoái minh nghĩa đang nghe khoái phủ người tới nói nó thư phòng bị đốt về sau từ đầu đến cuối bất động như núi sắc mặt rốt cục chịu không nổi đống nhiên biến sắc sau đó không đợi người tới nói xong trực tiếp đôi khổng lão nói nhanh mang ta quý phủ hai con ngươi đã là đỏ thấm to như vậy một tòa tứ phương kho hàng đốt tuy nhiên cũng sẽ để k h o i ra thụ đau nhức không nhẹ nhưng ngay cả thường cân động cốt cũng không bằng có thể hắn gian kia nho nhỏ thư phòng đốt lại để k h o i ra nguyên khí đại th đau tận xương cốt lương thực vải vóc ít lập tức tuy nhiên khó mua nhưng chỉ cần bỏ được làm bạc cuối cùng vẫn là có có thể mua được địa phương nhưng mà trong thư phòng những vật kia mặc ngươi có ngân cự vạn lại có thể giống nơi nào đi mua đợi khổng lão mang theo khoái minh nghĩa nhanh như điện chấp chạy về khoái phủ nhìn thấy đã đốt thành phế tích thư phòng di chỉ cả người đều lắc lắc mặc dù đã nghe được tin d ữ nhưng hắn còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào v ậ n may nhưng bây giờ nhìn phế tích bên trong này một chỗ đen ngòm k h á i minh nghĩa liền biết bị người phát hiện không k h á i minh nghĩa tránh thoát hai đứa con trai phụ cận n ồ n không để ý khuyên can thẳng đi vào ph hắn coi là tặc nhân có thể phát hiện cái thứ nhất mật thất chưa chắc sẽ phát hiện cái thứ hai nói không chừng cũng là tại cái thứ nhất trong mật thất không có phát hiện trọng bảo mới thẹn quá hóa giận thả lửa nếu là như vậy chính là khoái gia đại hạnh chỉ là chờ hắn dưới đệ nhất cái mật thất nhìn thấy phế tích thi thể bên trong mở rộng cái thứ hai mật thất cửa vào cũng nhịn không được nữa trong lòng kịch liệt đau nhức ngựa đầu phun ra một ngụm tâm đầu huyết đến ngất đi lâm vào hôn mê trước khoái minh nghĩa cũng đ a nghĩ n g kỹ đưa nhóm này tặc tử vào chỗ chết biện pháp ngụy thành tây ngoài cửa nhìn thấy ba người thắng lợi trở về hầu ngọc xuân ha, ha cười nói hạ giận lâm linh cười nói bảo đảm gọi khoái ra hối hận hôm nay bố trí mai phục sự tình hầu ngọc xuân cười nói vậy là tốt rồi hoàng hồng nhi ngạc nhiên nói vị tia đông phương đại tiểu thư đâu hầu ngọc xuân nhún núi mai nói ngươi nhìn nàng giống như là làm khổ l ự c người a hoàng hồng nhi buồn b ự c n ó i này nàng theo tới làm cái gì đánh cũng không có s u ấ t lực chuyện cũng không s u ấ t lực hầu ngọc xuân cười ha ha không có trả lời mà chính là hỏi lâm linh nói đêm mai còn đến hay không lâm linh cười nói đương nhiên đến lấy thế ra làm thức ăn s á c lược chỉ ít trong vòng mười năm sẽ không thay đổi hầu ngọc xuân nghe vậy cười ha ha một tiếng chương l â một trăm bảy mươi lăm hoàng hồng nhi chi mưu tỷ phu trở về á bởi vì một đêm nhiều lần g dày vò lâm linh một đoàn người trở lại sơn trại lúc trời đã hừng đông tiểu cửu nương mang theo một đầu quẹ chân đại cầu đứng tại sơn môn lân cận nhìn thấy tỷ tỷ phu trở về nhảy cân hoan hô tại nàng bên cạnh một cái cao hơn nàng chút ghim hai đầu đuối tóc tiểu nha đầu d ơ một khối cơ hồ cùng người các loại cao hòn đá lúc lên lúc xuống rèn luyện lấy khí lực nhìn nhân tâm kinh run g sợ bất quá cho dù có sơn dân từ bên cạnh đi qua thấy cảnh này cũng sẽ cảm thấy sơn trại chi hưng vượng ngay cả một tiểu nha đầu đều có bực này bản lĩnh có thể thấy được sơn trại thực lực mạnh hai khung cao lớn lâu xe bị đưa vào khố p h ò n g sớm đã chờ đã lâu phương lâm tôn b á bọn người vui vẻ ra mặt đi dỡ hàng lâm ninh đem đêm qua thuận tay vơ vét đến một chút trong sơn trại không có khả năng có tinh mỹ bánh ngọt cùng đồ chơi nhỏ đưa cho tiểu cựu nương cùng ninh nam nam về sau hai tiểu cũng vui mừng hớn hở rời đi. nghe linh nam nam chỉ thiên thể về sau nhất định phải làm thiên hạ thứ ba đại sơ tặc cướp tới so chấm nhỏ còn nhiều ăn ngon chơi vui để báo đáp tiểu cựu nương đa phần nàng một khối bánh ngọt tri ân tất cả mọi người nhịn không được cười ha h a phương lâm nhìn xem lâm ninh quả thực không thể lại hài lòng cười nói thế gian này lại không người thứ hai có thể nghĩ ra để tông sư đến vận chuyển vải vóc chủ ý hết lần này tới lần k h á c bực này chủ ý lại tốt như vậy dùng lâm ninh ha ha cười nói không ngừng vải vóc. vóc tiểu ninh ngươi còn không biết bây giờ tề tần hai nước biên thành cũng sẽ phương lâm lắc đầu nói tần quốc bên kia nghe nói dựa theo nghiêm khắc hộ tịch chế độ bằng vào hộ tịch mỗi hộ mỗi ba ngày nhưng tại quan phủ mua ba ngày khẩu phần lương thực nếu là không có hộ tịch người thì một viên gạo đều không có mà tề quốc bên này nghe nói bởi vì tề quốc hộ tịch chế độ kém xa tần quốc xâm nghiêm lâm ninh nháy c á nào c c nhận đến n mắt mấy cái nói đây là vườn không nhà trống có thể du lâm thành có mấy vạn bách tính a đều để bọn họ tự mưu sinh lộ bọn họ liền không sợ bách tính tạo phản phương lâm nghe vậy thở dài một tiếng nhìn lâm ninh liếc một chút sau nói dù lâm trong thành người đọc sách bốn phía mắng to chúng ta thanh vân trại nói đều là bởi vì chúng ta thanh vân trại nguyên nhân triều đình mới không thể không làm như vậy có người liệt kê từng cái chúng ta thanh vân trại bắt đại tội trong đó muốn mạng một đầu cũng là cấu kết thảo nguyên nói bừa bắt nối giáo cho giặc giết hại học cung t r ư ở n g lão vì không để bắt thương đại quân xâm phạm t h ế quốc khiến cho sinh linh đ ổ thán cho nên học c u n g không thể trực tiếp động thủ bị tiêu diệt chúng ta sơn trại chỉ có thể v ư ờ n không nhà trống vây chết chúng ta kể từ đó lâm ninh giận cười nói kể từ đó con hát qua ngược lại thành chúng ta phương lâm cũng nổi nóng nhưng bọn hắn không quan tâm những chuyện đó chỉ là khắp nơi chửi mắng chúng ta sơn trại thực tế đáng hận lâm linh khoát tay nói không cần cung bách tính so đo bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhất cực khổ người chỉ câu mạng sống kiến thức lại có hạn biện mạch không ra rất nhiều đạo lý tới nhưng là dần dần bọn họ hay là sẽ nghĩ rõ ràng hiện tại không nói những này tam thúc chúng ta cơ hội tới phương lâm ngạc như nói Cơ hội gì? lâm ninh lại lắc đầu cười cười nói vẫn chưa tới thời điểm vương lâm giận dữ ha ha cười nói tam thúc chúng ta sẽ không tổng ốn tại một tòa nho nhỏ thương lan trên đỉnh núi dứt lời không còn để ý sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phương lâm quay người rời đi long môn khách sạn lầu hai tây sương lâm ninh lại lần nữa vì hoàng hồng nhi thi châm hoàn tất nghe nàng kiều hừ thở dốc nửa ngày lâm ninh phía sau lưng cũng là một thân mồ hôi cái này muốn mạng người yêu tinh mặt đỏ tới mang thai quân nhi nha hoàn trong lòng cũng oán trách nhà nàng tiểu thư cũng không biết như thế nào từ khi lần trước nhà nàng tiểu thư đem đọc kinh sách chật quát to một tiếng ta minh bạch về sau liền tựa như biến một người nàng cho lâm ninh dâng lên nước trà về sau lại dùng chăn mỏng đem hoàng hồng nhi che lại lại nghe hoàng hồng nhi cười ha hả nói trong phòng liền chúng ta một nhà ba người người người che đậy phòng ai quân nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trước mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt bông thong tầm mắt dùng trà lâm ninh sau đó mắng tiểu thư càng thêm càng thêm không k h á c khí hoàng hồng nhi tiếng hừ hừ nói ta sớm đã bị người nhìn hết sở trị lúc này còn giảm khắc khí chẳng phải là tốt xuẩn lời tuy như thế nàng hay là quay l ư n g đi tại quân nhi phục thị hạ mặc váy á o các loại l không không lo gian g phòng bên trong chị còn hai người lúc hoàng hồng nhi thang khẽ nói ta như nếu không nói gió bạch sợ lưu tại nơi này thời gian liền không nhiều lắm đâu thấy lâm ninh từ chối cho ý kiến hoàng hồng nhi nhàn nhạt cười một tiếng giữa lông mày có chút thế sắc nói nguyên lai tưởng rằng một thế này ta chưa từng sẽ háo ước bất luận kẻ nào nhất là nữ nhân nhưng là bây giờ ta mới biết được mình say Ta thật hâm mộ nhà nương tử. Câu nói này, lâm ninh hiếu kỳ nói ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ ta đều đã đáp ứng ngươi lấy cựu tuyệt châm giúp ngươi phá cựu kiếp bất diện thân thể ngươi vì sao sẽ còn như vậy nghĩ hoàng hồng nhi rủ súng chán rơi lệ chấm giáo nói bởi vì ta nghĩ tiến thêm một bước đặt thành trang nguyện lâm ninh cau mày nói ngươi nghĩ thành liền võ thánh ta làm sao chưa từng nghe nói qua võ thánh còn có thể từ người khác giúp đỡ làm được hoàng hồng nhi nói khẽ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp n g ư ờ i lúc trước đời thứ nhất thánh giáo ước văn thiên công tham gia tạo hóa nhưng có thể thành t i ể u võ thánh hơn phân nửa công lao lại tại phu nhân chu mẫn mà trên thân như không có cựu tuyệt c h â m kích phát tiềm lực vớt lên cựu kiếp bất diệt tiên h công mỗi lần phá kiếp sau tích lũy xuống áng thương ước giáo chủ tuyệt đối không thể thành thánh mấu chốt nhất chính là giáo chủ phu nhân chỗ tập bách thảo kinh bên trong có âm dương hòa hợp vô thượng đại đạo cái này mới là ước giáo chủ đột phá thành thánh quan trọng lâm linh nghe vậy im lặng nói nói nhảm a trong thiên hạc tu pa con đường v õ công còn nhiều sao không gặp người khác thành thánh hoàng hồng nhi lắc đầu nói nghĩ đặt tới chân chính em dương hòa hợp tuyệt không phải đơn phương hấp thu thải bổ mà chính là muốn lẫn nhau công lực tương tự nếu là có thể tâm ý tương thông thậm chí công gia đồng nguyên liền càng tốt hơn dứt lời lấm ta lấm tấm u mắt lại oán miệng viện nhìn lâm linh liếc một chút lâm linh chỉ làm không biết khó hiểu nói nếu chỉ như thế ma giáo các ngươi đời thứ nhất giáo chủ và giáo chủ phu nhân tại sao lại quyết liệt hoàng hồng nhi nghe vậy lại do dự có chút khó mà mở miệm bộ dáng nàng như vậy bộ dáng lâm linh càng thêm hiếu kỳ hỏi có cái gì nan ngôn c h i ẩn hay sao hoàng hồng nhi thở dài một tiếng nói nếu không phải trước đó đạt được một chút tiếng b á bá thủ hạ đưa tới từ giáo chủ trong mật thất vơ vét ra thư tịch cùng thư tuyệt mật tiên ta cũng không nghĩ tới năm đó thánh giáo giáo chủ và phu nhân sau mà phu thê tình thâm lại sẽ đi đến một bước này nói đem sự tình ngọn nguồn nói một lần lâm ninh nghe thôi quả thực không thể tin vào thai của mình nói ngươi nói là úc văn trời đột phá võ thánh về sau công lực liền trì trệ không tiến thậm chí ẩn ẩn có rút lui dấu hiệu cho nên hắn liền muốn để chú mẫn mà tiếp tục cùng hắn xong pa tu pa âm dương đại đạo thế nhưng là chú mẫn mà công lực không đủ hiệu dụng không hiện cho nên lúc văn trời hy vọng nàng trước cùng người khác làm một chút đợi nàng thành thánh về sau lại tiếp tục cùng h ắ n làm cùng một chỗ tăng lên n g ư ờ i nói đùa cái gì còn có người mình cho mình đội nón xanh hoàng hồng nhi trên mặt nóng lên dù sao tổ tông như thế hào phóng để trên mặt nàng cũng không nhịn được nói khẽ có lẽ đến cảnh giới kia những sự tình này đều thành không quan trọng gì việc nhỏ lâm l i n h sắc mặt cổ quái nói chả trách ngươi này tổn mãi mãi trong cơn giận dữ triệt để quyết liệt ma giáo các ngươi thật đúng là không hổ ma giáo tri danh a đúng hắn chợt nhớ tới ma giáo tuyệt không giống tam đại thánh địa như thế nghiêm cấm người bên ngoài nhìn trộm tối cao võ học ngược lại cho phép ngũ tán nhân trở lên cao thủ đều có thể tu tập đ â y con mẹ nó sợ không phải là vì công gia đồng nguyên chuẩn bị a lập tức hắn lại nghĩ tới một tầng càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình có lẽ là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ hoàng hồng nhi cười ha h a thanh âm lại giống như khóc tự oán nói ngươi cho rằng hoàng g i á c lúc trước vì sao lưu lại ta hắn chẳng lẽ không biết chạm thảo trừ căn nuôi hổ gây họa hắn là quá tham lam không chỉ có muốn công gia đồng nguyên ngay cả huyết mạch đều nghĩ ra tại đồng nguyên lâm ninh tâm lý có chút buồn nôn cái này ma giáo thật không phụ một cái ma chữ hắn kiên nhẫn ẩn ẩn hao hết hỏi hoàng hồng nhi nói vậy ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì thật muốn chỉ là xong pa tu pa sự tình không cần thiết làm được cái này phần lên đi tuy nhiên lâm ninh tự nhận là rất trong trắng nhưng lấy hắn nhân ai ý chí chỉ cần điền ngũ nương đồng ý hắn hay là lấy giúp người làm niềm vui quả nhiên liền nghe hoàng hồng nhi sợ hãi hỏi tiểu lan g quân ngươi có thể hay không cùng đại đương ra tỉ tỉ cùng một chỗ đội tu ta thành giáo trí cao vô thượng bảo điện cựu tiếp bất diệt thiên công a lâm ninh ngay vậy sắc mặt của k h á i c h ắ c không được yêu tinh này như vậy làm bọn hắn vui lòng hai vợ chồng đột nhiên hắn biến s ắ c nhìn xem hoàng hồng nhi cắn răng nói ngươi vừa rồi nói âm dương đại đạo không phải đơn phương hái viu bổ viu câu nói này có lượng nước ca không phải vậy các ngươi đợi thứ nhất giáo chủ phu nhân làm sao không thành thánh ma giáo các ngươi này nón xanh tổ tông lại dựa vào cái gì nhận định lao bà hắn cùng người khác s o n g n tu n liền có thể đột phá thành thánh thấy hoàng hồng nhi sắc mặt một trận thanh hồng không chừng lâm ninh dẫn tí mật quát lớn hoàng hồng nhi đến lúc này ngươi còn không thành thật nói ngươi có phải hay không nghĩ ép k ô ta hoàng hồng nhi Trước 176, nghe lén. Đây chính là nàng g h chính e lén. l Đây à n tính toán sự tình. sự cũng h trách nàng đường đường ma giáo thánh nữ, tại chúng nhà hoàng như tại ta trước mặt giáo mực cùng nàng đường đường nữ, đồng dạng. Nguyên lai là như vậy dự định. Nàng là ma một lai lại dự vậy không biết người ta hai vợ chồng tu luyện chính là trường sinh long tượng t h ầ n công còn tưởng rằng là ngọc kiếm tâm kinh cho nên nàng coi là cựu kiếp bất diệt thiên công đối chúng ta là đầy đủ chỗ tốt còn nữa tuy nhiên tại đột phá lúc lại hấp thụ công lực của ngươi hợp hai người công lực vào một thân như lợi đột phá thành thánh nhưng cũng không phải là đoạn tuyệt đan điển của ngươi kinh mạch còn có thể khôi phục ngươi nói thế nào điền ngũ nương nghe nói lâm ninh thuật đem hoàng hồng nhi tâm thái phân tích thông về sau nhìn xem hắn hỏi lâm ninh cười mắng ta cùng nàng nói đánh giám làm nửa ngày nàng là quyết định này nàng trước hút khô ta thành thánh lại để cho ta hút khô ngươi thành thánh sau đó thì sao cái này ma giáo yêu nữ không phải người tốt không nói đến ta tất không nợ hủy khuất người chỉ nói để nàng trước một bước thành t i ể u võ thánh chúng ta hai vợ chồng tánh mạng liền giữ trong tay nàng lấy nàng quỷ tinh quỷ tinh tính t ỉ n h không t r e o cận chúng ta mới là lạ ngươi nói ta sẽ đáp ứng nàng điền ngũ nương g ẫ m lại gật đầu nói hoàn toàn chính xác không phải việc t i ệ n nay nàng sẽ từ bỏ ý đồ Lấy nàng đối Hoàng Hồng Nhi đối h kể từ cái cô cũng c phải giờ không nương này nửa h bỏ đó trong thiên hạ học qua bách thảo kinh hiệu được cựu tuyệt c h â m cùng âm dương đại đạo người có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng hơn phân nửa sẽ không chỉ có lâm ninh một người chỉ là đặt tới hắn trình độ này trẻ lại sợ cũng phải có ba bốn mươi tuổi có hơn cũng đều tại tam đại hoàng tộc cùng trong thánh điện nếu là không có gặp qua lâm ninh may mắn tìm được loại người này hoàng hồng nhi nói không chừng liệt tử nhưng bây giờ đ i ề n ngũ nương thản n h i ê nói n vị này hoàng cô nương không ngừng coi trọng ngươi y thuật hơn nữa còn nhìn chúng ngươi người nếu chỉ là d i p tâm hại người nàng sẽ không biểu hiện như thế nông cạn ngược lại sẽ t r ô n sâu tâm cơ tùy thời mà động nhưng nàng còn chọn chúng ngươi người làm việc khó tránh khỏi toát ra tiểu nhi nữ ý lâm ninh lắc đầu liên tục nói cho dù như thế ta cũng thiệt không có khả năng nghe theo ý kiến của nàng tại sát dứt l thành thánh trước hắn cùng dược vương cốc cốc chủ chu mẫn mà hiển nhiên đã từng ân ái qua thế nhưng là một khi thành thánh lại làm ra dạng này sự tính đến làm cho người ta không cách nào tin nổi n ư ơ n g tử ta đang nghĩ thành t ự u võ thánh về sau coi là thật có thể khiến người tính cách đại biến sao c h ừ đại đạo còn lại đều không để vào mắt ngay cả nhân tính đều là mạc nhìn xem lâm ninh trong mắt lo lắng đ i ề n ngũ nương nhàn nhạt cười một tiếng thanh lệ vô song gương mặt xinh đẹp bên trên một đôi mắt vượng nhu hòa nhìn xem lâm ninh nói đột phá tông sư về sau liền có thể nhìn thấy võ đạo một đường vô tận liền bác mà nghe nói tại đạt tới chi thánh chi cánh trước thánh đạo một đường phong cảnh càng thêm huyền diệu thơm ảo khiến người ta say mê phản phất đưa thân vào ở trong gầm trời chu thiên bên trong có thể vĩnh hằng bất hủ tại loại này tuyên cổ minh mông cảm giác ăn mòn hạ. trong hồng trần từng ly từng t í liền phảng phất chỉ là không quan trọng việc nhỏ nhưng với ta mà nói như tại thánh đạo cùng người nhà ở giữa làm lựa chọn ta tuyển cái sau kỳ thật đợi ta đem kiếm mộ truyền thừa luyện tới cực hạn phối hợp thêm trường sinh long tượng thần công cho dù không nhập thánh cũng có thể ngăn cản được võ thánh chi uy thí dụ như ngàn năm trước k i ế m thánh lâm ninh cảm động sau khi hiếu kỳ nói những n à y liên quan tới thánh đạo c h i thức ngươi từ đâu biết được đ i ề n ngũ nương nhàn nhạt mỉm cười nói một chút được từ hoàng hồng nhi một chút được từ ngô tiến sĩ nói đến cái sau điện ngũ nương ánh mắt như có như không dò xét lâm ninh liết một chút bực này giá trị vạn kim tuyệt mật c h i thức nếu không phải mười phần thân cận thân cho nên ai sẽ tùy tiện tiết lộ hoàng hồng nhi bên kia liền thôi nàng nhớ hái bỉu bỉu b vợ chồng bọn họ hai người dã tâm quá lớn có thể ngô tiến sĩ chí ít điển ngũ nương tự nhận cùng nàng giao tình chưa sâu đến tình trạng này lâm ninh tiếng ho khan nói kỳ thật phương diện này thương thái hư biết đến càng nhiều lại nghe điển ngũ nương thẳng n h i ê nói n ta vi phu quân phụ làm sao có thể cùng cái khắc nam nhân nhiều lời lâm ninh nghe vậy nhất thời xấu hổ trong lòng gọi thẳng nhà mình nương tự hào lợi hại nhìn thanh lệ vô song như tuyết núi băng hồ thanh lãnh nguyên lai qua lên thời gian đến cũng là một vỏ tiểu dâm a hắn nghiêm mặt nói nương tử nói cực phải ngày sau ta muốn hướng nương tử học tập đ i ề n ngũ nương mắt phượng nhẹ nhàng chấp chấp nhìn xem lâm linh ôn thanh nói ta cũng không phải là ý này ngươi làm đều là đại sự rất nhiều thời điểm đều thân bất gió kỷ ta biết ngươi từ trước đến nay kính ta nặng ta như thế nào quá phận yêu cầu chỉ mong phu quân ngươi đừng quên lời mở đầu chớ t r e o chọc một chút chúng ta không được t r e o chọc nữ hải tử không phải nàng tốt e n nàng cũng không ngăn cản lâm linh n ặ n tiếp thế nhưng là thế gian không có bất kỳ cái gì một nữ tử sẽ cam tâm để t i ế p địa vị cao hơn vợ đối đầu hoàng hồng nhi nàng không sợ có thể đối bên trên kim chi ngọc d i ệ p xuất t h ầ n hay là tác hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ nô viện điền ngũ nương trong lòng coi là thật có kiên kỵ không chỉ là xuất t h ầ n nô viện còn cùng lâm linh thú vị hợp nhau đều là người đọc sách mà nàng nhiều khi căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì lâm linh nắm lên tay của nàng cười nói yên tâm đi trong lòng ta nắm chác đời này kiếp này ta cũng sẽ không phụ ngươi cũng sẽ không để ngươi thủ ý khuất điền ngũ nương lẳng lặng nhìn hắn sau đó hé miệm nhẹ nhàng cười một tiếng đem trán dựa vào đầu vai của hắn long môn khách sạn lầu hai tây xương bên trong quân nhi quyết miệng nói tiểu thư à, ngươi đều cùng tiểu lan g quân đàm phán không thành sao còn cao hứng như vậy hoàng hồng nhi nghe vậy đem vây trong tay son phấn b u ô n g xuống bên cạnh mắt nhìn lại hỏi ngươi lại nghe lén quân nhi khiếu k h ố t đạo lao thiên gia có thể van đủ người chết các ngươi đều là tổng sư cao thủ ta một cái ngay cả nhất lưu đều không phải tiểu nha hoàn nơi nào có thể nghe lén đạt được các ngươi hoàng hồng nhi tinh mô hành quân nhi liếc một chút cười mắng cái rắm người v õ công khác thường thường duy trì có cùng ta học quy tức thuật luyện lô hòa thuần thanh ngay cả ta đều có thể giấu đi qua năm đó nếu không phải hoàng hồng nhi quy tức thuật luyện tốt cũng không có khả năng giấu dếm được đánh lén sát hại cha nàng hoàng giác nhưng mà quân nhi quy tức thuật thiên phú so với nàng c ò n tốt quân nhi bị vạch trần sau cũng không sợ còn cười hắc hắc trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt cũng không thừa nhận còn truy vấn tiểu thư à, ngươi còn chưa nói đâu ngươi làm sao cao hứng như vậy người ta tiểu lan g quân đều quả quyết cự t u y ệ t ngươi hoàng hồng nhi tiếng h g ử mềm mềm nhu nhu thanh em lười biếng nói ngươi biết cái gì ta đem cơ sở đều giao tiểu lan g quân không có trực tiếp trở mặt dám ta đi đã nói lên trong lòng của hắn là có ta không nỡ đuổi ta đi như thế về sau trầm g ã i mải hắn là được tả hữu ta lại không có ý xấu đ ố i tiểu lang quân cùng vị kia đại đương gia cũng có chỗ tốt chỉ cần tiểu lang quân đáp ứng ta liền đem trong giáo tất cả bí tịch đều lấy ra cung cấp hán hòa đ i ể n đại đương gia tuyệt luyện chuyện như thế chẳng lẽ không được tốt lắm sự tình đúng nói đến đây cũng không biết tiến b á bá làm việc làm như thế nào quân nhi bận bịu cười nói đó còn cần phải nói tiểu thư sớm trên thánh một hoàng đ ả o bố trí tốt tám tuyến tiến b á bá bản thân lại cực thiện đạo này hoàng giắc còn không có phế hắn mời đến tinh nguyện bồ tắc trước hết một bước chạy về tổng giáo xuất kỳ bất hạ nhất định có thể thuận lợi cầm xuống thánh một hoàng đạo lấy hắn thổ hành cờ chuyển không trong giáo mật k o còn không phải d mật kho long môn t r i a t i ể u thư cũng cho hắn không có sai lầm hoàng hồng nhi hắn g r ộ n g đem một tia rơi vào trước lông mạy lọn tóc lý bên thai về sau nói khẽ hy vọng không có sai lầm các loại yến b à bá mang theo thánh giáo tất cả gia sản tới đây về sau có như thế phong phú đồ cưới ta nhìn tiểu làng quân hơi một tí tâm t h ứ quân nhi cười khanh khắt nói thanh long pháp vương chậm một bước chờ hắn về ở trên đảo về sau nhìn thấy d n g tuyết mật kho không biết có thể hay không nổi trận lôi đ ỉ n h hoàng hồng nhi sau khi nghe cũng hé miệng cười ra tiếng nói thanh long pháp vương thân thủ cao tuyện tâm tư thâm trầm lại lòng ô n trí lớn nguyên bản ta coi là hoàng giác đều chưa hẳn là đối thủ của hắn có ai nghĩ được hắn trên giang hồ các loại thủ đoạn tinh thông có thể xưng ơ t u y ệ t thế cao nhân nhưng tại mưu thiên hạ một đạo nhưng cũng liền như vậy thường thường không có gì lạ quân nhi cười hì hì nói tiểu thư à, không phải thanh long pháp vương thường thường không có gì lạ là tiểu lang quân thực tế quá kinh diễm ta tại thánh giáo những năm này chỉ nghe những đại nhân vật kia nói khoác lại mê hoặc bao nhiêu bao nhiêu b á c h tính lại đốt nơi nào h u y ề n thành nhưng bọn hắn không có một cái có an dân thủ đoạn ngay cả thanh long pháp vương cũng là như thế chỉ có thể dựa vào cướp bóc đốt giết lôi quân m á c tính trở thành lưu dân quân nhìn như tuy có mấy chục vạn c h i chúng có thể nơi nào trải qua đánh nhìn nhìn lại tiểu lang quân thủ đoạn trong sơn trại tuy nhiên mới hơn ba người nhưng bất quá ngắn ngủi tuần nguyện thời gian liền người người an cư lạc nghiệp nhân tâm trình tề ta dù không hiểu được trị quốc đại đạo thế nhưng cảm thấy tiểu lang quân thủ đoạn cao minh không được hoàng hồng nhi trong lòng dù cũng đồng ý quân nhi tri ngôn nhưng nhìn nàng một mặt hoa đào giống tức giận nói không biết còn tưởng rằng ngươi là trong phòng của h ắ n người cả ngày tiểu lang quân dài tiểu lang quân ngắn ta nhìn ngươi đã sớm nhớ tự mình đo đạc người ta dài ngắn quân nhi ngay vậy một trương gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng giữ r ằ n t r h ừ n g hoàng hồng nhi liếc một chút hoán giận nói tiểu thư đúng là điên loại lời này cũng nói ra được hai người xông xáo giang hồ nhiều năm trong đêm nhàm chán lúc cũng sẽ tìm chút thoại bản g i ả i bờn có thể t r ợ bữa thượng lưu truyền rộng nhất phần lớn là một chút miêu tả khuê bên trong thú tính sách chủ tớ hai người không biết bao nhiêu hồi đêm khuya đọc đọc rung động đến t â m can cũng không phải không có điên nói điên ngữ qua có thể từ trước đều là trong đêm khuya mới nói lung tung mà lại sẽ không cụ thể đến đó cái nam nhân trên thân đều là trêu chọc về sau cùng đối phương p u quân như thế nào như thế nào nào giống hiện tại trực tiếp cụ thể đến người nào đó trên thân hoàng hồng nhi nhìn thấy quân nhi bộ dáng này khí dậm chân mắng không xấu hổ tiểu lãng đệ tử ngươi quả nhiên ước gì đi đo đạc người ta dài ngắn nhìn xem ngươi một mặt hoa đảo nơi đó có nửa điểm bồn u bụi ý trong lòng đều nhanh không nín được cười ra t i ế n g a bị vạch trần về sau quân nhi lần này thật thẹn quá hóa giận nào tới trước cùng hoàng hồng nhi bắt đánh vui đùa ẩ m ý đứng lên tại hai người gian phòng sát vách m ặ t không biểu tình đông phương y nhân dựa vào vách tường mà ngồi chương một trăm bảy mươi bảy nhạc mẫu đại tần tây thủy tám trăm dặm bên ngoài thánh một hoàng đảo thanh long một đường phi nhanh mà tới vừa thực sự đến ở trên đảo liền cảm giác được không đ ở trên đảo tuy cuối cùng năm không rời nhưng bởi vì có người phản ứng cho nên vẫn có quy luật có thể tìm ra xương độc giờ phút này lại hỗn loạn không chịu nổi trong làn khói độc độc thú hình hành ngũ thải ban lan rắn độc khắp nơi đều có nguyên bản tại có thể được đường đi bên trên đều vậy có khu trùng thuốc bột luôn có lối ra nhưng bây giờ thấy tình cảnh này thanh long đáy lòng trầm xuống kết luận ở trên đảo hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn xương độc này cùng độc trùng đối với tầm thường cao t h ủ tự nhiên là lệnh trời chi đổ có thể đối hắn mà nói chỉ là phiền t o á i nhỏ a chất khí hóa cương bảo vệ quanh thân về sau thanh long mấy cái chập trùng liền xâm nhập trong đảo khu vực h nguyên bản còn lo lắng sẽ có mai phục tuy nhiên hoàng giác lâu dài bế quan làm phòng chuẩn bị ở trên đảo có người thừa cơ làm loạn ngư hại cho nên ở trên đảo cũng không c h ù n g phẩm tông sư trở lên cao thủ dừng lại như không có giáo chủ gọi đến ngay cả tà hữu nhị sứ cùng hộ giáo pháp vương cũng không thể tùy ý lên đảo đây cũng là hoàng hồng nhi một cái nữ hài tử có thể bên ngoài phiêu bạt nhiều năm nguyên do nhưng thánh một hoàng đảo lên máy bay quan dày đặc coi như lấy sơ phẩm tông sư thao chi cũng có thể uy hiếp được cao phẩm cánh mạng hắn không thể không phòng chuẩn bị lại không muốn cùng nhau đi tới lại thông suốt nhưng mà thanh long chẳng những không có vẻ vui mừng bất an trong lòng cũng vẫn bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được chuyện gì xảy ra quả nhiên các loại đi đến ở trên đảo trọng yếu nhất t r i địa thiên địa thần giáo tổng giáo mật kho lúc thanh long sắc mặt đã xanh xám vốn nên k h ó a chặt quan bế long môn giờ phút này vậy mà mở rộng ra bên trong lại có dã thú hoành hành chậm một bước thế nhưng là hoàng giác không chết ai dám xâm phạm còn nữa cái này tổng giáo mật kho long môn như không có long môn t r i a mở ra người bình thường cũng là dùng ngàn cân truy cũng truy không phá bây giờ đại môn hoàn hảo không chút tổn hại có thể thấy được người đến là dùng bí t r i ệ mở ra đại môn có thể cái này tổng giáo mật kho long môn bí trịa trong thiên hạ chỉ có hai thanh vốn là tại đời thứ nhất giáo chủ và giáo chủ trong tay phu nhân chuyển đến đời trước liền tại hoàng thiên hoàng g i á c huynh đệ trong tay hoàng thiên sau khi chết trong tay hắn b í trịa không cánh mà bay nhưng rất nhiều trong giáo lão người đều biết b í trịa tại thánh nữ trong tay dưới mắt hắn từ trên thân hoàng g i á c lấy một thanh bí trịa như vậy mở long môn người đến cùng là ai cũng liền không hỏi cũng biết thanh long trong lòng vô cùng nén giận nếu là đổi lại những người khác hắn còn có thể lấy thần giáo hộ pháp pháp vương thân phận mạnh tắc chi không cho liền giết thế nhưng là rơi xuống vị kia trong tay người ta là đời t r ư ớ c giáo chủ nữ nhi cái này đời giáo chủ cháu gái ruột hay là bản giáo t h á n h nữ thiên nhiên giáo chủ người thừa kế nếu là hắn d á m mạnh tắc chi nhất định v u thánh trong giáo nhân tâm mất hết húng hồ bây giờ hoàng hồng nhi tại tòa kia thần kỳ đến quỷ dị trong sơn trại ở thanh long tự xưng là võ công cao t u y ệ t thế nhưng không dám nói có thể tùy tiện phá tòa sơn trại kia nhẹ nhàng thở dài về sau sau cùng mắt nhìn trừ độc trùng g i ã thu bên ngoài dốc tuyết liền sợi lông đều không có lưu lại mật kho thanh long quay người rời đi hắn kết luận mật kho hẳn là ngũ tán nhân yến trọng xuất lĩnh dưới trướng hắn thổ hành cờ cho thanh long không thể đem hoàng hồng nhi như thế nào nhưng chủ ý đã định về sau từ trên thân yến trọng bủ trở về mười ngày vội vàng mà qua cái này hơn mười ngày lâm ninh điền ngũ nương hoàng hồng nhi cũng hầu ngọc xuân cùng đồng phương y nhân năm người liên tục qua lại ngụy thành cùng thanh vân trại ở giữa như con kiến dọn nhà đem tây b ắ c lục đại thế ra kho hàng vào xem mấy lần thanh vân trại nhà kho đã sớm thịnh không xuống tôn b á một thanh l á o cốt đầu ngay cả đi đường đều thở dốc người lại tự mình đọc thủ tham dự ba tòa nhà kho kiến thiết thanh vân trại tự lập trại đến nay liền không có như thế dọc qua sân trại đại tổng quản tôn bá đột nhiên phát nhanh làm sao có thể không tỏa sáng thứ hai xuân khí trời càng ngày càng lạnh trong núi trên đường nhỏ quán lấy cô dâu bùi tóc chu ni ni bị lâm n i n h che chở rẽ chừng bó sát người bên trên áo choàng về sau thanh thuần gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng tiểu diễm đỏ ửng nhẹ nói âm thanh hai người mấy ngày trước thành thân chu ni ni rốt cục đạt được c ớ muốn mà lâm n i n h tại hai người thành thân trước đối nàng cũng không nhiệt tình có thể thành thân về sau dù không ngán l ệ n h ra nhưng cũng là quan tâm bảo vệ để chu ni ni rất cảm thấy hạnh phúc hôm nay là đặng tuyết nương sinh bởi vì không phải cả thọ cho nên không có lớn xử lý nhưng lâm n i n h cái này cô ra mới vẫn là muốn đến cửa chúc thọ chu ra trong môn bây giờ chỉ một mình nàng lâm n i n h trong tay dẫn theo thọ lễ nhìn xem chu ni ni thanh thuần khuôn mặt cùng giống như càng thêm nóng nảy vóc người ha ha cười nói bây giờ trong sơn trại đều có giường sưởi tuy nhiên ngươi trong đêm sợ lạnh mà nói liền cùng ta nói ta liền không tại bên cửa sổ ai nha lời nói không nói thôi chu ni ni xấu hổ cho đầy mặt oán trách một tiếng về sau trong mắt to tràn đầy thủy ý cùng không thuận theo thế nhưng là thấy người nào đó ra mặt thực tế quá dày một điểm không xấu hổ còn một mực nhìn lấy nàng không có cách nào khác chỉ có thể nói tránh đi tiểu nàng ta nghe nói gần đây trong sơn trại các thuốc bá đều có chút không quá cao hứng nói những năm qua lúc này đã sơn có thể ăn nghỉ vui bùa có thể năm nay đều thiết sừng dáng khí trời như thế lạnh lẽo còn muốn mỗi ngày lao động đào những cái kia vô dụng than đá lâm ninh nghe vậy tuyệt không tức giận ha ha cười nói việc này ta đã để tam thuốc đi xử trí than đá vô dụng bọn họ những năm qua không có đốt quá mức giường năm nay nhóm lửa giường không cần than đá dùng cái gì chu ni ni nói bọn họ nói có thể dùng tuổi l ử a a như thế cũng không cần mỗi ngày đi đào than đá thật vất vả còn nói còn nói tiểu ninh ngươi chỉ lo những cái kia lưu dân lại quên sơn trại lúc đầu các sơn dân lâm ninh biễu môi nói bọn họ không phải cảm thấy ta quên bọn họ mà chính là trách ta không có để bọn hắn làm người trên người cưới tại lưu dân trên đầu làm mưa làm gió chu ni ni còn muốn nói điều gì hoa lê biển đã đến nàng bản thân cũng chỉ là nhàn thoại lúc này nhìn thấy mâu thân đặng tuyết nương sớm đợi ở bên ngoài trên người và tháo tựa hồ cũng bị hạ xương ngất nhẹp một chút nước mắt chảy r ò n g nào tới trước ôm lấy đặng tuyết nương nghẹn ngào gọi tiếng mẹ đặng tuyết nương cũng nước mắt hoa hoa thành quả nhiều năm như vậy đến c ộ n lại khổ sởi điểm đều không có mấy ngày nay nhiều sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi rời nhà như vậy một ngôi nhà bên trong chỉ còn một mình nàng loại cảm giác này chỉ có người trong cuộc có thể minh bạch lâm ninh rút rút khoe miệng trước không người thi lễ về sau đứng dậy ván giận nói tuyết gì ta đều nói để ngươi đem đến mặc trúc viện cùng ở ngươi không nghe không phải ở nhà một mình chịu đựng lúc này còn khóc không phải lâm ninh không muốn gọi nàng nhạc mẫu đại nhân thực tế là chính đặng tuyết đ ư ơ n g không quen cho nên giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết còn dựa theo quen thuộc đến s ư n g hô đi đánh giám đặng tuyết nương tính khí hoàn toàn như trước đây t á bạo máng lao nương gả nữ nhi mình đến tưởng mà đi ở tính là gì nếu ngươi là ta nghiêm túc cô ra cũng liền thôi có thể ngươi thấy lâm n i n h meo mắt nhìn mắt nhìn nàng đ ặ t u y ế t nương mắng một nửa mắng không đi xuống không phải sợ lâm n i n h mà chính là phát hiện tiểu tử này đang nhìn nàng cho cười tưởng tượng như vậy mắng xuống dưới chẳng phải là đang mắng nàng nữ nhi là cái không ra gì thiếp kỳ thật chu nhi nhi tại mặc trúc trong nội viện trừ hoàn toàn như trước đây muốn kính trọng đ i ể n ngũ nương bên ngoài cái khác thân phận đãi nộ không có chút nào thấp mà lấy đ i ể n ngũ nương tính tình như thế nào lại cho chu nhi, nhi khó coi hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên chu nhi, nhi lại lớn nhất làm ruộng ngũ nương hai người thời gian trung đụng thậm chí so điền ngũ nương hòa điền cựu nương thân tỷ mỗi hai trung đụ còn rất dài chú đ ặ n tuyết nương phát giác mình mắng nữa xuống dưới không phải hố nàng khuê nữ không thể quả quyết im ngay về sau có thể giấu ở trong lòng tức chết đi được lâm ninh đương nhiên sẽ không chấp nhận với nàng chu ni h ni h như vậy ngoan ban đêm nói thế nào làm sao nghe ban ngày tại điển ngũ nương trước mặt lại ngu thuận c h i cực xem ở trên mặt của nàng lâm ninh cũng không thể so đo cái gì đưa trong tay thọ lễ đưa tới chu ni h ni h trong tay sau đó vui tươi hớn hở nói hôm nay ta đến xuống bếp cả một b à n các ngươi cũng chưa từng ăn thức ăn ngon đảm bảo để tuyết di ngươi bộ đủ mấy ngày nay cơm nước không vào dứt lời không nhanh không chẩm hướng đi nhà bếp đặng tuyết nương giữ chặt muốn đi hỗ trợ chu ni ni về đến phòng thảo luận lên mậu nữ chuyện riêng tư tới kỳ thật sớm tại ba ngày lại m ắ t lúc đặng tuyết nương đã không rõ chi tiết hỏi qua tuy nhiên nàng quá lo lắng chu ni ni lại hỏi luận nghe mẫu thân ngay cả khuê bên trong sự tình đều nghe n ó n g nàng xấu hổ cơ hồ xấu hổ vô cùng chỉ qua loa đạo mọi chuyện đều tốt đặng tuyết nương cả giận liền hai mẹ con chúng ta ngơi ư hại cái gì thẹn chu ni n hay là không đáp thực tế là những cái kia tư thế nàng không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cũng may gặp nàng tuy thẹn cho l ệ c mặt nhưng giữa lông mày xuân ý lại nồng ngăn không được thân là người từ lại nhìn xem nhà mình nữ nhi càng thêm xuất chúng vóc người lại lôi kéo nàng nói lên sớm ngày sinh con sự tình lâm ninh tự thân vì đặng tuyết nương dọn dẹp một bản tốt đồ ăn lúc đầu đặng tuyết nương còn bưng thân phận của trường bối chỉ thoáng qua ăn hai ngụm có thể hai ngụm vào trong bụng về sau thiện đường bên trong cũng chỉ có thể nghe được nàng ăn như hổ đói thanh âm chỉ một đạo tê cay cá thiếu chút nữa để đặng tuyết nương nuốt mất đầu lưỡi của mình tại bờ sông ở nhiều năm như vậy nến qua cá không biết có bao nhiêu có thể chưa bao giờ từng ăn như thế ngon nhựa cá lúc này đặng tuyết nương một bên khẩu vị mở rộng b à n ăn một bên hối cơm nước no nê về sau đạ tuyết nương mới phát hiện nhà mình nữ nhi nữ tế đều ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng mới phản ứng được mình mới tướng ăn khả năng hơi có chút kinh người vừa vặn vì nữ sơn tặc đầu lĩnh đạ tuyết nương cho dù trong lòng băn khoăn sắc mặt nhưng như c ũ không thay đổi quả quyết đổi chủ đề đem chu ni ni trước đó nói tới sự t ì n h còn nói lượn lâm ninh k i n h thường nói sơn trại các sơn dân cảm thấy bọn họ là lao nhân lẽ ra tại lưu dân phía trên mà lại an trí lư u dân mấy cái trong sơn trại thiết lập không ít quá vị lao các sơn dân đều muốn làm quan đứng trên kẻ khác nhưng bọn hắn tài trí tầm thường những năm qua đều dựa vào ngũ nương cùng mấy vị đại đương g i a tính toán m à sinh không được thành tựu bất quá là lên núi đi săn ta làm sao có thể để bọn hắn đi làm mưa làm gió đặng tuyết nương k h u y ê n ngủ đều nói á o không bằng người mới không như cũ tiểu đinh ngươi sao không chiếu cố một chút lão các sân dân bọn họ rất nhiều đều là ta và người phụ thân đ ờ i này lão nhân dù không có lập xuống cái gì đại công có thể tổng cũng có mấy phần khổ l ã o nha những ngày qua ngươi tổng cộng những cái k i a lưu dân bên trong đầu mục thân cận nhưng bọn hắn nhìn đều p h ụ ngươi tổng không bằng lão người đáng tin t lâm ninh ha ha cười nói lão người đáng tin để bọn hắn đi, đi săn đẩy từ chối、ủy. để bọn hắn đi đốn c ủ i từng cái thân thể tiêu thịt m ắ c để bọn hắn đi đ à o than đá lại từng cái không ngừng tiêu khổ thấy đặng tuyết nương còn muốn nói điều gì lâm ninh dương một tay lên ngừng lại nàng nói tuyết di không cần nhiều lời ta tối hôm qua mới cùng ngũ nương thương nghị qua nhằm vào sơn trại một bộ phận các sơn dân tiếng oán than dậy đất ham ăn biếng làm hành vi còn có bảy đại mới trong doanh trại một chút tiểu phú tức an lao động xuất công không xuất lực trộm gian dùng bánh lưới hành vi triển khai một lần lớn quét sạch quản lý sơn trại sơn dân không thể chỉ một mực lôi kéo để bọn hắn cho là có chúng ta nuôi bọn họ cũng có thể sống tạm xuống dưới dạng n à y người ở thời đại nào đều có. Chúng t a a muốn bàn t y sắt trình loại ý thanh trừ l này sẽ sơn truyền tư tưởng, mới có thể để chúng ta sơn trại, thêm xấu nhiễm chúng chân chính càng thêm cường đại, cũng mới đại, có để việc quan hệ sơn trại căn cơ thậm chí tồn v o n g đại sự bên trên không dùng cân nhắc bất luận cái gì thể diện nhìn xem sắc mặt kiên nghị lâm ninh đã tuyết nương trong lúc nhất thời có chút thất thần nhưng mà một bên chu ni ni h h n lại càng thêm ánh mắt s i mê nhìn xem hắn chương một trăm bảy mươi tám tỷ võ thanh vân trại tụ n ĩ đường hôm nay to như vậy một cái tụ n ĩ đường lại ngồi đầy đương đương trong ngày thường nhiều lắm là chỉ mấy cái gia chủ ở đây nghị sự nhưng mà hôm nay trừ mấy vị gia chủ bên ngoài còn có dòng giã hai mươi tám vị bảy đại doanh lớn bảo trưởng sơn trại thi hành bảo giáp chế độ năm hộ một giáp m ộ ư ơ i hộ một bảo đảm hai mươi năm hộ vì nhất đại bảo đảm tương đối nghiêm mật tổ chức kết cấu khiến cho sơn trại tuy nhiên đột nhiên đa số ngàn người vẫn có thể ngay ngắn rõ ràng quản lý quyền lực là cái thứ tốt dù cho là lưu dân bảo trưởng giáp trưởng quyền lực cũng khiến cho lưu dân bên trong có năng lực có giã tâm người nhao nhao thỏ đầu ra mới đầu còn có chút bằng vào gia tộc quan hệ bám váy thượng vị giả có thể theo dài đến một hai người không ngừng nghỉ lao động năng lực tổ chức mạnh yếu liền một mắt nhưng sau đó r o n g giả hạ người có khả năng lên tự nhiên mà vậy liền tuyển chọn ra một nhóm tinh anh lại dũng cảm đảm đương lớn bảo trưởng tại lao động quá trình bên trong những người này cùng phương lâm đám người đã quen thuộc cho nên phương lâm làm cho bên trên mỗi một người bọn h á n tên làm sơn trại người đứng thứ hai phương lâm nói ngay vào điểm chính hôm nay gọi mọi người tới là liên quan tới gần đây trong sơn trại phát sinh một vài vấn đề bây giờ bảy đại trại trong danh o địa doanh trại đều đứng lên các nhà các hộ đều chứa đựng rất nhiều phơi khô r a u dại cùng ướp gia vị tốt con mồi lại thêm trong sơn trại phát hạ đi vải vóc làm thành bộ đồ mới rất nhiều người cảm thấy tuy là b ộ thu chi niên cũng bất quá như thế lời vừa nói ra hai mươi tám vị lớn bảo trưởng đều cười lên một người trong đó nói nhị đương ra đều là sơn trại nhân nghĩa tại chúng tiểu nhân nhất là cùng đường m ặ t lộ lúc thu lưu chúng ta nếu không phải như thế lúc này thanh niên trai tráng còn có thể lưu khẩu khí có thể lão người hài tử hơn phân nửa đều đông lạnh đói mà chết một người khác tiếp lời nói đúng là như thế nơi nào có thể giống bây giờ không chỉ có phòng ở trong phòng còn có giường có đồ ăn có thịt gạo tuy ít chút nhưng cũng tận đủ dạng này thời gian nếu là không có sơn trại chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ đâu lại có người nói nào chỉ là ăn mặc ở dùng ta cùng ta bản nương mang ta nhi tử chạy trốn tới lúc này nhi tử ta đã nhiễm bệnh hiểm nghèo nhìn xem a hổ một chút xíu không được lúc ấy thật thật ngay cả người một nhà cùng chết tâm đều có hay là sơn trại nhân nghĩa lâm gia trượng nghĩa xuất thủ mới cứu a hổ cũng không ngừng cứu a hổ một cái lớn hai về sau có nhiều lớn dịch có thể chúng ta nơi này mới chết mấy cái hai mươi tám vị bảo trưởng ngươi một lời ta một câu nói sơn trại công lao kỳ thật những này đều nhanh xem như lời nhằm thay tố khổ đại hội còn tại tổ chức bình thường tố khổ về sau tiếp xuống cũng là ca tụng thanh vân trại ân tình chớ nói bọn họ hai mươi tám vị lớn bảo trưởng cũng là con cái của bọn hắn một chút mới tóc để chọn h ả i đồng đều sẽ nói nghe bọn hắn nói đại khái về sau phương lâm cười gật gật đầu lập tức lại lắc đầu nói chúng ta sơn trại vốn là người cùng khổ xuất thân đã các ngươi đi vào thương lan núi khả năng giúp đỡ một thanh coi như một thanh còn nữa chúng ta có thể giúp cũng có hạn chủ yếu vẫn là cần nhờ chính mọi người lao động làm ra ngày tốt lành tới thế nhưng là gần đây ta nghe nói có ít người tâm tư lời ư nhác không muốn làm muốn nghỉ ngơi đan thành ngươi nói xem các ngươi này nhất đại bảo đảm bên trong có hay không dạng n à y người tên là đan thành lớn bảo trưởng nhìn bất quá là một cái hai mươi sáu hai mươi bảy người trẻ tuổi là tần quốc người dáng dấp giản dị tinh anh tại tần quốc t h ủ y thai bên trong hắn sớm tám ngày dẫn theo tộc nhân cho tới là này mười vạn người bên trong cực thiểu số sống sót đánh mạng người t ầ n bằng vào nó khôn khéo tài giỏi lại chịu khổ phẩm tính tại lớn lao động bên trong rất nhanh trổ hết tài năng nhìn ra được phương lâm rất thích người trẻ tuổi này đan thành nghe vậy cười nói nhị đương ra ta biết doanh trại bên trong có người bắt đầu biến lời ư nhưng không tại chúng ta lớn bảo đảm chúng ta lớn bảo đảm vừa có dạng này manh mối liền bị ta ân chết phương lâm nghe vậy nhịn không được cười cười nói ngươi vì sao muốn ấn chết loại này manh mối bây giờ có ăn có uống có ở vốn là không cần lại lao động nha nói ánh mắt đảo qua cái khác hai mươi bảy vị lớn bảo trưởng không ngừng hai ba người tại gật đầu đan thành trước mắt nhìn phía trên ngồi tại chủ vị đại đương gia cùng đại đương gia ngồi bên cạnh đại đương gia phu nhân sau đó trầm giọng nói bởi vì làm như vậy thực tế quá thiệt cận không sai dựa vào sơn trại trợ giúp chúng ta hiện tại tạm thời là có ăn uống mặc ở có thể chúng ta đều rõ ràng lập tức liền muốn t ắ t chiến mà lại bây giờ hay là hai năm nếu không thừa dịp hiện tại có ăn có uống nhiều làm chút ai biết sang năm là cái gì quan cảnh ta nhìn có người cũng là tốt vết xẹo quên đau loại người này địa phương khác ta mặc kệ nhưng tại chúng ta bảo đảm ai dám như vậy ta dùng không được hắn phương lâm hỏi vậy ngươi khuyên như thế nào đan thành cười nói khuyên nhị đương ra chúng ta những người này đều là phổ thông người dân chữ lớn đều nhận không ra mấy cái giảng n h i ề u như vậy đạo lý vô dụng nên phạm lười hay là phạm lười cho nên ta căn bản không khuyên giải tại chúng ta bảo đảm đều theo đầu người chia nhiệm vụ ai không hoàn thành nhiệm vụ liền dùng roi rút liên tục ba về kết thúc không thành chúng ta bảo đảm liền giữ lại không được phế nhân đan thành cách làm đạt được đại bộ phận xuất thân tần quốc bảo trưởng gật đầu duy trì người tần vốn là luật pháp xâm nghiêm mà lại bọn họ cho rằng không như thế không thể nghiêm trị bại hoại p h ầ n tử mà trên thực tế vừa mới an ổn liền bắt đầu phạm lười dùng m a n h khóe xác thực nhiều đến từ tề quốc lưu dân quả nhiên mấy cái tề nhân lớn bảo trưởng sắc mặt không dễ nhìn làm đứng lên phương lâm hỏi một người trong đó nói trần sông ngươi nói thế nào trần sông là cái nhìn hơn bốn mươi hứa đầy đặn n ă m tử hắn sắc mặt có chút khó làm ứng thanh nói nhị đ ư n g già trải qua mấy ngày nay tất cả mọi người xác thực mệnh mọi chút hắn để đan thành các loại người tần bảo trưởng khịt mũi coi thường ta lão tần người liền không m ệ t m ỏ i sao ta nhìn có người cũng là r a mặt dày ăn người ta dùng người ta còn yên tâm thoải mái chẳng lẽ muốn để người ta nuôi cả một đời tế nhân bảo trưởng nghe vậy giận dữ đang muốn p h ả n kích lại nghe thượng diện bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan thanh em dù không lớn lại không biết vì sao rơi vào mỗi người trong l ô thai lại cùng như kinh lôi h ù bọn họ nhảy một cái liền gặp lâm linh ha ha cười nói lại nói đi xuống liền muốn kết thủ đều làm ở qua rất nhiều về tố khổ đại hội biết hai mới là chúng ta chân chính địch nhân ai là chúng ta nhất định phải đoàn kết lại mới có thể tự vệ huynh đệ trộn lẫn khoe miệng không sao răng cùng đầu lưới t h â n nhất nhưng cũng có răng cắn đến đầu lưới thời điểm nhưng không cho phép mang thủ vậy liền quá keo kiệt mặt khác ta hỏi một câu nói hắn nhìn về phía này sáu bảy tề nhân bảo trưởng nói trong các ngươi ở giữa hẳn không có muốn nghỉ ngơi không làm a trước đó còn nghĩ cùng người tần bảo trưởng làm một vô lớn mấy cái tề nhân bảo trưởng nghe vậy lắc đầu liên tục phủ nhận lâm ninh ha ha cười nói các ngươi nhìn ngay cả chính các ngươi đều cảm thấy ham ăn biếng làm là xấu hổ lại trở ngại hương nhân thể diện còn muốn bảo vệ cho hàn n ó m dạng này là không đúng tên gọi trần sông bảo trưởng nói lâm ra cũng không hoàn toàn là như thế quả thật có chút năm ngoái tuổi người làm bất động a lâm l i n h hỏi đan thành nói các người bên kia người lớn tuổi làm sao bây giờ đan thành nghe vậy có chút tự hào nói chúng ta người tần coi như lớn tuổi cũng muốn cắn chặt r ă n g chết làm làm đến chết mới thôi lâm l i n h lắc đầu nói như như vậy cũng không tốt không bằng dạng này năm mươi tuổi trở lên lão nhân một ngày chỉ dùng làm sáu thành công việc liền tốt sáu mươi tuổi trở lên lão nhân làm ba phần liền tốt bảy mươi tuổi bảy mươi tuổi lão người trước mắt hẳn là còn không có dạng này số tuổi chạy nạn rất khó đi xa như vậy nửa đường liền gãy lâm ninh thấy đan thành các loại người tần bảo trường có chút lơ lẽn ôn thanh nói nhà các ngươi người cũng có giả thời điểm cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình lão người mệnh chết đi trong lòng các ngươi cũng đừng lại lấy lưu dân thân phận tự cho mình là các ngươi đem nhà rơi vào thương lan núi tại các ngươi còn chưa trở lại hương trước đó nơi này chính là nhà của các ngươi cho nên đừng vì kiếm biểu hiện quá nghiêm khắc hà khắc đương nhiên các ngươi hướng lên tâm tư là tốt bữa bữa lâm ninh lại nói không bằng d ạ n g n à y bây giờ tính đến b ặ n trại chúng ta tổng cộng có tám cái doanh trại cái này tám cái doanh trại chúng ta mỗi tháng tới một lần t h võ trước mắt trước không luận võ công so lao động thành quả làm càng nhiều càng tốt người có thưởng bình ít ép có thể tại doanh trại ở giữa tiến hành còn tại các lớn bảo đảm ở giữa các bảo đảm ở giữa các giáp ở giữa sau đó còn muốn bình ra làm tốt nhất người đến chúng ta đều có khen thưởng cụ thể còn phải lại thương lượng nhưng ta có thể cam đoan người đoạt giải thưởng nhất định sẽ qua một năm no đủ mặt khác tại các ngươi hai mươi tám vị lớn bảo trưởng bên trong muốn chọn ra bốn tên tổng bảo trưởng tiến một bước hữu hiệu quản lý tất cả mọi người là hào hán chúng ta không nói ai so với ai k h á c mạnh dùng lao động thành quả luận cao thấp lời vừa nói ra đan thành bọn người đều mắt bút tinh quang đại trượng phu không thể một ngày không có quyền ai không muốn có cái chạy đầu nói xong việc này về sau lâm l i n h hỏi điện ngũ nương nói ngươi có cái gì nói điện ngũ nương ngẫm lại đạo câu không cho phép ngăn cản trong nhà nữ hài tử đọc sách người vi phạm trọng x ử lời vừa nói ra hơn hai mươi vị bảo trưởng đều biến sắc bọn họ cũng đều biết trước mắt vị này kiệm lời đại đương ra là sơn trại người mạnh nhất lợi hại không được mà lại nhất ngôn cửu đình thế nhưng là mặc kệ là người tần hay là tề nhân ngay cả nhà mình nam ninh đọc sách đều không có mấy cái tự nhiên càng không quen nữ hoa nhi đọc sách lâm ninh gặp bọn họ khó xử cười nói không ngừng trong nhà nữ hài tử ngay cả các ngươi đều thiếu không nếu không biết chữ về sau thủ hạ các ngươi người càng đến càng nhiều nơi nào có thể quản được tới về sau đừng nói tổng bảo trưởng lớn bảo trưởng cũng là một cái g i á p trưởng tối thiểu nhất cũng phải sẽ viết lách hạ đ ì n h mượn tên các ngươi làm cái gì khó bút mực giấy nghiên đều không cần tiền của các ngươi ngay cả tiên sinh dạy học đều là sơn trại ă n bài chuyện tốt mực này các ngươi lúc trước nghe qua sao tế nhân bảo trưởng đến từ nặng nhất giáo hóa tế quốc có thể cho dù tại tế quốc cũng không có tốt như vậy phúc lợi việc này liền như vậy định ra đến các loại cái này hai mươi tám vị lớn bảo trưởng trở về thu thập các bảo đảm người lười về sau lâm ninh đối phương lâm đạo tam thúc này bảy đại doanh trại lười n h á t chi phong hơn phân nửa như vậy dừng lại có thể chúng ta sơn trại lao c ắ t sơn dân từng cái lại quá t ả i đến bọn họ là tự nghĩ chúng ta bắt bọn hắn không có cách nào khác không nhìn xuống ngoan thủ chỉnh lý bọn họ có phải hay không phương lâm nghe vậy có chút khó làm tuy nhiên nhìn xem lâm ninh trên mặt cười lạnh nhìn nhìn lại điển ngũ nương đạo mạc biểu lộ nói do tùy ý lâm ninh đi dày vò tư thái trong lòng không khỏi cười khổ cùng hồ đại sơn đặng tuyết nương bọn người lẫn nhau nhìn xem về sau nói thôi bọn họ từ ta đi nói đi lâm ninh vốn còn muốn lại nói điểm ngon thoại không muốn hắn phí lớn tâm tư xây dựng ra đến bầu không khí bị lao sơn dân phá hư. tuy nhiên cảm giác được góc áo bị bên cạnh điền ngũ nương tùng túng cũng minh bạch không tốt bức bách q u á đáng hắn cùng những người kia không lắm tình cảm có thể phương lâm các loại lão một bối lại cùng những người kia mấy chục năm giao tình hắn rút rút khoe miệng nói cũng tốt tam thúc người đi nói chính là đi hôm nay liền đến cái này tam thúc tứ thúc các người đi làm việc xuân di cùng tiểu cựu nhi các nàng còn đang chờ chúng ta đây sợ muốn chờ g ố c phương lâm hiếu kỳ hỏi các người đây là muốn làm gì đi nhìn xem lâm ninh lại nhìn về phía bị lâm ninh dắt điền ngũ nương điền ngũ nương bông thong tầm mắt giống như không có ý tứ gặp người lâm ninh lại không có chút nào vẻ xấu hổ ha ha cười nói hôm nay k h í trời tốt ta cùng ngũ nương mang xuân gì tiểu i ể u nhi nam nam các nàng vào thành đi dạo phố đùa dẫn một chút giải sầu một chút không có việc gì tam thúc các ngươi không cần được chúng ta nhận ra đường các ngươi tự đi bận bịu các ngươi đi phương lâm hồ đại sơn đạp tuyết nương tự nhiên càng thêm phẫn nộ đây là tiếng người sao c h ư n một trăm bảy mươi chín tính toán tiểu i ể u nhi đừng sợ có ta ở đây ai dám khi dễ ngươi ta một quyền nện chết hắn du lâm thành nội ninh nam nam thấy tiểu i ể u nương khá là sợ người lạ bởi vậy vỗ ở ngực bảo đảm nói nhìn xem tiểu cựu nương sợ hãi bộ dáng lâm ninh cũng có chút đau lòng tiểu cựu nương từ khi ra đời về sau liền không có rời đi thanh vân trại thế giới của nàng chỉ có thanh vân trại phía kia t h i ê n địa, khi nào gặp qua như thế hùng vị t h à n h trì như thế phồn hoa đường đi trong lòng c h ấ n kinh sau khi cũng không khỏi có chút sợ hãi trên người nàng mặc xuân di dùng lăng la cho nàng làm m ỏ n g áo váy diễm lệ xinh đẹp thế nhưng là nàng nhìn thấy trong thành tiểu cô nương cũng chỉ mặc tầm thường áo vải chẳng những không có khí thị ngược lại hoài nghi lên có phải là mình mặc không thích hợp lâm ninh một bên vút nàng cãi vừa hướng xuân di hòa điền ngũ nương nói về sau v xuân di thở dài một tiếng nói đừng nói nàng chính là ta đều có chút không t h í c h ứ n g cái này vừa lên núi hơn mười năm ta đều nhanh quên trong thành nên như thế nào sinh hoạt lâm ninh cười nói xuân di nếu là thích về sau chúng ta cũng có thể trong thành sinh hoạt xuân di liên tục khoát tay nói thôi thôi bây giờ ta cũng quen thuộc trên núi một mạng lại đến trong thành đến sợ ngược lại còn không quen lại nói cái này kêu cái gì thành lâm ninh nghe vậy cười ha ha đem vẫn có chút bức dứt tiểu cựu nương ô m lấy nói thấy không chúng ta xuân di là từ thành phố lớn đến chỉ là một cái du lâm thành quên cái dám ninh nam nam nghe vậy mặt mày hớn hở nói còn có ta còn có ta biểu ca xuân di cùng ta đều là từ ninh ra ra gặp qua lâm truy sự kiện lớn nha lần trước tam thúc công đoạt ninh ra láo c h ạ c h mang vào cố ý tại huệ phượng lâu bên trong mời chủ nhà mở tiệc chiêu đãi ninh ra tộc người vì hắn chúc mừng nương cùng đại t ỷ không để ta đánh người ta liền đi ăn tuy nhiên tam thúc công nhân thật nhỏ mọn rõ ràng là hắn nói bốc nói p h é t thịt rượu bao no tùy ý ăn có thể ta mới ăn lửng dạ hắn liền mang theo hắn hai đứa con trai đến đội ta hắc hắc huệ phượng lâu thế nhưng là rất đắc nha lâm ninh nghe vậy cười to nói nếu do được ngươi bông ra ăn vậy ngươi tam thúc công lúc này còn tại người ta huệ phượng lâu bên trong cả nhà rửa chén bắt còn chủ nhà bật đâu mọi người nghe vậy nao h nhao cười to linh nam nam cũng mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc túi đầu điền ngũ nương thấy chi khẽ n h ư mày hành o lâm ninh liếc một chút đối với cái này đệ tử nàng quả thực yêu thích c h i cực có một viên xích tử c h i tâm càng khó hơn chính là cùng nàng rất giống tuổi con nhỏ luyện lên v õ đến lại không giống tầm thường hài đồng như vậy sợ khổ sợ mệt mỏi không chịu cố gắng l i n h nam nam luyện lên v õ từ đến đều là hết sức chuyên chú nhất định phải một hơi luyện đến liên thủ đều nâng không nổi mới thôi quả thực nhân nếu không phải như thế lại có thể nào luyện được kết quả đến cho nên trong lòng càng thêm yêu thích trên mặt không nói nhưng đã bắt đầu bao che cho con đứng lên lâm ninh đạt được cảnh cáo về sau chuyện lập chuyện nói đã tiểu nam ngươi thấy qua việc đời hôm nay liền từ ngươi mang theo tiểu cựu nhi đi đùa nghị đi có dám hay không ninh nam nam nghe vậy một chút ngầm đầu lên hai con bùi tóc n ế t lên n ế t lên lớn tiếng sảng khoai nói làm sao không dám ta còn tích lũy mấy l ư ợ n g bạc hôm nay ta làm chủ nói mời tiểu cựu nhi ăn kẹo hồ lô dứt lời kéo qua tiểu cựu n ư n g tay liền cười k h a n khách chạy đi xuân di thấy sự kinh hãi vội nói cẩn thận chớ đi ném cẩn thận ăn mày mở đi ninh nam nam cũng không quay đầu lại cười nói sẽ không bọn họ dám n mặc chúng ta ta một quyền nện chết bọn họ lâm ninh cũng an ủi xuân di yên tâm thật có đuôi mù mật đi cũng phải cho chúng ta trả lại không thể nhà ai nuôi lên tiểu nam xuân di giận cười nói thật ném ta bắt ngươi là hỏi lâm ninh cười ha ha lấy đáp ứng một bên chu ni h ni hỏi tiểu ninh trong thành này người làm sao nhìn cũng giống như chưa ăn no đồng dạng lâm ninh cười nói bây giờ du lâm thành nội gạo và mỹ tiệm lương thực đều đóng cửa mua không được thóc gạo không cơm có thể ăn bọn họ tự nhiên nhìn rất đói chu nhi nhi không nghĩ ra nói thóc gạo trải sao không bán thóc gạo đâu s ơ m c o ven đường người nhìn chằm chằm một chuyến này ăn mặc quang vinh quý nhân tưởng rằng đất liền thành l ừ a đến nghe dung mạo xinh đẹp chu nhi nhi đặt câu hỏi về sau nhất đại gan người qua đường thừa cơ sen vào nói còn không phải bởi vì thương lan núi đám kia quên nguồn quên gốc sơ tặc bọn họ cấu kết thảo nguyên nói b ừ a bắt hại chết bao nhiêu người lại cứ triều đình ném c h u ộ t sợ vỡ bình không dám tiêu d i ệ t bọn họ sợ dẫn tới thảo nguyên man tộc đến công cho nên chỉ có thể tìm cách đoạn đám kia sơn tặc thóc gạo mối ăn nơi phát ra dùng xảo biện pháp tươi sống chết đói bọc họ lại lâm ninh ngăn lại dựng thẳng lên l i ễ u mi liền muốn phát tác chu ni nhi, nhi. chu ni nhi tại hắn trước mặt ôn n u như nước nói gì nghe nấy ngoan ngoan phục tùng có thể nàng ở trước mặt người ngoài lại cùng nàng nương tính tình sắp xỉ đều là quả ớt tính nết thanh vân trại là lâm gia gia nghiệp người này dám ăn nói bừa bãi nói xấu sân trại chu ni nhi động thủ giết người dũng khí đều có lâm ninh lại không muốn làm bực này vô vị tranh cãi chỉ lắc đầu nói câu cho dù không cấm bán sự tình lấy giá lương thực dâng lên nhanh chóng du lâm thành lại có bao nhiêu người có thể mua được dứt lời mang theo người nhà tiếp tục đi du lãm tòa này đã tiêu điều không chịu nổi chỉ có thể nỗ lực duy trì biến thành chẳng được bao lâu liền gặp ninh nam nam khiêng hai bó cắm đầy băng đường hồ lô bó cỏ mang theo vẫn chưa thỏa mãn tiểu cựu nương trở về cách xa xưa liền lớn tiếng nói xuân di sư phụ biểu ca tiểu tẩu tẩu ta mời các ngươi ăn kẹo hồ lô tiểu cựu nương miệng chính là ăn một viên ngọt nàng mắt to con thành một nhà thanh âm cũng giòn ngọt giòn ngọt cười nói tỷ phú à, trong thành hảo hảo chơi so trong sơn trại chơi rất hay lời vừa nói ra nhàn không thú vị một mực đi theo bọn này quý nhân người xem náo nhiệt nhất thời một mảnh xôn xao nguyên bản liền có người ngờ vực vô căn cứ những người này lai lịch giờ phút này nghe nói sơn trại hai chữ há có không rõ lâm linh một đoàn người lai lịch đạo lý mới đáp l ờ i bị không để ý tới nam tử nhãn tình kích động đều đỏ ánh mắt tham lam tại điển n g ũ đ ư ờ n g chu ni ni hai người trên mặt đảo qua về sau thanh âm sục sôi phấn khởi kêu lên mau tới người đâu mau tới người đâu thương lan núi sơn tặc vào thành bây giờ du lâm thành nội dư luận bầu không khí bị lục đại thế ra âm thầm dẫn đạo cực kỳ cựu hận thanh vân trại rất nhiều đói bụng người mỗi lần nhắc lên thương lan núi sơn tặc đều hận nghiến ra nghĩa lợi không biết chửi mắng qua bao nhiêu lần thật là để bọn hắn đi t i ế u phỉ tự nhiên cũng là không có khả năng Nhưng bây giờ sơn tặc vào thành. rơi xuống trong tay bọn họ đương nhiên phải kêu đánh kêu giết bất kể có phải hay không là thanh vân trại người đánh trước giết ra miệng ác khí lại nói thế là cơ hồ một máy mắt trên đường phố bách tính đều trên mặt sát khí chen chúc tới tranh nhau chen l ớ n g i ậ n hô tặc tử ở đâu tặc tử ở đâu tiểu cựu nương bị tràng diện này kinh ngạc đến gây người trong tay băng đường hồ lâu ngã xuống đất đều không tự biết kinh ngạc nhìn mới còn gặp nàng đáng yêu đ ố i nàng hữu hảo mỉm cười mọi người trong chớp mắt liền trở nên dữ tợn đáng sợi linh nam nam lớn nàng mấy tuổi lúc này liền dũng cảm rất nhiều hai bó cắm băng đường hồ l â có côn bị nặng khi truy nằ giờ phút này rất nhiều người còn không biết nàng hai người là núi nhỏ tặc chỉ nghĩ tiến lên đổi u bắt sơ tặc trong lúc nhất thời cũng không lo được đập vào tiểu hai tử ninh nam nam thấy những người kia chen trúc tới nho nhỏ vóc người lại hô lên thật lớn một tiếng hai thanh có côn tức thì bị nàng m ố i như cơn đao tuy nhiên nàng luyện công tuy nhiên hơn tháng công tuy nhiên t ă m lưu nhưng làm sao trời sinh thần lực lại có trường sinh long tượng công bực này lấy lực làm trọng tuyệt thế thần công làm cơ sở đối đầu cao thủ chân c h i n h có lẽ lực có thua có thể đối bên trên du lâm thành mách tính lại như là một đầu hùng mánh tiểu lá hổ đánh người liên căn ngao ngao gọi bậy chu ni ni đem tiểu cựu nương mang về bên người bị x u â như nghĩ Di vậy n hành t h động cùng tà ma chi đạo không khác ta dù lòng mang nhân tha thứ chi đạo lại không thể tha cho ngươi dứt lời bông dưng ơ một chỉ điểm ra người kia chỉ cảm thấy chỗ mi tầm tê dần lập tức mắt tôi sầm lại ngã xuống đất mà chết tắc mãn điện tuyệt phẩm tuyệt học Tói tinh tay. Dừng Đang chỉ. lâm ú c đầy n ninh g nhò Lâm Ninh trên i nói, tốt tử, dưới hại tội. Ninh ế n ban ngày ban mặt, sao dám vào thành sát hại dân chúng g tốt tắc tử, mặt, sát t dám sao vào Lâm vô mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem ba người nói thế ra vọng tộc vì báo thù riêng mà tuyệt mấy vạn bách tính thóc gạo mới ăn không gặp các ngươi mở rộng chính nghĩa ngược lại nối giáo cho giặc l ừ a trên g ạ n dưới các ngươi sách thánh hiển đều đọc được chó trong bụng đi các ngươi cùng hốt tra nhĩ mối thủ khởi nguyên chuyện gì coi là thật không biết nếu không phải t ắ c hạ học cung đệ từ lòng tham quay phá muốn g i ế t bắc thương hãn vương lấy xây bất thế công như thế nào kết xuống sinh tử đại thủ khiến cho hốt c h a nhị đi về phía đông các ngươi như thực có can đảm đi tìm hốt c h a nhị báo thủ ta ngược lại xem trọng các ngươi liếc một chút có thể các ngươi lại chỉ dám như là lao thử lén lén lút lút ở sau lưng đi nhận không ra người máy khóe con mê hoặc bẻ c o n g dân ý coi là thật đáng ghét đáng ghét nói hiệu nói vượn trung nguyên cùng thảo nguyên chính là thủ chuyển tiếp nợ máu tương đồng học cung tử đệ bất kể sinh tử nguy hiểm phục sát đồ môn hãn làm sai chỗ nào Bọn họ có sai, các ó sai, c ngươi n học ữ n n g à cung tử đệ vì dương danh lập vạn để cầu lưu danh sử xanh không để ý đại cục cưỡng ép ám sát không thành bị hốt cha nhĩ liên sát bát đại trưởng lão ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngu xuẩn Các người cũng không nghĩ một chút một khi giết đồ môn hãn mặc kệ ai là bắc thương kế tục c h i quân há có thể không chỉ vì xuôi nam vì đồ môn hãn báo thủ tác hạ học c u n g ty u có phu tử cùng khương huynh dạng này chính nhân quân tử nhưng càng nhiều hơn là các ngươi cái này không biết trời cao đất rộng vì tư lợi kẻ khởi nho ta thanh vân trại lập trại trăm năm chưa hề gì tê qua một cái vô tội lương thiện có thể các ngươi đọc như vậy nhiều sách thánh hiển lại có thể trơ mắt nhìn xem du lâm thành mấy vạn bách tính buồn ngủ đói mà chết ta dù thân là sơ tặc nhưng trong lòng không tặc tia bối tuy không phải sơ tặc nhưng trong lòng có dấu tự tặc nếu không phải xem ở phu tử cùng khương huynh trên mặt hôm nay tất lấy các ngươi thủ cấp còn không mau cút đi lâm ninh vốn là tông sư cao thủ thanh âm bên trong lại ngầm tích xúc di hồn diệu pháp một trận mắng to mắng ba tên t á t hạ học cung người ngay cả g ã i lại chi lực đều không thất hồn lạc phép rời đi một màn này rơi vào du lâm t h à n h bách tính trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn nhưng mà chân chính lên đòn sát thủ lại là lâm ninh về sau ngôn luận từ mai thanh vân trại vân tần cổ đạo bên cạnh long môn khách sạn bắt đầu ổn định giá bán muối phàm du lâm thanh bách tính đều có thể tiến đến mua tháng sau lên cũng đem hạn lượng cung ứng thóc gạo những cái k i a cao cao tại thượng thế gia vọng tộc nhóm muốn để chư vị dân chúng vô tội cùng ta sơn trại d a i vong ta thanh vân trại dù c ù n g khổ xuất thân lại muốn để mọi người cùng ta sơn trại cùng tồn tại nhìn xem hai mặt nhìn nhau nửa tin nửa ngờ một đám b á c h tính lâm ninh mừng thầm trong lòng du lâm thành sẽ là thanh vân trại tính toán tòa thành thứ nhất hồ c h ư ơ một trăm tám mươi độ cưới t i ể u ninh đây không phải là mấy ngàn người mà chính là mấy vạn người thóc gạo từ đâu mà đến lấy tông sư chi uy để chúng bách tính tránh lui về sau lâm ninh một đoàn người chuẩn bị ra khỏi thành về núi lấy điền ngũ nương tính cách cũng nhìn không được hỏi lâm ninh khép cười một tiếng nói hầu ngọc xuân gần đây về tần quốc bốn phía thăm bạn đạt được một tin tức các ngươi lúc trước đều không có lưu ý tin tức gì đ i ề n ngũ nương kinh ngạc hỏi lâm ninh ánh mắt hơi hơi lấp l ó e hạ cười nói ba ngày trước tần hoàng đã ngự giá thân t r ì n h đích thân tới thanh châu đ i ề n ngũ nương nghe vậy mắt v ư ợ n g nhất thời chợ t o nói như thế nói đến lâm ninh gật gật đầu nói khẽ trung nguyên thiên hạ mấy trăm năm luân hồi một lần k h o a n g thế đại chiến lại muốn bắt đầu mà lần này rất có thể cùng dĩ vãng còn có sự khác biệt chí ít từ ngàn năm nay hay là lần thứ nhất còn chưa khai chiến liền có nhất quốc chi quân đích thân tới tiên tuyến hầu ngọc xuân nói h a c băng thai đại bộ phận lực lượng cũng đều tập trung qua cái khác hai đại thánh địa hơn phân nửa như thế cho nên một khi thanh châu bên kia truyền đến chiến tranh tin tức chúng ta bên này liền có thể vương tay vương chân kê bên t à i sản thế ra nhà những n à y lương thực có lẽ cứu không được đầy đủ thiên hạ nhưng có thể cứu bao nhiêu coi như bao nhiêu chu ni h ni h ở một bên có chút t h ở phì phì không cam lòng nói tiểu ninh những người kia nói chúng ta nói xấu còn mắng chúng ta ngươi làm sao còn muốn giúp bọn hắn lâm ninh ha ha cười nói những n à y tiếng mắng không cần để ý đợi tháng sau bắt đầu chúng ta thanh vân trại liền sẽ trở thành vạn gia sinh p ậ n đến lúc đó như còn có người mắng ngược lại là có thể thu thập một phen để ngươi hạ giận dứt lời lại đối điền ngũ nương nói nhìn hôm nay tiểu c ử u nhi bộ dáng ta càng thêm kiên định muốn sớm một ngày từ trên núi xuống tới nàng c o n nhỏ như vậy thế giới của nàng không nên chỉ có như vậy sơn trại như vậy điểm cũng không nên đối mặt bị người phỉ nhổ nhân sinh ngày sau chúng ta hải tử cũng giống vậy điền ngũ nương bay đầu mắt nhìn yên lặng đi theo ninh nam nam bên người cảm xúc xa suốt điền c ử u nương tựa hồ cảm giác được tỉ tỉ nhìn chăm chú tiểu c ử u nương ngầm đầu nhìn xem tỉ tỉ tỉ phu lại cho một cái to lớn vẻ mặt vui cười nhưng nàng càng là hiệu chuyện lâm ninh trong lòng càng là đau lòng Tiểu không đúng lâm ninh bỗng nhiên kịp phản ứng trên mặt nghiêm mặt một nháy mắt tiêu tán nháy mắt ra hiệu nói nhỏ tốt đây chính là ngươi nói đêm nay ngươi ngay tại ta trước người con qua đi điền ngũ nương gương mặt xinh đẹp nhất thời phủ qua một vòng đỏ ửng chừng cái này không biết xấu hổ không biết thẹn liếc một chút về sau một bước đi ra ngoài cửa thành mang theo xuân di cùng tiểu cửu nương đi đầu một bước lâm ninh thì cười ha ha đem ninh nam nam vác tại sau lưng lại sẽ chu ni ni ôm trong lòng bên trong vận khởi thương lăng du đuổi theo lên điền ngũ nương tới bắt thúc trở về long môn khách sạn trên đại s ả n h bởi vì chiến sự tới gần có lẽ cũng có một số người cố ý chen ép d u y ê n cớ cho nên một người khách nhân đều không có từ du lâm thành trở về lâm ninh ngay tại trên đại sành đùa tiểu cửu nương chơi chính gây tiểu nha đầu quên trước đó không phải mái cười ngựa tới ngựa lũi lúc nhìn thấy chu thành tiến đến đứng dậy nên nói chu thành sau lưng còn đi theo phương lâm hồ đại sơn các loại gia chủ đều là người trong nhà không có quá nhiều ngoại đạo mọi người sau khi ngồi xuống khách sạn nhị trưởng quý hồ tiểu sơn rốt cục có đất r ụ n g võ ba ba chạy tới bưng trà đổ nước ánh mắt hữu á n nhìn lâm linh liếc một chút lúc đầu tưởng rằng tài giỏi một sự nghiệp lấy lửng ai có thể nghĩ l u ô n lạc tới giúp đỡ nhà bếp nhóm lửa nấu cơm tiếp đãi lưu dân tình trạng các loại phương trí chu thạch tăng nhu bọn họ sau khi trở về biết còn không cười rơi g i n g hàm gặp hắn như vậy lâm linh nhịn không được cười nói nhìn ta làm、gì? bây giờ ngươi rơi cái đại thanh nhàn cũng không thể trách ta tạo hóa trêu ngươi vật vậy ai biết h ả o h ả o thời gian b ấ t quá cái này tam quốc động kinh muốn đánh nhau h ả o h ả o đừng nhìn nước mắt đều đi ra ngươi hỏi một chút bắt t h u ố c muốn hay không ngươi muốn ngươi liền cùng hắn đi hôn hồ tiểu sơn nghe vậy nước mắt thật mau xuống đây im lặng ngưng nghẹn nhìn về phía chu thành chu thành hù nhảy một cái nhưng cũng biết tiểu tử này vì sao dạng này hắn ha ha c ư ờ i nói tốt ngươi nếu không ngại mệt mỏi mấy ngày nay liền theo ta chạy đi hồ tiểu sơn nghe vậy kích động một thanh túm quay đầu bên trên tiểu nhị mũ lớn tiếng nói ta đều nhanh chết lại n h ẹ xuống dưới ta không phải nghẹn điên không thể bắt thúc dẫn ta đi đi mọi người nghe vậy cười to các loại đổi t i ể u từ này về sau chu thành trở lại chuyện chính nói ta tại quảng dương quận ngốc m ộ ư ơ i ngày đem mao g i a nền n tảng cha cái bảy tám phần khoan hay nói trước kia nghe tiểu ninh nói thế ra chi xấu trong lòng ta còn có chút không hiểu nhiều lắm đến cùng phá hủy ở nơi nào nhưng lúc này tại quảng dương quận ta thật là mở mắt không cha không biết đi đến t r a một cái mới phát hiện những cái kêu bên ngoài quang vinh thế ra so chúng ta sơn trại còn đen thâm thậm chí so trước kia sa hải trại càng đen á p hơn cũng càng độc Ta bây giờ cuối c ù nghe m i n mạch, vì sao những cái kia lưu dân thả rằng chạy cái chúng ta là núi, cũng cũng ngục những thả thương không tùy tiện bán nhập thế nhà, hoàng h vì vậy sao kia ta địa dân rằng đến núi, tiện bán đơn giản cũng là hoàng tuyển n g lưu là là tùy chu thành một bộ một bộ cảm khái phương lâm hồ đại sơn hai người đối mặt mắt về sau nói lao bát thật có dạng này hung ác bọn họ dù đều là lao giang hồ nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối tại chuyện giang hồ bên trên thế g i a vọng tộc đối với bọn hắn đến nói quá xa xôi chút mà lại trên đời những cái k i a danh môn thế g i a phần lớn phi thường chú trọng thanh danh nhất là tề quốc có nhiều danh dự như thế nào để chu thành liên tục phát ra bực này cảm khái chu thành hắc â m thanh cắn răng nói bên ngoài bọn họ đương nhiên rất tốt sửa c ầ u trải đường tặng gạo phát cháo nhưng trên thực tế này mao ra cấu kết vô lại bàn phái cho vay nặng lãi tiền đánh cược hồ sơ thiết lập ván cục hố bao nhiêu nhà phá người vòng bán mà bán nữ những này đều không nói đến dù sao chỉ là tham dò được có thể ta tận mắt nhìn thấy đáng h ậ n hơn mao ra cũng thu lưu dân mà lại so chúng ta sơn trại hào khí nhiều bọn họ là rộng mở thu mặc kệ bao nhiêu đều m u ố n ta liền hiếu kỳ bọn họ phải có bao lớn tài lực bao nhiêu lương thực mới có thể một chút thu nhiều như vậy người có thể ta lặng lẽ theo dõi số giới mới phát hiện bọn họ thu lưu dân nam đ i n h đều được đưa đi mao ra núi q u ặ n g sắt khai thác mỏ nữ phần lớn bị bán đến m à ó ra mở trong thanh lâu tiếp khách thanh lâu bên kia ta không có đi nhưng nghĩ cũng biết bên trong mở ám ta đi chính là mao ra núi q u ặ n g sắt kia nơi nào là q u ặ n g mỏ rõ ràng cũng là nuốt người hố lửa a quan ta tại này bí mật quan sát trong bốn ngày liền có hơn một trăm người bị ném tiến bức bỏ trong động mỏ phần lớn là lão người cùng mười một mười hai hải tử những người này vốn là vì ăn một miếng cầu con đường sống ai biết nhớ tới mắt thấy tình huống bi thảm lấy chu thành nhiều nam sơn trải ra chủ tính cách nhất thời đều n h ẹ n lời khó tả có thể nghĩ mao ra núi quạng sắt bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đen phương lâm bọn họ có lẽ còn khó có thể nghĩ rõ ràng có thể lâm ninh khác biệt h á n kiếp trước nhìn qua một bộ gọi mù giếng đ ị a ảnh tại như thế thời đại mới bên trong còn cho người ta một loại tối t ă m không mặt trời hát cám cảm giác h h ú n g chi lập tức lâm ninh rủ xuống tầm mắt nói thà làm thái bình quyền không làm loạn thế nhân chính là cái đạo lý này kỳ thật chính là tại thịnh thế m ù t màng đồng dạng thiếu không loại sự tình này chỉ là phần lớn bị che giấu nếu không dựa vào ăn người thủ đoạn những cái tia thế gia hảo môn nhóm nào có nhiều như vậy tại phú xa xì t ố i nát sống mơ mơ màng màng thiên hạ khổ đám người này lâu vậy chu thành c ă n giang nói tiểu ninh ngươi không phải là muốn đối thế ra hạ thủ sao chúng ta liền từ quảng dương mao ra bắt đầu nhà hắn dù nuôi không ít giang hồ cao thủ có thể tuyệt đối nuôi không n ổ i tông sư quảng dương quận tại chúng ta cái này đi về phía nam hai trăm dặm có một trăm dặm có thể đi đường thủy mao ra có thuyền chúng ta thay trời hành đạo diện hắn cả nhà sau trực tiếp đoạn sau đó đem nhà hắn góp nhặt gang cùng lương thực toàn diện trang thuyền đưa đến một trăm dặm chỗ cầu tàu sau đó chứa lên xe trở về sơn trại mao ra tích lũy nhiều như vậy lòng dạ hiểm đ ộ tài chúng ta cũng không thể bỏ qua lâm linh gật, gật đầu nói mấy ngày nay bắt thúc ngươi cùng tam thúc tứ thúc thương nghị một chút tuyến đường hành quân sau đó lại nhìn xem xuất động người nào vận hàng hóa chi tiết quyết định thành bại đem những này đều nghị định về sau chúng ta liền xuất trinh trận chiến này chỉ là một cái mở đầu muốn tại hành quân quá trình bên trong không ngừng tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn nhất là những cái kia khiếm các chỗ đợi đến lần tiếp theo lại đi ra liền không thể lại có nhiều như vậy sai lầm chậm rãi cũng liền luyện thành cường quân phương lâm hồ đại sơn chu thành ba người cùng một chỗ gật gật đầu tiểu lan quân tiểu lan quân lâm ninh tuyệt không can thiệp sơn trại cụ thể quân vụ chí ít trước mắt không có lưu lại ba vị sơn trại ra chủ tại đại đường thương nghị lâm ninh lên trước lầu hai cũng không có chờ hắn trở về phòng nối liền tiểu c ử u nương sau đó lên núi trại trong hành lang liền gặp quân nhi nha hoàn thở hồng hộp chạy tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần s á c lâm ninh mỉm cười nói đây là làm sao cao hứng như vậy quân nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn hết sức cao hứng hai tay có nhập sau lưng nét mặt tươi cười như hoa nói tiểu lan quân tiến bà ba, ba trở về mang đến tốt nhiều gia sản tiểu thư như thế thích ngươi những này gia sản đều là nàng đồ cười đấy ngươi có cao hứng hay không a một bộ c h ú c mừng ngươi phát đại tài ánh mắt lâm linh rút rút khoe miệng nói tiến trọng bình an trở về xem ra không cùng thanh long gặp gỡ không phải vậy hắn hơn phân nửa phải tao t ư ơ n g quân nhi thấy lâm linh thế mà không có cao hứng nhảy dựng lên không khỏi có chút thất vọng dưới cái nhìn của nàng không nên a nàng tiểu thư đều như thế thổ lộ tiểu lang quân cũng không có đổi c á c nàng đi chẳng phải là có ngầm thừa nhận chi ý hiện tại sơn trại chính là cần tiền hàng thời điểm nhà nàng tiểu thư chuẩn bị dạng này phong phú đồ cưới đều có thể cho lâm linh dùng như thế nào không cao hứng đâu ân nhất định là tiểu lang quân ra mặt mỏng không có ý tứ cao hứng hay là h ắ ngươi chưa thấy qua nhiều như qua tốt. vậy n đồ h nhi ninh cánh ĩ đến đây, quân nhi bắt lấy lâm ninh cánh tay, dịu dàng nói, tiểu làng quân, lâm lấy tay, dịu tiểu bắt g cùng ta cùng có nhìn nha, thật sự có tốt nhiều tốt nhiều đồ tốt nha. Ngươi ta thật tốt tốt tốt đi đồ xem sự không phải muốn nuôi người sao có thể từ bên trong lựa chút chân bảo đi bán tùy tiện bán một kiện bảo vật đều có thể dưỡng tốt nhiều người đấy nàng cũng không biết dưới mắt cũng không phải là có tiền liền có thể mua được lương thực gặp nàng đem cánh tay của mình ôm vào trong ngực lay động ở giữa cảm nhận được này một phần hương chân mềm dính linh lung xúc cảm lâm linh ngấm lại tả hữu không có cái khác sự tình đi xem một chút liền đi xem một chút đi tuy nhiên đến cùng còn nhớ nối liền đang cùng linh lung tiểu đạo cô nói đùa tiểu tiểu n ư ơ n g cùng nhau về sân ơ n Hiến Thanh Trại. Trước 181, hiến Bảo. v trại hôm nhiệt không chuyển Thánh nhiều nhất định phải đến cửa mà cho Lâm tiểu Ninh làm trong phòng Thanh hồ, đương nhiên sẽ không không biết ma giáo phân lượng. Ma giáo thượng nhiệm giáo chủ chi nữ, vị này giáo chủ chất thế cho nhỏ ma mang mà Lâm làm ma Ma mà mà làm nay cũng tin Nữ đến trong người. Vân cũng người giang đương lượng. nữ, này nữ, đường đường tông cứng, đến người ra cửa sao cửa yêu cực tức, cưới, biết giáo Tiểu Trại biết giáo giáo giáo giáo đổi tới từ rất áo, đâu đồ vị vị sư là dù sẽ lão các sơn dân có nhiều lời hắn giận nhưng lại bị phương lâm tôn bá các loại sơn trại lão người cho c h â n áp xuống dưới chỉ là trong lòng vẫn có ngột ngạt dưới mắt đ ố n g nhiên xuất hiện cái lần đầu tiên chuyện lạ bọn họ há có không thích xem đạo lý cho nên khi lâm ninh cùng con nhi tiểu cựu nương trở lại sơn trại lúc liền thấy trước sơn môn đ ì n h viện bên cạnh vây đầy người có người nhìn thấy lâm ninh trở về còn vui tươi hớn hở t r e o kẻo nói tiểu ninh ngươi này tân nương tử nhà mẹ để đưa tới đồ cưới lúc nào lại xử lý rượu mừng a cũng có không có hảo ý chớm n g o i ly gián tiểu ninh ni đồ cơ ít ngươi cũng không thể để nàng thấp một đầu a cái này kêu loạn tri ng để duy trì trật tự đặng tuyết nương một chút mặt đen h ư ớ người n g kia tức miệng mắng to phong cai rắm vào mặt mẹ ngươi ai nói ni ni đồ cưới thiếu ai lại nói với ngươi đây là người ta đồ cưới một đại nam nhân chính sự mắc kệ cả ngày liền biết nói láo đầu lan đều cút ngay cho láo nương người kia là cái tên giàu h ạ t cười ha ha nói tứ đừng già ngươi tự xưng láo nương còn nói thả mẹ ta cải dám chẳng phải là đang mắng ngươi tử nói còn chưa dứt lời ô m đầu liền chạy bởi vì đặng tuyết nương đã giết tới mọi người cười to bên trong giải tán lập tức xa xa đứng tiếp tục vây xem cũng không dám tiến lên lâm linh tự nhiên không có lưu ý những người này phế nói phế ngữ thậm chí ngay cả đặng tuyết nương nhìn hằm hằm đều không nhìn ánh mắt rơi vào này trên dưới một trăm tên thân mang màu vàng đất y phục ma giáo thổ hành cờ tốt trên thân ma giáo ngũ tán nhân chấp trưởng ngũ hành kỳ quân có phụ trách công sắt kim hành cờ có phụ trách dựng phòng xây cầu bố trí cạm bẫy một hành cờ có phụ trách thổ công việc nghiệp thổ hành cờ còn có phụ trách phóng hỏa hỏa hành cờ cùng phụ trách tìm kiếm một nước hoặc là vỡ đê thành hung thủy hành cờ đối lâm linh đến nói ma giáo lớn nhất tại phú không phải những bí kia không phải những cái kia bảo dược càng không phải là những cái kia vàng b phụ trách công s á t kim hành cờ cũng liền thôi có thể bốn hành k h ắ c cờ đều là cực kỳ khó được chuyên nghiệp nhân tài lâm linh coi là ma giáo sở dĩ có thể trường tồn n g à năm n không bị tiêu diệt không phải ma giáo lịch đại tông sư đỉnh phong giáo chủ không có nhiều lên mà chính là ngũ hành này cờ quân vì ma giáo đặt vững khí vợ chi tiết dưới mắt hoàng hồng nhi trong tay chỉ có một cái thổ hành cờ mỗi một thời đại ma giáo giáo chủ đến sau cùng đều sẽ luyện công luyện tâm trí thất thường làm điều ngang ngược cho nên nhiều khó khăn đến kết thúc yên lành ma giáo nhân tâm tự nhiên cũng không tụ họ hoàng hồng nhi trong tay có thể được một thổ hành cờ hay là yến trọng tâm địa trung nghĩa là lao giáo chủ tâm phúc tử trung nếu không nàng ngay cả nhất kỳ cũng không chiếm được đương nhiên đối lâm ninh đến nói dưới mắt có thể được một thổ hành cờ đã là niềm vui ngoài ý mớn bởi vì hắn biết thổ hành cờ không chỉ có am hiểu thổ công việc nghiệp còn am hiểu hậu cần thí dụ như dưới mắt hoàng hồng nhi sao mà người thông tuệ nàng vừa hòa đ i ể n ngũ nương từ m ặ t trúc vệ ra lần đầu tiên liền thấy lâm ninh dò xét thổ hành cờ ánh mắt liền biết được hắn tâm tư nàng lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp tại lâm ninh trên mặt xoay quanh mà về sau lại quay người cùng điền ngũ nương nói ngũ nương tỉ tỉ ta khác biệt hắn nói hắn ta không muốn lưu ta chỉ cầu ngũ nương t ỷ t ỷ xem ở mọi m ộ i thực t ỉ n h thành ý phần bên trên dung hạ ta đi mà lấy điện ngũ nương trị quân tri ngôn nghe được hoàng hồng nhi mà nói về sau q u a n mình các sơn dân hay là nhao nhao phát ra tiếng t h ả n phục thế mà là thật sau đó từng đôi khó nén ánh mắt ghen tỵ nhìn về phía lâm ninh đều là nam nhân bằng cái gì trên lệch liền lớn như vậy đâu điện ngũ nương hơi hơi nhăn đầu lông mày đến nhìn về phía hoàng hồng nhi hoàng hồng nhi tính toán nàng lòng dạ biết rõ chính hoàng hồng nhi cũng minh bạch việc này tuyệt không có khả năng có thể cái này yêu nữ vì sao còn muốn dây g i a đến cùng đâu hoàng hồng nhi yếu ớt sợ hãi đôi mắt đẹp bên trong rơi xuống nước mắt đến nói khẽ ta không đến năm tuổi mẫu thân liền không mười hai tuổi cha cũng không hay là ta nhìn tận mắt hắn bị thân thúc thúc đánh lén mà chết vì báo thủ ta không thể không giả vợ như cái gì cũng không thấy chỉ cho là cha ta là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma mà chết mười ba tuổi lên liên bắt đầu lang thang giang hồ bây giờ đã qua sáu năm hiện tại giết cha đại thù đến tỷ tỷ cùng tiểu lan g quân tương trợ mà báo có thể trong lòng ta cũng không cái gì vui sướng bởi vì từ hôm nay sau đó ta tại thế gian này ngay cả cái cuối cùng thân nhân cũng không có tiểu lan quân có thể chị ta tu luyện chi bệnh hiểm nghèo cho nên không chờ nàng nói xong đ i ề n ngũ nương thanh âm lãnh đạm nói tiểu ninh chưa nói qua không vì người thi trâm nhưng nhất mã quý nhất mã hoàng hồng nhi đánh lấy ngày sau ép, ba làm ba hai người tâm tư đ i ề n ngũ nương rộng lượng đến đâu cũng sẽ không cho phép hoàng hồng nhi trong lòng tự nhiên cũng minh bạch đây không phải một sớm một triều liền có thể thủ tín hai người sự tỉnh trong lòng thở dài nàng coi là thật không có lòng mang ác ý rõ ràng cũng là ba tháng cục diện đương nhiên nàng như trước thành thánh tự nhiên sẽ treo cợt lâm linh một phen nhưng cũng chỉ là chêu cợt hoàng hồng nhi biết lấy xảo lực đột phá thành thánh quyết điểm nhưng làm n h sao người ta không muốn tùy tiện đem tánh mạng giao cho nàng t h i thủ chỉ có thể chầm chậm lưu toan hoàng hồng nhi lôi kéo điền ngũ nương tay làm nông nói tỉ tỉ tốt coi như là mội mội u vì báo đáp tỉ tỉ cùng tiểu làng quân đất nước các ngươi liền nhận lấy những ngày lễ đi bây giờ chúng ta sơn trại đang nâng đại sự thiếu tiền bạc thời điểm tốt tốt tốt coi như t ỷ t ỷ có đức độ thi ân bất cầu báo vậy coi như m ộ i m ộ i một chuyện đem những này chân bảo đặt ở sơn trại trong k h u phòng tạm thời giữ gìn kỹ không tốt cũng không thể để ta đều trồng trong khách sạn đi cũng trồng không x u ố n g a điền ngũ nương dù biết rõ đây là hoàng hồng nhi thay xà đổi cột kế sách thật làm cho nàng trồng lên núi trại trong k h u phòng cùng nhận lấy có gì khác nhau thế nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được hoàng hồng nhi thành ý điền ngũ nương cảm giác không ra hoàng hồng nhi dạ tâm mà đường, đường ma giáo thành n ữ có thể hạ mình đến nước này hơn nữa còn t r ợ sơn trại rất nhiều lại cự tuyệt bây giờ nói không đi qua chỉ có thể gật đầu đáp ứng thấy thế hoàng hồng nhi một trương hại nước hại dân t u y ệ t mỹ chi mặt nhất thời tách ra cực đẹp hảo quang nét mặt tươi cười như hoa nói đa tạ tỉ tỉ đa tạ tỉ tỉ quay đầu lại đi nhìn xem sắc mặt trầm muộn lâm ninh không khỏi trong lòng khí khổ nàng chẳng lẽ là xà hạt manh thú hay sao lưu nàng ở bên người cứ như vậy buồn khổ hoàng hồng nhi nổi điểm điểm lệ quang tinh mâu bên trong yếu ớt liên liên ánh mắt á n niệm nhìn lâm ninh đừng nói những người khác ngay cả đặng tuyết nương thấy chi đô mềm một viên sẽ rất tâm nhẹ nhàng thở dài ở trong mắt nàng Hoàng hồng nhi cũng bất quá là đứa bé không có cha mẹ cựu nhân giết cha hay là thân thúc thúc bây giờ vì a n thân ủy khúc cầu toàn cầu người thu lưu đổi tới tặng lễ còn bị người ghét bỏ ân lần nữa xác nhận một cái xấu tôn không phải người tốt nàng đều như vậy nghĩ thúng chi cái khác trong sơn trại người lâm ninh cũng dần dần cảm giác được gây trúng nộ không khỏi chừng hoàng hồng nhi liếc một chút quả nhiên hồng nhan hòa thủy đ i ề n ngũ nương buồn cười nhìn xem ba ba nhìn xem nàng ủy k h u ấ muốn để nàng làm chủ hoàng hồng nhi cũng có chút đau đầu trong nhà có như thế một cái yêu tinh thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu trong lòng trầm sơ qua đ i ề n ngũ nương đối lâm ninh nói nàng tuy có tính toán nhưng không có ý xấu tạm thời lưu lại đi lâm ninh bất đắc dĩ thở dài nói ngươi đều mở miệng ta còn có thể nói cái gì bộ dáng này để ở đây không biết bao nhiêu đàn ông trong lòng cùng nhau m ắ n g một tiếng Ta thao, nhận lấy một cái tự mang trăm vạn đồ cưới xinh đẹp tiểu nương làm tiếp thật mẹ nó hủy khuất ngươi cái tiểu k h u y n này n g ư ơ i n g ư ơ i toàn chạy ra lâm ninh cũng biết khó thực hiện quá mức tiếng ho khan về sau họ chính sự đến những n à y thổ hành cơ quân ta có thể hay không điều động Tà thao. Tà thao. Tà thao. một đám vây xem ăn dưa còn chúng quả thực đã không thể chịu đựng gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy vừa còn một bộ p h ẫ n đất chán g h é t mà vứt bỏ không muốn phản ứng người bộ dáng xoay đầu lại thế mà liền nhớ thương lên người ta đổ cười tới hoàng thiên hậu thổ ở trên thế gian này vì sao lại có như thế mặt d à y vô xỉ người ngay tại lúc trong lòng mọi người nổi giận hy vọng hoàng hồng nhi tiểu kiểu nương xỉ người nào đó một mặt lúc lại trận mắt hốc mồm thấy được nàng liên tục gật đầu vui vẻ không hết nói đương nhiên có thể đương nhiên có thể ta chính là người mà mọi người không biết hoàng hồng nhi tiểu yêu nữ lòng mang hái tinh đại nghiệp ước gì có thể để cho lâm linh nhiều chiếm chút sau đó đến lúc đó không tiện cự tuyệt nàng nơi nào sẽ keo kiệt chút người này lực vật lực có thể nghĩ chuyện hôm nay cho các sơn dân bao lớn s u n g kích tam quan sụp đổ đều là việc nhỏ nhân sinh m ở mịt dối loạn từ đây mất đi sống sót hứng thú đều có hoàng hồng nhi lại không tâm tư để ý tới một đám người qua đường giáp nàng đứng tại điển ngũ nương bên người đối lâm linh c ư ờ i nói cái này thổ hành cờ là yên bá bá đăng quản về sau hắn một mực ở tại long môn trong khách sạn tiểu lan g quân có việc một mực đi tìm hắn là được vì để nàng thanh thánh tiến trọng tự nhiên sẽ nghiêm ngặt ngay lệnh còn nữa hắn đem thánh một hoàng đạo truyền không ma giáo lại không chỉ một thánh nữ một cái tản nhân Tả h tán tán tán, năm nay bắt đại doanh trại tỷ võ nếu như các ngươi thua h ạ n chót đừng trách ta không nghiệm tình xưa tức đoạt cuối năm nay thích thưởng ban cho đầu danh tráng nguyên lâm ninh mà nói kích thích một trận tiếng mắng chửi sơn trại lao sơn dân phần lớn là nhìn xem hắn lớn lên lúc này lại bị tức chết đi được cái này khiến người chán ghét tiểu tử thực chất bên trong đến cùng vẫn không thay đổi rất nhiều người bắt đầu lật lên nợ cũ tới nhưng bọn hắn mắng thì mắng vẫn là không dám lại trì hoãn bởi vì bọn hắn biết bây giờ sơn trại gia chủ cùng trước mấy đời gia chủ khác biệt lão đại đương gia đều là lấy nghĩa làm trọng rất nhiều chuyện chỉ cần không qua qua đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua nhưng bây giờ bọn họ nếu là quả thật tại bắt đại doanh trại tỷ võ bên trong thua cái này từng trương mặt mò cũng liền đ ừ n g m u ố n đại đương gia tuyệt sẽ không nhìn nhân tình tử tế bọn họ các loại vây xem tất cả mọi người thối lui thủ hành cờ tốt nhóm đem mấy trăm con dương liềm chất đống tốt sau cũng cùng nhau thối lui sau đó hoàng hồng nhi liền như là siêng năng tiểu o n g mật đ ồ n dạng đem từng cái mở dương ra Nửa lúc à là khoe khoang nửa n lấy l ò chạm i núi làm vào tối tác hạ học cùng ngũ kinh tiến sĩ ngô viện đẩy coi lòng tâm sự đến tìm lâm ninh do dự mãi về sau thổ lộ lần này trong lòng tri ngôn cũng không có nói xong chính ngô viện liền xấu hổ không đáng kể bởi vì nàng không sợ ở trước mặt chỉ trích hoàng hồng nhi t r ư ừ n g ngắn phía sau chỉ trích chi quả thực không phải tâm tính của nàng h ầ m dưỡng nhưng là nàng lại không thể thấy lâm ninh h ả o h ả o một thiếu niên lang quân vì ma giáo yêu nữ chỗ hủy mắt nhìn đường chân trời như lửa đốt dậy chế hạ lâm ninh mỉm cười nói cảm tạ đa tạ ngô tiến sĩ hào tâm ta minh mạch những cái kia ma giáo bảo vật rơi vào thanh vân trong trại nhiều như vậy m a giáo yêu nhân tất sẽ không dễ dàng bỏ qua nhận lấy những vật kia giống như là thay hoàng hồng nhi đón lấy những cái kia nhân quả ngô viện liên tục gật đầu nàng không tì vết trên mặt n g phải là không có đạo lý nhưng là nô tiến sĩ có biết thanh long pháp vương sự tình lâm ninh mỉm cười hỏi nô viện nghe vậy trì trệ nàng vốn là huệ chất la tâm nghe lâm ninh đề cập người này liền hiểu được một đôi thanh tịnh thấy đáy con mắt chiếu đến g á n g chiều nhìn xem lâm linh nói khẽ lâm lang quân nói là muốn như là đối phó thanh long pháp vương như vậy dẫn đạo ma giáo hướng thiện cái này khả năng sao bất quá thanh long pháp vương tựa hồ đã theo lang quân c h i ngôn làm việc nói không chừng nàng do dự nếu như thật lâm linh có thể thu phục toàn bộ ma giáo cho mình dùng dùng hắn bộ kia biện pháp dàn xếp lưu dân tại cái này trong lập u thế có lẽ thật có thể cứu người vô số thế nhưng là có thể làm sao lâm linh nhìn xem nô viện có chút không chừng ánh mắt ôn thanh nói không cần lo lắng sự do người làm ta biết hoàng hồng nhi đối ta cùng thanh vân trại đều có chỗ ố mưu nhưng ta cũng hy vọng có thể làm chút sự t ì n h để ma giáo yêu nhân b ấ t làm chút làm hại thương sinh sự t ì n h đối với cùng hung cực gác ma đầu ta thanh vân trại cũng nguyện ý thay trời hành đạo chẳng chết nô viện nghe vậy có chút khâm phục nhìn xem lâm n i n h nói lâm lan quân lòng mang thương sinh lòng dạ rộng rãi thật là chính nhân quân tử chỉ là nếu có một ngày hoàng hồng nhi c h ỉ n h hợp ma giáo cũng trở nên không kiêng nể gì cả làm hại thiên hạ đâu lâm linh nghe vậy trầm ngâm một chút nói khả năng này tuy nhiên cực nhỏ nhưng cũng không phải không có tuy nhiên ta có thể căn đoan thật đến ngày đó ta tất tự mình mời ta nương tử xuất thủ cầm nàng về núi chặt chẽ quản thúc đứng lên lúc đầu đối đáp án này không tính cực hài lòng có thể nghe được một câu kia ta tất tự mình sau chuyển hướng nô viện vẫn là không nhịn được cười ra tiếng về sau lại xin lỗi nói ta không nên cười lan g quân như thế thẳng thắn không phải người thường có thể bằng lâm ninh bật cười lớn nói ta võ công không bằng nương tử của ta cũng đánh không lại hoàng hồng nhi là sự thật ta nếu nói tự mình xuất thủ chẳng lẽ không phải lừa gạt ngô tiến sĩ hai người l i ế c nhau về sau diêm phần mình rời ánh mắt lúc này đã đứng tại trên một đỉnh núi cư cao mà trông phía tây chân trời đám mây đẹp không sao tả xiết khiến người say mê cứ như vậy lẳng lặng qua sau một hồi nô viện lại nhìn lâm ninh liếc một chút nói khẽ tháng sau ta liền muốn về lâm truy phụ hoàng vạn thọ trích nội dung trình đến ta không thể không trở về lâm ninh nghe vậy cười nói cha ngươi sinh n g ư ta t i ê n là phải trở về náo nhiệt một chút phốc phốc nô viện lại buồn cười cười ra tiếng nhìn xem lâm ninh nhẹ g i ọ n g cười nói còn chưa từng người từng nói như vậy bữa bữa lại nói kỳ thật nơi nào náo nhiệt đứng lên thiên gia t h ư xưa thiên gia khó gặp thân tỉnh cho dù có cũng chỉ là mặt ngoài tốt đọc lịch sử lâm linh tự nhiên biết hoàng gia môn bên trong đến cùng có bao nhiêu đen hắn cười nói cái này liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đi liền xem như tiểu môn tiểu hộ bách tính nếu là huynh đệ nhiều chút kỳ thật khó tránh khỏi cũng có thật nhiều thị phi người nha đều có dục nghiệm cũng đều không hoạn quả mà hoạn không đồng đều vậy nên làm sao đây lâm linh ngẫm lại lắc đầu cười nói loại sự tình này rất khó đi cải biến người khác chỉ có điều chỉnh tâm tình của mình Kỳ thật! trên đời này có rất ít tuyệt đối người xấu cho dù là bọn họ lại tranh quyền đoạt lợi đối với cùng bọn hắn lợi ích không có liên quan ngược lại có thể đến giúp bọn họ người bọn họ sẽ chỉ liệu mạng lôi kéo nô viện quả thực s ợ hai thán phục thanh tịnh con mắt l ó e sáng tinh tinh nhìn xem lâm ninh nói lan g quân làm thế nào biết đối với nàng cái này tắc hạ học c ù n g ngũ kinh tiến sĩ tông sư cấp cao thủ không ngừng nàng phụ hoàng yêu thương cực kỳ ngay cả ngày bình thường bí mật hận không thể đánh ra chó nao tử lẫn nhau đều chú đối phương chết sớm sớm sạch sẽ các h u n h đệ cũng đều đủ kiểu lôi kéo nàng có thể nàng là tâm như thủy tinh tính tình, làm sao có thể tiếp nhận loại kê ba cho nên trừ cực thiểu số không thể không hồi cung thời gian bên ngoài nàng phần lớn thời gian đều tại t á t hạ học cung bên trong ở lâm ninh mỉm cười nói từ xưa đến nay loại sự tình này lại không tới thấy ta đề nghị tiến sĩ để nằm ngang chút tâm tính đoán chừng ngươi phụ hoàng trong lòng cũng khát vọng thân tình cho nên coi như không thể mỗi ngày đều chỉ hiếu lại có thể tại hắn sinh m à n g à y ấy mang theo huynh đệ của ngươi tỉ mỗi nhóm không xen lẫn bất luận cái gì ý đồ cùng hắn h ả o hảo vượt qua một ngày cũng coi là ngươi chân thành tri tâm nô viện ngay vậy tràn đầy cảm động nói ngươi nói đúng là tâm tư ta hẹp lâm lan quân cảm ơn ngươi lâm linh ha ha cười nói không có gì nếu không phải thân phận ta không thích hợp là tên sơ tặc ấn ly thuyết hẳn là chuẩn bị một phần lễ vật để ngươi mang đến tặng cho người cha nô viện n g h e vậy trong lòng càng thêm c ả m động nhưng cũng biết thân phận của hai người như là là trời nếu không phải lần này đi về phía tây có khương thái hư phía trước nàng căn bản không có khả năng tới tề quốc người trong hoàng thất đều chờ mong nàng có thể gả cho khương thái hư nhưng bọn hắn cũng không biết không nói đến khương thái hư nhất tâm hệ tại học cùng nàng cũng không có khả năng gả cho nhìn như là thần tử gừng thủ tịch s i n tại đế vương gia nàng gặp quá nhiều bởi vì quyền lực mà trở nên tính cách vặt mẹo thân nhân nàng như thế nào lại thích một cái chú định sẽ cao cao tại thượng quyền thế vô song người lại mắt nhìn đối diện mỉm cười làm người ta trong lòng tường h ò a lan g quân nô viện đang muốn nói cái gì lại nghe được một đạo làm nàng mười phần chán ghét thanh âm chuyển đến nhà t r ả trách đại đ ư ờ n g ra tỉ tỉ để cho ta tới tìm ngươi lại khắp nơi cũng tìm không được nguyên lai là bị người lừa gạt đến cái này đến xem trời chiều cảnh n h ư tới hai người nghe tiếng nhìn lại liền gặp lấy một thân bích sắc vải thun váy hoàng hồng nhi lung lay mà đến lấm ta lấm tấm mâu nhạn giống như cười mà không phải cười đánh giá sắc mặt thanh đạo nô viện đột nhiên hỏi ngươi sẽ không phải là hống tiểu lan quân ra chuyên môn nói xấu ta、à? lâm linh nghe vậy trong lòng nhảy một cái cái này thế đạo bên trong nữ hải tử đều như vậy quỷ tinh sao liền nghe ngô viện không chút khách khí thừa nhận nói ta đích xác là vì nói cho lâm lang quân phòng bị ngươi không nên bị ngươi lợi dụng tổn thương hoàng hồng nhi nghe vậy trong lòng giận dữ trên mặt cũng mang theo cười lạnh nói ta sẽ thương tổn tiểu lan g quân mỗi lúc trời tối ta đều cho hắn làm trâu làm ngựa mọi chuyện theo tâm ý của hắn đến ngươi có thể làm nói lên tổn thương hắn tả h ư u cha ta không có để thủ hạ của hắn vườn không nhà trống muốn ngươi sống vây chết tiểu lan quân lời vừa nói ra ngô viện sắc mặt nhất thời tái đi nói không ra lời nói cho cùng tây bắc chưa thành cấm bán thóc gạo m u ố i ăn chính là vì vây chết thanh vân trại mà những người này cũng đích thật là đại tề thần tử là ngô viện nàng phụ hoàng thần tử lâm ninh ôn thanh nói đừng nghe nàng nói b ậ y việc này không đoán được phụ thân ngươi trên đầu là hốt cha nhị đi về phía đông giết tắc hạ học cung bát đại trưởng lão bọn họ phía sau gia tộc tại dùng lực lại hỏi hoàng hồng nhi nói ngũ nương tìm ta hoàng hồng nhi thấy lâm ninh vì ngô viện nói chuyện rất không cao hứng tuy nhiên nàng bướng bình tuy nhiên lâm ninh rất nhiều chuyện dù chưa nói ra nhưng lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ bởi vậy không có đùa nghịch tiểu tính thử nói ta cùng đại đương ra tỷ thương nghị sự tình nói lên cái này nửa tháng đến chúng ta một mực tại ngụy thành quân đồ nhưng trừ đầu một ngày này khoái ra đặt mai phục bên ngoài bọn họ lại không có động tĩnh cũng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì ta cùng đại đương g i a tỉ tỉ đều cảm thấy việc này không thể khinh thường cho nên mời ngươi đi qua thương nghị một chút lại không nghĩ rằng ừ lâm ninh n g a y vậy không để ý nàng đằng sau trí ngôn đối ngô việt nói nương tử của ta có việc hôm nay liền không nhiều trò chuyện tiến sĩ cũng sớm đi đi về nghỉ những ngày này tiến sĩ cùng khương huynh giáo sư lưu dân hải đồng học chữ vất vả n ô việt lắc đầu nói khẽ chỉ là ra điểm chút sức ngọn a đều không phải rông dài người như vậy phân biệt một cái về khách sạn hai cái về sân trại tỷ tỷ a ta tìm xong lâu đều không tìm được người đoán tiểu lan g quân đi nơi đó vừa về m ặ c trúc viện đã tự phong người một nhà hoàng hồng nhi tìm đ i ể n ngũ nương cáo lên trả tới tây xương phòng trên vách tường nhiều một bộ dư đồ rất đơn giản mấy đầu bản đồ là lâm ninh khi nhàn hạ v ẽ ra hắn qua lại lâm truy trên đường chỗ đi qua thành trì địa lý mười phần thốt lậu nhưng đ i ể n ngũ nương lại yêu như chân bảo lúc nào cũng nhìn chăm chú lâm ninh cũng không biết nàng đến cùng đang nhìn cái gì chỉ đoán đo hẳn cái này nàng dâu khả năng rất có hành quân tác chiến thiên phú nghe nói hoàng hồng nhi điền ngũ, lâm ninh. Lâm ninh ngũ nương không có nhiều để ý tới việc này cùng lâm ninh nói đơn giản bị lo lắng sự tình sau đó nói tiểu ninh ngươi nói bọn họ tại chuẩn bị cái gì sát chiêu Lâm n i chương c một h trăm tám mươi ba mạnh tác lâm ninh cùng điền ngũ nương không biết người đến người nào nhưng hoàng hồng nhi sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi lại có chút ít khẩn trương nói người đến là giang đông tiểu bá vương Hạng Bình. lâm ninh cười nói vậy hắn cùng đồng phương cô nương hai mạnh hoàng hồng nhi khinh thường nói đông phương ý nhân chỉ chiếm t h a nàng tiện nghi hắc băng thai biến đổi biện pháp hống ư nàng chơi đâu tân mọi rợ chân chính lợi hại người trẻ tuổi một mực tại phía tây vây quanh ta thành giáo đang đánh hạ bình cùng hắc băng thai vị kia dù so ra kém khương thái hư nhưng tranh lệch cũng sẽ không quá lớn một đoàn người cùng một chỗ đuổi ra ngoài đi lâm ninh lại nạc g như nói đã này hạng bình so khương huynh còn kém chút ngươi thấy khương huynh lúc đều không có dạng này sao như vậy kiện kỵ vị này hạ n g bình hoàng hồng nhi nghiêm mặt nói khương thái hư tuy nhiên mạnh nhất nhưng làm người có chút ngay ngắn lại dễ đối phó có thể hoàn thành tư hạng ra người cho tới bây giờ bá đạo quen luôn luôn duy n ã độ tôn bọn họ một khi đậu thủ không thấy máu không giết người căn bản thu lại không được mà lại không từ thủ đoạn là một đám chân chính vũ phong tử lâm ninh n g a y vậy n h ữ mày đến hắn xưa nay đối địch lớn nhất vũ khí không phải quyền cước đao kiếm mà chính là đạo lý như lúc trước khương thái hư đến cửa điện ngũ nương lúc ấy xa không phải nó đối thủ nhưng bây giờ nha chỉ cần hoàng thành tư vị kia hoàng thân vương không tự mình ra mặt ai có thể ép buộc thanh vân trại cuối đầu cái kia cần chí ít ba vị đình phong tông sư lực lượng nhưng là dưới mắt tam quốc đại chiến sắp mở ra hoàng thành tư cũng không có khả năng phái ra ba vị đình phong tông sư đến bị tiêu diệt một cái thanh vân trại đông đúng lúc này ba người nghe được một đạo tiếng nổ lớn chuyển đến lâm ninh cùng điền ngũ nương sắc mặt đẫu nhiên âm trầm xuống rất hiển nhiên lúc này sơn môn bị hủy thanh vân trại sơn môn là lâm ninh tổ tông tân tân khổ khổ hao hết tài lực mới lấy kiên so cương thiết thiết mộc chế tạo thành bao nhiêu lần thủ hộ lấy thanh vân trại vượt qua diệt trại nguy hiểm giờ phút này lại bị người hủy hoại và n h a n h a n h a tức chết ta các người hai x u ấ t sinh này chỗ này dám phá hỏng ta nhà đại môn m u ố n chết đạo thanh â m này chuyển đến lâm ninh cùng điền ngũ nương mới chính thức động dùng cùng nói một tiếng không tốt n h o nhao đem thương lang du vẫn đến cực hạn hóa thân thành hai đạo thương lang thân ảnh phóng tới sơn môn phương hướng t h ế thế lúc đầu theo sát không ngừng hoàng hồng nhi trực tiếp sửng sốt thiên hạ tuyệt phẩm thân pháp tổng cộng cứ như vậy mấy loại ngay cả nàng vị này mà giáo thánh nữ sở học bách quỷ dạ du thân thể đều chỉ là bán tuyệt phẩm làm sao có thể nhìn không ra cái này một đôi sơn tặc vợ chồng thân pháp lai lịch thế nhưng là coi như lâm ninh là bắc thương vương đình thái tử cũng không có khả năng đạt được thương lang du bực này tuyệt phẩm thân pháp truyền thừa a chính là tam đại thánh địa tuyệt phẩm võ học cũng chỉ truyền duy nhất đích mạch truyền nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời hoàng hồng nhi cơ hồ thần kinh t h ắ n loạn tuy nhiên đang nghe phía trước chuyển đến một đạo tiếng kêu th n à n g một cái giật mình lấy lại tinh thần bận bịu vận khởi thân pháp chạy về tiến đến tân tấn t ô n g sư pháp khắc đại sư dù ngã xuống đất miệng phun máu tươi lại vẫn đầy mặt phẫn nộ dãy r ủ i lấy muốn đứng dậy cùng địch đến liều mạng cái này đã là hắn lần thứ ba vì thanh vân trại bị thương mà lại mỗi một lần đều là lấy yếu chống mạnh lại toàn vẹn không sợ lâm ninh đuổi tới trước sân môn nhìn cũng không xem r a địch liết một chút trước khẩn cấp tiến lên lấy ra ngân châm vì pháp khắc thi trâm tạm thời làm dịu hắn nội thương nghiêm trọng lần này thụ thương quá nặng thể nội một cô cực kỳ bá đạo trân khí tại tùy tiện phá hư pháp khắc đại sư Kinh Mạch. nếu không lập tức thi châm bức gia cố này chân khí pháp khác sợ nguy hiểm đến tính mạng một bên khác đ i ề n ngũ nương mắt v ư ợ n g nghiêm nghị nhìn đứng ở trước sơn môn một lão một tuổi trẻ hai nam nhân lão người vóc người cao lớn lại chỉ là lẳng lặng đứng tại nam tử trẻ tuổi sau lưng mà nam tử trẻ tuổi thì một mặt trương dương dữ thợ ánh mắt bá đạo bệ nghễ nhìn thấy đ i ề n ngũ nương cùng lâm linh đến về sau cao cao hất c ầ m lên cười lạnh một tiếng nói thấp hèn sơ tặc cũng dá m g ô n g cùng đánh tắp ta hạng ra bá vương cùng lại không quỳ xuống đất dâng lên tất giáo các ngươi sống không bắm chết điện ngũ nương trả lời rất đơn giản kiếm đến sau người thiên chu kiếm xuất vỏ bị đây i chính là sở quốc hoàng thành tư tuyệt học trí cao bá vương gánh đỉnh thành công nhưng mà khi nhìn đến điện ngũ nương trên không ngàn vạn kiếm quang lại dần dần hợp hai là một trở thành một đạo to lớn vô cùng kiếm cưỡng lúc mà lấy người trẻ tuổi bá đạo cũng không nhịn được biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng cổ thúc giúp ta hắn hai mắt bên trong cơ hồ không thể t i n được nho nhỏ một cái biên thủy sơn trại một cái nhìn so hắn còn nhỏ chút nữ tập đầu như thế nào phát ra h uy thế như thế kiếm mang một mực cùng sau lưng hắn lão người trẻ tuổi giờ phút này cũng sắc mặt ngừng trọng c h i cực không gặp động tác liền xuất hiện tại hạng bình trước đó chậm rãi giơ trưởng hướng lên trời gây còm như khô mộc trên bàn tay lại phát ra một đạo đen n h á n h t r ư ờ n g cương đón lấy đ i ể n ngũ nương huy kiếm chém xuống to lớn kiếm mang hắn lấy điền ngũ nương huy kiếm chém xuống to lớn kiếm mang trưởng cương bị ép lão giả gầm thét một tiếng trên mặt hiện lên một màn màu đen a một tiếng lại lần nữa vung ra nhất trưởng điền ngũ nương thấy chi không chút do dự chém ra kiếm thứ hai hợp đồng đệ nhất kiếm tàn mang chém về phía sở quốc lão giả lớn mật lão giả thấy sự giận dữ tiếng như như kinh lôi gầm thét một tiếng về sau tiện h tay nắm qua sau lưng hạng bình bá vương thương bá vương thương đầu xuất hiện một cái cự đại bí hy thương mang nên tiếp điền ngũ nương chi kiếm mang và anh một tiếng b a n g thật lớn về sau điền ngũ nương bay ngược mà quay về rơi trên mặt đất mà lão giả cũng là liền lùi mấy bước từ lạnh một tiếng giấm chân một cái đứng vững thân thể ánh mắt tần ẩn, ẩn hoảng sợ nhìn về phía điền ngũ nương cái tuổi này làm sao có thể tuy là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân khương thái hư cũng tuyệt đối không thể làm đến b ư ớ c này điền ngũ nương sắc mặt vẫn như c ũ đ ạ mạc trong tay thiên chu thần kiếm thanh quang lại so trước đó càng thêm h ù n g vĩ hiển nhiên nàng muốn chém ra kiếm thứ ba nhưng vào đúng lúc này đã thấy tinh n g u y ệ t bồ tát không mang một tia hồng trần khí tức từ thanh vân trại hậu sơn mà đến trong miệng ống tiêu thổi ra một khúc nghe tâm bi làn điệu nghe nói này khúc vô luận hoàng thành tư hay là thanh vân trại người trong lòng ngang ngược sát ý cũng dần dần lắng lại sau cùng tinh nguyện bồ tát rơi vào lâm linh dù xuống tiêu mà đứng nhìn thấy cái thứ hai tông sư đ ỉ n h phong xuất hiện lão giả cùng hạng bình sắc mặt triệt để biến hôm nay đã không phải là muốn hay không d i ệ t thanh vân trại sự tình mà chính là bọn họ có thể hay không toàn thân trở ra hôm nay đến đây chỉ vì thu hồi ta sợ quốc hạng ra khai quốc thái tổ chi thần binh bá vương c u n g không phải vì giang hồ c ử u hoán c h é m giết lão giả đến cùng đẻ ép được khí còn chưa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết lúc này lại có mặt nói không muốn c h é m giết lâm l i n h rốt cục đem pháp các đại sư thể nội bá đạo chân khí cho bài xuất bên ngoài cơ thể áp chế xuống hắn trọng thương cho dù tốt sinh điệu giữa m mươi ngày liền có thể khôi phục đa tạ tiểu lan g quân ta học nghệ không tinh luôn luôn thụ thương pháp khắc đại thủ nắm lấy đầu t r ọ c cười hát hát nói lâm ninh lắc đầu nói có thể không sợ cương địch xả thân hộ sân môn hẳn là ta tạ đại s ư mới lạ lại đối bên người lệ vũ bà x a linh lung tiểu đạo cô nói không có đại s ư điều dưỡng mấy ngày liền tốt linh lung tiểu đạo cô lúc này mới an tâm một bên d i ệ u thu sư thái cũng thở phào lâm ninh đứng d ậ y nhìn về phía được đến trầm giọng nói các người tiên tổ bá vương c u n g là khi nào rớt lão giả cùng hạng bình nghe vậy cùng nhau hừ lạnh một tiếng lại cũng không đáp bọn họ không nói hoàng hồng nhi lại biết ha ha cười nói người khác như thế nào đi vào hoàng thành tư trộm đến bá vương cung là lúc trước hạng gia ra, ra cái bất hiếu t ử đệ bất mãn hoàng thành tư người thừa kế chữa vị tranh đoạt xa xuất bại cho nên cướp bá vương cung thoát đi sở quốc về sau liền không có tin tức hoàng thành tư tìm mấy trăm năm cũng không tìm được bây giờ không biết nghe ai lời đồn nói người bá vương này cùng tại trong nhà chúng ta bữa bữa hướng hạ n g bình trận mắt nói ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này ai dùng cung hạ n g bình cũng nhận ra hoàng hồng nhi đến sắc mặt cực kỳ cổ quái ban đầu ở kiến nghiệp hoàng hồng nhi hóa thân cầm tiết tử khí độ như không cốc cũ lan tuyệt đại phương hoa bao nhiêu vương tôn công tử vì đó si mê nếu không phải tâm hắn mang t r í lớn nhất tâm hoàn thành tiên tổ bá vương chưa từng hoàn thành c h i sự nghiệp vĩ đại vô ý hồng trần nói không chừng cũng sẽ động tâm nhưng bây giờ nàng thế mà xuất thân thanh vân trại là cái nữ sơ tặc bên cạnh lao giả giống như nhìn thấu trong lòng của hắn nghĩ hoặc thanh âm giàn u ô i chỉ điểm tiểu vương gia chớ có bị nàng biểu tượng che đậy nàng này chính là ma giáo giáo chủ hoàng thiên tri nữ là làm thay mặt ma giáo yêu nữ ngày đó đang xây nghiệp hoàn thành tư sở dĩ chưa cầm nàng chỉ là muốn mượn nàng đến khảo nghiệm rèn luyện thế hệ trẻ tuổi tâm trí đáng tiếc trừ tiểu vương ra bên ngoài những người khác không thể tạo nên là yêu nữ sở mê hạng bình nghe vậy giật mình lại nhìn kỹ hướng hoàng hồng nhi ngạc nhiên nói ma giáo yêu nữ như thế nào ở chỗ này lao giả cái này không biết hoàng hồng nhi âm thanh lạnh lùng nói bớt nói nhiều lời các ngươi vô cơ đến cửa làm hỏng nhà ta sơn môn đã thương nhà ta lục đưng ra lúc này là các ngươi nói nhăng nói c ộ i thời điểm sau hạng bình nghe vậy giận dữ nói ngươi đ ợ i như thế nào hoàng hồng nhi tiếng hử hỏi lâm ninh nói tiểu lan g quân ngươi nói nên như thế nào lâm ninh còn chưa nói vị lao giả kia trầm giọng nói có người đưa tin cùng ta hoàng thành tư nói bá vương cùng cho các ngươi t r ồ n lấy lại họa bá vương cùng chân dùng không sai chút nào cho nên đến đây yêu cầu bá vương cũng chính là sở quốc hoàng tộc trí cao thánh vật chính là thái tổ bá vương cầm thần binh đã có tung tích tuyệt sẽ không bỏ mặc chớ nói các ngươi có hai vị tông sư đình phong coi như lại nhiều mấy vị cũng là vô dụng hôm nay chúng ta như lấy không đến lần tiếp theo hẳn là hoàng thân vương đ í c h t h â n đến lao phu không tin các ngươi còn có thể chống lại đại sở hoàng thân vương chính là hoàng thành tư chủ nhân lâm ninh ha ha cười nói uy hiếp ta người tin hay không tại nhà ngươi hoàng thân vương đến trước nương tử của ta sẽ trước một bước rời đi t hoàng, hì hì hoàn hoàng thành o tư m lão giả lo dịp rất đơn giản đã thanh vân trại ngay cả phủ nhận cũng không phủ nhận phải chăng có dấu bá vơ ư n g cung nhưng theo lão giả thanh vân trại vẫn như cũ chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại chí ít đối với sở quốc hoàng thành tư mà nói dù không nói trong nháy mắt có thể diện nhưng cũng không thể coi là cái gì lão giả sắc mặt t ú t xát tới cực điểm thanh em trầm giọng nói bá vương cũng chính là thái tổ bá vương tri thần minh chính là tác hạ học cùng cùng hắc băng thai vọng chiêm chi cũng là không chết không thôi chi kết cục các ngươi chớ có sai lầm còn không mau mau dâng lên hoàn thành tư c h i bá đạo có thể thấy được chút ít lâm ninh ngăn lại không muốn nhiều lời muốn trực tiếp động thủ điền ngũ nương không phải hắn không muốn đập chết trước mắt cái này một đôi lão ngốc khốn kiếp chỉ là điền ngũ nương dù có thể lấy vô thượng kiếm nguyên phát ra có thể so với tông sư đ ỉ n h phong vạn kiếm quy tông nhưng mà nàng dù sao cũng không phải là thật tông sư đ ỉ n h phong chỉ là trung phẩm tông sư t r ê n l ệ n h hai đại cảnh giới cho nên một ngày nhiều nhất chỉ có thể thôi phát qua hai thức chỉ còn lại một chiêu coi như một thức sau cùng vạn kiếm quy tông trí cường có thể trọng thương láo giả có thể về sau điển ngũ nương liền toàn thân t h o á t lực không cách nào lại đậu thủ nhưng mà lão g i ả chấm dứt đỉnh c h i thân tuy là ngoan cố chống cự thanh vân trại muốn lưu lại hai người cũng không phải không chết người liền có thể làm được đối lâm ninh mà nói dưới mắt vô luận chết cái nào đều là không thể tiếp nhận đương nhiên cho dù như thế hắn cũng không có khả năng rụt rẻ càng là rụt rẻ dù là biểu hiện ra một tiêm mềm yếu hoàng thành tư đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước bởi vậy hắn ngạc như nói đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin để ngươi tự cho là đúng như thế coi khinh tá thanh vân không nói đến nương tử của ta cùng tinh nguyệt bồ tát hai đại cao thủ tuyệt thế tại ngươi hoàng thành tư hoàng thân vương không ra không người có thể xem thường áp chế chính là hoàng thành tư có hoàng thân vương ha ha cần biết thế gian cũng không phải là chỉ hắn nhất tôn võ thánh nếu là thái bình mùa màng cũng là thôi nhưng bây giờ tam quốc đại chiến đang ở trước mắt nếu ta thanh vân trại gia nhập tề quốc hoặc là tần quốc chuyên môn cùng ngươi hoàng thành tư đối nghịch không nói đại chiến mười năm coi như chỉ đại chiến ba năm ngươi đoán xem nhìn chúng ta có thể chém giết bao nhiêu hoàng thành tư cao thủ lúc này ngươi còn cầm hoàng thành tư làm ta sợ ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao ngươi có phải hay không lão hồ、đồ? coi là trung nguyên mười vạn dặm núi sông trắng lệ là ngươi hoàng thành tư một nhà thấy lao giả giận tí mặt liền muốn phản bác lâm linh khoát tay nói không muốn kéo nói nhảm nhiều như vậy ta chỉ minh bạch nói cho ngươi không muốn tự cho mình quá cao thiên kiếm sơn ra một thanh lão thiên kiếm hát băng thai còn phải nhận hắn hai mươi năm thẳng đến hắn bản thân bị trọng thương về sau mới dám làm âm chiêu lấy thi tiên tán độc hạ i chi truy cứu nguyên nhân vì sao không cần ta lại nói năng dừng giả hôm nay hai người các ngươi nếu là không cho một cái phá cửa đả thương người bàn giao ấy nhìn xem các ngươi sau lưng người đến người nào ta thanh vân trại vốn là không định tham gia các ngươi tam quốc đại chiến nhưng các ngươi như khinh người quá đáng chúng ta cũng không để ý trên chiến trường cùng các ngươi hoàng thành tư hào hào thân cận một chút lần này ngôn luận mới ra mà lấy lao giả cùng hạng bình bá đạo cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi tam đại thánh địa cũng không thiếu tôn g sư nhưng tôn g sư cường giả tối đỉnh vô luận cái nào thánh địa đều khan hiếm cái khác thánh địa cụ thể không biết nhưng hầu ngọc xuân nói cho lâm ninh hắc băng thai tôn g sư cường giả tối đỉnh sẽ không vượt qua năm người ba tiên vì thái thượng còn lại hai người thì lâu dài bế quan không ra tọa chấn đông vương núi yếu đ i ệ bình thường tuyệt sẽ không rời núi chuẩn bị bất chắc mà hắn phỏng đoán các hạ học cung cùng cùng hoàng kể từ đó tam quốc đại chiến tam đại thánh địa giao phong mỗi một tên tông sư cường giả tối đỉnh đều đầy đủ chân quý thường thường có thể chi phối một trận đại chiến thắng thua như sở quốc đối đầu bằng bạch thêm ra hai vị đ ỉ n h phong tông sư nay hoàng thành tư tuyệt đối ăn không ôm lấy đi lão giả nghe vậy giận tí mặt nghiêm nghị nói lão phu bình sinh hay là lần đầu nhìn thấy có người dám uy hiếp ta hoàng thành tư ngươi đều có thể thử nhìn một chút ta hoàng thành tư sợ ngươi không sợ lâm ninh ha ha cười nói ta quản ngươi sợ không sợ chỉ là nơi này nho nhỏ một cái thanh vân trại nơi chật hẹp nhỏ bé bỏ cũng liền bỏ dựa vào chúng ta những người này đi cái kê hôn không được chúng ta chân trần không sợ mang d ạ y ngươi năng lực ta gì vẫn là câu nói kia hôm nay các ngươi không cho cái bàn giao đảng không ra cái như thế về sau chúng ta liền trên chiến trường thấy hoàng hồng nhi thấy lâm ninh nói như vậy chết liên tục cho hắn m h á y mắt ra hiệu hắn hoàng thành tư người đều bá đạo quen cũng không dính chiêu này nhưng mà lâm ninh lại phán phất giống như không thấy hoàng thành tư người bá đạo về bá đạo thế nhưng hẳn là không hoàn toàn là không có náo tử m ạ n g hóa bằng không mà nói mỗi hai ba trăm n ă m một lần luân hồi đại chiến hoàng thành tư người sớm đã bị người nước hết hạng bình cùng lão giả vốn không sẽ tùy tiện tin tưởng thế nhưng là hai người nhìn thấy khương thái hư từ sau từng bước mà đến sắc mặt không khỏi đều âm trầm xuống các h ạ học cung thủ tịch đệ tử đều xuất hiện ở đây không hề nghi ngờ hẳn là vì trước mắt hai vị này đỉnh phong tông sư chiến lược mà tới nếu như thật làm cho hai người này gia nhập tế quốc như vậy đối sở quốc sẽ cực kỳ bất lợi lão giả cùng hạng bình liếc nhau về sau hạng bình lạnh giọng hỏi người muốn cái gì bàn giao lâm n i n h cười ha ha đối vị này tiểu bá vương ánh mắt sắc bén phản phất giống như không thấy cùng khương thái hư gật đầu ra hiệu về sau chỉ chỉ trên đất đại môn hỏi ngược lại cửa này vì ta tiên tổ tự tay chế tạo. t hạng tại bình cùng lão giả coi là hoàng hồng nhi cùng lâm ninh là thật quan hệ vợ chồng cho nên đối nàng ngắt lời chỉ là cau mày một cái có thể khương thái hư sau lưng nô viện nghe vậy lại cảm thấy trói thai vô cùng nghĩ mãi mà không rõ trên đời vì sao lại có như thế mặt dạy tri nữ ánh mắt chán ghét không còn che giấu nhìn xem nàng hoàng hồng nhi dù cảm giác được lại chỉ là cười càng thêm rực rỡ p h ả n phất cô ý muốn chọc dẫn ngô viện vốn lại không nhìn nàng mà linh lung tiểu đạo cô cũng có chút giật mình nhìn xem hoàng hồng nhi tâm đạo vị này ma giáo tỉ tỉ quả nhiên là tính tình bên trong người quả thực cùng nàng cha mẹ tốt có s o s á n h a lão giả nghe vậy hư lệnh một tiếng nói tuy nhiên chỉ là một cái thiết một sơn môn đem bá vương cung giao cho lao phu lao phu bồi ngươi một trăm tòa sơn môn cũng có thể lời vừa nói ra lâm ninh trong mắt lóe lên một vòng ý cười lao giả này rốt cục túi đầu dựa vào đương nhiên không phải lời nói của hắn như lao mà chính là lúc chiếc điển ngũ nương này hai kiếm trí cường kiế một bên tốt vai phụ hoàng hồng nhi cả giận nói ngươi cái này lao trượng không biết tốt xấu nhà chúng ta nào có cái gì bá vương cung nhà sao liền ỉ lại vào chúng ta lão giả không để ý tới cái này yêu nữ chỉ thấy lâm ninh nói lão phu nhìn ngươi cũng là có ngông nên người ngươi dám nói bá vương cung không trong tay ngươi sao lâm ninh túi đầu nhìn xem hai tay của mình sau đó ngẩng đầu x o n g lão giả gật gật đầu nói ta dám lão giả tại hoàng hồng nhi cười khanh khách gầm thanh cùng lão giả cùng hạ bình bỗng nhiên xanh xám trên sắc mặt lâm ninh mỉm cười nói trò đùa lời nói ta chỉ là muốn lần nữa nhắc nhở một tiếng hiện tại thảo luận là hai vị vô cơ đánh tới cửa hủy ta sơn môn làm tổn thương ta môn nhân sự tình sự tình cũng nên một hạng một hạng giải quyết nếu không liền lý không rõ ràng như hai thế năng cho ta một cái hài lòng đáp án ta lấy người đọc sách danh nghĩa cam đoan sẽ cho các ngươi một cái s á t thực trả lời chắc chắn người đọc sách dù là hạng bình tiểu bá vương tính tỉnh giờ phút này cũng c o i chút n ộ n g nhìn xem quên mình cũng không giống là phu tử núi a lâm ninh ha ha cười giải hoặc nói bất tài dù xuất thân trong sân trại nhưng đúng là một người đọc sách lại vài ngày trước may mắn leo lên phu tử núi cùng phu tử linh giao thánh đạo lời vừa nói ra vốn là cảm thấy cái này một cái nho nhỏ sơn trại thâm bất khả chắc sợ quốc hai người càng thêm trong lòng không chắc treo lên phu tử núi cùng phu tử luận đạo lâm ninh tử không có khả năng nói dối bởi vì khương thái hư liền ở chỗ này bọn họ nhận ra khương thái hư tuy nhiên hoàng thành t ư xưa nay lấy bá đạo lấy s ừ n g cũng rất chướng mắt t á t hạ học c u n g nghị quân tử bộ kia nhưng đối với phu tử bản thân bọn họ nhưng đều là kính phủ đương thời đệ nhất võ thánh chi danh tuyệt không hư danh một cái nho nhỏ s ơ tặc có thể làm đến một bước này tựa hồ cũng xác thực có tư cách cùng bọn hắn đàm phán m ư ờ hai hai người liếp nhau về sau đều từ bỏ lúc đến ý nghĩ Nguyên bản hạng a ư binh nhìn v xem lâm linh thanh em dù vẫn bá đạo như cũ nhưng trong giọng nói đã mang theo một điểm bình khởi bình tọa chi ý nói người sơn môn là ta phá bản vương đi ra ngoài bên ngoài chưa từng mang tạ vợt chỉ một cây bá vương thương cùng mấy bình bạo d ư nhưng ta lấy hoàng thành tư bí dược kim tụy đan đổi lấy n g ư ơ i nhà một chỗ sơn môn cũng coi như lấy gấp trăm lần thường c h i người cho rằng công bằng hay không lâm ninh ngẫm lại nói tuy nhiên mấy bình kim tụy đan đối người mà nói không gì hơn cái này mà tổ tông sơn môn tại ta mà nói đầy đủ c h â n quý nhưng đã các hạ lui nhường một bước ta cũng không phải đúng lý không tha người hạng người miễn c ư ơ n g đáp ứng hạng bình im lặng nhìn xem lâm ninh hắn ý tứ rõ ràng là nói một bình kim tụy đan luận giá trị kỳ thật một viên đều đủ đặt mua tòa này phá cửa đều có có dư đối diện vị này một bình đều không thỏa mãn còn mấy bình chỉ là, hắn là cái bá đạo người tự nhiên cũng chính là cái cao n ạ o người lấy thân phận của hắn cũng hoàn tất o à n chính xác ký h n g quá để ý mấy bình kim lâm lâm thủy lòng lòng đan, đan về sau lâm ninh mỉm cười nói sân môn sự tình như vậy bỏ qua vậy các hạ đả thương ta sơn trại trường bối một chuyện hạ bình trong lòng nhịn không được nổi giận chấm dọa quát làm người không nên quá tham lam lâm ninh nụ cười trên mặt nhật đi nói n g ư ơ i thương người phía trước nếu không phải nhà ta lục thúc thân thể cường k i ệ n chút ta lại hiểu chút ý thuật chỉ ngươi một c h i ê u kia hắn liền hơn phân nửa khó giữ được tính mạng ngươi nói ta tham lam hạng binh cả giận nói ngươi bây giờ liền để hắn ăn một viên kim tùy đan xem hắn có được hay không lưu loát lâm linh n g ạ c n h i ê nói n ta đều không nhắc sơn môn sự tình các hạ còn sách ngươi đan dược ta nếm nghe giang đông bá vương dù làm việc bá đạo nhưng làm người làm việc gọn gàng có chút hào sản g chẳng lẽ truyền n g ô n có sai có thể hắn chẳng lẽ còn có thể phủ nhận hay sao nói cho cùng hắn cũng chỉ là người trẻ tuổi thấy hắn như thế lão giả trong lòng khe khẽ thở dài trầm giọng nói lao phu nơi này có một bộ cao phẩm quyền pháp chính t h í c hợp h vị này đại hòa t h ư ợ n g luyện như thế xem như hòa nhau a bây giờ cái gì cũng không có thu hồi bá vương cung trọng yếu lâm ninh tiếp nhận quyền trải qua nhìn xem về sau tiện tay đưa cho bên cạnh cách đó không xa tiểu đ ạ o cô mỉm cười nói t ố t việc này cũng coi như hòa nhau ta nói lời giữ lời các ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi hạng binh tiếng hử nói ngươi có dám hay không thừa nhận bá vương cung ngay tại các ngươi sân trại lâm ninh cười ha ha gật đầu nói tuy nhiên không biết từ khoái r a chép đến cái k i a thành cung có phải là thật hay không nhưng hơn phân nửa chính là liền coi như đúng không lời vừa nói ra lão giả cùng hạng bình bốn mắt trở lên cùng nhau tiếng quát lấy ra lâm ninh sắc mặt cổ quái không lời lẳng lặng nhìn xem bọn họ hoàng thành tư chi bá đạo thật đúng là trung nhị a chương một trăm tám mươi lăm có thu hay không nhìn xem lâm ninh im lặng ánh mắt một già một trẻ cũng dần dần tỉnh táo lại biểu lộ ẩn ẩn có chút xấu hổ nhưng dối ra tay đều không thu hồi việc quan hệ tiên tổ bá vương thần minh hoàng thành tư tuyện sẽ không từ bỏ ý đồ Bá vương ư cung, cung n g một bên n hoàng hồng nhi khí dậm chân liên tục dùng đôi mắt đẹp oán trách lâm ninh làm sao dạng máy mốc thừa nhận làm gì nhà nhưng mà khương thái hư cùng nô viện lại có chút tán thưởng nhìn xem lâm ninh thanh vân trại kỳ thật đã đến thậm chí ẩn ẩn vượt qua lúc trước thiên kiếm sơn thực lực đương nhiên bọn họ cũng không biết hầu vạn thiên đã bước ra sau cùng nửa bước nhưng có tuyệt đỉnh tông sư tọa c h ấ n s â n trại lại xấu hổ làm việc cũng quá không ra gì bá vương cung đã ngay tại thanh vân trại trong tay như vậy sớm muộn sẽ lộ diện lúc này phủ nhận tương lai ngược lại dẫn tới hoàng thành tư tức giận cùng xem thường càng thêm bất lợi hạng binh dài nhỏ đôi mắt nhìn xem lâm n i n h trầm giọng hỏi đến cùng như thế nào mới bằng lòng trả lại ta tiên tổ thần binh lâm n i n h nói các h ạ phải tất yếu biết rõ một sự kiện mặc kệ cái k i a thanh cung đến cùng phải hay không bá vương cung đều không phải từ hoàng thành tư đọc được cho nên chúng ta thanh vân trại không nợ các ngươi bất kỳ vật gì hạng binh đệ nén nội hỏa gan từ chữ bá vương cung, chính là tiên tổ sở bá vương c h i thần minh tại trong tay các ngươi chính là thiếu chúng ta lâm linh nghiêng đầu đi xem hoàng hồng nhi nói ta nghe nói bá vương c u n g cũng không phải là sở bá vương chế tạo mà là tại lúc trước hắn cũng có mấy đời chủ nhân hoàng hồng nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên liên tục gật đầu nói chính là này lý sở bá vương hay là từ trong tay người khác đoạt được này thần cung chỉ bất quá tại bá vương c u n g chủ nhân bên trong hắn mạnh nhất cho nên hậu thế đều lấy bá vương vì thần cung chi danh lâm linh quay đầu lại ha ha cười nói nếu là bá vương trước đó mấy đời thần cùng chủ nhân hậu nhân cũng đến đây yêu cầu ngươi có cho hay là không hạng bình nghiêm nghị nói ai dám lâm ninh nụ cười trên mặt thu lại chậm rãi nói cho nên nói đến tột u cùng là ai mạnh ai yếu vấn đề hôm nay nếu là hoàng thân vương đích thân đến thanh vân trại đương nhiên lập tức dâng lên thần cung trà ngon chiêu đ á i như các hạ lấy lễ mà đến nói do nguyên do ta thanh vân trại cũng v ô tuyệt mạnh cao nhân thiện s ạ cho ngươi lại như thế nào có thể ngươi dựa mạnh mà đến h u n g hổ do người ta thanh vân trại như, như vậy dâng lên thần binh lại nên như thế nào tự xử tại giang hồ hạng bình sắc mặt liên tục biến ả o ngay đến tận đây trầm giọng nói thiên hạ ai dám cầm việc này nói ngươi sợt trại ta tự mình giết hắn lâm ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng nói nói cho cùng trong lòng ngươi hay là xem thường ta thanh vân trại như thiên hạ có người vô cơ phỉ bán tại ta sao lại cần cực khổ ngươi giang đ ô n g tiểu bá vương đ ộ n g thủ chẳng lẽ ngươi mạnh hơn chúng ta hạng b ì n h giận dữ nói ngươi đều có thể thử một chút lâm ninh vỗ tay cười nói đây chính là ta biện pháp vẫn là câu nói kia nếu là hoàng thành tư hoàng thân vương đích thần đến vô luận thần cung đến cùng phải hay không các ngươi sơn trại nhất định dâng lên nghĩ đến đến lúc đó giang hồ dù lớn nhưng cũng không n g ờ sẽ cười ta thanh vân trại nhắc gan nhưng nếu vẫn là các hạ đến đây đòi hỏi trước hết đến tỉ thí một chút vo đạo đi nói lâm linh chỉ chỉ cầm kiếm mà đứng đã lâu điền ngũ đ ư ơ n g nói ây kia là thê tử của ta cũng là thanh vân trại trại chủ ta nhiều lắm là cũng là quân sư chỉ cần ngươi tự nghĩ trên võ đạo mạnh hơn nương tử của ta liền có thể đến đây cầm lại chiếc cung thần đó đương nhiên ngươi như cảm thấy đời này đều không có cái này hy vọng cũng có thể để h o à n thành từ biến t â hát nhờ ngươi khác đến x ó a tải ta một lời đã nói ra như trắng nhụn đen trung thân không thay đổi hạ b ì n h nghe vậy chậm rãi ngóc đầu lên liền muốn đáp ứng một bên lão giả đôi mắt giàn u a vận đục bên trong lại hiện ra tức giận chi ý nhìn xem lâm linh nói tốt một cái tâm tư áp độc tự hắn nhất thời không quan sát không nghĩ tới lại để lâm ninh đào xuống lớn như thế một cái hố sâu hắn thấy lâm ninh dụng tâm tác đ ộ c khiến người g i ậ n sôi bởi vì lâm ninh vậy mà muốn giao động hạng bình võ đạo c h i tâm điền ngũ nương kiếm pháp chi cao tuyệt ngay cả hắn đều ẩn ẩn phí sức hạng bình tuy là hạng thị hoàng tộc trăm năm khó gặp t u y ệ t thế kỳ tài nhưng liền trước mắt xem ra khoảng cách điền ngũ nương còn không nhỏ khoảng cách lâm ninh dùng cái này sự tình vì hẹn sẽ cho hạng bình mang đến áp lực thật lớn bao quát hạng thị tộc nhân cùng hoàng thành tư nội bộ đều sẽ một mực có người b u c hắn mà chỉ cần hắn một mực không cách nào đánh bại điền ngũ nương nó võ đạo tri tâm l i ề nhà sẽ từ tuyệt đầu đến cuối long đong. Đối với lao giả đến nói, là tuyệt đối cuối long nói, với giả lao là k ô n nhận.、Lại、nghe ninh ngạc nhiên nói, lao nhân g thể tiếp Lại lời lâm lao y của ngươi lại là k h ô n giang thú Nhà vị. n g ư ơ g i đông tiểu bá vương nhất định là muốn trở thành hoàng thân vương người chúng ta nho nhỏ một cái sân trại vì hóa giải hai nhà h i ể u lầm c a n nguyện trở thành tương lai võ thánh võ đạo đá mài đao ngươi không tán dương một tiếng cũng được lại vẫn nói ra bực này lời nói đến nhà ta nương tử võ công ty u cao nhưng cũng kém không nhiều liền đến này là ngừng ngươi chẳng lẽ lo lắng nhà ngươi tiểu bá vương chỉ có thể gia đình bạo ngược lại ngay cả bên ngoài một cái nhược nữ tử cũng không sánh bằng vậy hắn về sau nên thành t i ể u cái dạng gì võ thánh người cái này ta thực tế không hiểu rõ l ã o nhân ra người trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào lão giả hư lệnh một tiếng liền muốn bắt bỏ lại nghe hạng bình ngẩng lên thật cao cái c ằ m như là lập x u ố n g nhân sinh đại thệ gần từng chữ t ố t tiên tổ bá vương cung liền tạm tồn tại ở đây ta hạng bình thể trong vòng mười năm át tới tự mình thu hồi thần cung ta chính là giang đông tiểu bá vương làm sao có thể vì một nữ tử ngăn lại mặt khác đến ngày đó ta sẽ không giết người mà sẽ để cho ngươi cùng ta dẫn ngựa rơi đạp thoát dậy châm trả nhìn xem đầu dương cùng một gà trống hạng bình lâm n i n h khoắt tay ngăn lại tức giận lửa đ i ể n ngũ đ ư ơ n g cười nói mạnh được yếu thua đây là thiên đạo ta đời này tập võ thiên phú thường thường không có gì lạ chỉ có thể trốn ở nương tử sau lưng tìm kiếm p h ù hộ nếu ngươi quả thật ngay cả nương tử của ta đều đánh bại ta cũng chỉ có thể làm gã sai vặt công việc hy vọng ngày đó tối nay đến hạng b ì n h nghe vậy ha ha cười nói cái này không phải do ngươi lâm n i n h lắc đầu nói đương nhiên ngươi nếu như ngày mai tìm mấy cái đ ỉ n h phong tông sử đến cùng nhau vây kín ta sơn trại ta cũng nhận hạng binh nghe vậy lại phảng phất nhận vô cùng nhục nhã giận g ữ nói đ á n dám tiểu tắc chỗ này dám như thế nhục ta lâm linh cười ha ha chắp tay một cái nói tiểu bá vương tự nhiên sẽ không có thể cái khác quan tâm ngươi người sợ ngươi tiếp nhận không bực này áp lực hạ b ì n h ngay vậy chỉ trệ cười lạnh nói ngươi cũng không cần cố ý k h í c h ta ta đã lập xuống lời thề hoàn g thành tư liền không người lại nhiều sự tình thật muốn có người d ở trò xấu nghĩ xấu ta võ đạo tri tâm lớn không đợi hắn giết các ngươi ta lại giết hắn là được ngươi muốn cho ta thay ngươi đảm bảo chu toàn chẳng lẽ coi ta là ngu ngốc hay sao lâm linh lắc đầu liên tục nói t u y ệ n không ý này t u y ệ n không ý này chỉ là thần sắt trên mặt lại vô cùng tiếc lối hiển nhiên là khẩu thị tâm phi thấy hắn như thế hạng bình sinh sinh khí cười chỉ vào lâm linh nói ngươi chờ sớm tối để ngươi một bụng ý đồ xấu mà không có chỗ dùng dứt lời quay người bước nhanh mà rời đi các loại hai người này sau khi đi mọi người yên tĩnh sơ qua về sau đúng là tinh nguyện bồ tát trước hết nhất thở dài một tiếng nói trên giang hồ ngươi lựa ta gạt sao mà phức tạp lấy lan g quân ngút trời kỳ tài nếu không phải bởi vậy loại đủ loại phân tranh trí hoãn nhất định có thể viết ra rất nhiều hoa thải văn trường chuyển thế thi tử lâm linh ha ha cười nói ta mấy chuyến bị bạch bồ tát chỉ là không tin những thi tử kia coi là thật không phải ta sở tác vị này tinh nguyện bồ tát biết cảnh giới chi cao sợ là đương thời tiếp cận nhất võ thánh người nếu không trước đó tiến tiêu sẽ không để cho hoàng thành tư vị kia hàng thật giá thật tổng sư đình phong đều không có lực phản kháng chút nào mà lại vị này tinh n g u y ệ t bồ tát trên người nhân khí mà cũng ít đáng sợ tuy nhiên từ bi lại là tiếp cận thánh nhân như vậy từ bi chính là đối hoàng giác còn hữu tình có thể tình này cũng chỉ cần hoàng giác sống sót không vì ác thuận tiện về phần hoàng giác nội tâm đến tột cùng loại nào ý nghĩ có phải là sống không bằng chết lại cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong mỗi một ngày nàng cũng chỉ là hỏi một chút bên người t ì k hưu hoàng giác tình huống như thế nào tại xác định còn sống về sau liền không cần phải nhiều lời nữa thánh nhân chi đạo quả thật là đáng sợ tiểu lan quân ngươi thật tốt sẽ tính toán nha mặc trúc trong nội viện đã tự nhận là người trong nhà hoàng hồng nhi không biết khách khí là vật gì đi theo lâm ninh hai vợ chồng trở về phòng về sau ngự khí khó lường nói lâm ninh ha ha nói luận tâm cơ chi sâu ta chưa hẳn t h ắ n g ngươi hoàng hồng nhi nổi nắm nói nguyên bản ta cũng tự nhận thông minh hành tẩu giang hồ nhiều năm muôn hình muôn vẻ người gặp qua không biết bao nhiêu tâm cơ thâm trầm tính toán khó lường lão hồ ly cũng được chứng kiến rất nhiều nhưng đối phó dạng này người chỉ cần đem khống ở tham niệm của mình kỳ thật cũng không tính khó nhưng đến tiểu lang quân nơi này ai ta cũng không biết chính mình có phải hay không đã trong lúc bất chi bất giác tiến ngươi biện pháp bên trong vẫn là mình tự tay đeo lên lâm ninh ngay vậy đầy mắt của k á i vốn muốn hỏi hỏi là cường siêu bản mỏng hay là đố ke lôi ly từ nhưng nhìn ra được hoàng hồng nhi trong mắt rõ ràng lo lắng liền theo hạ trò đuổi lời nói ngạc nhiên nói ngươi đang lo lắng cái gì hoàng hồng nhi không có đáp lâm ninh mà chính là nhìn về phía điển ngũ nương đông nhiên liền mắt đỏ nói tỉ tỉ ta thật thật hâm mộ ngươi tiểu lan quân nhìn như quan tâm rất nhiều người ngay cả không có chút nào liên quan lưu dân đều cứu sống bọn họ giúp bọn hắn an cư lạc nghiệp có thể ta lại nhìn ra được đối với chúng ta dạng này người trong lòng của hắn kỳ thật tỉnh táo thậm chí lãnh k ố c hắn sẽ tính toán chúng ta những người này tác dụng duy trì có đ u i tỉ hắn là chân tâm thật ý yêu thương h á n phí hết tâm tư cùng hoàng thành tư người liên hệ chính là vì giữ g h ì n tỷ tỷ uy danh cũng vì giữ g h ì n tỷ tỷ chu toàn ta cùng tỷ tỷ đồng dạng phụ mẫu đều mất có thể tỷ tỷ còn có người như thế chịu mến thương yêu ta lại chỉ có thể cơ khổ một người trở thành người ta thế cuộc bên trong một con cờ làm c h â u làm ngựa đều khiến người chán ghét dứt lời b u ồ n từ tâm đến nằm ở bên cạnh bàn khóc giống lên điện ngũ nương không có đi qua loại cục diện này thanh lanh trên mặt hiện ra một vòng bất đắc gì đến nhìn về phía lâm ninh đối với cái này cơ hồ không đúng mục đích nhưng lại như thế không thuần khiết ma giáo yêu nữ nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ tiểu h ậ t đem nàng lan g quân ngươi nói xem ta đến sơn trại về sau có thể làm qua một cọp thật xin lỗi sơn trại sự tỉnh tiểu lan quân không phải thế tục phản bối đầu tiên là quân nhi nha đầu kia nói vậy thế nhưng là về sau nâu cũng động thật lòng dù chờ đợi tiểu lang quân cùng t ỷ t ỷ đều tu luyện cựu kiếp bất diệt thiên công có thể chúng ta có cựu t i ế p trâm tu luyện cựu kiếp bất diệt lớn nhất khó xử liền giải quyết t ỷ t ỷ cũng có tấn thăng võ thánh công pháp chẳng lẽ là ta có dấu d ạ tâm lang quân nếu không yên tâm ta ta cũng có thể cắt loại t ỷ t ỷ trước tấn võ thánh sau đó tiểu lang quân lại tấn ta sắp xếp sau cùng cũng có thể lời vừa nói ra lâm ninh đều đọc dùng nháy náy h mắt nói q u ả t hờ hoàng hồng nhi tinh mâu sợ sờ nhìn qua lâm ninh chậm rãi gật đầu lâm ninh im lặng nhìn về phía một bên điền mũ nương đ i ề n ngũ nương chậm rãi rủ xuống tầm mắt nói ta không có khả năng đổi tu ma giáo thiên công về phần tiểu ninh lâm ninh khoát tay nói việc này ta toàn bằng nương tử làm chủ nhà ta đại sự đều là nương tử quyết định đ i ề n ngũ nương nghe vậy không cao hứng hoành một cái đổ vô s ỉ liếc một chút người nào đó biết rõ nàng chỉ minh sắc phản đối ngô viện cùng đông phương y nhân bởi vì cái này hai nữ sau lưng liên quan quá nặng truy cứu tới nàng cũng không giữ được lâm ninh nàng dù không tốt đen cũng dung hạ được những nữ nhân khác lại không muốn lâm ninh bởi vì nạp t i ế p mà có sinh mệnh nguy hiểm mà nàng nguyện ý bao dung lâm n i n h n ạ p tiếp cũng không phải là nàng hiền lành quá mức là bởi vì nàng biết đến nàng cái này cảnh giới võ đạo sinh con sẽ là một kiện m ư ợ i phần chật vật sự tình càng đi về phía sau càng khó nghĩ đến đây điền ngũ nương tại hoàng hồng nhi chờ đợi ánh mắt hạ nói khẽ ngươi có thể nguyện tại trong ba năm vì tiểu ninh sinh hạ l ầ n nhi nhưng nguyện ba năm sau tiểu ninh có thể chuyển tu cựu kiếp bất diệt thân thể cùng ngươi xong điệu tu điệu âm dương đại đạo giúp ngươi thành thánh nếu ngươi không muốn việc này như vậy coi như thôi không còn nhiều nghị hoàng hồng nhi nghe vậy hơi biên sắc mặt do dự từ xưa đến nay nữ tử tuyệt thiếu thành thánh chính là bởi vì nữ tử trời sinh thái âm c h i thân phá thân về sau nguyên âm đánh mất liền nhiều nhất trọng năng quan nếu là lại sinh hạ lân nhi này từ trước tới nay duy nhất một vị nữ voi thanh chính là trong truyền thuyết tinh nguyệt tam linh ngọc thần nhi nhưng nghe nói vị này thần nhi tại còn chưa ngày nữa quỳ thời điểm liền tự chém xích long phương diện này hoàng hồng nhi cũng chuyên môn hiểu biết qua nghe nói nam tử không sợ mất nguyên dương là bởi vì nam tử thể nội dương tân vô số hàng đêm phát chi ngày ngày sinh chi nhưng nữ tử khác biệt nữ tử thể nội âm nguyên là có hạ mất nguyên âm đã là cực lớn tổn thất nếu là lại sinh hạ lân nhi trong lòng oán thầm hai câu về sau tính cách quả quyết hoàng hồng nhi gật đầu cắn răng nói ta đáp ứng điện ngũ nương cũng dứt khoát nói tuất tháng sau tùy ý lâm i a nạp thiếp tiểu ninh cưới ngươi qua cửa chứ không thể lấy đại hồng ý nghĩa cũng tám nhắc đại kiệu nhắc ngươi vào cửa hoàng hồng nhi ngay vậy vui chi không hết đã thấy người nào đó nhẹ nhàng thở dài về sau quay người đi ra cửa bóng lưng tiêu điều thậm chí ẩn ẩ n run r u dậy nếu không phải hai nữ võ công cao tuyệt có thể cảm giác được người nào đó một viên hân hoan nhảy cấm khiêu đ ộ n g tâm thật đúng là bị hắn giấu d i ế m được đi t h ị phu a ngươi làm sao cao hứng như vậy lâm linh vừa ra tây sương p h ò n g môn đối diện nhìn thấy điển cựu nương từ đ ô n g xương n ô đầu ra nhìn xem hắn nghi ngờ nói lâm linh quả quyết bác bỏ nói cao hứng ha ha ta làm sao có thể cao hứng ta không phải ta không có đừng nói mỏ tiểu cựu nương không nghĩ ra sau lưng lại thoát ra một cái đầu đến nhìn lâm ninh liếc một chút về sau gật đầu phụ hòa nói không sai biểu ca cũng là cao hứng cực khoe mắt đều ôm lấy cười ăn o n g mặt phân ha ha ha dứt lời thấy lâm ninh trứng mắt lại veo một tiếng thu hồi đầu đi không đầy một lát vang lên sổ xoà sổ xoà tan cơm âm thanh lâm ninh tâm hỏng quay đầu mắt nhìn sau đó lắc đầu nói các ngươi không hiểu ta đây chỉ là lễ phép mỉm cười cùng chân thực tâm ý không quan hệ tây x ư ơ n g bên trong hoàng hồng nhi nghe vậy trong lòng mới có hơi tắc nghẽn tâm ý dần dần tan ra nhược lâm ninh quả thật không cao hứng này nhân sinh của nàng chắc chắn ảm đạm đắm trát bây giờ cao hứng đến như vậy lại làm cho trong nội tâm nàng ủi t i ế p không、biết. điện ngũ nương mắt nhìn khỏe mắt nàng toát ra t h ầ n sắc thản nhiên nói không kết hôn trước tiểu ninh đợi ni ni cũng là lãnh đạo sau khi kết hôn sau khi kết hôn không cần điện ngũ nương nhiều lời hoàng hồng nhi chỉ nhìn chu ni ni mỗi ngày trên mặt xuân ý cùng giữa lông mày thủy sắc liền biết nàng qua có bao nhiêu ba vừa l o n g có cảm n i ệ m hoàng hồng nhi hướng điện ngũ nương ốn gối k h ẽ chào đại lễ bái hạ nói cơ khổ nhiều năm hôm nay cuối cùng được ra môn đã tạ tỷ tỷ tha thứ lợi ta điện ngũ nương không quen lắm loại này khiến tình tình cảnh nàng khẽ lắc đầu nói chỉ cần trong lòng ngươi từ đầu đến cuối không quên tiểu ninh thuận tiện bữa bữa lại nói trong nhà tốt nhất đường động tâm cơ tiểu ninh nhìn như bình thản đối nhà mình nữ hải tử ngoan ngoan phục tùng như thật làm cho hắn chán ghét mà vứt bỏ ta cũng vô pháp thay người vắn hồi dứt lời hơi hơi dương lên cái cảm nói ngươi đi đi hoàng hồng nhi dù là cao quý ma giáo t h á n h nữ nhưng tại cường đại như thế khí chẳng hạn cũng thành cô gái nhỏ m ọ nhà các loại sau khi ra cửa không khỏi âm thầm l i ễ u lưới chẳng lẽ quả thật có thiên mệnh mà nói nàng bây giờ coi là thật không có cái gì không phục điền ngũ nương là nàng mắt nhìn lấy trở thành trung phẩm tôn sư coi như dạng này một cái trung phẩm tôn sư lại có thể cứng rắn đỗi hoàng thành tư tôn sư đình phong đây quả thực phá vỡ hoàng hồng nhi nhận biết thế giới hoàng hồng nhi thậm chí hoài nghi đợi nàng đột phá võ thánh lúc đ i ể n ngũ nương lại sẽ đi đến một bước kia đối với đ i ể n ngũ nương cự tuyệt chuyển tu cựu kiếp bất diệt thiên công hoàng hồng nhi trong lòng kỳ thật đã sớm chuẩn bị bởi vì nàng biết đ i ể n ngũ nương thân có thiên chu cùng ỵ thiên hai thanh thần binh lấy đ i ể n ngũ nương kiếm đạo thiên tư siêu việt hầu vạn thiên chỉ là vấn đề thời gian chỉ là ngay cả hoàng hồng nhi đều không nghĩ tới một ngày này sẽ đến sớm như vậy nguyên bản du lâm thành phương hướng là yếu kém điểm có thể đi qua lần trước sự tình về sau khoái gia ám tử bên trong tám thành tinh nhuệ đều bị điều đi du lâm thành nếu là dưới tình huống bình thường khoái gia thám tử cũng vô pháp tùy tiện thăm dò tình huống thanh vân trại dưới mắt quy củ xâm nghiêm người xa lạ đừng nói xâm nhập xa xa nhìn một chút đều sẽ bị phát hiện nhưng ai để thanh vân trại trong đầu không biết tiếng cái gì bọn họ thế mà thu nhận lưu dân làm việc thiện càng buồn cười hơn chính là tần đủ hai nước vườn không nhà chống phong sát bọn họ nhưng bọn hắn vậy mà ngược lại bán được mối ăn tới lại mặc kệ thanh vân trại mới là từ đâu đến nhưng cái này cho du lâm thành nội k h ó i ra đám thám tử khoảng cách gần quan sát tìm tòi thanh vân trại cơ hội cũng liền để bọn hắn cũng không khó khăn từ sơn dân trong miệng mọi ra đêm đó phát sinh ở thanh vân trại trước sơn môn sự tình khi lấy được mấy vị kinh nghiệm lao đạo mật thám riêng phần mình cấp tốc trả lại mật tín về sau k h ó i minh nghĩa vốn là còn chưa khỏi h ẳ n mang bệnh t h ể cốt đang sợ hai phía dưới lại tăng thêm mấy p h ầ n hắn thực tế không cách nào tưởng tượng tại hoàng thành tư một vị định phong tông sư thậm chí ngay cả tiểu bá vương đều tự mình xuất động tình hôn dưới ngược lại bị thanh vân trại đè lên đánh lưu lại mấy bình bảo dược cùng một bộ cao phẩm quyền trải qua mới toàn thân trở ra. từ này quỷ sơn câu trong khe đột nhiên toát ra thanh vân trại làm sao liền mạnh đến tình trạng này khoái minh nghĩa không nghĩ ra cũng không muốn đem vốn cũng không nhiều tinh lực tốn hao đang suy nghĩ việc này bên trên hắn bây giờ lo lắng chính là đối phương hơn phân nửa nghĩ đến là khoái gia dùng bá vương cung âm thanh vân trại bọn họ sẽ như thế nào trả thù liên tục mấy ngày khoái minh nghĩa ngay cả nhắm mắt cũng không dám nhắm mắt vận dụng quan hệ triệu tập t r ọ n g mình chỉ sợ thanh vân trại giết đến tập cửa diện hắn cả nhà giờ phút này khoái minh nghĩa trong lòng tràn ngập hối hận lúc trước không nên vì k i ế n cho khoái gia nổi danh tệ quốc vì cái này khu khu hư danh liền đ thay bọn họ ra mặt diện thanh vân trại bây giờ không chỉ có khiến cho khoái ra nguyên khí đại thường thậm chí có diện môn c h i lo nhưng mà dưới mắt đã hối hận thì đã m u ộ n thứ ca, tranh thủ thời gian hướng tắc hạ học cung cầu cứu đi khoái ra thất g i a khoái minh chính biết cái này tin tức động trời về sau lại không lo được bán hận tứ phương kho hàng bị chuyển không một chuyện cực kỳ sợ hãi đề nghị một cái nho nhỏ sơn trại có tông sư cường giả tối đỉnh áp trận còn không chỉ một cái cũng là lúc trước thiên kiếm sơn cũng không có loại uy thế này a nhưng mà coi như thiên kiếm sơn chỉ có một cái tông sư đình phòng đường, đường hắc băng thai đều tha thứ hắn hai mươi năm có thể k h ó i ra lại dám chủ động đi n ổ thanh vân trại dâu h ù m k h ó i minh nghĩa đến cùng là cực người khôn khéo nghe vậy thở dài một tiếng khổ sở nói cầu tác hạ học cung là vô dụng nếu là có dùng ta cũng sẽ không nghĩ tới đi hoàng thành tư đưa tin người phải biết một khi để hoàng thành tư phá thanh vân trại chúng ta mất đi những cái kia bảo vật cũng không thể trở lại ta ôm ngọc thạch câu phần tâm tư đến thiết kế mượn đao giết người thật không nghĩ đến lại giết ra một cái dạng này quái vật thế lửa tới tác hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng ngũ kinh tiến sĩ bây giờ ngay tại thanh vân trại cùng thanh vân trong trại một cái cổ quái tặc tử tương giao tâm đầu ý hợp vị kia tiểu tác tử thậm chí còn leo qua phu tử núi cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo qua ai bị lâm truy thành những cái kia thế ra h ố thảm khoái minh nghĩa càng nói trong lòng càng là hối hận bây giờ ngay cả tác hạ học cùng cùng hoàng thành tư đều không làm gì được đối phương cái này chẳng phải là trời muốn diệt khoái ra khoái minh chính do dự mãi về sau khó nhọc nói tứ ca chuyện cho tới bây giờ cứng rắn không được sợ chỉ có thể đến mềm khoái minh nghĩa nghe vậy con mắt bị mị, mị hôm nay tìm vị này phụ trách kho hàng huynh đệ đến không phải là vì giờ khắp này sao hắn làm không hiểu hình hỏi thất đệ nên như thế nào đến mềm k h á i minh chính trong lòng thầm mắng hắn lâu dài cùng người liên hệ bề ngoài tuy nhiên t h ô mãn g nhưng trong lòng nếu không có một thanh đo lường sớm mẹ nó xong lúc này tự nhiên biết nên nói cái gì lời nói hắn nói tứ ca liền từ ta đại biểu khoái ra hướng thanh vân trại đi một lần đi cùng một cái dạng này thế lực túi đầu phục cái mềm không mất mặt coi như mất mặt cũng là ném hắn người trong lòng oán thầm một câu lại nói liền đi hỏi một chút thanh vân trại có điều kiện gì mới có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa chỉ cần hóa giải cái này có cân đoán lấy chúng ta k h o i ra cắt cơ lại thêm thế cục trước mắt dùng không bao lâu liền có thể khôi phục miễn khí k h ó i minh nghĩa nghe vậy đầy mặt đậu dùng nói đều nói đánh hổ thân huynh đệ ra trận cha con binh thất đệ ghi nhớ không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn lấy được thanh vân trại thông cảm k h ó i r a tồn u vong tất cả thất đệ trong tay vâng b i ế t thứ k chương một trăm tám mươi bảy kẻ đến không thiện